đây quả thực liền cùng lạc di tiết đánh bại thương sơn tông đại trưởng lão tình huống không sai biệt lắm c h ắ c không được có thể bị lạc di tiết để mắt tới đây là sự thực có thực lực đánh với lạc di tiết một trận a chẳng lẽ ta đại dương thương lữ đoàn muốn tăng lên đến thiên thương minh bài danh thứ ba siêu cấp cỡ lớn thương lữ đoàn rồi dương hồng hà hạnh phúc nhanh m ấ t đi nàng đã từng tựa như tiểu hoàng cầu hủy khuất mặt coi lại thành một đoàn di và g đánh vào trăm người đứng đầu coi như thành công nàng bây giờ tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp thầm nghĩ nếu có địch xâm phạm đã trở thành trụ cột từ đại dương thương lữ đoàn nên như thế nào biểu hiện giờ k h ắ c này nàng đứng thẳng bộ ngực tựa như kiêu ngạo biểu lộ cơ bắp tiểu hoàng cầu g và g cái này liền đại biểu chúng ta đại dương thương lữ đoàn là thiên thương minh mặt bài bởi vì chúng ta là thiên thương minh bài danh thứ ba thương lữ đoàn nói ta sẽ giữ vững thiên thương minh hết thảy đúc lại thiên thương minh vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử ảo tưởng trở thành số ba trụ cột tử dương hồng hà đã triệt để lâm vào mỹ hảo trạng thái bên trong không thể tự k i ể m chế thằng đến nghe được trọng tài lại thét lên phương nguyện danh tự mới hồi phục tinh thần lại ổn định dạ đại nhân cầm tới tổ thứ tư lôi đài quán quân đâu không thể có quá lớn chờ đợi đợi lát nữa mua trước ba m é t lớn sân nhỏ làm phủ đệ tốt vẫn là đi trước cùng đồng hành diêu võ dương oai ai, ai nha lựa chọn nhiều lắm chương bảy trăm linh bốn hạng mười bốn hai là thủy trì thiên hạ tăng thêm sáu hai một trăm hai mươi nước bọt rầm rầm từ khoe miệng chảy ra dương hồng hà lại nghĩ tới xuất thần hình tượng hoàn toàn không có cũng may lúc này không ai chú ý dương hồng hà chú ý của mọi người đều trên lôi đài phương n g u y ệ t bên trên bởi vì lần này phương nguyện muốn đối chiến là thiên thương minh xếp hạng thứ m ộ ư ơ i bố cốc thương lữ đoàn đại biểu khách khanh có thể đảm nhiệm thiên thương minh hạng một ư ơ i thương lữ đoàn khách khanh thực lực không thể nghi ngờ dù vẫn chỉ là nhân cấp trung giai trình độ nhưng xa không phải trước đó thương sơn tông tổ ba người có thể so sánh đứng tại vị trí này tên này khách khanh phía sau có khổng lồ tài nguyên cung cấp đại biểu cho hùng hậu t ừ bản tích lũy loại này tích lũy liền xem như cái phế vật đều có thể tăng lên tới nhất định thực lực độ cao càng đừng đề cập có thể bị bố cốc thương lữ đoàn tuyển vị khách khanh đại biểu bố cốc thương lữ đoàn thủ quan củng cố hạng mười vị trí có thể thấy được đối hắn lòng tin bố cốc thương lữ đoàn k h á c h khanh thắng kinh mê nữ tử chắc tay tuy là bố cốc thương lữ đoàn k h á c h khanh lại biểu hiện rất có lễ phép đại dương thương lữ đoàn k h á c h khanh ra s ắ c lê minh phương nguyệt lễ phép đ á p lễ m ờ i m ờ i tại trọng tài tuyên bố bên trong chiến đấu bắt đầu thắng kinh mê vốn là xem thường phương n g u y ệ t căn bản không đem phương n g u y ệ t để vào mắt nhưng ở lạc di tiết đối phương n g u y ệ t xuống thư khiêu chiến về sau nàng đối phương n g u y ệ t liền càng phát ra chú ý bắt đầu mà thông qua quan sát nàng dần dần phát hiện phương nguyện thực lực xác thực có tư cách bị lạc di tiết chú ý nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có tư cách mà thôi có thể bị vị đại nhân kia chú ý chỉ có một mình ta mới đúng thắng kinh mê đôi mắt bên trong hiện lên l ệ mang xích lại gần phương n g u y ệ t về sau lập tức ra chiêu nàng là lấy t r ư ở n g pháp tăng trưởng t r ư ở n g pháp liên miên không ngừng một chiêu liền lên một chiêu đem phương n g u y ệ t làm cho liên tục bại lui quả nhiên tuy có thực lực nhưng lại xa xa không tới lạc gì tiết đại nhân cần chú ý trình độ thắng kinh mê âm thầm suy nghĩ nên dùng mấy chiêu đưa nàng xuống lôi đài đâu vừa rồi đối phổ thông đối thủ đều là năm hai mươi chiêu ở giữa không đến mức bại lộ mình quá nhiều thực lực hiện tại đây là thiên thương minh xếp hạng thứ mười thương lữ đoàn khách khanh nhiều ít muốn cho chút mặt mũi đi quyết định đối đầu năm mươi chiêu sau đó đưa nàng đi phương n g u y ệ t tính toán s o chiêu số lần thế là liền xuất hiện kỳ quái một màn thán kinh mê không ngừng đem phương n g u y ệ t bước l u i tìm xem mắt xích trưởng pháp liên miên hoàn toàn chiếm cứ t h ư ợ phong nhưng phương n g u y ệ t tại không ngừng lùi lại ngẫu nhiên chống đỡ một hai cái quá trình bên trong lại lông tóc không tổn hao gì ngược lại là thán kinh mê nội lực cùng thể lực hao tổn nghiêm trọng dưới trời chiều hai người chiến đấu càng phát ra k ị liệt đánh không chúng, đánh không chúng. đánh không chúng đây rốt cuộc là vì cái gì hắn sao có thể bôi chân như bùn thu giống như căn bản bắt không được người càng là chiến đấu tháng kinh mê cơn tức trong đầu lại càng lớn lúc trước lễ phép và bình tĩnh tất cả đều là ngụy trang là một người thiết duy trì thương lữ đoàn nhân khí người thiết nhãn hiệu mà thôi chân chính nàng liền là nóng này như sấm một điểm liền dung không được nửa điểm ngắn trở giờ phút này đánh không đến phương nguyện nàng gấp đến độ ngay cả nội lực vận chuyển đều có chút không vững vàng dừng lại cho ta một mức trốn tính là gì nam nhân nóng này trong tiếng giống giận dữ nàng lại một t r ư ờ n g đóng hướng về phía phương n g u y ệ t mặt ngoài ý muốn chính là một trường này phương n g u y ệ t không có tránh năm mươi cái gì thứ năm mươi chiêu cái gì ý tứ tháng kinh mê sắc mặt khó coi muốn thu về bàn tay lại phát hiện bàn tay của mình đã ngưng kết ra băng xương cùng phương n g u y ệ t tay nối liền với nhau hoàn toàn không thể động đậy biến sắc một cái tay khác muốn chụp về phía phương n g u y ệ t lồng ngực t r ư ờ n g pháp còn không đ ọ p tới nàng chỉ thấy phương n g u y ệ t giơ chân lên không có chút nào nửa điểm yêu hoa tiếp ngọc ý tứ một cất trực tiếp đá vào ngực nàng tay phải băng xương t r ớ c mắt tan g ã đồng thời nàng cả người thụ trọng thương bay rứt ra ngoài xuất thủ lại nhanh như vậy tháng kinh mê bị đánh năng lực vẫn được không đến mức bị một cước đá phải bất lực tái chiến giữa không trung liền đã lấy lại tinh thần điều chỉnh tư thế chuẩn bị rơi xuống đất tiến hành phản kích kết quả người còn chưa rơi xuống đất một đạo hắc ảnh giống như ảnh tùy chi hàng khí tốc thẳng vào mặt đông một tiếng bạo hưởng tháng kinh mê bị đạp thân thể không bị khống chế cao tốc xoay tròn lấy hung h ă n g rơi xuống đất mặt tiếp đất mặt phương thức đập vào mặt lôi đài bên trên ẩm cố ý lôi đài lại đá vụn bay loạn có thể thấy được phương n g u y ệ t một cước này uy lực lớn bao nhiêu mạnh biết bao đ á vụn bay loạn bùi bằm bùi b ằ m bên trong t h á n g kinh mê run r à y hai chân m i ễ n cưỡng đứng dậy sợ hãi mà nhìn trước mắt ra hỏa sao lại thế mạnh như vậy làm sao lại mạnh tới mức này loại cảm giác này cái này không phải liền là cùng lạc di tiết đại nhân lúc chiến đấu mới có loại kia cảm giác gáp bác h sao chỉ là hắn chỉ là đại dương p h ụ k h á c khanh hắn dựa vào cái gì mạnh như thế t h á n g kinh mê phẫn nộ nắm chặt n ắ m đấm trên mặt đều là cạo sờn máu tươi vết tích nhưng cặp mắt của nàng nhìn chằm chặm phương nguyện không có chút nào dao động chi ý nàng còn m u ộ n chiến sẽ không lớn như vậy ta cùng hắn c h i n h l ệ n h tuyệt đối không có khả năng như thế lớn trên thế giới chỉ có một cái lạc di tiết đại nhân ngoại trừ đứng ở thiên tri trên thiên vong xuyên đại nhân bên ngoài tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể siêu việt lạc di tiết đại nhân a a a a a a a tháng kinh mê dần dần há to mồm phát ra một loại nào đó cộng hưởng thanh âm theo cộng hưởng thanh âm vang lên phương nguyện tầng ngoài làn da như sóng lớn một vòng một vòng dập dởn mà loại biểu hiện này cũng không giới hạn tại làn ra tầng ngoài thậm chí xâm nhập đến ngũ tạng lục phủ chính là đến nội lực ba động đều bị có chỗ can thiệp loại biểu hiện này tựa hồ là khoảng cách thán kinh mê càng gần liền càng rõ ràng tại ngoài lôi đài quần chúng vây xem mặc dù nghe được thán kinh mê cao âm lại rõ ràng không bị đến ảnh hưởng gì có chút ý tứ đáng tiếc hai mắt n h u lại bóng người loại lên trực tiếp xuất hiện thán kinh mê trước mặt tại đối phương kinh ngạc trên nét mặt phương nguyệt một bàn tay tự chụp tại thán kinh mê trên mặt ba cái tắc vang dội âm thanh quanh quẩn trên lôi đài mà thán kinh mê bản nhân thì trực tiếp bị một tắt này đánh cho bay ra ngoài ngã trên mặt đất về sau trực tiếp không có phản ứng một màn này nhìn trọng tài đều mơ hồ chết rồi không đến mức đi phương nguyệt nói thầm âm thanh kém chút không đem trọng tài hụ chết hắn vội vàng đi lên xem xét thán kinh mê tình huống lúc này mới phát hiện thán kinh mê là bị một tắt này đánh hôn mê bất tỉnh cái này mẹ nó thế nhưng là thiên thương mình xếp hạng thứ mười b ố cốc thương lữ đoàn k h á c khanh nàng nếu là xảy ra chuyện gì chính mình cái này trọng tại nhưng liền thiệt bái a không đúng phải nói là hàng phía trước tên thứ mười thương lữ đoàn bởi vì bây giờ đối phương bất lực tái chiến phương n g u y ệ t đã thắng lợi cho nên hiện tại đại dương thương lữ đoàn là mới là thiên thương minh chân chính xếp hạng thứ một ư ơ i thương lữ đoàn một trận chiến đấu trực tiếp đem đại dương thương lữ đoàn từ hơn năm mươi tên xếp hạng trực tiếp kéo đến hạng m ộ ư ơ i dương hồng hà kích động lập tức hét dầm lên âm lượng cao âm lượng lại không thể so với tháng kinh mê thấp nhiều ít nao nhao người chung quanh cùng nhau nhữ mày nhưng coi như như thế lại không người dám ra đây nói với nàng nói bởi vì giờ phút này lên đại dương thương lữ đoàn đã là thiên thương minh xếp hạng thứ m ư ơ i thương lữ đoàn mà lại từ đại dương thương lữ đoàn khách khanh trạng thái đến xem cái này tựa hồ còn không phải cực hạng c ư ơ n g bảy trăm linh năm trạm tháng một năm một không thu đặt mua hẳn là cái này đại dương thương lữ đoàn thật sự có thời cơ s u n g kích thiên thương minh tên thứ ba bảo t o ọ n trong lúc nhất thời đám người nghị luận ở mỹ tại trước hôm nay ai cũng không nghĩ tới chỉ là đại dương thương lữ đoàn cái này trăm tên có hơn không có danh tiếng gì tiểu thương lữ đoàn có thể s u n g kích đến bây giờ độ cao thậm chí có khả năng s u n g kích đến tất cả mọi người chỉ có thể nhìn mà thèm độ cao tầm mắt mọi người đều rơi trên người p h ư n g nguyện mà vào lúc này trên mặt đất đã hôn mê thán kinh mê từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại ta thua khi nhìn đến chung quanh phản ứng cùng vững vàng trên lôi đài phương nguyệt lúc thán kinh mê lập tức n g ậ u nàng đối với mình l à bại hoàn toàn không có thực cảm giác nhưng hết lần này tới lần khác đại dương thương lữ đoàn xếp hạng đã chiếm cứ hạng mười vị trí đại biểu cho hết thệ đã hết thệ đều kết thúc sao lại thế thán kinh mê nắm chặt n ắ m đấm hận hận nhìn chằm chằm phương nguyệt nhìn một hồi đẩy ra những cái kê muốn tới đỡ dậy nàng người thợ phì phò đi mà ngay cả thán kinh mê cũng không là đối thủ manh nhu tử ngây ngốc há to mồm hẳn là dạ đại nhân thực lực kỳ thật so sư phụ ta còn mạnh hơn tất cả mọi người biết thán kinh mê là lạc di tiết mê muội chỉ là không ai dám điểm phá việc này bây giờ thán kinh mê là bại một màn này toàn bộ lạc tại lạc di tiết đôi mắt bên trong không biết làm thần tượng lạc di tiết ra sao phản ứng có ít người ánh mắt không tự chủ được hướng lạc di tiết bên kia nhìn lại đã thấy lạc di tiết chỉ l à như là tiền bối sau khi thấy bối tiến bộ đồng dạng vui mừng gật đầu không hổ là ta nhìn chúng đối thủ thực lực quả nhiên như ta đoán cường đại như vậy cái này nam nhân đáng giá một trận chiến tiện tay đem trên thủ lôi đài đối thủ đánh đem bên ạ lạc i di tiết i thế trùng t khí đã ổn tổ thứ hai lôi đài thi đấu ổn tổ quán quân. Bên thỏa thứ thi trí lôi vị cạnh tổ thứ nhất lôi đài đài dược mã mấy cái đánh nhau vừa đi vừa về về sau cũng đi theo giải quyết hết đối thủ hắn so phương n g u y ệ t sẽ còn nguy trang phương n g u y ệ t cùng phổ thông đối thủ đối chiến nhiều nhất mười mấy hai mươi chiều liền giải quyết đối thủ đài dược mã không phải là muốn đánh thật nhiều cái vừa đi vừa về có tiến có lui diễn một trận mới đem đối thủ đưa ra ngoài tựa như miễn cưỡng tại tuyến hợp lệ mà thôi phương nguyện đem mọi người phản ứng thu hết và mắt hạ chàng nghỉ ngơi đi nhưng rất nhanh phương n g u y ệ t liền cảm nhận được không thích hợp có một cỗ ánh mắt tại nhìn chằm chặp chính mình tại đột phá đến nhân cấp cảnh giới về sau phương n g u y ệ t năng lực nhận biết lại đến một cái cấp độ cũng tỉ như hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được cái kia gọi là quân thiếu tiểu g i a hỏa hơi khác thường cùng khác thường mà lại phương n g u y ệ t cảm giác được vừa rồi dị dạng lại cực nóng ánh mắt thình lình liền là quân thiếu quân tới nhìn xem quân thiếu hướng bên này đi tới phương n g u y ệ t trong lòng nhấc lên cảnh giác âm thầm vận chuyển nội lực quỷ dị cụ thể vẫn là ra hỏa này có cái gì khác thủ đoạn không đợi phương nguyện tự mình nghiệm chứng đi đến một nửa con thiếu liền bị đột nhiên xuất hiện thanh vệ cho ngăn lại mang hướng về phía đấu hồng y phương hướng nhưng đấu hồng y vỉa tựa hồ là cảm thấy phương nguyện á n h mắt sửng sốt một chút hướng phương nguyện đi tới hạ giọng nói tiền bối là đang gọi ta quỷ mới đang gọi ngươi phương nguyện sắc mặt tối đen nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói cái k i a gọi quân thiếu tiểu nam hải có vấn đề tiền bối cũng dạng này cảm thấy đấu hồng y hai mắt tỏa sáng ta cái này mang đi điều tra cẩn thận một chút đúng đấu hồng y đối phương nguyện phán đoán vô nao tin tưởng rốt cuộc trong mắt hắn cái này phương nguyệt lại một lần bị gọi lên lôi đài hắn lúc này đã từ người khiêu chiến biến thành bị người khiêu chiến lên đài người vô luận là ai nhìn thấy phương n g u y ệ t đều sẽ vẻ mặt nghiêm túc cảm thấy một cô áp lực vô hình cây có bóng người tên làm phương n g u y ệ t thay thế thán g kinh mê Đứng tại hạng tại trí vị l ở chỗ này chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm đấu hồng y mang theo quân thiếu cùng một nhóm thanh vệ đi tại về hướng thanh ti con đường bên trên sắc trời đã dần dần tối xuống trên đường phố sáng lên nhân hồn đèn cung cấp cơ sở chiều sáng địa hạch ấm áp vì tất cả người xua tan đêm lạnh phần này cơ sở nhất bất quá bảo hộ lại luôn dễ dàng nhất bị mọi người xem nhẹ đấu hồng y đi tại đường ban đêm bên trên mở tối nhân hồn dưới đèn hắn đ ầ y trong đầu đều là trên lôi đài sự tỉnh so với điều tra con thiếu điều tra quỷ dị hắn vừa định trở lại lôi đài bên kia nhìn người khác tranh tài càng đừng đề cập dạ đại nhân chính ở chỗ này chờ đợi lấy đầu kia nhu miên quỷ xuất hiện đâu đến lúc đó mình ở bên chợ rút một hai nói không chừng liền có thể nhận vũ cấp đại nhân ân huệ từ đây lên như diều gặp gió đâu nghĩ đến những việc này hắn chuyển qua một cái chỗ ngặt phía trước thanh ti đại viện đã ẩn ẩ n có thể thấy được nhưng vào lúc này đấu hồng y bỗng nhiên dừng bước hán nghe không được tiếng bước chân cong không chút do dự trực tiếp rút kiếm đấu hồng y q u a n người chậm rãi lui về chỗ góc cua chỉ thấy lúc đến trên đường phố trên mặt đất nằm một chỗ thanh vệ thi thể trong đó t h ỉ n h lình cũng bao gồm quân thiếu chết rồi đấu hồng y xứng sở vội vàng đi lên tìm tòi hơi thở ngón tay vừa phóng tới quân thiếu c h ó p mũi quân thiếu chui ra hai ngón tay móc ngược đem ngón tay của hắn một mực khóa lại n u miên quỷ nhìn thấy nhân thủ ngón tay đấu hồng y sắc mặt đại biến một kiếm chém về phía quân thiếu cổ đương như là kim loại va chạm thanh â m vang lên hắn một kiếm này liền không cách nào thương tới quân thiếu cổ mảy may làm sao có thể đấu hồng y chừng to mắt không dám tin nhìn xem một màn này cô cô cô mà tại lúc này quân thiếu chậm rãi quay đầu chụp lấy đấu hồng y ngón tay cùng một chỗ và ặ mẹo trực tiếp bẻ gãy ngón tay của hắn tại đấu hồng y giữa tiếng kêu gào thê thảm quân thiếu hai mắt nhuộm thành đen nhánh tràn ra máu đen máu đen nhỏ xuống trên mặt đất tính ra hàng trăm tay nhỏ rầm rầm từ mặt đất trôi ra lít nha lít nhít bắt lấy đấu hồng y hai chân lan đi lan đi đấu hồng y hoảng đến nỗi ngay cả chặt mấy kiếm lại đều như trước đó như vậy không cách nào chặt đứt tay nhỏ mà l à phát ra đường đường tiếng va chạm nhìn xem quân thiếu nết miệng cười hướng hắn đi tới đấu hồng y rốt cục h o ả n g hồn giống to bên trong toàn bộ nội lực rót vào trong trường kiếm đại đội trưởng kiếm đều ẩn ẩn phát sáng tựa hồ không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ con chú tại lực lượng đến cực hạn một khắc này đấu hồng y trực tiếp một kiếm chém vào hai chân tay nhỏ bầy bên trên thử một kiếm này xuống dưới máu đen vẩy ra mấy chục cây đầu ngón tay bay múa mà lên vừa mới phảng phất kim cương bất hoại tay nhỏ nhóm bị một kiếm này nao h nao h chặt đứt ngón tay cô cô cô những cái kia tay nhỏ bị đau rút vào mặt đất tại quân thiếu lộ ra ngắn ngủi kinh ngạc biểu lộ thời điểm đấu hồng y thừa cơ thoát đi quân thiếu bên người trốn đi thật xa nhưng mà hắn đảo vong phương hướng không phải thanh thi không phải làm san càng không phải là thiên thương minh tổng bộ mà là lôi đ ạ i phương hướng tiền bối Dạ tiền bối cứu ta chương bảy trăm linh sáu an đông nhi ra sân tháng hai năm một h ô n g thu đặt mua phương n g u y ệ t cảm thấy có chút kỳ quái tại quân thiếu bị mang đi về sau loại kia bị nhìn chăm chú lên cảm giác chỉ là tương đối giảm b ớ t m à t h ô i nói cách khác còn có người nào hoặc là nói tồn tại gì tại mỗi giờ mỗi khắc chú ý mình loại kia ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời đi chính mình chẳng lẽ là đài dược mã lại hoặc là phượng hoàng tổ chức người phương n g u y ệ t quan sát đến chung quanh động tĩnh lại không nhìn rõ ra cái gì dị tượng việc này sắc trời đã t ố i xuống dạ chi hô hấp chính thức khởi động phương nguyện trong lòng gông lòng không ít tuy nói đến nhân cấp cảnh giới Dạ chi hô hấp tác dụng đã sở được cực hạn biên giới nhưng k i a cùng bạo hồi máu tân s u ấ t vẫn là để phương n g u y ệ t có rất mãnh liệt cảm giác an toàn ngay cả đỉnh đầu màu đen vòng tròn rơi xuống mưa đêm tại thời khắc này đột nhiên trở nên ăn khớp mà hoàn chỉnh hình thành chân chính mưa đêm đều không để phương n g u y ệ t nhiều ném đi mấy phần chú ý bởi vì k i a đã là ban ngày mới cần thiết phải chú ý sự t ì n h tại mưa đêm không biến hóa đến mưa s ố i xả lệ vũ t r ở cấp bậc trước dạ chi hô hấp đều có năng lực chịu nổi mất máu tốc độ phương nguyện đỉnh đầu bắt đầu không ngừng nhảy số lượng một m ộ t một theo người ngoài có thể là hp một mực tại hạ xuống nhưng trên thực tế giả chi hô hấp vài phút liền về đi lên thậm chí có chút cùng phương n g u y ệ t chiến đấu người còn tưởng rằng đống nhiên ăn khớp mưa đêm là phương n g u y ệ t cái chiêu số gì đâu mỗi lần hành động đều có chút sợ ném chuột vỡ bình bất quá vô luận bọn hắn phải t r ă n g sợ ném chuột vỡ bình đều còn lâu mới là đối thủ của phương n g u y ệ t một cái lợi hại nhất cũng chỉ là xếp hạng tám tòng tâm thương lữ đoàn k h á c thanh để phương n g u y ệ t tốn nhiều tay chân vững vàng giữ vững lôi đài tại lại một lần đánh bại cường địch về sau đám người đối phương nguyện tán thành độ đạt đến một cái độ cao mới cơ bản đã khoa chặt phương nguyện là tổ thứ tư quán quân bởi vì tổ thứ tư mạnh nhất cũng chính là hạng tám tổng tâm thương lữ đoàn khách khanh những người khác thực lực tất cả tổng tâm thương lữ đoàn khách khanh phía dưới phương n g u y ệ t chỉ cần bình thường phát huy căn bản không có khả năng thất thủ nhường ra lôi đài chủ vị trí sau đó phát triển cũng quả nhiên như mọi người sở liệu phương n g u y ệ t một đường thắng liên tiếp như chiến thần đánh bại tất cả đối thủ đứng tại tổ thứ tư đình phong trở thành tổ thứ tư lôi đài thắng lợi cuối cùng nhất người ra sắc ra sắc ra sắc người phía dưới hô to lên đôi cái này đột nhiên xuất hiện hắc mã tràn đầy trờ mong bầu không khí dần dần dày bên trong cái khác ba tổ cũng phân biệt quyết ra người thắng tổ thứ nhất lôi đài người thắng nguyên xếp hạng thứ bảy là hương thương khách đoàn khách khanh đài dược mã tổ thứ hai lôi đài người thắng nguyên xếp hạng thứ hai lạc thành thương lữ đoàn phó đoàn trưởng lạc di tiết tổ thứ ba lôi đài người thắng nguyên bài danh thứ ba chính trực thương lữ đoàn đoàn trưởng vương chính trực tổ thứ tư lôi đài người thắng đại dương thương lữ đoàn khách khanh giả xác lê minh ba hàng đầu đều là có danh tiếng thực lực h n g hậu y tín lâu năm thương lữ đoàn trong đó chỉ có đài dược mã là ngoài ý liệu người cái khác hai tổ kết quả đều nằm trong d ữ liệu có thể tại thiên thương minh xếp tới trước mấy tên vị trí thực lực đều thực sự nên tên thứ mấy liền là tên thứ mấy giống đài dược mã loại này đ ố n g nhiên thực lực ba đánh bại thứ tư thương lữ đoàn trở thành tổ thứ nhất lôi đài người thắng căn bản là xác suất nhỏ sự kiện đám người nghị luận ầm ĩ bên trong đem đài dược mã cũng làm là một con n g ư ờ i ô đương nhiên cùng phương nguyện loại trình độ kia siêu cấp hạ mã là không so được bởi vì phương nguyện thật loại này là như máy móc hàn thần trước đó chưa từng nghe nói qua g i a hỏa đột nhiên liền mang theo đại dương thương lữ đoàn dết tiến đến đặc biệt là thực lực kia mạnh thâm bất khả chắc làm người hiếu kỳ không thôi bốn tên lôi đài chủ giống như tứ đại thiên vương đứng tại riêng phần mình trên lôi đài cùng nhìn nhau người quả nhiên bỏ lên ta không nhìn lầm người ra sắc lê minh ta chờ mong đánh với ngươi một trận lạc di tiết hai tay vẫn ôm trước ngực gió lạnh thổi đến hắn góc áo san san rung động ai trước đụng phải vị này còn chưa nhất định đâu bất quá ngươi lại đối loại tiểu tử này cảm thấy hứng thú ngược lại để ta thật ngoài ý liệu vương chính trực là một cái mọc ra một mặt dữ tợn chẳng hán để trần thân trên lộ ra cơ bắp nói chuyện kéo kẹt kéo kẹt vang tựa hồ rằng có chút bất chính hai vị như thế có hứng thú gia hỏa này liền giao cho hai vị xử lý ta hôn cái tên thứ ba liền tốt đài dược mã khẽ cười nói nhưng đến cùng là tâm tư gì liền không ai biết được thậm chí so với đột nhiên xuất hiện phương nguyện lạc di tiết cùng vương chính trực đối đài dược mã k i ê n kỵ c à n g sâu một chút đến nhân cấp cấp độ này thực lực muốn tăng lên bình thường mà nói đều là lấy năm làm đơn vị đài dược mã yên lặng nhiều năm như vậy ổn định tại thiên thương minh hạng bảy vị trí một mực không có biến động lại tại năm nay lực lượng mới xuất hiện thực lực đột nhiên thể hiện ra không tầm thường mạnh mẽ cùng đáng sợ có thể thấy được căn bản là có chỗ chuẩn bị chỉ là trước kia thực lực tăng lên hai cái nhưng vẫn không có triển lộ mà thôi hôm nay đài dược mã đột nhiên đem thực lực buộc ánh sáng hơn phân nửa là cố ý đồ đài dược mã cùng dạ sắc lê minh không có gì gặp nhau hơn phân nửa liền là hướng về phía hai người bọn họ tới tự nhiên phải đề phòng nhiều hơn mấy người giao lưu bên trong phương n g u y ệ t trầm mặc không nói ẩm ẩm đỉnh đầu vòng tròn lại quỷ dị phát ra nào đó minh lôi minh thanh â m phương nguyện lúc này mới nhớ tới màu đen vòng tròn chỉ là có màu đen vòng tròn bề ngoài trên bản chất nó là một đoàn mây đen giống như lúc trước bao phủ tại toàn bộ thanh ti huyện trên không lôi vân đồng dạng không có gì khác nhau phương n g u y ệ t cùng ba vị này là không có lời nào hắn muốn làm chỉ có chiến thắng được tranh tài thắng lợi mang về an đông nhi chỉ thế thôi nếu có người tìm phiền thoái phương n g u y ệ t không ngại xử lý như không ai tìm phiền thoái phương n g u y ệ t cũng không trở thành dẫm lên người khác trên mặt làm càn tầm mắt mọi người đều tập trung ở trong bốn người này chập chân nhân hôn hỏa chiếu sang cái này thịnh đại thời khắc bốn tên người thắng cái này tiến hành sau cùng tranh đấu chiến đến một khắc cuối cùng người thắng sau cùng đem thu hoạch được thiên thương minh ban thưởng cùng khiêu chiến thiên vong xuyên tư cách chiến thắng thiên vong xuyên người thắng liền là sơn đoan thành bên ngoài người cầm quyền sơn đoan thành đệ nhất nhân phía sau thương lữ đoàn cũng sẽ thành thiên thương minh xếp hạng thứ nhất thương lữ đoàn nắm giữ lấy thiên thương minh tất cả mệnh mạch tài nguyên bất quá từ khi thiên vong xuyên leo lên hạng nhất quý giá tựa hồ vẫn chưa có người nào khiêu chiến qua thiên vong xuyên địa vị ở trong đó có thực lực nhân tố cũng có bên ngoài sân nhân tố trong đó trọng yếu nhất một đầu liên là trận này thiên thương minh nội bộ tranh tài là không cho phép hứa vân cấp cảnh giới cường giả tham gia hiện nhiên phượng hoàng tổ chức nuôi dưỡng thiên thương minh lâu như vậy đem sơn o ă n thành hoàn toàn đưa về trong tay mình không có khả năng để như thế nghe lời dẫn đầu chó dễ dàng như vậy bị người đổi đi phương n g u y ệ t nghe nói thiên vong xuyên thực lực cũng chính là nhân cấp cao dài cảnh giới nhưng mà nhân cấp phía trên còn có vân cấp vân cấp cường giả xuất thủ đoạt lấy sơn o ă n thành không là vấn đề nhưng bọn hắn chỉ có thể thông qua bên ngoài sân thủ đoạn đến thao tác mà phượng hoàng tổ chức tất nhiên có được thực lực mạnh hơn t i ế nếu hành chân ngoài bên sân ác. Vân cường vân cường giả, tự có vân cấp cường giả i ác. cấp có cấp tự t n hành ngăn、được. Phương n g được, y ệ t k h ô như g biết thiên đến cùng l ạ như thế nào làm, nhưng thế từ kết quả đến xem, tại Sơn Đoan thương minh Thiên cùng phượng hoàng tổ chức không gây sự phương n g u y ệ t cũng không định hất bản dù là hắn có năng lực như thế bất quá ý nghĩ này tại phương n g u y ệ t nhìn thấy an đông nhi bị giam tại lao tù mang ra thời điểm ý nghĩ của hắn hoàn toàn thay đổi vũ đội trưởng không sai bị thiên thương minh xem như võ quyết cuối cùng bán thưởng cái kia gọi là an đông nhi mỹ nhân trên thực tế s ắ c thực một cái đại hán là phương nguyệt nhận biết ra hỏa thình linh chính là vũ đội trưởng chương bảy trăm linh bảy t h ỏ tọa tháng ba năm một không thu đặt mua phương nguyệt mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem trên đài cái kia bị lao tù cầm tù đầu chọc hán tử người khác có chúc mộng lập tức đáy lòng hiện lên cảm xúc là phẫn nộ tại sao có thể như vậy vũ đội trưởng lúc nào đến sơn văn thành còn có vì cái gì rõ ràng nói xong là an đông nhi là võ quyết cuối cùng bàn thưởng vì sao lại biến thành vũ đội trưởng vô luận vũ đội trưởng vẫn là an đông nhi đối phương nguyệt mà nói đều là muốn cứu người chỉ là hiện tại trên đài chỉ có vũ đội trưởng vậy liền mang ý nghĩa hắn lại một lần nữa đã mất đi an đông nhi manh mối cả phương nguyệt ánh mắt s ắ c bén lập tức tập trung đến đài dược mã trên thân k i a c ố sát ý l ệ n h như băng dù cho cách khoảng cách cũng có thể làm cho đài dược mã có một loại từng k i a từng k i a thấu xương cảm giác nhưng đài dược mã lại bất vi s ở động n g ư ờ i mặt làm ngơ đại dương thương lữ đoàn đại tiểu thư dương hường hà cả người đều ngây ngần cả người an đông nhi an đông nhi lại là nam ông trời ơi dương hồng hà cả người nhân sinh quan đều phản phất nhận được x u n g kích đại não ngắn ngủi trở nên trống rỗng cái này cái này cái này cái này quá hoang đường ta tâm tâm niệm niệm dạ đại nhân lại có long dương chuyện tốt trách không được hắn đối ta lạnh lùng như vậy đối tâm ý của ta nhìn như không thấy nguyên lai nguyên lai từ vừa mới bắt đầu không phải ta vấn đề mà là chính dạ đại nhân có vấn đề à. chỉ trách tay kia lụa quá có mê hoặc tính ai có thể nghĩ tới một đại nam nhân còn có thể đưa khăn tay còn có một đại nam nhân vì cái gì có thể để an đông nhi như thế nữ tên của hải từ a dương hồng hà trong lòng có một vạn cái phản nạn nghĩ hô lên đến nhưng vì không ảnh hưởng phương nguyện thực lực phát huy tất cả đều liều mạng nhẫn tại trong bụng không phát ra tiếng dạ dạ đại nhân nói qua hắn cùng an đông nhi không có gì chỉ là đơn thuần muốn cứu người mà thôi đúng chính là như vậy ta không thể nghĩ quá nhiều chờ một chút hai nam nhân hai nam nhân giống như giống như cũng không tệ thoáng tỉnh táo một chút dương hồng hà tựa hồ vì để cho mình có thể tiếp nhận sự thật này ngay cả tư tưởng của mình đều giống như trở nên quỷ dị bắt đầu nhưng rất nhanh nàng vang lên một sự kiện đó chính là phương n g u y ệ t từng nói qua an đông nhi là nữ hải tử là ân nhân tôn nữ tới hẳn là k i a đầu t r ọ c lại vẫn mẹ nó là nữ tử g i a đại nhân tốt cái này miệng thích loại này thô cạnh bề ngoài nữ hải tử lúc đầu củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích ai cũng không thể nói cái gì nhưng ý thức được điểm này dương hường hà vẫn là mắt t ố i sầm lại kém chút không chậm quá mức cho ngất đi không thể tiếp nhận không thể tiếp nhận a i a đại nhân ngươi bình thường điểm giống ta dạng này như hoa như ngọc nữ hải tử mới là nơi trở về của người a Tại d ư ơ người Hồng Hà suy nghĩ thời lung tung thời điểm, trên n g đài suy điểm, chủ trì mang, mang theo một loại giọng đông lỏng đem vũ đội trưởng định tính làm nô lệ còn mở cái tiểu trò đùa hiện trường tất cả mọi người cười vang bắt đầu không ít người có chút buồn bực cười khổ nói an đông nhi An ta Đông Nhi, ta còn tưởng rằng là cái là một ỹ nhân danh chỉ đây, kết quả chỉ là danh tự quả là 2A. em m đại nam nhân kêu cái gì an đông nhi sao thật là hại ta còn hiểu lầm chuyên n g ô n quả nhiên không thể tin ai chỉ là mang một đại nam nhân trở về là thật không có ý nghĩa đoán chừng cái này an đông nhi cũng chỉ là cái thêm đầu chân chính ban thưởng vẫn là ngày xưa những cái kia thông qua võ quyết thu hoạch được tài nguyên tiếng nghị luận bên trong phương n g u y ệ t nắm chặt nắm đấm hôm nay vô luận thủ thắng hay không hắn đều nhất định phải mang đi vũ đội trưởng trên đài cầm tụ tại lồng trong lao vũ đội trưởng tựa hồ ở vào một loại nào đó hôn mê trạng thái bên trong dù cho bên ngoài như vậy ở mỹ cũng không thể để hắn tỉnh lại mọi người yên tâm an đông nhi ăn chúng ta vạn miên đan trong vòng bảy ngày vô luận nhận loại nào ảnh hưởng cũng sẽ không tỉnh lại chờ bốn vị đại nhân quyết ra thắng lợi cuối cùng về sau tự sẽ cấp cho giải d ư ợ c để hắn t h ứ c tỉnh t h ứ c tỉnh phương n g u y ệ t trong lòng sát ý phun trào không hổ là sơn đ o ă n thành nhân khẩu buôn bán đều có thể cầm tới bên ngoài tới nói thậm chí thanh ti làm san dạng này quan p h ủ thế lực đều mở một con mắt nhắm một con mắt trở thành đồng loã phải biết vũ đội trưởng tại ngoại sáng bên trên vậy nhưng vẫn là mặc thôn đội trưởng dù cho mặc thôn không có chức quan vẫn còn thật muốn xâm nhập điều tra sơn đoán thành hai đại quan phủ tổ chức đều muốn bị phạt hít sâu một hơi phương nguyệt để cho mình tỉnh táo lại phía dưới cho mời thiên minh chủ tự mình giúp thăm nguyên bản một mực không ra mặt thiên vong xuyên cái này từ phía sau màn đứng ở trước sân khấu tại trước mắt bao người tại chỉ có bốn tờ giấy trong hộp giúp thăm không bao lâu kết quả là ra tổ thứ nhất đài d ư mã đối kháng tổ thứ tư dạ sắc lê minh tổ thứ hai l ạ di tiết đối kháng tổ thứ ba vương chính trực ánh lửa dưới đám người hoan hô lên nhưng mà ai cũng không có chú ý tới ẩn tàng trong đám người có một bộ người hai mắt đang từ từ n h u ộ n thành màu đen kịt tràn ra từng k i a từng k i a máu đen tối nay không chỉ có là nhân loại cuồng hoan cũng là một ít quỷ dị cuồng hoan cô cô cô tại bọn chúng ngao ngoe muốn động thời điểm có một loại người loại không nghe được tần suất thấp suất thanh âm giống như là viễn c h ỉ n h chỉ huy đồng dạng đem bọn hắn chấn an xuống tới đôi mắt đen nhánh tối lui những người kia khôi phục như thường chiến đấu bắt đầu rất nhanh lôi đài rời chỉ để lại hai cái trước hết nhất ra sân liền là đài dược mã cùng phương n g u y ệ t đài dược mã nhảy lên đứng tại lôi đài một cây trụ bên trên từ trên cao nhìn xuống lãnh đạm nhìn xem tất cả mọi người mà phương n g u y ệ t thì một bước một bước đi hướng lôi đài khi hắn đi vào trên lôi đài đứng vững thời điểm một cỗ hàn phòng không thể khống chế b ộ phát ra hoa một chút lấy phương n g u y ệ t làm trung tâm toàn bộ lôi đài hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán ra một chỗ xương lạnh đem lôi đài n h u ộ m thành băng tuyết chi xác chung quanh quân chúng càng là lập tức liền cảm thấy nhiệt độ chợt hạ xuống theo bản năng thối lui tốt một chút khoảng cách lạnh quá Băng. thật mạnh trong lòng mọi người hiện lên các loại suy nghĩ nhìn về phía phương n g u y ệ t á n h mắt đều mang vẻ kinh nghi hẳn là cái này dạ sắc lê minh hôm nay có thể đem đài dược mã đại nhân cho kéo xuống ngựa hay sao đám người ý nghĩ khác nhau mà trên đài phương n g u y ệ t lại chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào đài dược mã sắt khí tràn ra ngoài người muốn giết ta người cảm thấy thế nào thọ tọa đại nhân phương n g u y ệ t lạnh giọng nói không có chút nào che giấu đài dược mã thân phận ý tứ cái gì tiếng nói vừa ra dưới đài kinh ngạc dưới sau đó liền là xôn xao một mảnh thọ tọa đại nhân đây không phải là phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa mới có đặc thù xưng ơ hô cái gì đại dược mã đại nhân đúng là phượng hoàng tổ chức người không có khả năng ta không tin đại dược mã đại nhân đợi tại sơ l o ạ n thành nhiều năm như vậy là sơ l o ạ n thành đã làm bao nhiêu cống hiến làm sao có thể là phượng hoàng tổ chức loại kê h ắ t cám tổ chức người lại nói cái gì là phượng hoàng tổ chức a chương bảy trăm linh tám nhận giới tháng bốn ă m một không thu đặt mua có người kinh hô có người kinh ngạc có người phẫn nộ cũng có người m ở mịt hiển nhiên phượng hoàng tổ chức mặc dù giấu kín tại sơ n o á n thành nhiều năm lại không phải thật hoàn toàn không lộ ra c h â n ngựa chỉ là có chút người không dám đem liên quan tới phượng hoàng chuyện của tổ chức nói ra mà thôi kỳ thực trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngờ vực vô căn cứ hiện tại phương nguyệt nhấc lên hiện trường lập tức sôi t r ả o các loại thanh âm đều có mà tại lúc này đài dược mã bỗng nhiên một tiếng q u á lớn lấn át tất cả mọi người thanh âm ngậm máu p h u n người cái gì t h ỏ t o ạ ta căn bản không biết ngươi chớ có dùng loại này thấp kém công tâm thủ đoạn chúng ta nhìn vào thực lực. Tiếng nói vừa ra, đại dược, dược mã thân ử trụ cột tử v hình dừng lại bên trong lập tức cảm thấy mình nội lực lưu chuyển tốc độ phản phất thụ hàn khí ảnh hưởng trở nên chậm chạp một chút thậm chí tay phải chi giác đều đang trở nên trị đội từ phương n g u y ệ t đao trên người tán phát ra nồng đậm h à n khí tốc thẳng vào mặt vẹn vẹn chỉ là như thế rằng còn một hồi liền cảm giác được mình đã lâm vào bất lợi trạng thái hơi biến sắc mặt bên trong đại dược mã bỗng nhiên lui lại kéo dài khoảng cách phương n g u y ệ t không có vội vã t i ế n công mà là đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn ngưng thái giới chỉ đao là từ nội lực tính chất quyết định làm phương n g u y ệ t vẫn là hỏa hệ tâm pháp lúc ngưng thái ra là hỏa đao làm phương n g u y ệ t dùng chính là dạ thuộc tính tâm pháp lúc ngưng thái ra là hát đao mà bây giờ phương nguyện ngưng thái hình thành là băng đao dưới bóng đêm trong ngọn lửa băng đao như thuần khiết nước chảy ngưng kết thành băng tản ra mắt trần có thể thấy nồng đầm hạt khí băng đao chỉ là như thế cầm tại phương n g u y ệ t trong tay nhiệt độ t r u n g quanh liền đ ố n g nhiên lần nữa hạ xuống một đoạn nguyên bản lui ra một ít khoảng cách đáng người càng là theo bản năng lần nữa kéo xa một chút khoảng cách chỉ có những cái kia có nhất định thực lực người mới có thể đứng tại chỗ bất động khoảng cách gần thưởng thức hai vị nhân cấp cường giả quá trình chiến đấu chiến đấu mới vừa rồi quá trình kỳ thật rất nhiều người nhìn không chân thực bởi vì phát sinh quá nhanh trên đài hai người đều là cao thủ chiến đấu giao thủ quá trình lại nhanh lại kịch liệt để người khó mà k i ể m phản ứng tối trực quan cảm giác liền là đài dược mã từ lôi đài nhảy xuống một kiếm đâm xuống bị đón đỡ về sau không chỉ có không có tiếp tục tiến công ngược lại bị phương nguyện dọa lùi rời đi khoảng cách như thế xem xét đúng là đài dược mã đại nhân đã rơi vào hạ phong đám người hai mặt nhìn nhau không khỏi có chút kinh ngạc v ề phần phương nguyện trước đó hô to thỏa thọa cái gì hiện tại ngược lại là bị người không để ý đến qua cương giả chiến đấu đã liên lụy mọi người tất cả lực chú ý người cây lao này không phải chiếc nhẫn này làm sao lại đây cũng là cực băng tông đồ vật ngoài ý muốn đại dược mã lại nhận ra phương n g u y ệ t vật trong tay hai mắt nhắm lại phương n g u y ệ t hỏi ngươi biết nó là cái gì đại dược mã cười lạnh vật này trong tay ngươi thật sự là phí của trời đem nó cho ta ta có thể tha cho ngươi một mạng thà ta một mạng phương n g u y ệ t quanh thân hàn khí đột nhiên b ộ t phát một cái dậm chân ở giữa xông đến đài dược mã trước mặt đài dược mã rõ ràng nghĩ lui lại bởi vì hàn lưu ngưng kết thân thể hiện hiện h ơ i mỏng bằng xương động tác chậm chạp bên trong căn bản không kịp tránh đi chờ hắn kịp phản ứng chuyển thành đón đỡ chi thế thời điểm băng đao đã bủ về phía mặt của hắn đang.、Bang、đao đụng nữa Băng cùng lần kiếm sát vừa à Làm mà. o nhau. Phương Nguyệt nữ Phản ứng rất nhanh、mà. Đáng tiếc, hôm nay nhất định phải phun ra ít đồ ra, nếu không ngươi hôm phải ra ra, lại mẩy. rất tiếc, ít đồ đ n nghĩ còn sống g rời đi lôi đài. v ừ rồi phương nguyệt để băng đao hư hóa muốn trực tiếp xuyên tấu h kiếm sắt chém vào đài dược mã t r ê n thân nhưng mà đối phương tựa hồ đối với ngưng thái giới chỉ rất quen thuộc lại trước tiên nội lực cộng hưởng đồng bộ cân đối bên trong hoàn mỹ phòng ngự lại một đạo kia côn vọng và ngươi cũng nghĩ giết ta lời tuy như thế nhưng đài dược mã động tác lại là một cước thăm dò trên người phương nguyện lần nữa bay rớt ra ngoài rơi xuống đất cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào phương n g u y ệ t không có vọng động hắn rõ ràng cảm thấy mình cùng phương n g u y ệ t ở giữa có thực lực sai biệt kia là cực kỳ trực quan phản hồi đài dược mã đã toàn lực ứng phó nhưng mới rồi giải rác mấy lần giao thủ lại đều ở vào hạ phòng bị phương n g u y ệ t toàn diện áp chế cái này nói rõ trước mắt mình có thể muốn yếu tại phương nguyện ra hòa này đài dược mã sắc mặt khó coi nội lực lưu động bên trong trường kiếm trong tay chậm rãi nổi lên khói tím từ sắc vằn phù hiện ở thân kiếm mặt ngoài cũng hình thành từng cái quy luật hoàn chỉnh lỗ nhỏ nương theo lấy cùng loại một loại nào đó nổi áp suất sôi trào ô minh thanh khói tím đột nhiên bạo tăng đem đài dược mã thân hình bao phủ tại khói tím bên trong xuất hiện là đài dược mã đại nhân tử yên thần công từ yên kiếm từ yên tâm pháp từ yên kiếm pháp đài đại nhân làm muốn xuất r a thật dạ sắc lê minh xong đời hắn mạnh hơn cũng sẽ không là đài đối thủ của đại nhân nhìn thấy khói tím vừa xuất hiện đám người lập tức kích động lên liền ngay cả lạc di tiết đôi mắt bên trong đều là hiện lên một tia kiếm kỵ khói tím có độc tất cả mọi người thối lui trăm mét khoảng cách Khói tại í m một bên trong truyền tiếng quát lớn, quát ra đài nồng đậm khói tím bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy một sợi bóng người màu trắng tại khói tím bên trong nhanh chóng xuyên qua cũng thỉnh thoảng phát ra kịch liệt va chạm âm thanh Hiện nhiên, hai người đã ở khói tím bên trong, chiến đấu dị thường kịch、liệt. Nhưng người liệt. tại người bên trong, bên ngo đã đấu ở tím mà, dị không biết bên trong tình hình chiến đấu như thế nào thọ toạ vũ đội trưởng vì sao lại nơi này an đông nhi bị các ngươi giấu đi nơi nào hiện tại ngay ở chỗ này nói ra nếu không ta tất lấy ngươi mạng chó đông nhiên một tiếng quát lớn tại khói tím bộc phát ngay sau đó là một mảnh mánh liệt xương l ạ n h khí lưu lấy lôi đài làm trung tâm bộc phát ra bị xương l ạ n h khí lưu đối diện xung kích đám người trên mặt rầm rầm ngưng kết ra băng xương thân thể lập tức trở nên cứng ngắc ngay cả đầu ó c tư duy vận hành đều phản phất đầy mấy phần đây cũng không phải là phổ thông hàn lưu mà là một loại nào đó cùng loại quỷ rùa hiệu quả mà đây vẫn chỉ là bên ngoài sân người xem bị dư ba liên lụy uy lực liền kinh khủng như vậy bộ kia trên đài dược mã đại nhân chẳng phải là đám người đang nghĩ ngợi đã thấy trên đài khói tím lại như thủy chiều xuống nhanh c h ó n g tắn đi kia có độc khói tím lập tức trở nên mỏng manh t ẩn ẩn có thể thấy rõ trên đài tình huống nhưng mà chỉ một cái l i ế mắt đám người liền toàn bộ lên tiếng kinh hô có người thậm chí che miệng lại không dám tin nhìn xem một màn trước mắt làm sao có thể tại sao có thể như vậy đài đài đại nhân chương bảy trăm linh chín ta đang hỏi người liền đáp tháng năm năm một không thu đặt mua trên lôi đài là một cái tất cả mọi người không nghĩ tới hình tượng chỉ thấy đài rượu mã giờ phút này chính nửa quỳ trên mặt đất bị cầm tù tại hàn băng chế tắc l ồ n g lao bên trong mặt mũi tràn đầy chấn kinh kinh ngạc chi s á c hắn cầm kiếm tay phải đã bị chém xuống trên mặt đất máu tơi ư chạy đầy đất cũng bị đông cứng thành băng tay cụt vết thương cũng đã bị băng xương đông kết hắn bại lại bại triệt để giờ khác này hắn nhất định phải thu hồi trước đó nói qua câu nói kia chiếc nhẫn kia tại dạ sắc lê minh trong tay cũng không phải là phí của trời、người lại hiểu được chiếc nhẫn kia phương pháp sử dụng người cảm thấy thế nào phương n g u y ệ t cười l ạ n h ngưng thái giới chỉ biến ảo vô tận hắn đã từng thấy tận mắt nghe đông mai cùng hàn đại nhân tùy ý thưởng thức ngưng thái giới chỉ biến hóa ra nhiều loại hình thái tự nhiên minh bạch ngưng thái giới chỉ chân chính giá trị ở đâu chỉ là khi đó phương n g u y ệ t ngay cả cơ sở nhất nội lực bảo trì tần suất trong tiến hành lực hình thái cố định đều làm không được càng đừng đề cập tùy ý biến hóa hình thái nhưng là hiện tại tình huống không đồng dạng phương nguyện tại tu luyện ngưng băng tâm pháp quá trình bên trong không chỉ có rèn luyện nội lực tính cả với nội lực nắm giữ cùng lý giải đều lên một cái cấp độ có rõ ràng hơn nhận biết đã sớm có thể thoát ly ngưng thái giới chỉ dẫn đạo không tại cực hạn tại đao cái này một loại cố định ngưng thái chỉ cần không phải quá phức tạp ngưng thái biến hóa đều có thể nắm giữ cũng tỉ như hiện tại đài dược mã quanh thân hàn băng lồng lao liền là ngưng thái giới chỉ biến thành mà trước đó một đao chặt đứt đài dược mã tay phải cũng là tại g i a o phong bên trong chiếc nhẫn hình thái bỗng nhiên biến hóa từ vốn có trên thân đao dọc theo một thanh cùng loại như m ã xả hành động đầu đao đánh một trở tay không kịp trực tiếp nhất cử đem nó tay phải chặt n ư ớ nhẹ nhõm xuống đài dược m ã cuối cùng mới là để ngưng thái giới chỉ hình thành băng lao đem người khống chế ở bên trong băng hàn lồng lao bắt đầu co vào lồng giam tầng ngoài nao nao ngưng thái ra tựa như cưa điện cao tốc xoay tròn tiểu đao sắc bén phong giống như là từng cái gai ngược đồng dạng tô điểm tại băng lao trên kết cấu lồng lao co vào là hình cầu đem đài dược mã bao phủ trong đó làm lồng lao đụng phải đài dược mã làn ra tầng ngoài lúc sắc bén hàn băng lưới lao liền sẽ đâm vào làn ra tầng ngoài máu tươi trực tiếp tràn ra ngoài đài đ ư ợ c mã kêu t h ẳ n một tiếng toàn thân máu tươi t h ẳ n hề hề bộ dáng nội chứng phương nguyện nói ra ngươi biết sự tình nếu không ngươi liền đợi đến bị băng lao rào làm huyết đ ụ c m ả n h vỡ ngươi dám đụng đến ta thử một chút vừa dứt lời đài dược mã sắc mặt lập tức thay đổi bởi vì hắn phát hiện lồng lao tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt lập tức đi đến có rút lại một đoạn đầu trực tiếp phun ra máu sọ não bị lưỡi đao sắc bén phá vỡ lít nha lít nhít lỗ nhỏ các vị trí cơ thể càng là một chút thùng trăm n g à n lỗ chỉ là c h ả y máu lượng liền đã kinh người mà lại chiếu cái này xu thế chờ hình cầu băng lao lại co g ú p một phần ba lớn nhỏ hắn liền bị phá vỡ đầu thân thể bị cắt chém chia năm xe bảy gia hòa này đúng là thật muốn giết ta tại ý thức đến điểm này về sau đài dược mã lập tức hoảng sợ hét lớn ta nhận thua đài dược mã lại nhận thua kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người nhưng mà càng làm cho người ta không có nghĩ tới là tại trọng tài tuyên bố kết quả về sau phương nguyệt nhưng không có giải trừ băng lao thậm chí đều không di động một chút bước chân phản phất đài dược mã nhận thua tuyên n ô n tựa như là không có la qua đồng dạng các người đối vũ đội trưởng làm cái gì an đông nhi ở đâu ngựu tọa ở đâu còn có sơn o á n thành p ư ợ n g hoàng tổ chức căn cứ ở đâu đem tin tức p h u n g ra nếu không ngơi ư hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi băng lao co vào tốc độ s á t thực làm chậm lại một chút nhưng cũng chỉ là đếm ngược cây kia ngòi lửa đốt chậm một chút thôi trên bản chất không có khác nhau đ à i dược mã tính mệnh vẫn vững vàng bị bóp tại phương nguyệt trong tay tình huống này là đám người không nghĩ tới nhìn cái này điều khiển dạ s á t lê minh là chuẩn bị trên lôi đài trực tiếp đem người g i ế t hoàn toàn không để ý võ quyết sự tình thiên thiên minh chủ cứu ta đ à i dược mã rốt cục cảm thấy luôn cuống hắn lần thứ nhất cảm giác được tính mạng của mình sắp đi hướng kết thúc ta đường đường phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa thỏa tọa lại phải chết ở chỗ này chết tại loại người này trong tay đài dược mã n ă m chặt nằm đấm nhìn về phía chỗ cao thiên vong xuyên ngồi xuống lấy vị trí nhưng mà thiên vong xuyên tựa hồ bất vi sở động tại nhân hồn hỏa chập trần trong ngọn lửa thiên vong xuyên vị trí vừa vận ở vào một loại nào đó âm ảnh bên trong để n g ư ờ i thấy không rõ lên thần sắc tư thái yên lặng phảng phất một ngọn núi tĩnh quan tình thế phát triển thiên vong xuyên chớ quên thân phận của ngươi mau tới cứu ta đài dược mã lần nữa giống to trên mặt hiện hiện một chút vẻ điên cuồng một mặt này phương n g u y ệ t thu hết vào mắt lần nữa làm chậm lại một chút băng lao co vào tốc độ hiển nhiên đài dược mã đã bị buộc đến tử lộ muốn moi ra tin tức dạng này thích hợp trạng thái đi cuồng ngược lại là tốt nhất mà tại lúc này xa xa lạc di tiết bỗng nhiên nhịu nhữ mày giống như là nghe được cái gì mệnh lệnh đồng dạng không quá tình nguyện mở miệng nói dạ s á c lê minh nghe ta một câu ngươi đã thắng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tất cả mọi người là thiên thương minh người túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy phương nguyện liếc qua hắn trên lôi đài chết sống có số đây là quy củ nhưng đài dược mã đã thua nói lạc di tiết nhất chân hướng phương n g u y ệ t đi tới ngươi đừng tới đây lại tới gần ta trực tiếp giết hắn phương n g u y ệ t dùng bình thản ngữ khí nói dọa người để lạc di tiết lập tức liền dừng bước chuyện tính chất tựa hồ từ phổ thông lôi đài luật võ biến thành một loại khác tình huống người chung quanh không dám thở mạnh hoàn toàn không minh bạch bầu không khí làm sao đột nhiên liền trở nên như thế dương c u n g bạc kiếm dương hồng hà hoàng hồn nàng chỉ muốn để đại dương thương lữ đoàn sông lên thiên thương minh bảng xếp hạng thật không nghĩ qua đoạn tuyệt với thiên thương minh thậm chí đem người giết nhưng mà thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó phương nguyện bên này đã đem sự tình làm lớn chuyện nàng nghĩ thoát ly quan hệ cũng không có cách nào người chung quanh nguy hiểm ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít ném đến dương hồng hà trên thân đặc biệt là đài dược mã s ở thuộc lao hưng ơ thương khách đoàn đám người này đôi mắt bên trong sát y đều nhanh tràn ra tới đại tiểu thư nơi đây không nên ở l â u đối với nguy hiểm cứu giác manh ngưu tử luôn là có tinh chuẩn phán đoán nhưng dương hồng hà không có lui nàng m u ố n biết phương n g u y ệ t rốt cuộc muốn làm gì thế cục mặc dù có một chút biến hóa vi diệu nhưng đài dược mã sắp bị băng lao xử quyết sự thật lại không có thay đổi thiên vong xuyên thiên đại dược mã gấp đến độ lần nữa giống to tại vẫn không có đạt được đáp lại về sau sắc mặt của hắn âm trầm xuống giờ k h ắ c này đại dược mã hoàn toàn minh bạch mình là bị xem như con rơi xử lý Tốt! đã ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa cười lạnh đại dược mã nhịn đau nhìn về phía phương nguyệt ngươi không phải muốn biết an đông nhi ở đâu sao theo ta được biết an đông nhi đã bị chuyển rời đến thanh quốc quốc đ ô thanh thành mà chúng ta phượng hoàng tổ chức căn cứ ngay tại thử cái hót tuân ra một vòi máu tươi đại dược mã ha to miệng chừng lớn con mắt thân thể dần dần mềm n h n x u ố n dưới hán chết rồi phương nguyện xứng sở lập tức sắc mặt â m trầm nhìn về phía chỗ cao người đang ngồi thiên vong xuyên tại sao muốn giết hắn lôi đài người thắng ra s ắ c lê minh mời nhanh một chút đi đem sân khấu giao cho hai vị khác tuyển thủ thiên vong xuyên không trả lời mà là lạnh n h ạ t nói phương n g u y ệ t cười lạnh một tiếng băng lao tại nguyên chỗ hóa thành một âu băng điêu bậc thang nương theo lấy phương n g u y ệ t một cước đ ạ p lên đúng là một bước một bước đi hướng thiên vong xuyên vị trí đại cao ta đang hỏi ngươi tại sao muốn giết hắn sắc cơ tứ tràn chương bảy trăm mười đ â u chỉ bất kính tháng sáu năm một không thu đặt mua lớn mật tên điên lùi xuống cho ta dám đuổi thiên minh chủ bất kính thiên vong xuyên chung quanh hộ vệ nhao nhao hét lớn lên tiếng nhưng mà lại căn bản là không có cách ngăn cản phương n g u y ệ t mảy may giờ k h ắ c này phương n g u y ệ t trên thân tán phát cùng thái sắc ý tựa như đổi thành một người khác c h ấ n nhiếp quảng trường mọi người dưới đài nhìn xem dẫm lên khối băng bậc thang tựa như đạp không từng bước một đi hướng thiên vong xuyên phương nguyện mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hán hán làm sao dám như vậy cùng thiên minh chủ nói chuyện điên rồi gia hỏa này điên rồi đi nguyên lai đài dược mã thật là phượng hoàng tổ trước người bất quá thiên minh chủ cử động lần này cũng chính là vì dân trừ hại tiêu dạ sắc lê minh không khỏi phản ứng quá lớn dám như vậy cùng thiên minh chủ nói chuyện ngươi chỉ là một cái thương lữ đoàn k h á c h khanh sao dám như thế lấy lại tinh thần có người phẫn nộ quá lớn có người lớn tiếng phá mạ n phẫn nộ cảm xúc xông lên đầu thiên vong xuyên thiên minh chủ chính là sơ đoan thành vương là thống trị sơ đoan thành chân chính người cầm quyền bất luận cái gì cùng thiên vong xuyên làm người thích hợp chưa từng có kết cục tốt chỉ là điều này c tại, làm làm tại thiên vong xuyên cảnh tạo giới phương nguyện lại trí nhược không nghe thấy tiếp tục đạp trên băng điêu bậc thang hướng thiên vong xuyên đi đến ra hỏa này lấy lại tinh thần lạc di tiết con ngươi co vào hắn đã đầy đủ coi trọng phương nguyện nhưng không nghĩ tới lòng dạ của người nọ chi cao làm việc chi khác người viên siêu tưởng tượng của hắn đúng là trực tiếp nhảy qua hắn khiêu chiến thiên minh chủ đi Thiên vong xuyên người này, lạc di Tiết nhận biết nhận nhiều người Di Xuyên Vong này, n Lạc ă mà như vậy, đến nay còn không nhìn thấu lai lịch của hắn,、hai、người nói thấu lịch hai chỉ thấy thực lực sai biệt, có thể nói thâm bất khả chắc, thậm chí vậy, lai của sai lực có biệt, bất Lạc i nghi mình sinh thời, có cơ hội hay không siêu việt Thiên mình không Vong Xuyên. hay Mà có cơ bây giờ dạ s ắ c lê minh cái này đột nhiên xuất hiện đúng là n h ạ y qua tất cả khâu một bước đúng chỗ trực tiếp khiêu chiến thiên vong xuyên cái này khiến lạc di tiết cảm thấy kính nể đồng thời lại cảm thấy ngu xuẩn bởi vì dạ s ắ c lê minh chỉ cần nhiều nhẫn mại một chút thời gian nếu có thể ở trên lôi đài chiến thắng mình liền có thể công khai khiêu chiến thiên vong xuyên mà không phải giống như bây giờ trở thành đám người mũi tên thậm chí lập tức xuất thủ diệt trừ dạ sắc lê minh cách không truyền âm lạc di tiết liếc mắt nhìn chằm chằm ngồi trên đài vững như thái sơn thiên vong xuyên cùng vương chính nghĩa l i ế c nhau chật quát một tiếng bên trong hai người đồng thời nhảy lên một cái phong tơi dâm tại băng đ i ề u trên bậc thang phương n g u y ệ t nhưng mà lệnh hai người bọn họ không có nghĩ tới là phương n g u y ệ t chỉ là l ệ n h lùng l ư ờ n hai người một chút côn bạo hàn ý lấy phương nguyện làm trung tâm lấy hình cầu hình thái ẩm vang bộc phát kia kinh khủng hàn lưu nồng độ chi cao thậm chí đến mắt trần có thể thấy tình trạng vừa mới xông tới hai người cũng bị quần bạo hàn lưu đối diện xung kích thân thể lại mắt trần có thể thấy trực tiếp ngưng kết thành băng nương theo lấy trên mặt lộ ra kinh ngạc bối rối t h ầ n sắc thân thể vừa làm hai cái băng điêu trực tiếp từ giữa không trung thẳng đứng rơi xuống phía dưới cái gì không có khả năng tại sao có thể như vậy đây chính là nhân cấp t r u n g giai lạc di tiết đại nhân cùng vương chính trực đại nhân đám người lên tiếng kinh hô bên trong hai tỏa băng điêu rơi xuống đất băng điêu vỡ vụn hai người vội vàng chật vật đứng dậy liếc mắt như nhau từ từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra tức giận cùng x ỉ nhục cảm xúc đường đường thiên thương minh xếp hạng thứ hai thứ ba c ư n g giả đứng tại thiên thương minh chính là đến cả sơ noan thành đ ỉ n h phòng ngoại trừ hạng nhất thiên vong xuyên không cách nào đối kháng bên ngoài toàn bộ sơ noan thành đã không người là bọn hắn đối thủ loại này cao cao tại thượng thời gian bọn hắn đã qua quá lâu thậm chí đài dược mã lặp bại đều không cho bọn hắn gõ tỉnh cảnh báo chỉ cảm thấy đài dược mã thực lực cũng chỉ là như thế là mình cao nhìn thoáng qua mà bây giờ tại chính thức cùng phương nguyện có một lần chính diện va chạm vẫn là hai người đồng thời xuất thủ tình hương dưới vẫn ăn thiệt thòi lớn bọn hắn mới chính thức ý thức được phương n g u y ệ t thực lực viễn siêu tưởng tượng cùng một chỗ đậu thủ không nên lưu tình Tốt. hai người lập tức đạt thành hợp tác ý tứ hai chân hơi con g bên trong hai người bật lên mà lên hai vị ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực làm san dương điểm điểm vừa định đi lên hiến ân tình làm chút chuyện lại bị giữa không trung hai người một ánh mắt dọa trò lùi tại nguyên chỗ kia c ố s á c ý rõ ràng lại nói dám can đảm nhúng tay giết không tha điên rồi toàn điên rồi dương điểm, điểm nắm chặt nằm đấm trong lòng một cỗ hỏa khí lúc đầu loại sự tình này liền nên là khiến cho bọn hắn lam san đến quản thay vào đó bên trong là sơn văn thành căn bản không hắn ra sân t h ổ i cơ lúc này hắn vô cùng hoài niệm trước đó rời đi đấu hồng y hỉ tuy nói hai người một mực là lao đối đầu nhưng ít ra thế lực n ă n g nhau có thể làm đối phương nơi chút giận không phải một cố khí không địa phương vung dưng ơ điểm điểm g á o thét lớn để lam san người đi duy trì trật tự từ vui mừng võ quyết giải thi đấu đột nhiên biến thành ngăn cản phương n g u y ệ t hành động hiện trường sớm đã loạn thành một bể nổi mà tại lúc này đ ô n nhiên có người một chỉ phía trên lên tiếng kinh hô mỗi a cao. kia cao. u quái, điêu. nhìn. Dạ sắc lê minh đi đến trên những động. Chờ một chút. Bọn hắn, bọn hắn đã biến thành băng điêu. Chớ hoảng sợ. Lạc di tiết đại nhân cùng vương chính trực đại nhân, cũng đã nhảy đến trên thủ Chờ chút. Chớ vì gì Dạ di Lạc đại đại sắc sợ. cái trực lê một m đi đài tiết đài đã đã bất Kỳ vệ người rối cổ muốn nhìn rõ ràng phía trên tình huống ngay sau đó liền thấy hai đạo bóng đen như lưu tinh truy lạc từ trên đài cao rơi xuống phía dưới thùng thùng liên tiếp hai tiếng bạo hưởng mặt đất rung động dữ dội xuống bị nện ra hai cái hố to bụi mù tràn ngập bên trong đám người vội vàng tới gần nhìn lại lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc c h ấ n kinh c h i sắc không dám tin run dậy bờ môi lạc lạc di tiết đại nhân vương vương chính trực đại nhân rơi xuống hai người thình lình liền là vừa mới nhảy đến trên đ à i cao muốn đi ngăn cản dạ sắc lê minh hành động lạc di tiết cùng vương chính trực nhưng bọn hắn rõ ràng nhìn thấy hai người này vừa mới nhảy đến trên đ à i cao cùng dạ sắc lê minh rằng co i chiến đấu làm sao một cái nháy mắt liên lạc bại xuống tới rồi chung quanh người xem ánh mắt để lạc di tiết cùng vương chính trực trên mặt cảm thấy nóng bỏng hận không thể tìm động trực tiếp chui xuống dưới mới hai người bọn họ nhảy đến đại cao liên thủ tổ chức phương nguyệt kết quả bất quá ba chiêu sự t ỉ n h hai người liền đều bị một đao chém bay ra ngoài rơi xuống đất lấy lực lượng một người lực á p hai người bọn họ còn chiếm theo tuyệt đối thượng p h ò n g hai ba chiêu liền đem hai người đồng thời xử lý phần này thực lực nói ít cũng phải là nhân cấp cao dai lạc di tiết cùng vương chính trực gần như đồng thời lên tiếng tựa hồ là bởi vì nghe được thanh âm của đối phương một cái kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau cùng nhau lộ ra cười khổ âm thanh nhân cấp cao dai đó đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay chiến trường thực lực cảnh giới càng là đi lên Thiên cảnh, thiên, thiên cảnh, m bình thường mà nói chỉ có như cực băng tông liệt hỏa tông dạng này thành quốc siêu cấp đại tông môn hoặc là con em thế gia mới có thể chân chính sản xuất thiên tài tuyệt thế như vậy làm được như vậy vượt cảnh giới khiêu chiến hành động vĩ đại phổ thông thiên mới là căn bản không thể nào làm được loại sự tình này mà bây giờ liền có một cái ví dụ sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt bọn họ lấy nhân cấp sơ giai cảnh giới đ ặ t tới nhân cấp cao giai cảnh giới thực lực dạ xác lê minh đến cùng là cái gì yêu nghiệt tồn tại a lạc di tiết nắm chặt nắm đấm trước kia chưa từng nghe nói qua người này tựa như là từ trong viên đ á đụng tới giống như coi là thật kinh khủng như vậy vương chính trực lắc đầu sẽ không phải là cái gì con em thế ra hoặc là siêu cấp đại tông môn đệ tử thiên tài tự mình ra du ngọn a không biết ta chỉ biết là liên lạc di l tích biết liền xem như tại nhân cấp cao giai trong hội này thiên vong xuyên cũng là định tiêm một nhóm tia cường giả mà dạ sắc lê minh giám trực diện thiên vong xuyên không nói thực lực như thế nào Chỉ ít từ trước mắt biểu hiện đến xem là có tư cách cùng thiên vong xuyên đối đầu mấy chiêu tại loại này cấp cao trong cuộc chiến bọn hắn có thể làm nhiều nhất liền là đánh một chút ra tay phụ trợ một hai liên lụy dạ s ắ c lê minh một chút tinh lực mà thôi giờ khác này lạc di tiết cảm giác mình tựa như cái cắt miệng lúc trước cùng vọng tất cả đều biến thành trò cười thua thiệt hắn còn chỉ vào phương n g u y ệ t muốn hắn bỏ lên cùng chính ta một trận chiến kết quả người ta đều đã tại tầng khí quyển hắn còn tại mặt đất đợi coi là có thể cùng đối phương một trận chiến đâu chỉ sợ khi đó dạ xác lê minh tiếp vào khiêu chiến của ta tuyên、ngôn. chỉ sợ là đang chờ nhìn ta làm trò cười cho thiên hạ đâu phẫn nộ thêm xấu hổ cảm xúc để lạc di tiết lập tức đứng lên đẩy ra đám người vây xem kéo vương chính trực hai người đang muốn cùng một chỗ lần nữa nhảy lên đài cao đã thấy một đoàn bóng đen từ trên đài cao như là cỗ sao trổi cấp tốc rơi xuống phía dưới là chờ bọn hắn hoàn hồn đông một tiếng bạo hưởng mặt đất bị chấn động lấy điểm rơi làm trung tâm lại ngưng kết lan tràn ra từng tầng từng tầng bằng xương chẳng lẽ là lạc di tiết cùng vương chính trực lướt nhau sắc mặt vui mừng ngay sau đó biểu lộ liền bỗng nhiên cứng đờ bởi vì tại tiền phương của bọn hắn đ ù i mụ tán đi thời điểm hiện lộ ra là băng xương hố tròn bên trong thiên vong xuyên nửa q u ỷ tại đất hình tượng làm sao khả năng tại thấy cảnh này một khắc này hai đại não của con người gần như đồng thời ông một tiếng lâm vào c h ố n g rỗng theo bọn hắn nghĩ cơ hồ là vô địch đại ngôn t ử chưa bao giờ có thua trận thiên vong xuyên cái kia đứng ở sơ nón o thành thiên tri trên tồn tại lại bị đánh rất xuống đất bọn hắn thậm chí đều hoài nghi mình hoa mắt xoa nhẹ mấy lần con mắt mới chân chính xác nhận trên mặt đất cái kia nửa quỳ trên mặt đất sắc mặt â m trầm trung nhân, nhân. thật liền là bọn hắn thiên thương minh minh chủ thiên vong xuyên không chỉ là bọn hắn nhìn thấy bụi m ù tán đi về sau mọi người xung quanh cũng đều nhìn thấy màn này tất cả mọi người lập tức trận tròn hai mắt trận mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy không dám tin chi sắc mỗi người miệng đều trương đến đủ để đốt xuống một viên trứng gà giờ k h ắ c này thời gian phảng phất đứng im hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên lặng lập tức tính đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống đất đều nghe được rõ ràng không người nào dám tin tưởng cái tiêu tư c í cao vô thượng thiên minh chủ lại bị phương nguyệt đánh xuống đài cao ẩn ẩn ở vào hạ phong đây chính là sơ đ o ă n thành vương thiên thương minh minh chủ a t h ẳ n g đến một hồi lâu đám người mới hồi phục tinh thần lại lập tức hiện trường lập tức sôi trào một năm miệng mười tiếng nghị luận ở mỹ ai thanh nhâm đều nghe không rõ ràng thiên thiên thiên thiên thiên thiên thiên minh chủ không có khả năng làm sao lại thế nào lại là thiên minh chủ rơi xuống thiên kia thiên kia lại có thực lực như thế làm sao bây giờ làm sao bây giờ cái kia dạ sắc lê minh có thể hay không đại khai sát giới a đám người lập tức hoảng hồn hoàn toàn mất hết cảm giác an toàn dù cho lạc di tiết cùng vương chính trực gào thét lớn để bọn hắn tỉnh táo lại cũng không ai để ý tới hai người bọn họ mà thiên vong xuyên thì trầm mặc không nói mà tâm trầm nhìn chằm c h ậ p đài cao phương hướng lạc di tiết thuận thiên vong xuyên ánh mắt nhìn lại lúc này mới chú ý tới trên đài cao phương n g u y ệ t chính như trước đó thiên vong xuyên từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người thần s á c xem t h ư ờ n g lạnh n h ạ t phảng phất căn bản không đem bọn hắn để vào mắt côn vọng lạc di tiết nắm chặt nằm đấm lại chỉ có thể vô năng c u n ộ bởi vì hắn hiểu được mình căn bản không phải là đối thủ của phương nguyện hai người các ngươi đi theo ta cùng tiến lên hư lệnh một tiếng thiên vong xuyên hướng đài cao phương hướng nhảy lên một cái lạc di tiết cùng vương chính trực không có lựa chọn khác chỉ có thể cắn răng đuổi theo cùng phong ở bên thai gà o thét ngoài ý muốn chính là phương n g u y ệ t cũng không có ở giữa không trùng công kích hai người bọn họ mà là lực chú ý tựa hồ đang nhìn hướng nơi khác cơ hội tốt ba người trong lòng vui mừng vừa rơi xuống đến trên đài cao liền lập tức lấy tam giác chi thế bao vây phương n g u y ệ t dạ s á c lê minh mới là ta chủ quan hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút ta thiên vong xuyên thực lực chân chính thiên vong xuyên thân thể nâng lên cơ bắp bên ngoài lồi lại lập tức thể trạng tăng vọt đến cao hơn hai mét cơ bắp chẳng h á n nhai răng cười lên tiếng tựa hồ cái này hình thái mới là hắn có thể phát huy hoàn toàn thực lực chân chính hình thái tại biến hóa hình thái đồng thời thiên vong xuyên vẫn không quên cho lạc di tiết cùng vương chính trực hai người lạng yên truyền âm lạc di tiết cùng vương chính trực giống như là nghe được vì cái gì mệnh lệnh sắc mặt khó coi mấy phần nhưng bất động thanh sắc tiếp nhận mệnh lệnh phương nguyện nhũ mày ẩn ẩn cảm thấy đối phương giống như chuẩn bị lấy âm h ư gì trọng yếu nhất chính là hắn xác thực từ cơ bắp hình thái thiên vong xuyên trên thân cảm nhận được áp lực phương n g u y ệ t chưa hề xem thường qua cái này có thể đứng ở sơ loãn thành đ ỉ n h phong người chỉ là so với thiên vong xuyên hắn càng mạnh đây không phải tự tin mà là sự thật vừa rồi cái loại cảm giác này được rồi trước không nghĩ cứu r a vũ đội trưởng hỏi ra phượng hoàng tổ chức căn cứ vị trí d i ệ t trừ về sau lên kinh đòi người phương n g u y ệ t trong lòng hiện lên suy nghĩ chậm rãi triển khai tư thế băng đao nơi tay hẳn khí tư tràn h ầ y ha thiên vong xuyên trợt quát một tiếng khuỵ tay bộ phận lại bịch một tiếng phun ra một đoàn khí lãng đẩy hắn đông nhiên tới gần phương nguyện cổ tay run run bên trong trường kiếm trực tiếp hoạch hướng vương n mượn ngực thật nhanh lạc di tiết cùng vương chính trực trong lòng hiện lên kinh ngạc chi sắc bọn hắn thậm chí cũng còn không kịp phản ứng chiến đấu cũng đã bắt đầu nhưng mà phương n g u y ệ t lại phòng bị một chiêu này đang băng đao đống nhiên nổ tung hóa thành một mặt giày đặc băng thuẫn vững vàng chặn một kiếm này cũng sau đó một k h ắ c hình thái biến hóa chuyển thủ làm công băng thuẫn trực tiếp hóa thành bán cầu t r ạ n g băng lao hướng thiên vong xuyên ập đến trực tiếp đem thiên vong xuyên đông kết ở bên trong hình thành g à y đặc băng cầu thiên vong xuyên đại nhân chương bảy trăm mười hai con tin tháng tám năm một không thu đặt mua lạc di tiết cùng vương chính trực đồng thời kinh hô đã thấy thiên vong xuyên đã bị băng cầu một mực bao trùm giam cầm biến sắc bọn hắn cắn răng đồng thời hướng phóng tới phương n g u y ệ t đối hắn xuất thủ lạc di tiết xông lên phía trước nhất một kiếm đâm về phương n g u y ệ t mà ở trường kiếm sắp đâm đến thời điểm hắn chỉ cảm thấy hoa mắt phương n g u y ệ t chân phải giống như là bỗng nhiên biến ảo hạ lôi kéo ra tàn ảnh sau m ộ t khắc bộ ngực hắn t r u y ề n đến kịch liệt đau đớn đồng thời cả người liền đã bay rớt ra ngoài hắn lạc di tiết lại thậm chí đều không cách nào thấy rõ phương nguyện ra chiêu quy tích liền đã l ặ bại chờ lạc di tiết phịch một tiếng rơi xuống đất nhìn về phía một phương hướng khác vương chính trực lập tức trong lòng thoáng nối lòng miệng nguyên lai vương chính trực tại mới cũng bị phương nguyện một trưởng cho đánh bay ra ngoài việc này vương chính trực ánh mắt cũng đầu tới cùng nhìn nhau bên trong hai người đôi mắt bên trong đều lòe lên một tia bất đắc dĩ loại chiến trường này xác thực không phải bọn hắn có thể can thiệp cũng may lúc này xoa x o ạ n xoa x o ạ n xoa x o ạ n cầm tù thiên vong xuyên dày đặc băng cầu tại thời khắc này cũng lan tràn ra lít nha lít nhít khẽ hở một tiếng bạo hưởng bạo liệt mà ra khối băng mảnh vỡ bay loạn bên trong thoát k h ố n thiên vong xuyên trực tiếp khoảng cách gần một kiếm đâm về phương n g u y ệ t ngực thử trường kiếm tinh chuẩn đâm xuyên phương n g u y ệ t ngực dù rất rõ ràng cảm giác được bị phương n g u y ệ t tránh đi yếu hại nhưng một kiếm này đã lấy được thành quả như thế thương thế đã đủ để ảnh hưởng phương n g u y ệ t hành động tiếp xuống chỉ cần lại quần nhau một hai liền có thể chém giết người này cái gì ngưu tọa đại nhân mệnh lệnh cái gì phượng hoàng tổ chức lợi ích giờ khác này đều bị thiên vong xuyên ném sau từ phương nguyện đem hắn từ đài cao đánh rơi để hắn mặt mũi hoàn toàn không có một khắc kia trở đi phương nguyện tại t i ê n vong xuyên trong lòng cũng đã là người chết rầm rầm màu đen vòng tròn mưa đêm nhanh chóng rơi vào phương n g u y ệ t đỉnh đầu mưa đêm phía dưới phương n g u y ệ t thần sắc bình tĩnh như nước tại thiên vong xuyên khỏe miệng hơi vệnh thời điểm phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên đưa tay một thanh nắm chặt thiên vong xuyên trường kiếm như sắt còn g tay nắm chặt gốc thiên vong xuyên giống như là ý thức được cái gì tiếu dung hơi cương thử rút về trường kiếm đã thấy trường kiếm không nhúc nhích tí nào lại ngẩm đầu nhìn về phía phương nguyện lúc chỉ thấy phương nguyện n ế c miệng mà cười đưa tay liền làm ộ t đao băng xương chi đao chạm tại thiên vong xuyên n ự c trực tiếp phá vỡ làn ra chặt nước x ư ơ ự c máu tây trực tiếp bị đ ọ n g lại vết thương bị đông cứng thành tử xương c h i s á c tựa như đông cứng nát trực tiếp đã mất đi c h ỉ cảm thấy kinh ngạc ở giữa thiên vong xuyên quăng kiếm muốn rút lui đã thấy tay phải của mình cùng trường kiếm sớm đã đông kết cùng một chỗ hình thành to lớn với băng không phân khác biệt thiên vong xuyên lập tức kịch liệt rằng co mà phương nguyệt đã chém ra đao thứ hai trực tiếp tại thiên vong xuyên l ự c hình thành thập tự vết tích băng xương đông kết vết thương đã thẳng vào đến nội bộ xuyên thấu qua đông kết vết thương mặt ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy thiên vong xuyên thùng thủng trực nhảy trái tim mà lại theo xương lạnh xâm nhập nội bộ huyết dịch tại dần dần ngưng kết đình chỉ lưu động trái tim nhảy lên tốc độ cấp tốc hạ xuống từ ngực cô đông cô đông cảm thụ được mình tim đập tần suất điên cuồng hạ xuống thiên vong xuyên rốt c ụ c cảm nhận được khủng hoảng hắn đ ố i phương n g u y ệ t băng x ư ơ n g chi lực rốt c ụ c có một lần rõ ràng nhận biết đây rốt cuộc là cái gì băng hệ tâm pháp uy lực lại kinh khủng như vậy thiên vong xuyên gặp được rất nhiều đ ị c h nhân cũng đã gặp qua rất nhiều quỷ dị nhưng chưa từng có một cái đ ị c h nhân một cái quỷ dị hắn băng x ư ơ n g năng lực cường hãn lớn loại tình trạng này trực tiếp rót vào nội bộ chính là đến chậm lại tư duy vận hành nội lực lưu động tại giảm xuống cảm giác bên trong trong bất chi bất giác liền có thể đem đối thủ giết chết thiên vong xuyên hoàng hồn đem hết toàn lực kịch liệt dãy rủa muốn thoát ly phương n g u y ệ t s ư ơ n g lạnh trói buộc nhưng căn bản dãy rủa không ra lấy băng xương chi lực trình độ chắc chắn viễn siêu tưởng tượng nhìn xem phương n g u y ệ t lần nữa giơ lên cao cao băng đao muốn đối với mình n g ư ợ c vị trí trái tim đâm tới hắn hoảng sợ lại tuyệt vọng mà đúng lúc này dạ s á t lê minh dừng tay một tiếng quát lớn để phương nguyện động tác bỗng nhiên dừng lại ánh mắt di động bên trong phương nguyện thấy được lạc di tiết cùng vương chính trực chính dắt lấy chẳng biết lúc nào từ trong lao tù mang ra hôn mê vũ đội trưởng dùng trường kiếm lái vũ đội trưởng trên cổ uy hiếp phương nguyệt dạ s á c lê minh lập tức thả thiên vong xuyên đại nhân bọn hắn đúng là dùng võ đội trưởng làm con tin uy hiếp phương n g u y ệ t cử động lần này không phải lạc di tiết bản ý mà là thiên vong xuyên chủ ý trước đó cách không truyền âm liền là đang nói việc này chỉ là ba người chẳng ai ngờ rằng phương n g u y ệ t lại như thế cường hãn không chờ bọn hắn làm ra thủ đoạn này liền nắm trong tay cục diện hiện tại đem con tin lấy ra cũng chỉ là cứu cấp mà thôi mặc dù thủ đoạn cực kỳ ti ti tiện nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt phương n g u y ệ t quả nhiên trước tiên dừng động tác lại dùng tựa như nhìn xem như người chết ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người nếu như ta không thả đâu thanh âm b ă n g lãnh lại tràn ngập s á c ý dù cho cách khoảng cách xa như vậy lạc di tiết cùng vương chính trực vẫn là cảm nhận được cơ h ầ ngưng là thật chất đáng sợ s á c ý để người nhịn không được đ ố n g nhiên sợ run cả người ngươi ngươi nếu không thả thiên vong xuyên vậy người này hiện tại liền sẽ chết tại dưới kiếm của ta khẽ cắn n ô i lạc di tiết vẫn là lớn tiếng uy hiếm nói quả nhiên phương nguyện dừng tay bởi vì hắn không xác định Vũ đội tiếp r ư ở n g l o ạ k i i theo một cái trước mắt máu tươi cao cao vẩy ra bắt đầu giữa không trung ngưng k í c thành bằng xương chi huyết trong dự đoán đầu người rơi xuống đất cũng chưa từng xuất hiện thay vào đó là thiên vong xuyên bay lên cao cao cánh tay liên đối lấy trường kiếm đã bị phương nguyện một đao chém xuống tay tay của ta một chút tay cụt lại tránh thoát trói buộc thiên vong xuyên kêu lên t h ẳ n g thiết cũng nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách dùng ánh mắt q o á n độc nhìn chằm chặp phương n g u y ệ t tiêm tiếng nói nói lập tức đem cái kia an đông nhi d t đi hắn không dễ chịu cái này dạ sắc lê minh cũng đừng nghĩ tốt hơn tay cụt thống khổ vẫn là bạn bè hoặc là người yêu tử vong thống khổ ta ngược lại muốn xem xem giữa chúng ta người nào thống khổ hơn thiên vong xuyên che lấy tay phải ngưng kết thành xương tay cụt vết thương đỏ h ư n g mắt giống như điên c u n g địa hết lớn lạc di tiết hai người ngây ra một lúc sắc mặt khó coi địa liếp nhau khẽ cắn môi đối vũ đội trưởng một kiếm trực tiếp xóa hầu máu tươi vẩy ra ra thời điểm lạc di tiết lập tức cảm thấy không thích hợp chậm rất chậm thời gian tốc độ chạy giống như chậm lại thấu xương xương lạnh tốc thẳng vào mặt tựa như tự thân trực diện c ự c xương bạo phong tuyết đồng dạng toàn thân cứng ngắc đồng thời tư duy đều phảng phất chậm lại nhưng mà đã hết thẻ chậm thân thể của hắn hắn tư duy bị đông cứng ở cùng bên cạnh vương chính trực đồng dạng hóa thành một cái hình người băng điêu chương bảy trăm mười ba chúng ta cũng xuống dưới tháng chín năm m ư ơ i không thu đặt mua nhưng mà trong tay con tin thì sớm đã hoàn thành cắt thiết hầu tiến hành thi thể n g ã xuống bị xương lạnh đông kết lại đã không có ý nghĩa lạc di tiết là nghĩ như vậy cũng cho là như vậy nhưng nương theo lấy tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường nương theo lấy trước mắt thi thể bỗng nhiên phát ra kịch liệt đúng vậy phượng gãy thanh â m hắn lập tức mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn trước mắt hình tượng chỉ thấy bị xóa hầu an đông nhi thi thể nhưng vẫn mình bỏ lên an đông nhi lại chết mà khôi phục vũ đội trưởng nương theo lấy phương nguyệt ngạc nhiên t h a nhâm vang lên lạc di tiết cùng vương chính trực tuần tự nhìn thấy một đạo hàn mang từ trước mắt hiện lên sau một khắc hai người bọn họ băng điêu đồng thời đầu người rơi xuống đất thiên thương minh xếp hạng thứ hai cùng thứ ba lạc di tiết cùng vương chính trực tử vong đêm đội trưởng vừa mới phục sinh vũ đội trưởng biển người có chút ngộng nhìn trước mắt phương nguyệt chỉ cảm thấy cực kỳ không chân thực hết thể phảng phất ở trong giấc ngộng như vậy mà trước mắt hình tượng càng làm cho hắn không hiểu xa lạ hai người đầu người rơi xuống đất thân thể đông kết thành băng điêu chết trên mặt đất mà tại cách đó không xa thì có một tay cột cơ bắp chẳng hán diện mục dữ tợn nhìn mình chằm chằm nhìn bên này chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta không đang nằm mơ chứ đầu đầu đau quá vũ đội trưởng che lấy đầu của mình cháu mày phương n g u y ệ t vội vàng c ấ p hắn đút hai viên đan dược hỏi vũ đội trưởng ngươi làm sao lại tại sơn đ o ă n thành thanh ti huyện xảy ra chuyện gì p h ư ơ n g hoàng tổ chức lại tập kích thanh ti huyện đem ngươi từ thanh ti huyện cho bắt được thanh ti huyện không có việc gì ta là chủ động từ rời đi thanh ti huyện đến sơn đ o ă n thành tìm ngươi n g ư ơ i quên sao ngươi như còn sống chúng ta sơn văn thành gặp nghe được vũ đội trưởng nói lên câu nói này phương nguyện hiểu ý cười một tiếng một cỗ ấm áp từ trong lòng dân g lên mặc dù đi vào sơn oán thành đã đã nhiều ngày nhưng vương n g u y ệ t một mực không có tại sơn oán thành cảm thụ qua tại t h à n h ti huyện sự ấm áp đó trong này có bộ phận chính vương n g u y ệ t nguyên nhân lẽ loi một mình đến sơn oán thành tìm kiếm an đông nhi tại có thể xưng hoàn toàn rơi vào phượng hoàng tổ chức điều khiển sơn oán thành bên trong phương n g u y ệ t có thể nói bốn bề thọ địch căn bản không có cách nào cho người khác quá nhiều tín nhiệm tự nhiên cũng liền không cùng người xâm nhập giao lưu ân tình khó tránh khỏi mờ nhạt một chút một phương diện khác p ư ơ n g nguyện không tiện bại lộ thân phận một mực dốc lòng tu luyện cùng điều tra cùng người tiếp xúc ít tự nhiên cũng ít đi nhiệt độ nhưng thanh ti huyện cùng nhau đi tới bằng h ư u nhưng là k h á c rồi kia là sinh tử chi giao phương n g u y ệ t kích động nắm chặt vũ đội trưởng tay trong lòng cảm động mà tại lúc này vũ đội trưởng đông nhiên dường như nhớ ra cái gì đó kích động mà hỏi đúng rồi ta biết an đông nhi hạ lạc nàng bị n ư u tọa khống chế tại sơ n h o ã n thành phượng hoàng tổ chức căn cứ trong phòng thí nghiệm ta tại bị bắt đi từng nghe nghiên cứu của bọn hắn nhân viên nhắc qua an đông nhi phương nguyện nghe vậy lập tức sửng sốt thế nhưng là theo ta được biết vừa rồi phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa thọ tòa nói an đông nhi đã bị chuyển rời đến thanh thành thanh thành không phải chứ n g h e bọn hắn y tứ an đông nhi đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu không đạo lý không h i ể u thấu liền rời đi nhắc lên an đông nhi vũ đội trưởng thần sắc nghiêm túc khẽ lắc đầu hiển nhiên tin tưởng phán đoán của mình cho rằng an đông nhi còn tại phượng hoàng tổ chức trong căn cứ chịu đủ c ơ khổ là thọ tòa nói dối vẫn là vũ đội trưởng tin tức rơi ở phía sau phương n g u y ệ t chờ một chút lựa chọn tin tưởng vũ đội trưởng vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đột nhập phượng hoàng tổ chức căn cứ tìm tới an đông nhi đưa nàng cứu ra tốt bất quá ta cũng không biết phượng hoàng tổ chức căn cứ ở đâu vũ đội trưởng thanh â m thắt xuống hắn vừa tới sơn đoán thành thời điểm vừa lúc là phương nguyệt ra ngoài đông lưu sơn vây quét dạ tặc thời khắc hai người hoàn mỹ bỏ qua đồng thời vũ đội trưởng m ớ i đến lại lập tức bắt đầu điều tra an đông nhi hạ lạc rất nhanh liền đưa tới phượng hoàng tổ chức chú ý cũng bị bắt lấy được một phen an bài về sau mới xuất hiện tại võ quyết hiện trường trở thành võ quyết cuối cùng bán thưởng tuy nói thế cục không thuận võ quyết phát triển mà tiến hành nhưng kết quả cuối cùng cũng không có quá lớn khác biệt chúng ta không biết phượng hoàng tổ chức ở đâu không quan hệ có người biết phương nguyệt nói chuyện đồng thời quay đầu nhìn về phía bên kia chẳng biết lúc nào lặng lẽ meo meo lui lại thiên vong xuyên ngươi nhìn bên kia liền có một chỉ lạc đàn thiên thương minh minh chủ chúng ta đem hắn bắt lại nghiêm hình bức cung tất nhiên có thể hỏi ra phượng hoàng tổ chức tin tức ngươi nói đúng không thiên minh chủ phương nguyệt meo lại mắt cười lạnh mà thiên vong xuyên càng l à như chuột thấy mẹo nghe đổi phương nguyện thanh âm dọa đến lông mau dựng đứng hoảng sợ quay đầu nhìn phương nguyện một chút đúng l à bỗng nhiên nhanh lùi lại bên trong vọt tới bên cạnh đ à cao nhảy xuống hắn đúng là nhảy xuống đài cao đảo mệnh đi một màn này thấy vũ đội trưởng trận mắt hốc mồm hắn ẩn ẩn nhớ kỹ mình tìm hiểu tin tức thời điểm giống như nghe nói qua thiên thương minh minh chủ thiên vong xuyên là một cái nhân cấp cao dai cừng giả là sơ n o ã n thành mạnh nhất người chẳng lẽ vừa rồi cái kia chật vật chạy trốn hoảng hốt chạy bừa người liền là trong miệng mọi người cái kia vô địch thiên thương minh minh chủ giờ k h ắ c này vũ đội trưởng mộng cảm giác có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề thằng đến p ư ơ n g nguyện hét lớn một tiếng mang theo hắn truy kích đến bên cạnh đài cao nhìn xuống đi vũ đội trưởng mới bỗng nhiên hoàn hồn phía dưới ánh lửa chập trần bên trong bóng người trung điệp liền tựa như toàn bộ sơ đoan thành người đều tụ tập ở cùng nhau lít nha lít nhít tất cả đều là người đây rốt cuộc là vũ đội trưởng cực kỳ mộng phi thường mộng thật giống như hắn bị cầm tù hôn mê sau một thời gian ngắn thế giới đột nhiên trở trời rồi giống như hoàn toàn không phải hắn nhận biết bên trong thế giới kia thàng đến phía dưới liên tiếp lên tiếng kinh hô hô phá thiên vong xuyên danh hào vũ đội trưởng mới thật sự xác định cái tia chật vật người thật là sơ đoan thành mạnh nhất người mà có thể đem sơ đoan thành mạnh nhất người đem cái tia nhân cấp cao giai cường giả truy kích hoảng hốt chạy bừa phương n g u y ệ t thực lực nên đến cái tình trạng gì rồi vũ đội trưởng ngơ ngác nhìn bên cạnh phương n g u y ệ t trong lúc nhất thời suy nghĩ c h ậ p trùng n g ũ vị t ậ p t r ậ n còn nhớ ký mặc thôn mới gặp phương n g u y ệ t lúc phương n g u y ệ t thực lực còn xa không bằng hắn kết quả chỉ trước mắt phương n g u y ệ t đã trưởng thành đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng hắn lưng kinh khủng tồn tại nắm chặt chúng ta cũng xuống dưới nương theo lấy phương n g u y ệ t hét lớn một tiếng vũ đội trưởng mới bỗng nhiên hoàn hồn nhưng mà sau một khắc hắn liền phát hiện phương nguyện lập tức dừng động tắt lại sắc mặt lộ ra hoang mang chi sắc thuận phương nguyện ánh mắt nhìn xuống đi Vũ đội chương bảy trăm một phần nhỏ mươi bốn g i n ra tiền phát bối cứu mạng tháng một mươi năm một không thu đặt mua không giống với phương nguyện vũ đội trưởng thực sự thổ dân tại mặc thôn trưởng thành chứng kiến hết thảy đều là t h ô nhưng n ỏ tầm mắt. Tại trong sự nhận thức của hắn, giống sơ thành dạng này thành thủ nghiêm mà hắn, khắc, chắc dạng đoạn. giống đối với nói ra noãn so nhận này lớn, phòng hẳn còn không sự sơ、so、cực phố của có là dị Dù để v quỷ kỳ ợ t mặt t h ô có thể ư n lịch t i ê nhìn cổ trận p á dáng p phải nhưng cũng đúng. Nhưng n h ít ra ra mới xem mặt trận thế tựa hồ sơ đoán thành đối quỷ dị chống cự năng lực còn không bằng đã từng m ặ t thôn đâu Hiện nhiên, thường thôn pháp, đội trưởng xem thường mặt thôn cổ trận vũ vật mặt xem cổ kì phía dưới dối loạn rất nhanh lan tràn đến t r u n g quanh một đầu tiếp một đầu quỷ dị lộ ra chân thân đối người bên cạnh bảy tiến hành truy sát cùng cắn xé trận đấu bỏ dở ưu tiên đánh giết quỷ dị ưu tiên đánh giết quỷ dị phụ trách ủng hộ lam san lam vệ cùng thanh t i thanh vệ đều nhao nhao gào thét lớn tổ chức nhân viên nhưng mà tối hẳn là lúc này đứng ra thiên thương minh, giờ phút này giờ ra phút lại hoàn toàn không còn bóng dáng vẫn là lam san dương điểm đ cưỡng ép đem người gọi tới tạo thành lâm thời đội ngũ đối kháng quỷ dị dương điểm điểm lập tức trở nên càng hoài niệm cùng mình đấu võ mồm đấu hồng y nhưng hết lần này tới lần khác lúc này rõ ràng tối chuyên nghiệp cần có nhất phụ trách việc này thành t i lao đại đấu hồng ý ỉa lại không tại hiện trường tuy nói đã phái người đi thanh t i thỉnh cầu tri viện nhưng như thế cục diện hỗn loạn có thể hay không chống đến thanh t i người tới tri viện đều không nhất định võ quyết náo n h i ệ t tràn diện cơ hồ đem sơ loạn thành tất cả mọi người đều tập trung vào cùng một chỗ chập chân ánh lửa dưới bóng người t r ù n g điệp nhân số càng nhiều bọn hắn lam san cũng không chế không nổi cục diện hỗn loạn này quỷ dị nhóm quả nhiên là chọn lấy cái thời điểm tốt mà lại tất cả đều là ở thời điểm này cùng một chỗ hành động chẳng lẽ quỷ dị bên trong lần giấu một cái mở linh trí quỷ dị đảm nhiệm chỉ huy quỷ dị phần lớn linh trí không cao nhưng cũng không bài trừ có chút đặc biệt quỷ dị linh trí đặc biệt cao có thể hiểu được n g u kế nguyên bản quỷ dị thực lực liền mạnh hơn nhân loại nếu như lại thêm n g u kế sẽ chỉ càng thêm khó mà xử lý dương điểm điểm đang nghĩ ngợi đâu đông nhiên xoay người một cái liền thấy nơi xa một cái thân ảnh quen thuộc tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này lao vụt mà đến thình lình chính là đấu hồng y kể dương điểm, điểm lập tức kích động bên này mau tới bên này vo quyết này quỷ dị hoác loạn đúng là chúng ta lập đại công thời điểm hôm nay hai người chúng ta vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng một chỗ liên thủ làm chuyện lớn dương điểm điểm đang nói đây thanh âm đông nhiên t h ấ p xuống bởi vì hắn phát hiện tình huống có điểm gì là lạ kia đấu hồng y hướng bên này chạy tới thân xác hoảng hốt chạy bừa mặt mũi tràn đầy khủng hoảng thái độ phảng phất đằng sau đổi u theo một tôn sắt thần giống như rõ ràng nghe được mình hô nói đều trí nhược không nghe thấy ngược lại ánh mắt nhanh chóng di động phảng phất tại tìm lấy cái gì đông nhiên đấu hồng y giống như là tìm được mục tiêu trên mặt một cái t r ớ c mắt dừng lại về sau lập tức tách ra như sống sót sau hai nạn vẻ mừng như điên người lập tức liền hướng phía trước phóng đi thiên vong xuyên minh chủ cứu ta thiên vong xuyên cứu hắn dương điểm điểm thuận đấu hồng ý chạy phương hướng quả nhiên thấy được tay cụt sau chật vật không chịu nổi l g ư ợ c bằng thẳng lộ ra to lớn thập tự vết thương bị băng xương chỗ đông kết bên trong tim đập đều có thể thấy rõ ràng thiên vong xuyên thiên thương minh minh chủ đại nhân làm sao lại như vậy dương điểm điểm không dám tin nhìn xem thiên vong xuyên đây chính là bọn hắn sơn đoán thành người mạnh nhất làm sao lại biến thành bây giờ như vậy bộ dáng chật vật lúc trước đài cao chiến đấu mỗi người có chỗ chú ý về sau quỷ dị đả thương người hiện trường loạn thành một nồi dương điểm điểm liền không chú ý trên đài cao tình huống không nghĩ tới một cái đảo mắt thiên vong xuyên liền rơi vào kết cục như thế thương thế nhìn nghiêm trọng như vậy lại ngẩng đầu nhìn đi đ à i cao phía trên thình lình đứng đấy hai người như đứng ở thiên tri trên quần vương bao quát chúng sinh rõ ràng liền là dạ sắc lê minh cùng cái kia an đông nhi thiên minh chủ lại bị thua đấu hồng y đang đến gần khoảng cách nhất định về sau cũng nhìn thấy thiên vong xuyên thảm trạng đầu tiên là ngây ra một lúc vẫn như cũ hướng hắn bên này chạy tới dương điểm, điểm gần đây trong lòng càng khốn hoặc h ắ n cùng đấu hồng y thực lực không phân sàn sàn nhau có thể để cho đấu hồng y đều kéo hạ mặt mũi cầu cứu k i a đấu hồng y gặp cái gì hướng đấu hồng y lúc đến phương hướng nhìn lại dương điểm điểm lập tức con n g ư ờ i bỗng nhiên co vào cả người toàn thân lông mau dựng đứng chỉ thấy đấu hồng y lúc đến cái hướng kia một cái đầu đỉnh màu trắng vòng tròn toàn thân tất cả đều là từ lít nha lít nhít tay nhỏ cấu tạo hình người âm ảnh tại c h i ề u bên này một bước một bước đi tới ùng ụng chỉ một cái lít mắt dương điểm điểm liền nhận ra người tới nuốt nước miếng một cái toàn thân phát run địa phun ra bà t r ư kia nhu miế quỷ bọn hắn trước trước sau sau nhằm vào nhu miên quỷ tổ chức rất nhiều lên tuần tra cùng vây quét hành động cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt đặc biệt là về sau các loại quỷ dị toát ra liên lụy tinh lực thì càng không có cách nào tìm ra nhu miên quỷ lại thêm nhu miên quỷ đột nhiên an phận để bọn hắn đều an ý không nhắc lại nhu miên quỷ sự tình không nghĩ tới v à hôm nay v õ quyết cái này đặc thù thời gian nhu miên quỷ vậy mà xuất hiện là là hôm nay tề t i ể u lên khổng lồ nhân khí hấp dẫn nhu miên quỷ hấp dẫn những cái kia tất cả ở núp sơ đoán thành quỷ dị theo một ý nghĩa nào đó vo quyết tức là sơn đoán thành tất cả mọi người long trọng ngày lễ cũng là quỷ dị long trọng ngày lễ dương điểm điểm sắc mặt âm trầm h ô to để người đi c h i viện thiên vong xuyên đi vây công n u miên quỷ mình thì mang theo một phần nhỏ người đi xử lý những cái kia gây chuyện cấp thấp quỷ dị đi không có cách n u miên quỷ thực lực mạnh trực tiếp liền là hai cấp t r u n g giai chính là trí chí cao giai quỷ dị đâu căn bản không phải mình có thể xử lý đồ vật thiên minh chủ cũng chỉ có thiên minh chủ có thể cùng đầu này n u m i quỷ đánh một trận nhưng làm hắn không có nghĩ tới là đấu hồng y vừa chạy đến thiên vong xuyên bên n ờ i liền bị thiên vong xuyên một cước đạp lăn trên mặt đất sau đó thiên vong xuyên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn một chút còn tại trên đài cao người nào đó tốc độ tim đập lập tức thoáng ổn định một chút sau đó hoảng hốt chạy vừa tuyển chuẩn một cái phương hướng thoát đi mà đi nhìn rời đi lộ tuyến rõ ràng là muốn chạy trốn vong thiên thương minh tổng bộ trụ sở đi đấu hồng im mộng một chút đôi mắt bên trong hiện lên một tia lệ khí nhưng thiên vong xuyên nhiều năm tích u y nhưng hắn không dám vọng động chỉ có thể nén giận nhìn xem thiên vong xuyên cụp đôi đào tẩu bộ dáng không khỏi xì ngụm nước bọt sau đó liền dắt cuống họng hướng đắm người nhiều nhất phương hướng bỏ chạy tiền bối ra tiền bối nhu miên quỷ đã xuất hiện mục đích đã đạt tới là thời điểm xuất thủ giải quyết tiền bối tiền bối ngươi ở đâu a Dạ tiền bối cứu mạng a cứu mạng a nhu miên quỷ muốn đại khai sát giới Dạ tiền bối hắn đang kêu a i chờ chút chẳng lẽ là dương điểm điểm trong lòng giật mình vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đ à i cao chỉ thấy dưới bóng đêm phương n g u y ệ t chính mang theo vũ đội trưởng như ngày rơi đồng dạng hướng thiên vong xuyên thối lui con đường nhảy xuống chương bảy trăm mười lăm sơn đoán thành đình phong ba người một hai thu đạt mua tên kia là muốn đi chặn đường thiên minh chủ dương điểm điểm trong lòng hiện lên trung điểm suy nghĩ vọt tới đấu hồng ý bên người tại đấu hồng ý dọa đến run một cái thời điểm dương điểm điểm một thanh quăng lên cổ áo của hắn đấu hồng ý kể đây rốt cuộc là chuyện gì đây nhu miên quỷ là ngươi dẫn tới Dạ t i ê n bối lại là chuyện gì xảy ra ngươi đến cùng làm cái gì ta còn muốn biết gì nữa tình huống đâu đấu hồng y một thanh tránh ra khỏi dương điểm điểm trói buộc mặt mũi tràn đầy nổi giận hắn không phải liền là mang theo quân thiếu đi thẩm vấn sao kết quả quân thiếu liền là n u miên quỷ chính mình cũng kém chút mất mạng lộn ngao trốn về đến còn muốn lấy lợi dụng thiên vong xuyên kéo dài hạ thời gian còn bị một cước đa văng cái này không hiện tại chạy tới cầu cứu cường g i ả chân chính dạ tiền bối tới bất quá lúc này đấu hồng y cũng đã thấy phương n g u y ệ t nhảy xuống đi cản thiên vong xuyên đi hai vị này tổ tông không phải là có mâu thuẫn gì hay sao lại nói mình cũng liền rời đi như vậy một hồi thời gian làm sao chỉnh cái võ quyết liền loạn thành d ạ n g này hai người một phen giao lưu mới hiểu được đại khái xảy ra chuyện gì nhìn xa xa nhu miên quỷ không tiếp tục truy kích mình mà là hướng phương nguyện ba người bọn họ truy kích mà đi đấu hồng y không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra dạ t i ê n bối mặc dù không để ý hắn nhưng vừa ra trận liền trong nháy mắt giúp hắn hấp dẫn hỏa lực không hổ là dạ t i ê n bối trong trầm mặc liền đem sự tình làm xong yên lòng đấu hồng y k bắt đầu liên hợp dương điểm điểm tiến hành đối quỷ dị đối kháng nhân viên sơ tán chờ thao tác hai người đỉnh lấy quan phủ chức vị lại thêm hiện trường tạm thời không có so với bọn hắn càng người có địa vị đứng ra đám người rất nhanh hướng hai người dựa vào lam san cùng thanh ti liền càng không cần nhắc tới đỉnh phong chiến lược hội tụ rất nhanh hình thành một cổ lực lượng cường đại miễn cưỡng chống cự những n à y q u ỷ dị tiến công tiết đấu hiện trường mặc dù vẫn hỗn loạn rất nhiều tán binh du lịch tướng từng người tự chiến những cái k i a không có chiến lược thôn dân càng l à chạy t ứ tán nhưng đến cùng bắt đầu có ra dáng chống cự hồng y đại nhân dương hồng hà tại manh n h ư u tử bọn người hộ t ổ n g giới hốt hoảng v ọ n tới đấu hồng y bên người thỉnh cầu bảo hộ đấu hồng y nào có ở không để y đến nàng a bất quá chờ dương hồng hà nhấc lên dạ thiền bối hắn lập tức cứng đờ để hắn tiến vào vòng bảo hộ bên trong liệt vào bảo hộ đối tượng manh mưu tử mấy người cũng bởi vậy cọ sát một đợt phúc lợi tại như thế cục diện hỗn loạn bên trong có ngắn ngủi an toàn nơi trốn dương hồng hà tâm tình có thể nói làm tàu lượn siêu tốc kích thích từ phương nguyệt một đường l o ạ n giết vọt tới vo quyết thứ tư sau đó càng là tại cùng đài dược mã quyết đấu đem nó đánh bại giết chết một khắc này dương hồng hà kích động toàn thân đều đang phát run nàng p h ả n g h ấ t thấy được đại dương thương lữ đoàn vô cùng quan g huy mỹ hảo tương lai sau đó phương nguyệt liền làm ra một cái k e m chút đem nàng dọa nước tiểu cử động đúng là trực tiếp dẫm lên băng điêu bậc thang liền hướng thiên thương minh minh chủ giết tới cái này mẹ nó quá dọa người dương hồng hà từ kích động toàn thân run dậy đến dọa co q u ắ p đến toàn thân run r u dậy chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây liền hoàn thành chuyển hóa lúc ấy hai mắt tối đen nàng k e m chút dọa ngất quá khứ mà bố cục thế càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản tối làm nàng không có nghĩ tới là dạ đại nhân thực lực lại cường hạn đến tình trạng như thế trực tiếp đem thiên thương minh xếp hạng thứ hai cùng thứ ba lạc di tiết cùng vương chính trực ấn lấy bạo sát thậm chí ngay cả thiên thương minh minh chủ thiên vòng xuyên đều bị đánh nổ trên mặt đất chật vật chạy trốn cái này mẹ nó nơi nào vẫn là mình tìm đến khách k h á n a cái này mẹ nó là chiến thần a nếu không phải quỷ dị đột nhiên xuất hiện n à y lại đại dương thương lữ đoàn trực tiếp đ ă n g đỉnh trở thành sơn đoan thành vương hoặc là bị trực tiếp xử tử dù sao liền là t ạ o phản được làm vua thua làm giặc loại kia rất về phần hiện tại tình huống cũng không kém nhiều khác biệt duy nhất là phương nguyệt có thể hay không đem thiên vong xuyên đầu chó cho chặt đi xuống nhất thống sơn đoan thành nếu như thất bại vậy bọn hắn đại dương thương lữ đoàn liền đợi đến cùng một chỗ trôn cùng đi dương hồng hà run rầy tay cảm thụ được chung quanh chỉ t r ỏ cùng tràn ngập ác ý ánh mắt túi đầu không dám cùng người đối mặt Tất cả mọi người đương e m lầm, tối tính sai nay đến suy h p nhiên g u đầu. y ệ t trên Bọn ắ n không Phương Nguyệt, n chọc h dám treo tự nhiên chỉ có thể đối d ư ơ nếu g Hồng Đương Hà chỉ trò. Đương nhiên, n trò. là phương n g u y ệ t nhất cử cầm xuống sơn văn thành cái này hứng gió tự nhiên muốn chuyển cái một trăm tám mươi độ đại tiểu thư cẩn thận đột nhiên manh mưu từ một tiếng quát lớn đ ỗ n g nhiên đem dương hồng hà t ú m một chút sau đó vang lên liền lạc con một tiếng dùng kiếm rời ra cái gì công kích nhìn xem bay rớt ra ngoài duệ lập khối sắt tại g ú p không trùng gạt ra một cái con mắt thật to dương hồng hà ngây ra một lúc quỷ dị quỷ dị số lượng nhiều chiến đấu kịch liệt không ngờ trải qua có một chút đột phá phía ngoài vòng bảo hộ xung kích đến người ở bên trong viên không phải nói theo càng ngày càng nhiều gia nhập cái đội ngũ này phụ trách thủ vệ phía ngoài nhất nhân viên chiến đấu đã càng ngày càng căng thẳng dương hồng hà lập tức ý thức được tiếp tục cứ như vậy phát triển tiếp cái này thuyền lớn sớm muộn sẽ l ậ t thuyền có thể cùng nhóm này quỷ dị chiến đấu nhân viên cứ như vậy nhiều mà người cần bảo vệ bảy sao mà khổng lồ vậy cơ hồ là bảy tám phần sơ loan thành dân chúng cũng đã lực đã b ấ trận tòng tâm. t pháp để thiên minh chủ đi khởi động thành nội trận pháp đối địch dương hồng hà lập tức nghĩ đến biện pháp cũng để manh nhu tử đi nhắc nhở đấu hồng y như n g mà đấu hồng y thì lắc đầu thiên vong xuyên tự thân khó đảm bảo trước có dạ tiền bối muốn hắn m ạ n chó sau có nhu miên quỷ vòng vây giác công thiên vong xuyên có thể không có thể còn sống sót đều là hai chuyện vậy nên như thế nào dương điểm điểm cái này cũng không nhịn được tới hỏi chờ bên kia quyết ra thắng bại như dạ tiền bối thắng để hắn cầm lệnh bài khởi động trận pháp là được cấp thấp quỷ dị trận pháp có thể xử lý cao cấp quỷ dị trận pháp cũng có thể áp chế cho chúng ta sáng tạo cơ hội phản kích đấu hồng y mặc dù nhìn rất yếu gà rất vô năng dáng vẻ nhưng trên thực tế có thể ngồi vào vị trí này nhiều ít đều là có chút bản lĩnh thật sự phân tích thế cục rất là thấu triệt chẳng lẽ chúng ta tọa sơn quan hồ đấu đây chính là thiên vong xuyên chẳng lẽ không nên là chúng ta liên thủ xử lý nhu miễn quỷ sau đó lại để cho hai người hòa đàm khởi động trận pháp xử lý thành nội quỷ dị dương điểm, điểm có chút không phục nói nhưng đấu hồng y lại giống nhìn n h ư ợ trí đồng dạng nhìn thoáng qua dương điểm, điểm nói vậy người đi hỗ trợ đi Ta chỗ n à y k h ô n g cần đến n g ư ơ i Ngươi! dương điểm điểm hư một tiếng không nói chuyện cách xa đấu hồng y ỉa tựa hồ bị t ứ c đến giết quỷ dị đều tò mò mấy phần đấu hồng y có ý tứ là chúng ta còn phải chờ bên kia quyết ra thắng bại lại dành tay giúp chúng ta không sai mà lại bên kia chiến trường cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay cấp bậc đối với điểm này đấu hồng y là cực kỳ có quyền lên tiếng vô luận là xuất thủ phương thức cực kỳ kỳ quỷ khó lường n u m i ê n quỷ vẫn là đứng ở thiên tri trên nhiều năm như vậy thiên vong xuyên lại hoặc là từng là vũ cấp cường giả dạ tiền bối ba cái vô luận cái nào đều là đứng ở sơn đ o a n thành đỉnh điểm tồn tại căn bản đối với bọn họ những n à y sâu kiến nhúng tay chỗ trống chương 716, t h ờ i khắc sinh tử đại khủng bố hai hai thu đặt mua bên kia ba người chiến trường sớm đã biến thành băng thiên tuyết điện chung quanh phòng ốc cùng mặt đất đều phủ lên một tầng màu trắng băng xương chỉ là chiến đấu dư ba liên đã cảm thấy một đợt nối một đợt luồng không khí lạnh k h ó i động mà đến làm người không dám tới gần mảy may cho dù là đấu hồng ý dạng này nhân cấp t r u n g giai võ giả đều lối kia k h o á động mà đến hàn lưu cảm thấy thật sâu kiên k � những cái kia đến cận chiến trận quỷ dị càng là một m đợt nối một đợt bị đông cứng tại nguyên chỗ hoàn toàn không có cách nào gia nhập chiến đấu cái kia đang sợ thanh thế hoàn toàn không phải thường nhân có thể chạm đến tồn tại nghe được đấu hồng ý ỉ manh ngưu tử trong lòng có chút buồn b ự c đem tin tức mang về cho dương hồng hà cái này cần kéo tới khi nào a nếu là quỷ dị triệt để đột phá vòng bảo hộ giết tiền đến chúng ta những n à y tay c h ó i gà không chặt người phải chết một m ạ n g lớn người bên ngoài an nguy dương hồng hà cũng không quá để ý nhưng an nguy của mình kia nhất định phải để ở trong lòng dương hồng hà đang nghĩ ngợi đâu trong đám người đ ỗ n g nhiên toát ra một người đầu chọc t r ắ n g h á n ngươi chính là dương hồng hà dương hồng hà s ư ớ n g sốt một chút nhận ra người thình lình chính là an đông nhi ta không phải an đông nhi ta là mặc thôn tiền nhiệm đội trưởng nghiêm ngặt để tính xem như thanh t i người ngươi có thể gọi ta vũ đội trưởng ngưng tạm vũ đội trưởng quét mắt mắt t r u n g quanh trầm giọng hỏi đấu hồng ý ở đâu ra đội trưởng để cho ta truyền lời cho hắn còn có ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta ta có thể hộ ngươi chu toàn dương hồng hà nhìn vũ đội trưởng thực lực thường, thường. thực sự nghĩ không ra vũ đội trưởng dựa vào cái gì bảo vệ mình còn không bằng manh mưu t ử đáng tin đâu nhưng nghĩ đến việc này dạ đại nhân liều chết cứu rút còn cô y an bài người tự nhiên không dám thất lễ ta đến mang đường bọn hắn lần nữa đi tìm đấu hồng y đi vừa gạt mở đám người hướng mặt trước không đi nhiều ít khoảng cách phía trước đ ỗ n g nhiên chuyển ra một tiếng hỗn loạn ngay sau đó là một mảnh to lớn hỏa diễm chiếu sáng đêm tối hướng bọn họ phun ra tới đám người trước mặt nhao nhao thét lên t h o á t đi trên thân treo hỏa diễm loạn thành một bầy nam xuống vũ đội trưởng hét lớn một tiếng không đợi đại tiểu thư kịp phản ứng đấu hồng y bên kia còn cách rất xa nói cách khác khoảng cách vòng bảo hộ những thủ vệ kia còn cách rất xa cũng không biết đầu này quỷ dị là thế nào ẩn vào tới dương hồng hà vừa nghĩ đến cái này ngầm đầu nhìn lên đến quỷ dị bộ dáng lập tức đình chỉ suy nghĩ chỉ thấy đầu kia quỷ dị có một cái cự đ ạ i bụng như trôi nổi đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung to bé o bụng trong bụng c â u lại lấy vết thương miệng vết thương chảy hôi thối mù lưu đầu hai mắt cùng miệng đều hội tụ nồng đậm hỏa diễm phản phất thuận miệng liền muốn p h u lửa nùng lưu quỷ chung quanh một chút tự nhận là ưu điểm thực lực v õ giả nhao nhao nhảy dựng lên cùng nùng lưu quỷ chiến đấu kết quả bị há miệng phun một cái toàn bộ đốt hỏa diễm thiếu đốt lan xuống đi đại tiểu thư lui ra phía sau manh lưu tử tựa hồ là từ vũ đội trưởng trên thân cảm nhận được áp lực đột nhiên trở nên tích cực hét lớn một tiếng liền xông tới không giống với những người khác cho dù là bị thương manh lưu tử thực lực tại tiên thiên cảnh cũng vẫn là có thể đ ư ờ n g như đạn pháo hướng giữa không trung nùng lưu quỷ p h ó n g đi tại nùng lưu quỷ còn không kịp phản ứng trước người cùng quỷ đã giao thoa mà qua rầm rầm nồng lưu phun lưu mà ra dẫn tới người phía dưới tiếng kêu gen liên hồi có người thậm chí trực tiếp bị nồng lưu hủ hóa huyết nục hoàn toàn không có đầu biến thành k ô lâu ngã xuống đất mà chết mà nùng lưu quỷ mặc dù hoa hoa kêu thảm thế, thế. m nó ẩm quần quận hỏa vẫn bước lên hướng manh n ư u tử phủ tới manh ngưu tử sắc mặt đại biến cực nhanh lui lại nhưng vẫn là bị ngọn lửa dính một bên đẩy ra khoảng cách về sau lập tức lăn lộn trên mặt đất muốn dập tắt hỏa diễm lại phát hiện hòa diễm nào bất diệt sắc mặt đại biến manh ngưu tử lập tức lộ ra khủng hoảng tri sắc vốn định tại dương hồng hà trước mặt ra mặt lập chút ít công lao không nghĩ tới đúng là muốn dựng vào tính mạng tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong manh n h ư u tử hô lớn cứu mạng đại tiểu thư cứu mạng đấu hồng y đại nhân cứu mạng ai tới lui nhanh chóng giết đầu kia quỷ dị ta có thể cảm giác được cái này bất diệt c h i hỏa cùng nó có đặc thù liên hệ giết chết quỷ dị ta liền có thể sống van cầu các ngươi ai đi giết nó manh n h ư u tử cũng không phải là bắn tên không đích hắn cũng là một đường sở bơi lội tới lao g a hồ là thật cảm giác được bất diệt hỏa diễm cùng đồng lưu quỷ trước đó phun hỏa diễm là khác biệt cũng tỉ như hiện tại nùng lưu quỷ thân thể khôi phục như thường nhưng trên đầu miệng cùng hai mắt đều đã không còn bốc lửa ánh sáng tựa hồ hỏa diễm năng lực đã dùng hết lại hoặc là duy trì tại bất diệt chi hỏa lên nhưng mà ngay cả như vậy cũng không ai đi lên diện sát đầu này nùng lưu quỷ bởi vì cái khác cường h ạ n võ giả sớm đã bị đấu hồng y bọn hắn cưỡng chế trưng thu đến trong đội ngũ an bài đến vòng bảo hộ bên ngoài tiến hành đối quỷ dị đối kháng còn lại võ giả không phải vớ va vớ vẩn liền lại như manh mưu tử dạng này cá l ậ lưới cảm thụ được hừng hực liệt hỏa thiếu đốt lên thân thể ngay cả làn da đều đều bị đốt cháy đen manh ngưu t ử e ngại nước mắt chảy ra cảm thấy tử vong chưa từng có như thế một khác là như thế tiếp cận quỷ dị xưa nay không nhưng k i n h thường vô luận đến thực lực cỡ nào đối mặt quỷ dị như có lòng khinh thị cũng có thể lật thuyền trong mương bởi vì quỷ dị năng lực chi phức tạp kỳ quỷ có đôi khi căn bản là sẽ không phổ thông dựa theo thực lực tiến hành định vị thậm chí rất nhiều quỷ dị mọi người đều nhận không được đầy đủ đối mặt không biết quỷ dị không hết sức chăm chú tiến hành đề phòng cùng chiến đấu một lần sai lầm cũng đủ để trí mạng sư tử đánh cửa cũng dùng toàn lực một a hai ta n chính là nóng lòng biểu hiện, sơ để phòng, lúc này trúng sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, hắn hai đầu gối quỷ xuống đất, tuyệt vọng thống này, nếu có người nguyện h chiêu. thụ khổ. khắc cho lưu là lúc được biểu suất cuối đầu quỷ tuyệt tử, đất, tới. Cảm có Cái, mà gối Giờ mới đi để sơ sắp để m ý, tiếng quát lớn để manh lưu tử bỗng nhiên hoàn hồn lại hướng giữa không trung nhìn lại lúc chỉ thấy một cái hai mắt lóe da tơ vàng quang mang tráng hán đầu trọc chính duy trì lấy sai nhạy tư thế tay phải nắm quyền h ư ớ n g ngay nùng lưu quỷ đánh mặt một quyền hung hăng đập tới nằm đâm chúng đích n ù n lưu quỷ một khắc này ẩn ẩn có kim mang lớp lóe như ẩn như hiện ở giữa tựa như phượng gửi ấy thanh â m vang lên và n h một tiếng b ạ o hưởng bị tráng hán đầu chọc một quyền đánh trúng mặt mũi nùng lưu quỷ đúng là tại chỗ chia năm xẻ bảy mà ra hóa thành đầy trời h u y ế t nhủ mà trên người manh n h ư tử điền cùng thiêu đốt h ỏ a diễm cũng tại cùng thời khắc đó đồng bộ dập tắt bất diệt chi hỏa đình chỉ thiêu đốt manh n h ư tử may mắn sống sót giờ khắc này manh n h ư tử nhìn về phía vũ đội trưởng ánh mắt tựa như đang nhìn thần minh vũ đội trưởng võ thần hôm nay lên ngài liền là ta tín ngưỡng chương bảy trăm mười bảy trong lòng tính toán một sáu. thu đợi t t mua. h đến đại tiểu thư dương hồng hà mang theo người tới để người con hắn cùng một chỗ đi đường manh như tử mới chật vật nhấp nhô trong cổ đối vũ đội trưởng nói vũ đội trưởng mệnh của ta là ngươi cứu về sau nhưng có chỗ cần cứ mở miệng hắn hiện tại Vũ đ càng ngày càng theo không kịp phương nguyện bộ pháp trước kia vũ đội trưởng còn có thể cùng phương nguyện kể vai chiến đấu nhưng hôm nay liền xem như mở ra kim mang trạng thái cũng chỉ có thể nhìn xa xa phương nguyện chiến đấu mà không phải gia nhập trong đó nhân cấp đây không phải là hắn có thể tham gia tồn tại ẩm ẩm đúng lúc này phương n g u y ệ t chiến đấu phương hướng đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng b ạ o hưởng một c ỗ hàn lưu t h ư ợ n h ư bạo phong tuyết bốn phương tám hướng tàn ra xương lạnh những nơi đi qua ngưng kết điểm điểm băng xương khí thế kinh người gia đội trưởng vũ đội trưởng yên lặng nắm chặt nằm đ ấ m tăng nhanh hướng đấu hồng y tiến đến tốc độ ngưng băng tâm pháp phương n g u y ệ t toàn lực vận hành ngưng băng tâm pháp chung quanh lit nha lit nhít đã toàn bộ biến thành cảnh tuyết liên tiếp cùng một chỗ đông kết còn có cách đó không xa hình người quỷ dị nhu miễn quỷ mà tại nhu miên quỷ cùng phương n g u y ệ t hai điểm tạo thành một đường thẳng vị trí trung tâm thì là nửa quỷ tại địa thiên vong xuyên sao lại thế mạnh như vậy thiên vong xuyên n g c n g đầu không dám tin nhìn xem bị màu đen vòng tròn suối toàn thân phương n g u y ệ t lúc trước tại trên đài cao hắn đã cùng phương n g u y ệ t giao thủ qua hắn xác thực rơi xuống hạ phòng chật vật chạy trốn nhưng lúc đó hắn có thể cảm giác được phương n g u y ệ t đối với kia cố hàn băng chi lực trường khống xa xa không tới hiện tại loại trình độ này liền t ự như hắn là một khối đá mài đao đang không ngừng đối thủ bên trong phương nguyện đao càng mài càng sáng hàn băng chi lực trường khống càng phát ra thành thạo kia cố hàn băng c h i lực liền xem như cực băng tông hàn băng c h i lực tựa hồ cũng không mạnh như vậy tình hiệu quả ngươi ngươi đến cùng là ai ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi như muốn mạng sống liền nói cho ta sơn o a n thành phượng hoàng tổ chức căn cư ở đâu còn có ngươi biết hết thảy thiên vong xuyên nghe vậy cười lạnh phượng hoàng tổ chức mạnh khóe thông thiên sơn o a n thành chuyện bây giờ huyên náo như thế lớn ẩn ẩn có diệt thành nguy hiểm đặc biệt là những cái kia q u ỷ dị không biết thế nào có thể tránh né trận pháp lục xoát trong thành trực tiếp cận hiện đả thương người hiện tại càng là có tổ chức tập hợp cùng một chỗ nháo sự phượng hoàng tổ chức phạm là còn muốn bảo vệ sơn văn thành liền tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản cuộc động l u ậ n này đồng thời cũng sẽ cứu mình ngưu tọa chỉ cần ngưu tọa đại nhân tới người trước mắt không đáng kể chút nào mà mình muốn làm liền là ở trước đó lưu mạng nhỏ quý bán phượng hoàng tổ chức tin tức vẫn là nghĩ biện pháp phấn khởi phản kháng đây cơ hội là không cần n g h ĩ sự t ì n h h á n tiên vong xuyên nhưng chưa từng có từng chịu đựng như thế khuất l xoa soát xoa soát. Soát, soát phía trước bao trùm tại n u miên quỷ toàn thân băng sương ngay tại xuất hiện từng tầng từng tầng kẽ hở hiển nhiên khoảng cách nhu miên quỷ khôi phục hành động không được bao lâu thiên vong xuyên sắc mặt ngưng tụ trước có nhu miên quỷ sau có phương n g u y ệ t hắn muốn sống liền thân ảnh l ó e lên thiên vong xuyên vọt thẳng đến nhu miên quỷ bên người á n h kiếm l ó e lên liên tục mấy lần tại phương n g u y ệ t kinh ngạc ánh mắt bên trong thiên vong xuyên giúp nhu miên quỷ thoát khốn mà ra v ũ băng rơi xuống đất đồng thời mấy chục cái tay nhỏ lít nha lít nhít từ nhu miên quỷ trên thân trôi ra giống như là cánh tay kéo dài đồng dạng tranh nhau chen lấn nào về phía thiên vong xuyên lùi nhanh lùi lại làm xong đây hết t hệ thiên vong xuyên điên cùng nhanh lù Quỷ dị nhằm vào nhân vào l tại là t h u cùng khác phương nguyện t hai lần trong lúc giao thủ hắn đã triệt để minh bạch phương nguyện thực lực ở trên hắn mà lại là theo thời gian truyền dời đối năng lực nắm giữ càng ngày càng thuần t h ụ phương n g u y ệ t thực lực cũng tại vững bước tăng lên tựa như là một cái vừa mới cầm tới thần binh lợi khí tiểu hải tử đang không ngừng tìm tòi bên trong càng phát ra minh bạch nên khi nào xuất kiếm khi nào thu chiêu tình huống như vậy dưới hắn tiếp tục cùng phương n g u y ệ t dây dưa liền là hẳn phải chết tiến hành chỉ có dẫn vào ngoại lực đục nước béo cỏ mới có thể chạy trốn hoặc là phản s á t nhu miên quỷ thực lực mạnh liền xem như thiên vong xuyên cũng phải kiên kỵ một hai mà phương nguyện thực lực đồng dạng là thâm bất khả chắc hai hồ tranh chấp hắn liền có thể ngư ông đắc lợi cô cô, cô. giống rắt chó công kích nhu miên quỷ về sau thiên vong xuyên liền lập tức hướng phương n g u y ệ t phương hướng chạy tới mà phía sau còn đi theo phát ra tiếng giống giận dữ qua nhu miên quỷ một người một quỷ tốc độ cực nhanh không bao lâu liền vọt tới phương n g u y ệ t trước mặt nhưng phương n g u y ệ t t h ầ n sắc lại có chút bình tĩnh tựa hồ cũng không có e ngại chi ý trước đó tại đông lưu sơn thời điểm nhu miên quỷ đối với hắn mà nói quả thật có chút khó chơi nhưng là hiện tại đối với nhu miên quỷ mình đã sớm có sức đánh một trận khi sâu một hơi có chút xoay người b ậ ngay ngắn tư thế phương nguyện trong miệng a ra hạt khí trong tay dài hai mét đào mặc dù cũng không rõ ràng nhưng cái này chỉ là bởi vì phương nguyện mới vừa vặn nắm giữ ngưng băng tâm pháp nếu như chờ ngưng băng tâm pháp tu luyện tới hàn đại nhân loại cảnh giới đó cùng trình độ một chiêu xuất thủ bình thường hạng người trực tiếp đông kết tư duy ẩn người bên trong liền bị công kích mình tiêu diệt giết phương n g u y ệ t có thể tưởng tượng đến ngưng băng tâm pháp tu luyện tới cực hạn sau đáng sợ năng lực mà giờ k h ắ c này phần này năng lực đã sơ hiện mánh khỏe chỉ thấy hai cái lấy chiến l ư ợ c mà nói ở vào sơ loạn thành đỉnh phong một người một quỷ tất cả đều chậm lại động tác bị dài năm mét đao một đao cắt ngang đang thiên vong xuyên ngưng tụ nội lực d ơ kiếm đón đỡ hai chân giống như là lê đất tại nặng nề mặt đất lôi ra thật dài vết tích bị đánh lui đến mấy mét khoảng cách dẫm tại băng sương chi địa trên ổn định hạ bản nhưng hai tay đều là tại tê dại chương bảy trăm mười tám Quỷ cảnh 100, 26, thu cảnh đợi ặ t thiên vong xuyên đồng thời chúng chiều, đưa tay đón đỡ, lít nhà, lít nhít tay nhỏ từ cánh tay tổ mua. miên Nu quỷ xuyên chiêu, đưa nha Cô cô cô. cơ cùng chúng cánh vong đồng đón nhỏ hiện hiện, hội h là p thành thuẫn tròn t nhỏ hình h á đến a n g Đợi đ trường đao tiếp xúc thuẫn tròn nhỏ tại cùng loại kim loại tiếng va đập bên trong máu đen vẩy ra mà ra n u miên quỷ đồng dạng rút lui mấy bước khoảng cách mới đứng vương thân hình so với đông lưu sơn kia lần mình cơ h ộ i không cách nào chặn động bản thể hình thái n u miên quỷ giờ phút này thực lực tiến bộ mắt trần có thể thấy một đao chi uy đem một người một quỷ đồng thời đánh lui nhưng chiều dài kéo dài cũng làm cho băng đao kết cấu trở nên không ổn định một đao kia va chạm trực tiếp cũng làm cho thân đao ở vào chấn động bên trong thân đao xuất hiện đại lượng vỡ vụn tùy thời đều muốn vỡ tan dáng vẻ bất quá đây chỉ là phương n g u y ệ t thi vòng đầu tại nếm thử về sau trong lòng của hắn đã có nhiều loại điều chỉnh băng đao kết cấu sắp xếp ý nghĩ có thể chậm rãi tiến hành thí nghiệm năm mươi mét băng đao mới nếm thử chiến quả để phương n g u y ệ t trong lòng hưng phấn ngưng băng tâm pháp tác dụng là đông kết địch nhân mà căn cứ thuyết tương đối địch nhân suy yếu chẳng khác nào tự thân tăng cường theo một ý nghĩa nào đó theo thời gian chiến đấu kéo dài ngưng băng tâm pháp xương lệnh chi ý dần dần đập ra phương n g u y ệ t sẽ chỉ càng đánh càng hăng ngay tại phương n g u y ệ t chuẩn bị thừa thắng sông lên thời điểm lại kinh ngạc phát hiện nhu miên quỷ đúng là tại dừng lại về sau xoay người một cái lại lần nữa đuổi theo thiên vong xuyên mà đi cái này nhu miên quỷ có bệnh a mới vừa rồi là dạ sắc lê minh công kích n g ư ờ i mà lại ta cũng đã cách n g ư ờ i xa như vậy kết quả vẫn là đuổi theo ta không thả tay c ộ t lại ngược giữ lại trong suốt thập tự vết thương thiên vong xuyên cũng sớm đã nhanh đến cực hạn mới một kiếm tia đó đỡ gần như sắp đã dùng hết hắn toàn bộ lợi ích cũng may giờ phút này hắn cách phương n g u y ệ t đã không có nhiều khoảng cách mắt thấy ngu miên quỷ v ọ t tới hơi b i ế n sắc mặt đồng thời hắn lập tức cắn răng lần nữa hướng phương n g u y ệ t tiếp cận lần này ba cái khoảng cách đã sớm rất gần trong trước mắt thiên vong xuyên liền đã vọt tới phương n g u y ệ t trước mặt vũ khí là một tấc d à i một tấc mạnh nhưng ở loại này khoảng cách gần năm m băng đao ngược lại là vương hữu đem băng đao co vào đến dài hai m độ phương n g u y ệ t chủ động nên kích một đao b ổ về phía thiên vong xuyên đầu nhưng ngoài ý muốn chính là thiên vong xuyên lại không có trốn tránh chi ý tựa hô tại cờ phương nguyện không dám giết hắn môi mỡ. mày đem mạng một Đông dưới biết Nhi nơi nhiên đổi nhanh chóng trên đóng mỡ. Ta biết An đông Nhi ở nơi nào? Nếu bên trong, Phương Nguyệt ngực nửa đường thay đổi phương hướng. phía thay Thử! Ta đao, trí bổ ở quả về làm thiên vong xuyên cùng phương n g u y ệ t giao mà bỏ qua thời điểm đùi phải của hắn trực tiếp cùng thân thể tách rời vết thương cực tốc đông kết ngưng kết băng đồng thời thân thể chật vật đến tại băng xương mặt đất la l ộ t rơi vào phương n g u y ệ t đằng sau dù rơi vào như vậy t h n g trạng nhưng thiên vong xuyên lại tại cười n h t miệng cười to bởi vì tại hắn về sau phương nguyện muốn đối phó liền là chạm mặt tới n u miễn u ỷ hai cái này ai mạnh hơn thiên vong xuyên không biết dù sao đối với hắn mà nói đều là quái vật cấp. mà chỉ cần cả hai tranh đấu bắt đầu mình liền có chạy trốn sống s ó t thời cơ nhưng mà sau một khắc thiên vong xuyên vừa mới nở rộ tiểu dung liền đ ỗ n g nhiên cứng đờ bởi vì hắn nhìn thấy phương n g u y ệ t s á c thực đối nhu miên quỷ ra đao nhưng mà nhu miên quỷ lại lẽ nhanh qua về sau trực tiếp cùng phương nguyện một chút ý tứ trực câu câu hướng phía bên mình vào tới tại sao có thể như vậy thiên vong xuyên mở to hai mắt nhìn trước đó cùng nhu miên quỷ giao thủ thời điểm nhu miên quỷ đối người chung quanh cũng không có lưu tình nên ăn một chút nên g i ế t g i ế t làm sao đến phương n g u y ệ t cái này lại đột nhiên sợ rồi p h ả n phất quyết định mình giống như nhất định phải ưu tiên giết mình mới có thể đối những người khác xuất thủ gia hòa này thiên vong xuyên mặt xám như cho mồ hôi lạnh trên c h á n lâm ly hắn cùng phương n g u y ệ t chiến đấu qua về sau vốn là vết thương c h ố n g chất lúc trước giang chống đỡ lấy thương thế lại cùng phương n g u y ệ t qua hai chiêu đã là cực hạn hiện tại ngược thập tự thương thế không đề cập tới đùi phải càng là đoạn mất một đầu căn bản bất lực tài chiến đối mặt sông tới n u miên quỷ thiên vong xuyên dọa đến toàn thân đều đang phát r u n tử vong cho tới bây giờ đều là công bằng dù cho mạnh như thiên vong xuyên tại tử vong một khắc này đều cùng người thường không có gì khác biệt sự sợ hãi ấy tâm tình s ô n g lên đầu hắn mới bỗng nhiên ý thức được so với nhu miên quỷ phương n g u y ệ t cái này có thể bình thường câu thông lời là đến cỡ nào đáng yêu rốt cuộc tại không có đạt được tin tức trước phương n g u y ệ t sẽ không dễ dàng giết hắn mà quỷ dị liền không có loại thuyết pháp này Dạ s á c lê minh cứu ta người như cứu ta ta đem vượng hoàng tổ chức hết thệ toàn bộ cáo chi sinh tử trước mặt cái gì thành tín đều không trọng yếu mạng sống trọng yếu nhất cơ hội tại thiên vong xuyên tiếng nói vừa ra đồng thời phương n g u y ệ t thân hình bỗng nhiên bạo động tựa như dung nhập hắc cám bên trong đồng dạng hóa thành bóng đen cấp tốc di động m à tới loại k i a tính dễ nổ di tốc là chiến đấu mới vừa rồi bên trong chưa hề thi triển qua tại loại này tốc độ phía dưới phương n g u y ệ t lại phát sau mà đến trước đuổi tại nhu miên quỷ trước đó một thành quăng lên thiên vong xuyên tiện thể lấy vọt tới trước đâm mà đi nói tin tức không phải ta lập tức bung tay nhìn xem đằng sau lao nhanh lấy đuổi theo tới n u miên quỷ thiên vong xuyên sắc mặt khó coi gật đầu sơn o ă n thành phượng hoàng tổ chức người cầm quyền là thập nhị tọa đứng đầu ngữ tọa thiên vong xuyên chậm dần ngữ tốc cân nhắc lộ ra tình báo nhưng vừa lộ ra xong phượng hoàng tổ chức căn cứ vị trí liền nói ngươi nhất định phải bảo vệ ta an toàn ta mới có thể đem còn lại tình báo cáo chi phương nguyệt liếc mắt nhìn hắn được vậy ngươi liền xuống đi đem n u miên q u ỷ giết sau đó chúng ta lại thảo luận vấn đề này được thiên vong xuyên sắc mặt vui mừng chờ hai người ngay từ đầu chiến đấu hắn liền sẽ lập tức thoát đi căn bản không làm do dự nhưng mà sau mực khắc phương nguyện bỗng nhiên dừng bước không đợi thiên vong xuyên kịp phản ứng băng đao trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn là trong suốt thập tự trên vết thương liếm lấy một đạo trí mạng xuyên qua tổn thương thiên vong xuyên mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn ngực băng đao sau đó chậm rãi n g n g đầu không dám tin nhìn xem phương n g u y ệ t hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ phương n g u y ệ t tại sao muốn ra tay với hắn rõ ràng tình báo vừa mới tiết lộ một điểm chính rõ ràng còn nắm giữ lấy mấu chốt tin tức bởi vì ta còn kém chút quỷ cảnh tiến độ a điểm cuối của sinh mệnh thiên vong xuyên nghe được là làm người ý nghĩa không rõ lời nói、Phu、phù phù thi thể rơi vào băng sương chi địa bên trên mà nhu miên quỵt thì tại cấp tốc tiếp cận bên trong phương n g u y ệ t mắt nhìn hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết lạc di tiết n ộ tính tăng lên năm điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết lạc di tiết độ tính tăng lên năm điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết vương chính trực ban thưởng ngự lực một t năm m i tá lực một t r ă năm u ổ i thọ b năm quỵ cảnh tiến độ mười quỵ cảnh huyết cấp cao d a i chín mươi phần trăm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết lạc di tiết n ộ tính tăng lên một điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết thiên vong xuyên ban thưởng ngự lực bốn trăm năm mươi tá lực bốn trăm năm mươi tuổi thọ năm năm quỵ cảnh tiến độ hai mươi hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh quỵ cảnh đến một trăm phần trăm quỵ cảnh đột phá tới hai cấp sơ giai hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh thức tỉnh quỷ phú quỷ mảng chương bảy trăm mười chín nhiệt độ giảm xuống ba sáu thu đặt mua quỷ màng đó là vật gì phương nguyệt đang chuẩn bị đi xem nhưng l u m i ê n quỷ đã giết tới không chờ hắn làm ra động tác đ ỗ n g nhiên thân thể run lên thể nội quỷ giá trị hóa thành hắc khí tự nhiên từ thể nội c h ả y ra hình thành một cỗ nhàn nhạt màu đen màng mỏng nói là màu đen nhưng màng mỏng nhạt đến cơ hồ mắt thường không thể gặp lại như cùng thân thể làn ra tầng ngoài bên ngoài nhiều một tầng chất sừng màng đầu dạng vô cùng không rõ ràng nếu không phải có thể thiết thực cảm nhận được quỷ giá trị tuần hoàn lưu động phương nguyện thậm chí đều có thể không để mắt đến tầng này màng mỏng tồn tại liền là như thế kinh ngạc một chút nhu miên quỷ đã vọt tới trước mặt tay phải hóa thành giống như phương n g u y ệ t trường đao màu đen một đao liền trực tiếp chém về phía phương n g u y ệ t ngực đang một tiếng bạo hưởng phương n g u y ệ t đỉnh đầu đúng là t o á t ra hai chữ số số lượng năm mươi lăm giờ phút này nếu là có người ở đây thấy cảnh này tuyệt đối sẽ rất phá kính mắt bởi vì nhu miên quỷ thực lực cùng bây giờ chiến đấu cấp độ đã rất khó t o á t ra hai chữ số tổn thương trị số càng đừng đề cập đây là quỷ dị đánh vào thân người bên trên t o á t ra tổn thương chỉ số phương nguyện có thể rõ ràng cảm giác được nhu miên quỷ kinh ngạc cảm xúc cùng có chút n ố c trệ ngẩng đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t mở mịt á n h mắt phương n g u y ệ t cái này cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần bắt lấy nhu miên quỷ hát đao một đao trực tiếp chém vào nhu miên quỷ trên thân thử một năm tám t á m tám máu đen vẩy ra bên trong còn toát ra kết sủ tổn thương trị số bị đau nhu miên quỷ đúng là như thạch sùng tay cụt hát đao tơ tay người thì trực tiếp cùng phương n g u y ệ t giao thoa mà qua nào về phía mặt đất thiên vong xuyên thi thể phương nguyện hơi biên sắc mặt xông đi lên đá một cái bay ra ngoài ba nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tại n u miên quỷ trên đầu toát ra trị số thời điểm nhu miên, miên, miên quỷ trên từ t h v n đầu toát ra kết sủ tổn thương chỉ số cùng lúc đó nhu miên quỷ tay trái hóa thành móng vớt một móng vớt t r ộ n vào phương nguyện ngực lui lại không kịp dưới phương nguyện ngực quần áo bị trực tiếp cào nát lộ ra bên trong làng r a đúng là lông tóc không tổn hao gì không cũng không thể nói lông tóc không tổn hao gì rốt cuộc trên đầu vẫn là toát ra con số đồng thời quỷ màng cũng tại rung động dữ dội làm dịu dư uy bảy mươi bảy thối lui khoảng cách phương n g u y ệ t sắp mặt biến đến quái dị bắt đầu cái này mẹ nó đến cùng n u miên quỷ là quỷ dị hay ta là quỷ dị a phương n g u y ệ t không khỏi hồi tưởng lại ban sơ đánh giết quỷ dị tia đoạn gian khổ thời gian cái này mẹ nó rõ ràng liền là nhân vật trao đổi a giờ k h ắ c này hắn cảm giác hắn mới là quỷ dị bất kỳ cái gì công kích rơi xuống trên người mình đều cùng gãi ngơ ngỡ giống như mà mình chém ra mỗi một đau đều là thực sự tổn thương nhưng mà cái này còn không phải mình cực hạ phải biết mình còn không vận dụng quỷ giá trị tiến hành hắc khí quấn quanh tăng phúc công kích đâu nếu không tổn thương số lượng sẽ chỉ càng thêm đẹp mắt tại quỷ cảnh sau khi đột phá phương n g u y ệ t cảm giác quỷ giá trị trở nên càng thêm dùng bền tựa h ồ độ tinh khiết cao hơn lại hoặc là nói thể nội quỷ dị huyết mạch trở nên càng thêm phạt tổ sau đó là phương diện khác như đứng im thế giới u i lực cũng theo quỷ cảnh đột phá trở nên càng cường hắn hơn quỷ cảnh trực tiếp ảnh hưởng quỷ linh căn các mặt thực lực giờ khác này phương nguyện đối với võ giả cảnh giới cùng quỷ cảnh có càng sâu tầng trải nghiệm nếu như đem hai cái này ví von là tạo phòng ở như vậy võ giả cảnh giới liền là nền tảng là phôi thô phòng là hết thẻ cơ sở mà q u ỷ cảnh thì là trùng tu sạch sẽ là tại thực lực cơ sở bên trên tiến hành trên phạm vi lớn t ă n g phúc cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đem thực lực bản thân đẩy lên một cái cao độ toàn mới giờ khác này phương n g u y ệ t cảm giác được mình mạnh lên trở nên mạnh hơn q u ỷ mang lấy quỷ trị giá là cơ sở hình thành đặc thù mẳng ra tiếp tục tính bảo hộ tự thân mỗi một điểm quỷ giá trị hấp thu một trăm điểm tổn thương tối cao chỉ có thể hấp thu chín mươi tổn thương nhìn thoáng qua quỷ màng nói rõ phương n g u y ệ t hơi biến sắc mặt quỷ màng mạnh vượt quá tưởng tượng nhưng nu miên quỷ thực lực mạnh cũng đồng dạng vượt ra khỏi hắn dự đoán tuy nói mới vừa rồi là hoàn toàn không đề phòng lấy tố chất thân thể đón đỡ tổn thương nhưng nếu như không quỷ màng tổn thương ít một trăm chỉ số đối phương n g u y ệ t mà nói cũng là rất có uy hiếp kinh khủng tồn tại nhìn đến đối nu miên quỷ vẫn là không thể p h ấ t lờ đối công kích của nó cần toàn lực phòng ngự xuống tới mới được nhìn xem phía trước đã hoàn toàn nhào vào thiên vong xuyên trên thi thể toàn thân tay nhỏ như miệng rộng vỡ ra đem thi thể nuốt hết đi xuống nhu m i ê n quỷ phương nguyệt sắc mặt nghiêm trọng thời khắc này nhu m i ê n quỷ nương theo lấy nuốt â m thanh tay phải lần nữa mọc ra trắng đao đỉnh đầu treo màu trắng vòng tròn mọc ra cùng phương n g u y ệ t tương tự hình thái dùng tay nhỏ tạo thành mặt người cùng thân hình cùng phương n g u y ệ t cái này chính quy lung lay đối mặt sương lạnh lấy phương n g u y ệ t làm trung tâm tầng tầng tăng cường hàn phong như đao cao đến mặt đất s i n h s i n h rung động phương nguyện đỉnh đầu màu đen vòng tròn bên trong mưa đêm còn tại dưới một một chỉ số không ngừng bốc lên phảng phất quỷ màng đối mưa đêm mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì nắm chặt trong tay băng đao phương n g u y ệ t cảm giác được nhu miên quỷ khóa chặt chính mình nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện nhu miên quỷ ánh mắt rời đi từ phương n g u y ệ t trên thân chuyển rời đến phương n g u y ệ t phía sau đ á m kia trong đám người quỷ dị cười một tiếng nhu miên quỷ hóa thành một chỗ tay nhỏ dung nhập trong lòng đất chạy đi đâu phương n g u y ệ t một đao chém vào nhu miên quỷ dung nhập mặt đất lại chỉ là tại mặt đất chém ra vết tích mà thôi phương nguyện quay đầu hướng phía sau nhìn lại kia làm mênh mông nhiều người bày tại nhân hồn hỏa chiếu dọi xuống tại quỷ dị vây công bao đoàn cầu sinh hình tượng màn này phương n g u y ệ t thấy qua rất nhiều lần mặc thôn cầu nguyện thôn thanh ti huyện một đi ngang qua đến hắn gặp quá nhiều làng bị quỷ dị hủy diệt nhìn thấy quá nhiều người chết bởi quỷ dị chi thủ những khi kia phương n g u y ệ t tự thân thấp bất lực chỉ có thể nước chạy bẹo trôi có thể làm phi thường có hạn nhưng là bây giờ hắn đã trở thành nhân cấp cường giả dù là đặt ở thanh quốc đều là độc bá nhất phương đại nhân vật chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có năng lực ngăn cản trước mắt bi kịch phát sinh chỉ là phương nguyện nắm chặt trong tay băng đao hắn cùng s ơ đoan thành cũng không gặp gỡ quá nhiều thậm chí bên trong rất nhiều người khả năng còn cùng phượng hoàng tổ chức cấu kết trợ trụ vi ngược qua có thể cứu lại không nhất định phải cứu phương n g u y ệ t trong lòng hiện lên chần chờ nhưng nhìn thấy những cái kia bị quỷ dị giết chết dân chúng nhìn xem những cái kia chết thảm thi thể bị quỷ dị thôn phệ hình tượng trong trí nhớ những hình ảnh kia vẫn là sẽ tránh về tại não hải huyết liệt nhân hàn đại nhân an thần y ỉa từng cái danh tự tại não hải hiện lên lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t đã đang hướng đám người bên kia phóng đi mà nương theo lấy hắn hành động này côn bạo hàn phong trực tiếp cải biến h ư g i ó hàn phong lạnh t ấ u xương hàn phong những nơi đi qua băng xương đông kết tích ngoài rìa quỷ dị trực tiếp tại chỗ đông kết thành băng đ i ề u đứng im bất động toàn bộ sơ đoán thành nhiệt độ đống nhiên giảm xuống t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi nghiêng sụp đổ bốn sáu thu đặt mua cái cái gì tình huống quỷ dị đột nhiên bị đông cứng ở loại này xương lệnh c h i lực không phải liền là vừa rồi ra ngoài truy sát thiên minh chủ dạ sắc lê minh cái gì dạ sắc lê minh gọi dạ đại nhân là dạ đại nhân tại cảm thụ được xương lệnh c h i lực bao trùm tới về sau rất nhiều người đều đổi sắc mặt thiên vong xuyên chật vật mà chạy hình tượng đám người thế nhưng là nhìn ở trong mắt bây giờ không phải là thiên vong xuyên trở lại cứu vệ i n binh mà là phương n g u y ệ t chạy về cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề tiếng nghị luận rất nhanh truyền ra đấu hồng y trước tiên đạt được tin tức kinh h ỉ nói là giả tiền bối tới cứu viện vũ đội trưởng giờ phút này từ lâu đứng tại đấu hồng y bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ đối kháng quỷ dị cũng đem dương hồng hà bọn người kéo vào đấu hồng y nhóm này người bảo hộ phạm vi bên trong gia đội trưởng nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu vũ đội trưởng mặt lộ vẻ kinh hãi hắn đã biết thiên vong xuyên là cái gì cấp bậc cường giả càng hiểu nhu miên quỷ cường đại phương n g u y ệ t nhanh như vậy giải quyết hai cái loại kia tồn tại ra hỏa thực lực này không khỏi quá khoa trương nhưng rất nhanh vũ đội trưởng liền phát hiện không thích hợp dân chúng tụ tập địa điểm trở nên càng thêm hỗn loạn như có tồn tại gì đang nhanh chóng thu gặt lấy dân chúng tính mệnh đấu hồng y kể tình huống không đúng đấu hồng y không nói chuyện vừa mới dâng lên tâm tình kích động lập tức dập tắt hơn phân nửa bởi vì hắn thấy được nơi xa một đám người bị trên mặt đất toát ra lượng lớn tay nhỏ trực tiếp nuốt hết dung nhập dưới mặt đất nhu miên quỷ thiên kia giết tới chúng ta tới bên này trách không được dạ tiền bối giết trở lại tới tình cảm là bởi vì n u miên quỷ chạy trốn tới tới bên này n u miên quỷ phạm vi lớn thu hoạch dân chúng tính mệnh lại thêm cái khác quỷ dị quậy phá toàn bộ vòng bảo hộ đã lung lay sắp đổ mỗi phút mỗi giây đều tại có người tử vong mà bọn hắn những n à y phụ trách bảo hộ dân chúng hộ vệ nhưng không có biện pháp gì ra đại nhân nhưng có cầm tới thiên vong xuyên trận pháp lệnh còn tiếp tục như vậy ngoại trừ chúng ta những cường giả này sơn văn thành những người khác muốn hết chết đấu hồng y một tiếng quát lớn để phương miệt hướng cái kia bên cạnh quăng thứ gì quá khứ đáng tiếc chân chính tự i ế tay đạt được cái đồ chơi này thời điểm lại là hiện tại như thế cái tình huống dương điểm điểm ngươi trận pháp lệnh cho ta sau đó là ta áp trận ta phải vận dụng sơn đ o a n thành trận pháp sơn đoán thành trận pháp tại vào thành quỷ dị nhóm đều ẩn tàng ẩn nút thời điểm xác thực không cách nào đem những n à y quỷ dị tìm ra khóa chặt cũng tiêu diệt nhưng là hiện tại những n à y quỷ dị nhao nhao mình hiện thân tình huống liền không đồng dạng không ẩn tàng tình huống d ư ớ i sơn đoán thành trận pháp hoàn toàn có năng lực tiêu diệt nơi này hơn phân nửa cấp thấp quỷ dị có thể đem những n à y tạm ngư quỷ dị dọn dẹp thế cục k i a liền có thể trở nên sáng tỏ không cần bị động như thế cho ngươi dương điểm đệm tựa hồ cũng ý thức được trước mắt thế cục nghiêm trọng tính không chút do dự trực tiếp đem trận pháp lệnh cho đấu hồng ý h i thiên vong xuyên trận pháp lệnh là chủ quyền h ạ có thể trực tiếp mở ra trận pháp bộ phận công năng mà ba cái trận pháp lệnh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ thì có thể phát huy sơ đoan thành trận pháp toàn bộ uy lực tiếp được dương điểm điểm đưa tới trận pháp lệnh lại lấy ra mình trận pháp cùng vừa mới đạt được chủ trận pháp lệnh ba cái lệnh bài kẹp ở tay phải đầu ngón tay dơ lên cao cao đấu hồng y cao r i n g q u á t lớn trận mở ẩm ẩm mặt đất chấn động kịch liệt kịch liệt lay động bên trong toàn bộ sơ đoan thành mỗi một chỗ mặt đất đều vỡ ra từng đạo khe hở trong cái khe chói mắt bạch sắc con mang dần dần sáng lên kẽ hở cầu sinh đám người cảm nhận được cố này qua mang ngay lập tức sẽ cảm giác được từng đ ợ tâm áp thể lực tinh lực nội lực đều có chỗ khôi phục bất quá cũng giới hạn tại đây mà những cái kia cấp thấp quỷ dị thì giống như là bị kịch liệt ánh nắng thiêu đốt đồng dạng nhao nhao che tay ngăn trở qua mang phát ra thê lương tiếng tê tại trói mắt trong mạch quang hóa thành cho tàn tiêu tán vô tung chỉ có những cái kia cường đại quỷ dị thân thể xuất hiện khác biệt trình độ thiêu đốt hiệu quả nhưng còn bảo lưu lấy nhất định c h i lực ngao ngao tê ra tay trở nên hung tàn hơn giống như là bị chọc giận đồng dạng sơn văn thành chất pháp đại bộ phận nhỏ yếu quỷ dị bị tại chỗ tiêu diệt còn lại quỷ dị không phải thụ thương liền là thực lực cường đại quỷ dị cần chuyên gia đối phó là cái này sơn đ o a n thành trận pháp vi lực đấu hồng y hưng phấn nắm chặt ba cái trận pháp lệnh nếu như có thể mà nói hãn thật muốn một mực nắm giữ lấy ba cái trận pháp lệnh trở thành sơn đoán thành người cầm quyền Mà bây giờ k h ô nhưng g c o phép, cập không đề cập tới d ơ đ i ể mà điểm, chỉ l thiên vừa o n xuyên cái này viên trận g cái p h lao ra không có nhiều khoảng cách đám người lại đột nhiên đồng loạt dừng bước lại trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước liền ngay cả đấu hồng y cũng không ngoài ý liệu chỉ thấy phía trước một mặt nhân thủ tạo thành to lớn vách tường lại đột ngột từ mặt đất mọc lên nhân thủ cùng nhân thủ đập ra mỗi cái nhân thủ đều phảng phất có được ý thức của mình đồng dạng tự do hoạt động tạo thành giày đặc tay người vách tường to lớn tay người vách tường tả hữu không nhìn thấy cuối cùng độ cao càng là ngay cả thiên vệ sau bóng đêm đều bị che chắn to lớn âm ảnh bỏ ra đem mọi người toàn bộ bao phủ làm người nhìn mà phát khiếp nhu m i ế n quỷ là nhu m i ế n quỷ đấu hồng y hoảng sợ hô to lên tiếng sơn văn thành trận pháp chi lực so sánh những cái kia đỉnh cấp tường giả nhu là đà kích miên quỷ uy là danh đã tại những ngày này tại sơ đoan thành truyền đi xôn xao liền ngay cả thiên vong xuyên đều không đem nhu miên quỷ cầm xuống thực lực có thể thấy được đến cỡ nào mạnh mẽ mặc dù không biết là vị kia dạ đại nhân lợi hại hơn vẫn là nhu miên quỷ lợi hại hơn nhưng đối với mấy cái này sơ đoan thành dân chúng mà nói kỳ thật cũng không có khác nhau đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại ngơ ngác nhìn mặt này to lớn nhân thủ thị tường trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng mà liền phảng phất như bọn hắn suy nghĩ như vậy nhân thủ thị tường bắt đầu nghiêng lấy hướng bọn họ đám người này sụp đổ mà xuống chương bảy trăm hai mươi mốt kim sắc ánh sáng năm sáu thu đặt mua cái cái gì đổ nga xuống đồ chơi kia nga xuống nhìn xem kia mặt to lớn vô cùng tay người vách tường hướng bọn họ khuynh đ ả o xuống tới tất cả mọi người trận tròn trong mắt đại nào ô một tiếng trở nên trống rỗng Bức mọi người kia h ạ mau trốn thoát đi kia mặt cựu tường phạm vi không chỉ làm mọi người thét trói thai vang lên lên tiếng kinh hô liền ngay cả những cái kia quỷ dị đều lộ ra vẻ bối rối hiển nhiên cái này đẻ ép phía dưới liền xem như bọn chúng những ngày quỷ dị cũng có thoát bị đẻ chết hạ tràng hiện trường lập tức xôi trào loạn thành một đoàn làm lâm c h à n g tổng chỉ huy đấu hồng iye giờ phút này càng là mặt s á m như cho phát run tay phải gắt gao nắm chặt ba cái trận pháp lệnh hắn làm sao đều không nghĩ tới chân trước vừa mới giải quyết số lớn cấp thấp quỷ dị thế cục mới vừa vặn sáng tỏ một chút liền bị như thế k ỳ biến nhu miên quỷ cái này đ è ép phía dưới như hắn loại này cường giả có lẽ còn có chạy trốn khả năng nhưng những người khác cơ hồ toàn bộ đều sẽ chết tại cự d ư ớ i tường nếu vô pháp giải quyết cự tường nguy cơ sơn hoan thành chỉ còn trên danh nghĩa mà hắn cái này thanh ti hồng iye càng là không còn mặt mui đối cái khác còn lại người sống sót không tư cách tiếp tục đảm nhiệm hồng y chức vụ ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng hỗn loạn thời khắc một thanh â m vang lên triệt toàn trường g ầ m thét truyền vào tất cả mọi người bên h a i không muốn từ bỏ tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ công kích lấy điểm phá diện phá vỡ nhân thủ cự t ư ờ n g đây không phải là đấu hồng y thanh â m mà là vũ đội t r ư ở n g vũ đội trưởng khuôn mặt và mẹo dường như nhớ tới hồi ức mặt mũi tràn đầy vẻ dữ thợn toàn thân kim mang lấp lóe kia cố tràn ra ngoài lực lượng ngay cả đấu hồng y đều ẩn ẩn cảm thấy kiên kỵ gia hòa này thật sự là hậu thiên cảnh võ giả trước đó đấu hồng y đã cảm thấy kỳ quái một cái hậu thiên cảnh võ giả vì cái gì có thể giết tới mình chung quanh đến vì sao có thể bị thiên thương minh cùng dạ đại nhân coi trọng như vậy bây giờ thấy vũ đội trưởng kim mang hắn mới như có điều suy nghĩ mà vũ đội trưởng trùng trùng điệp điệp thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường bên trong lúc này nhân thủ cự tưởng đã đẻ xuống một nửa vị trí bất kỳ cái gì muốn chạy ra phạm vi võ giả tại cân nhắc khoảng cách cùng tự thân tốc độ về sau đều hẳn l á minh bạch đã không thể nào chạy đi giờ phút này lại nghe được câu này đều theo bản năng hướng thanh âm nơi phát ra dựa sắt vào mà đi To lớn tay người vách tường thể tích như thế lớn độ dày cùng cường độ tất nhiên theo không kịp tất cả mọi người nhắm ngay ta công kích vị trí chúng ta cùng một chỗ công kích một cái điểm thời cơ chỉ có một lần nhưng đến thích hợp khoảng cách thời khắc ta sẽ người đầu tiên xuất thủ không cần phải sợ các ngươi cứ việc tùy tùng ta tiến công là được vũ đội trưởng lớn tiếng kêu to đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới tại to lớn tay người vách tường khuynh đảo phía dưới tại bóng tối bao trùm bên trong vũ đội trưởng liền phảng phất trong bóng tối tia sang kia mặc dù yếu ớt đơn bạc lại như thế loá mắt đám người tranh nhau chen lấn hội tụ tại vũ đội trưởng t r u n g quanh lập tức càng đem đấu hồng y đều trò so không bằng trong t u y ệ t cảnh lâm trận chỉ huy thật đúng là thành công tụ tập tất cả mọi người bất luận cái gì muốn sống sót người đang nghe vũ đội trưởng chỉ huy về sau sẽ chỉ mù quáng tùy tùng bắt lấy sau cùng bảo mệnh thời cơ đấu hồng y lập tức nhìn thấu vì sao vũ đội trưởng có thể đem người tâm tụ tập nguyên nhân nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn là đối vũ đội trưởng cảm thấy bội phục bởi vì không phải là cái gì người cũng dám tại cực lớn đến làm người tuyệt vọng bức tường người sáp xuống tới thời điểm còn có dũng khí phấn khởi phản kháng càng đừng đề cập vũ đội trưởng thần thái loại kia phẫn nộ đối quỷ dị c ứ u hận mỗi giờ mỗi khắc bao phủ tất cả mọi người loại kia từ trên căn bản cảm động lây phủ lê n lực trực tiếp liền có thể ngưng tụ lại một nhóm trung tâm người bất quá vũ đội trưởng chỉ huy vẫn là thiếu điểm lý tính tất cả mọi người chia làm ba đội vũ đội trưởng chung quanh một vòng là một đội l à m san tam phẩm l à m vệ dương điểm điểm là hai đội ta thanh ti đấu hồng y là ba đội dùng võ đội trưởng xuất kích làm chuẩn điểm lập tức đi theo đồng loạt ra tay thời cơ chỉ có một lần có thể hay không phá vỡ nhân thủ c ự tưởng tìm được một chút hy vọng sống liền nhìn cái này một cái trước mắt quát lớn lên tiếng đấu hồng y chỉ huy lập tức đạt được phản hồi tại tuyệt mệnh nguy cơ phía dưới đám người lạ thường đoàn kết nhưng ba đội nhân viên phân phối xong một khắc này to lớn bức tường người nghiêng mang tới c u ồ n g b ã o phong áp đã đẻ xuống c u ầ n phong gào t h é t bên trong phong ốc chấn động kịch liệt lung lay sắp đổ không ít người b ầ y n h a u n h a u bị c u ồ n g phong cao cao thổi lên đánh tới phong ốc trên vách tường hoặc xô ra lỗ thủng hoặc trực tiếp bị đầm chết ở trên vách tường những người còn lại nhao nhao lẫn nhau nắm chặt bao đoàn gia tăng trọng lượng miễn cho bị phong áp trốn đi cái này tựa như tận thế sợ hãi cảnh tượng do a đến dương hồng hà run lẩy bẩy đỏ hồng mắt ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nhân thủ cự trên tường đại lượng nhân thủ chính như xúc tu dương nhanh m ú a t ướt giờ k h ắ c này nhân thủ cự tường phảng phất thay thế bầu trời sắp chấn áp hết thảy ra đại nhân ra đại nhân ngươi ở đâu dương hồng hà trong lòng điên cuồng la lên phương n g u y ệ t nhưng mà lại không làm nên chuyện gì giờ k h ắ c này nhân thủ cự tường đã gần trong găng t ứ c đứng ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu cự trên tường sen lẫn nhân thủ giang khắp nơi mắt trần có thể thấy làm cho tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi khủng hoảng c h i sắc run lẩy bẩy trái tim nhảy lên kịch liệt sinh tử ngay trong nháy mắt này ô ô ô đúng lúc này t r u n g quanh nhân h ồ n hỏa nhao nhao bị c u ầ n bạo phong nhã dập tắt hiện trường lập tức lâm vào tuyệt đối hắc cám bên trong ngay tại lúc này một tiếng quát lớn kịch liệt kim mang từ trong bóng tôi mãnh liệt sáng lên trở thành hắc cám phía dưới duy nhất ánh sáng nhân thủ cự tường trọng áp phía dưới một nói điểm sáng màu và nóng đi ngược dòng nước đối cực lớn đến không có giới hạn to lớn tay người vách tường phóng lên tận trời tất cả mọi người lập lấy làm phía tức đuổi theo. Tại tâm, một mảnh đen tân tình, nhau nhau đi theo hạch đuổi đấu điểm điểm đen đi Kim dưới, hai người Kim hồng mảnh nhao nhao kỵ Mang Mang dương vũ ề sau, đầu cùng một chỗ phóng tới đỉnh to lớn thị tưởng. một tới to thì v đội trưởng tốc độ rất nhanh lập tức liền vọt tới nhân thủ cự tường đ ụ c b í ế t trước kia tinh mị đường vân p h ả n phất liền là đang nhìn một cái cự bàn tay người đường vân đồng dạng làm người sợ hãi nhưng mà vũ đội trưởng lại không nghĩ nhiều như vậy trong óc của hắn chỉ có một việc làm chỉ muốn làm thành chuyện này đó chính là cho ta phá ông mạnh liệt phượng gãy thanh âm Từ vũ đội chương bảy trăm hai mươi hai hy vọng xoay tua sáu mươi sáu giao thừa vui vẻ nếu như vũ đội trưởng có thể đột phá tay người cự tưởng hắn phá vỡ lô lớn liền có thể làm cho tất cả mọi người từ cửa hàng chạy đi tránh đi từ kiếp nếu như không thể kia tất cả mọi người sắp chết tại tay người cự tường phía dưới trở thành sơn o a n thành sau cùng vong hồn cái này một cái trước mắt vũ đội trưởng liền là ánh sáng liền là tất cả mọi người hy vọng trong lòng là sơn o a n thành chúa cứu thế kịch liệt kim mang giờ phút này rốt cục cùng đệ xuống to lớn thịt tường đụng vào nhau vê anh tiếng vang kịch liệt nổ tung kim mang lập tức đột nhập thịt trong tường bộ nổ tung to lớn huyết mục hố đại lượng tản chi từ đỉnh đầu rơi xuống mó mưa to rồi rơi xuống mà kim mang còn đang không ngừng xâm nhập vũ đội trưởng vũ đội trưởng vũ đội trưởng đám người kích động q u á t to lên mà tại lúc này những cái kêu bám vào tại to lớn thịt trên tường cánh tay nhao nhao kéo dài chiều dài hướng vũ đội trưởng vào tới ngần đầu ở giữa có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng cánh tay lít nha lít nhít hướng vũ đội trưởng hội tụ mà đi làm gần nhất cánh tay đánh tới thời điểm vừa mới thế như trẻ c h e kim mang lập tức trở nên trầm chạm ngay cả trói mắt kim mang đều trở nên lúc sáng lúc tối bắt đầu hiệm hộ vũ đội trưởng đấu hồng y một tiếng quắt lớn cái khác đã sớm đuổi theo võ giả nhao n h a u ra chiêu đem nhu miên quỷ g i á i tay hoặc chặt đứt hoặc đánh lui những người còn lại thì đi theo vũ đội trưởng cùng một chỗ công kích k i a mặt to lớn vách tường công kích hợp thành tụ vào một điểm lấy điểm phá diện lập tức g ử i ra mảng lớn huyết n h ụ bọn hắn liền tựa như tại dựng ngược lấy đào ba thước đất đồng dạng liều mạng công kích lại chậm chạp không có g ặ p đất mà tại lúc này ẩm ẩm to lớn thì tường đã đem cái này một mảnh phong ốc n h o nhao ép đến sụp đổ đưa tới tiếng vang dẫn đến chung q u n h bụi mù tràn ngập đám người kinh hoàng t é t lên hiện trường lần nữa trở nên hỗn loạn thế cục phảng phất lâm vào triệt để tuyệt cảnh chỉ có trên bầu trời điên cuồng công kích đám v õ giả tại vì tất cả mọi người l i ề u ra một đầu sau cùng hết u y lộ nhanh nhanh cũng nhanh vũ đội trưởng giống như điên cuồng nắm đâm sớm đã vung vẩy lôi kéo ra tàn ảnh nương theo lấy tơ vàng kim mang cả người tựa như trận mắt kim cương gầm thét điên cuồng ra q u y ề n mỗi lần ra q u y ề n đều tất nhiên nương theo mang theo huyết hoa đem trước mặt huyết n ụ c đánh một chút ra từng tầng từng tầng l o a quyển l ẫ phảng phất tùy thời muốn đánh xuyên qua chính diện to lớn thì tưởng kim mang quấn quanh bên trong vũ đội trưởng phảng phất có dùng không hết khí lực lực lượng toàn thân tại từng tầng từng tầng tăng lên vũ đội trưởng nhanh lên chúng ta muốn không chịu nổi phía dưới đấu hồng y cùng những người khác hô to âm thanh chung quanh đi theo mình cùng một chỗ mở rộng lõm diện tích đồng b ạ n tất cả đều đang thúc giục gấp rút lấy vũ đội trưởng mau chóng đột phá thị tường hắn đang cố gắng hắn tại ép khô toàn thân mình thể năng hắn không muốn để cho năm đó mặc thôn sự tình dẫm lên vết xe đổ tuyệt đối sẽ không tuyệt đối sẽ không để các ngươi chết lần này ta muốn cứu tất cả mọi người trong lòng tín nhiệm trở nên kiên định quát lớn bên trong lực lượng điên cuồng từ đáy lòng hiện lên mà ra kim mang trở nên trói lóa mắt phượng gáy thanh âm chưa bao giờ có rõ ràng như thế thời khắc vũ đội trưởng chỉ cảm thấy sau lưng mình phảng phất hóa ra cánh phượng hai tay hóa thành phượng t r ả o hai chân hóa thành phượng chân cả người giống như to lớn tơ vàng phượng hoàng đồng dạng há hám i ệ n g phát ra giống lên một tiếng biến thành thành thuy kịch liệt phượng gáy thanh âm mạnh liệt phượng gáy thanh âm q u a n quẩn tại toàn bộ trong sân rộng người phía dưới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vũ đội trưởng toàn bộ người cũng đã biến thành kim mang phượng hoàng triệt để chui vào thị tường bên trong nương theo lấy kịch liệt phượng g á y âm tiếp tục văng lên b à n h tường phá phượng hoàng lên như diều gặp gió chín v à n dặm phá vỡ to lớn nhân thủ thị tường phá vỡ một cái cửa động c ổ n g lồ đứng ở giữa không t r u n g bao quát chúng sinh ánh sáng chiếu vào ánh trăng thuận duy nhất cửa h à n g chiếu s ạ mà xuống chiếu vào trên mặt của mọi người dưới ánh trăng giữa không trung kim mang chi phượng tựa như thần minh đám người ngơ ngác nhìn một mặt này rầm rầm quỳ trên mặt đất đấu hồng y không dám tin chừng lớn hai mắt run dậy bờ n ô i tự lẩm bẩm trần quốc thân phượng mà ở đám người ngẩn người thời khắc k i a tay người cự tường bên trên vừa mới đột phá ra to lớn huyết động biên giới vị trí lại mọc ra lít nha lít nhít dài tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng x e n lẫn tu bổ huyết động không mọi người nhanh lao ra không nên dừng lại trốn trốn trốn quát lớn bên trong đám người bỗng nhiên lấy lại tinh thần tranh nhau sợ s a u chạy hướng kia lỗ hổng vị trí nhưng mà huyết động lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng nhỏ mặc cho đám người như thế nào điên cuồng công kích đều không thể ngăn cản huyết động chữa trị thậm chí ghé vào huyết động trên đám người cũng nao nhao đâu bị g i ả i tay công kích rơi xuống trên mặt đất cùng lúc đó to lớn t h ị tường tăng thêm tốc độ trọng áp mà xuống áp lực cực lớn đón đầu xuống tới dọa đến tất cả mọi người mà không có chút máu phảng phất thấy được mình cái này một nhóm người nao nhao bị cự tường đè nát ép tới máu thịt be bét hình tượng run lẩy bẩy bên trong tất cả mọi người tuyệt vọng n g n g đầu lại nhìn thấy giữa không trúng tơ vàng thần v ư ợ n g phảng phất lực lượng hao hết thối lui kimang cắm rơi mà xuống cái này vừa rơi xuống liền phảng phất tín ngưỡng sụp đổ phảng phất hy vọng diệt tuyệt đám người sắc mặt trắng bệnh lòng như cho nguội vạn niệm câu d i ệ t mà cái này đã là tất cả mọi người có thể thuận huyết động nhìn thấy cuối cùng hình tượng bởi vì huyết động tại thời khắc này sắp bị triệt để chữa trị những cái kia tại huyết động biên giới điên cuồng công kích muốn ngăn cản huyết động chữa trị võ giả nhao nhao bị g i ả i tay đánh rơi trên mặt đất như sau sủi cảo rơi xuống trên mặt đất ngầm đầu ở giữa có thể nhìn thấy đen nghị thị tường đã gần trong g ă n t ứ c sắp trọng áp mà xuống không tại thê thảm trong tiếng gào thét dương hồng hà tuyệt vọng sắp nhắm hai mắt lại nhưng sau đó một khắc nàng đống nhiên dừng lại bởi vì nàng nhìn thấy ánh sáng màu lam ánh sáng đông lạnh kết nương theo lấy gầm nhẹ quát lớn âm thanh tại huyết động phía trên văng lên dương hồng hà thân thể lập tức cứng đ ở kích động toàn thân phát run dạ đại nhân là dạ đại nhân chạy đến hô to âm thanh bên trong có người m ở mịt có người kích động có người chết lặng có người luôn c uống nhưng càng nhiều người thì là cuống hỉ dạ đại nhân như sau cùng cây cỏ cứu mạng tại tuyệt đối trong bóng tối sẽ mở một nói ánh sáng màu lam ánh sáng n g ừ n g đâu nhìn lại có thể nhìn thấy một thanh băng đao kẹt tại huyết động cuối cùng sắp phong bế lỗ hổng bên trên nương theo lấy phương nguyện quất lớn lấy băng đao làm trung tâm xương lệnh chi lực điên cùng lăn tràn toàn bộ thị tường t ngưng kết ra lít nha lít nhít băng xương bị một cái chớp mắt triệt để đồng kết tại nguyên chỗ tường đình chỉ n g ã xuống trở về từ c o i chết đám người vừa mới dưới đáy lòng dâng lên vẻ mừng như điên liền lập tức phát hiện đông kết thịt tường đang phát ra xoạt x o ạ xoạt i ế n g vang lít nha lít nhít khẽ hở xuất hiện tay người cự tưởng từng cái vị trí nương theo lấy bịch một tiếng băng xương vỡ vụn thị tường lần nữa khuynh đ ả o mà xuống ngưng thái giới chỉ tại phương nguyệt trong lúc hét vang dương hồng hà đầu trực tiếp bị đẻ xuống thị tường tại chỗ mãnh liệt va chạm một chút máu tơi ư tràn ra đồng thời người trực tiếp mới ngã xuống đất chương bảy trăm hai mươi ba cô cô chi chiến chúc mọi người tân xuân vui vẻ đại tiểu thư đã sớm nằm dạp trên mặt đất manh n h ư tử lên tiếng kinh hô những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là hiện tại tình huống này tại to lớn thị tường áp bách phía dưới ngay cả đứng lập đều không làm được bọn hắn như bị vây chết trong lòng đất thợ mỏ chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện ma k ỳ tích thình lình liền là kia một thanh băng đao tại đây hết thể phát sinh đồng thời phương n g u y ệ t băng đao sớm đã lấy tốc độ cực nhanh kéo dài chiều dài cũng xuyên qua thị tường đến mặt đất trong n g á y mắt đông kết mặt đất đồng thời lập tức tại mặt đất dâng lên mấy chục cây băng hình trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên bọn hắn cái này một mảnh quảng trường thị tường bị băng hình trụ trực tiếp chống lên một cái hình vòm độ cong đồng thời phương n g u y ệ t ở phía trên một q u y ề n oanh kích phía dưới thị tường lô máu huyết n ụ c nổ tung một cái lỗ thủng khổng lồ chỉ riêng lần nữa chiếu vào mà phương nguyện chính có mất đi ý thức vũ đội trưởng duy chỉ lấy một tay cầm ngưng thái biến hóa sau khi băng đao một tay oanh kích ra quyển sau tư thế đ ố i phía dưới đám người quát tốc độ bỏ lên t a n g ư n g băng chi lực trèo trống không được quá lâu băng đao tại nội lực trong k h ô n g chế biến hóa ra từng cái bậc thang đấu hồng y trước hết nhất kịp phản ứng mang theo người bên cạnh liền thuận bậc thang mà lên chờ rời đi huyết động đến thịt trên tường dẫm tại thịt trên tường hô hấp lấy đã lâu không khí đấu hồng y cảm giác mình tựa như tân sinh ra t i ê n bối đ u h i đấu hồng y kích động nhìn về phía phương nguyện nhưng phương nguyện chỉ là đem vũ đội trưởng giao cho đấu hồng y、đi. để hắn đem càng nhiều người cứu ra tại phương n g u y ệ t đông kết phía dưới bất kỳ cái gì muốn từ thị tường t bên trong chui ra ngoài chữa trị cửa động dài tay đều bị tại chỗ đông kết thành băng điêu không thể động đậy chỉ là phía dưới phụ trách trèo c h ố n g băng hình trụ thì có chút lung lay sắp đổ liền xem như phương n g u y ệ t chế tạo như thế phạm vi lớn băng trụ làm nhiều như vậy sự tình cũng có chút lực bất t ò n g tâm không cách nào chiếu cố đến cường độ nội lực đang nhanh chóng xói mòn phương nguyện không ngừng tại trong miệng nhét vào đan dược cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng mà thôi cái này khiến phương nguyện cảm thấy có chút bực bội bởi vì nhu miên quỷ còn chưa chân chính công tới chờ nó chân chính đánh tới mình có thể làm sự tình liền có hạn không có khả năng lại phân tâm chiếu cấu người phía dưới liên phản vất có thể đọc h i ể u phương n g u y ệ t tâm tư đồng dạng phương n g u y ệ t phía trước thịt tường tân ngoài một trận nhúc nhích bên trong ngoại hình hoàn toàn bắt t r ư ớ c mình đầu kia nhu miên quỷ trồi lên thịt tường mặt ngoài nó tựa hồ có chút hoang mang tay phải hai mét hết đ a o cũng đi theo biến thành từng cái bậc thang nhỏ hình thái nhét miệng cười một tiếng bên trong trực tiếp nhảy lên vượt qua huyết động lỗ thủng cao cư tay phải bậc thang nhỏ hướng phương nguyện n ệ xuống dạ đại nhân cẩn thận đấu hồng y thấy thế nghĩa bất d u n g từ rút kiếm đó đỡ đang một tiếng ngắn ngủi bạo hưởng về sau b à n h đấu hồng y trường kiếm trực tiếp bị bậc thang nhỏ đập vỡ vụn bậc thang nhỏ thuận thế nện ở đấu hồng y ngực càng đem đấu hồng y nện đến bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại lấy nửa quy tư thế dừng ở thị tường tầng ngoài bên trên túi đầu mắt nhìn kiếm gãy đấu hồng y sắc mặt khó coi thực lực sai biệt lại khổng lồ như thế đấu hồng y trong lòng có chút kỳ quái trước đó hắn cùng thiên vong xuyên từng liên thủ truy kích qua nhu miễn quỷ khi đó nhu miễn quỷ còn cường giống như không biết tại đấu ạ tại i kia như Chẳng nó đúng vậy. lẽ, là m y ngày này. ngắn ngủi thời gian bên trong, trưởng thành đến hiện tại tình trạng thời tại đ ấ hồng y cảm nhận được rung động trưởng thành tính quỷ dị bản thân liền là rất ít gặp tốc độ phát triển nhanh như vậy quỷ dị vậy thì càng hiếm thấy nhất định phải đem nhu miên quỷ bóp chết ở đây nếu không bỏ mặc trưởng thành không chừng có một ngày liền sẽ trở thành siêu thoát cấp quỷ dị lời tuy như thế nhưng đấu hồng y lại trong lòng đắm chát bởi vì hắn căn bản không thực lực này chém giết đầu này n u miên quỷ hy vọng duy nhất chỉ có dạ đại nhân nhưng hết lần này tới lần khác dạ đại nhân bởi vì muốn cứu người tạm thời không cách nào di động không nói còn không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng đối địch cái này đối với thế cục rất bất lợi mắt thấy nhu miên quỷ ngạc nhiên nhìn xem trong tay bậc thang nhỏ tạo thành cầu thang giống tiểu hài tử đạt được món đồ chơi mới cao hứng vung vẩy hai lần sau đó hướng phương n g u y ệ t đầu đập tới đấu hồng y lập tức trừng thẳng con mắt thân hình đang muốn xông về phía trước đi lại một cái lảo đảo mặt trực tiếp cắm trên mặt đất quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con dài tay chẳng biết lúc nào từ thịt ư ờ n g tầng ngoài mọc ra bắt lấy hắn chân trần nhấc lên kiếm gậy đem nó chắc đứt lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy nhu miên quỷ lại bay rất ra ngoài trong tay bậc thang nhỏ cũng đã cắt thành hai đoạn mà phương nguyệt bản nhân thì giống như là chưa từng di động động dạng liền nhìn nhu miên quỷ một chút hứng thú đều không có đấu hồng ý lập tức kinh ngạc ngẩn người tại chỗ dạ dạ đại nhân cũng quá mạnh đi hắn còn muốn hỗ trợ ra thêm chút sức đâu hiện tại xem ra là mình quá lo lắng nhìn xem nhu miên quỷ rơi xuống đất mất mát nhìn xem cắt thành hai đoạn bậc thang nhỏ đấu hồng ý cảm giác là lạ cho tới nay làm sơ đoan thành thanh ti lao đại hắn tham dự qua sơ đoan thành to to nhỏ nhỏ sự kiện dù không nói mỗi lần đều là hạch tâm nhân viên nhưng ít ra là tham dự trong đó trọng yếu chiến lược nhưng là hôm nay cục diện này hắn lại cảm giác mình có chút dư thừa có chút cắm không vào cái này đáng sợ trong chiến đấu phải biết hắn nhưng là nhân cấp cường giả、A. tuy nói không phải cường giả tối đỉnh nhưng ở thanh quốc cũng là độc b á nhất phương tồn tại kết quả ở chỗ này trong chiến trường ngay cả nửa điểm tác dụng đều không có đấu hồng y không có cam l ò n g nhưng lại bất lực chí ít tại đối mặt nhu miên quỷ hắn xác thực không có biện pháp tốt hơn bất quá tại cứu trợ những dân chúng khác giảm bất đại nhân áp lực phương diện ngược lại là còn có thể có tư cách cứ việc trong lòng có chút thất lạc nhưng đấu hồng y vẫn là rất nhanh tiếp nhận hiện thực để đám kia sớm nhất ra người đi theo mình cùng một chỗ đối người phía dưới tiến hành cứu cô cô cô nhìn xem đấu hồng y dẫn người tới gần n u miên quỷ phát ra uy hiếp thanh âm cứ việc đấu hồng y bọn hắn có chút sợ nhưng theo phương n g u y ệ t lên tiếng để bọn hắn hỗ trợ cứu người về sau bọn hắn liền không xen vào nữa n u miên quỷ n u miên quỷ thấy thế quả nhiên nổi giận tay người cự t ư ờ n g tầng ngoài n h o nao chui ra thật dài nhân thủ lại lập tức bị bằng xương đông kết chỉ có tại càng xa xôi vị trí chui ra tay người mới không có bị đông kết nhưng cũng chỉ là bởi vì cách khá xa phương n g u y ệ t không lãng phí nội lực đi tiến hành xử lý mà thôi một khi những cái kia kéo dài nhân thủ tiếp cận đến nơi đây khoảng cách nhất định liền sẽ bị đông cứng giữa không t r u n g trở thành băng điêu tại ý thức đến loại này thủ đoạn nhỏ không cách nào uy hiếp được phương n g u y ệ t về sau n u miên quỷ lập tức hướng không thể di động phương n g u y ệ t lần nữa phóng đi trong tay gây mất bậc thang nhỏ cũng đổi về phổ thông hát đao trường đao hướng phương nguyện rơi xuống trước đó kia cũ cảm giác quỷ dị liền lập tức lần nữa xông lên đầu nhu miên quỷ cảm giác hành động của mình động tác chính là đến kết cấu thân thể tổ chức chập trùng toàn bộ toàn bộ đều trở nên c h ậ m mà cùng n à y đối lập là phương n g u y ệ t hành động rất tự nhiên lại bình thường quanh người giơ chân lên không đợi nhu miên quỷ một đao rơi xuống liền phát x o n mà đến trước một cước thăm dò tại lồng ngực của nó tại nó kinh ngạc vẻ mặt kịch liệt đau nhức lan chẳng làn r a ngực ngưng kết ra một đoá băng hoa cả người lần nữa bay rớt ra ngoài phịch một tiếng trùng điệp rơi xuống đất 724, Ngưu chúc mọi người tân xuân vui vẻ phương nguyện không học cấp pháp một cước xuống dưới chỉ là phổ thông uy lực m à thôi nếu không phải hiện tại cần cứu người trước một khi mình không tại người phía dưới đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng chỉ sợ phương n g u y ệ t cũng sớm đã xông đi lên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn bất quá dù cho hiện tại không có truy kích phương n g u y ệ t cái này hai lần nhẹ tô lại nhạt làm đánh lui cũng làm cho nhu miên quỷ cảm nhận được kiên kỵ nhìn thấy phương n g u y ệ t bên này chiến quả đấu hồng y bọn người tinh thần phân chấn càng thêm ra sức từ phía dưới vớt người đem người sau khi ra ngoài liền lập tức để bọn hắn rời xa dưới chân cái này tay người cự tưởng cứ như vậy một hồi đã cứu ra một nửa nhân viên trong đó hơn phân nửa đều là có võ đạo thực lực võ giả bởi vì nhóm này người có đầy đủ cầu sinh ý chí đồng thời còn có thực lực nhanh chóng thoát đi hiện trường còn lại thì là những cái kia dân chúng bình thường xử lý tương đối phiền phức nhưng cũng tại vững bước cứu viện bên trong có phương n g u y ệ t toa c h ấ n trong lòng mỗi người đều cảm thấy an ổn không ít dầm dầm màu đen vòng tròn rơi xuống mưa đêm từ mưa đêm chính thức tiến dài đến mưa nhỏ cấp bậc tinh bị dầm mưa liên miên bất tuyệt rơi xuống p ư ơ n g nguyện đỉnh đầu nhưng p ư ơ n g nguyện lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên xa xa nhu miễn quỷ cô cô cô nhu miên quỷ thân thể dung nhập cự tường mặt đất biến mất không thấy gì nữa lại tới lây chiêu phương n g u y ệ t lún g m ẩ y hai mắt nhắm lại phong thanh ở bên thai gào thét khí lưu theo cơn g i o hướng phân tán đến bốn phía rất nhanh phương n g u y ệ t cảm giác được nhu miên quỷ ở phía dưới bỗng nhiên trở nên nồng đậm lại bắt đầu có kịch liệt biến hóa mở mắt ra đồng thời phương n g u y ệ t đã thấy nhu miên quỷ từ đám người phía dưới bên trong chui ra hình tượng đám người hoảng sợ thét chói thai vang lên chạy tư tán lại phát hiện nương theo lấy n u miên quỷ chui ra mặt đất nhu miên quỷ thân thể cũng đi theo ngưng kết ra tầng tầng băng xương đem nó trực tiếp đông kết tại nguyên chỗ nhanh lên trốn đi lên nhanh lên đấu hồng y lớn tiếng chỉ huy đám người nhao nhao thuận băng điêu bậc thang mà lên dù có chút bối rối nhưng số lớn người tại nguy cơ sinh từ trước bạo phát tiềm lực nhao nhao chạy thoát chờ nhu miên quỷ trên người băng xương nhao nhao vỡ ra hóa thành một chỗ vụn băng thời điểm nó phát hiện phương n g u y ệ t lại chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt của nó đồng dạng đỉnh đầu vòng tròn đồng dạng cầm trong tay hai mét băng đao khác biệt chính là chính bản vĩnh viễn so đồ lầu càng mạnh á m nguyệt đao pháp tuy chỉ là tiên thiên đao pháp nhưng tại ngưng băng tâm pháp duy trì dưới tại đao pháp tăng phúc dưới phương n g u y ệ t thuộc tính thẳng bước hai vạn đại quan lực lượng cùng bạo mang theo băng đao trực tiếp hướng n u miên quỷ c h é m tới n u miên quỷ theo bản năng lùi lại một bước phát hiện chân phải trực tiếp bị đông cứng tại chỗ không thể động đậy loại kia băng xương c h i lực so với trước đó phải mạnh mẽ quá nhiều tựa hồ bởi vì lực lượng tập trung vào một điểm liền ngay cả n u miên quỷ đều không thể nhanh chóng tránh ra khỏi chỉ có thể đón đỡ phương nguyện một đao kia tại n u miên quỷ tay phải nhanh chóng biến thành tâm chắn hình thái thời điểm nhu miên quỷ bay o rớt ra ngoài đụng phải băng hình trụ bên trên đem băng hình trụ đụng nhỏ vụn mà tại lúc này huyết động lỗ thủng bên trên đấu hồng ý la lớn g da đại nhân có thể bông tay nhấp bác người toàn bộ cứu ra quả nhiên đang nhanh chóng cứu viện bên trong dân chúng bình thường đã toàn bộ cứu ra chỉ còn phương n g u y ệ t một người cùng n u miên quỷ còn tại tay người cự tường bên trong cô cô cô n u miên quỷ chật vật bỏ lên nhìn xem ngực thương thế nhìn hàm hàm phương n g u y ệ t liền tựa như đã tiến vào phản n ị c h kỳ tiểu hải h i ệ n nhiên đã quên lúc trước đi theo phương n g u y ệ t lẫn vào thời điểm an thi thể thời điểm có sảng khoái hơn vong ân phụ nghĩa đồ vật phương n g u y ệ t cười lạnh đỉnh đầu cùng chung quanh đột một chui ra đầy trời cánh tay bốn phương tám hướng, hướng hắn đánh tới nhưng toàn bộ đang đến gần phương nguyện nhất định phạm vi về sau lập tức bị đông cứng tại chỗ hóa thành băng điêu thân hình khẽ động bên trong phương n g u y ệ t thẳng tắp địa phóng tới nhu miên quỷ đã thấy nhu miên quỷ lui về phía sau dung nhập to lớn thịt tường trong vách tường sửng sốt một chút phương n g u y ệ t nhũ mày hướng chung quanh nhìn lại trực tiếp những cái kia băng hình trụ chẳng biết lúc nào nhao nhao bị trên vách tường toát ra nhân thủ làm hỏng to lớn tay người cự tưởng hướng phía dưới sụp đổ xuống tới hướng phương n g u y ệ t đẻ xuống ngươi sẽ không phải coi là ta cùng những người kia là một cái cấp độ a phương nguyện bình tĩnh nhìn sụp đổ xuống tới thịt ư ờ n g tay phải dơ cao cũng băng đao nội lực chuyển động bên trong băng đao đ ô n g nhiên hướng lên kéo dài tựa như đột phá chân trời trực tiếp phá vỡ phía trên thịt tường vách tường cũng đồng bộ bắt đầu cao tốc xoay tròn như cối x a y thịt đem thịt tường chui mở một cái độc lớn l à m to lớn thịt tường hoàn toàn sụp đổ đi xuống thời điểm phương nguyệt lại vừa vặn ở vào mặt này trong lô lớn nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy ra đến bên ngoài ánh trăng chiếu d ọ i xuống phương nguyệt không nhốn bụi trần tựa như chiến thần đám người tiếng hoan hô lên tiếng lại phát hiện nhu miên quỷ lại từ bên cạnh bọn họ toát ra dạ dạ đại nhân cứu mạng đám người thét lên, lên tiếng phương nguyệt càng là sớm một bước hướng bên kia phóng đi hắn đối n u miên quỷ loại này xuất quỷ nhập thân năng lực đã càng phát ra hiểu rõ giải tỏa kết cấu càng phát ra rõ ràng làm n u miên quỷ xuất hiện một khắc này khi mọi người thét lên lên tiếng một khắc này phương nguyệt băng đao đã bám vào lấy hắc khí một đao quán xuyên n u miên quỷ ngực làm người ngoài ý muốn chính là n u miên quỷ ngực căn bản không có trước đó thương thế vết tích hiện tại một đao kia xuống dưới hoàn toàn là giống như là mới tổn thương đồng dạng đem n u miên quỷ xuyên qua lảo đảo rút lui mấy bước ngơ ngác nhìn phương nguyện một năm hai một hai hai cô cô cô phương nguyện nghe không hiểu nó tại nói là sao vừa gậy đao t r ở tay liền là một đao chém đứt đầu của nó một trăm sáu mươi tám nghìn tám trăm năm mươi sáu rõ ràng là hai đao vết thương trí mạng nhưng n u miên quỷ tử vong lỗ t h a y nhắc nhở lại không v ă n g lên thay vào đó là n u miên quỷ thi thể giống như là tan trong nước tan giã tại mặt đất hình tượng phương nguyệt nhữ nhữ mày nhớ tới đông lưu sơn lúc n u miên quỷ biểu hiện ý thức được n u miên quỷ cũng không tốt giết bất quá dùng nội tức cảm thụ được khí lưu b i ế n hóa phương n g u y ệ t lập tức cảm giác được n u miên quỷ hạch tâm chuyển rời đến chăm thức bên ngoài vị trí ngay tại một lần nữa ngưng tụ thành hình lần này, tại nhu miên quỷ vừa ló đầu ra thời điểm phương nguyệt đã dùng xương lạnh đem nó triệt để đông kết mỗi một lần đoàn tụ thân thể nhu miên quỷ thực lực liền sẽ yếu bớt một phần cần hấp thu cường giả thi thể tiến hành ăn mới có thể khôi phục hoặc là trở nên càng mạnh lần này ta sẽ không để cho ngươi lại chạy trốn mỗi người đều có nhược điểm nhu miên quỷ cũng không ngoài ý m u ố n chỉ là nhu miên quỷ nhược điểm nắp rất kỹ mà thôi chỉ có tại mỗi một lần tử vong thời điểm tiến hành chuyển di một khắc này mới có thể bộc lộ ra h ạ c tâm chỉ có bắt lấy h ạ c tâm mới có thể chân chính giết chết n u miên quỷ nhấp đao đem vừa mới ngoi đầu lên n u miên quỷ trực tiếp giết chết ngưng băng chi lực đem hết thẻ chung quanh toàn bộ đông kết n u miên quỷ ý đồ chuyển di hạch tâm quả nhiên cũng bị đông kết ở trong đó tìm được cười lạnh phương n g u y ệ t hướng mặt đất một đao đâm xuống năm năm hai h a i t á m m ộ t trí mạng thương thế trực tiếp đem n u miên quỷ hạch tâm đâm rách cái kia còn một cái cùng loại dùng tay nhỏ tạo thành não người đồ vật phát ra cô cô cô trong tiếng thét chói t a i máu đen điên c u ồ n phun tung tóe tràn ra đến thịt bên ngoài tường rất nhanh không có động tĩnh phương nguyện vốn cho rằng cái này đã có thể giết chết n u miên quỷ nhưng rất nhanh h ắ n liền cảm giác cảm được. n u miên quỷ hạch tâm khoảng chừng một trăm linh tám cái vình quân p h â n bố tại dưới chân to lớn thịt tưởng từng cái vị trí bên trên chỉ có đem những này hạch tâm toàn bộ đánh giết mới có thể chân chính giết chết n u miên quỷ trên chiến đấu n u miên quỷ đã không phải là đối thủ của phương n g u y ệ t nhưng ở cầu mệnh bên trên còn cần phương n g u y ệ t phí c h ú t sức lực bất quá lúc này tiêu diệt n u miên quỷ đã chỉ là vấn đề thời gian n u miên quỷ tuy mạnh nhưng đối mặt trạng thái toàn thịnh phương nguyện đã không đáng chú ý ngay tại phương nguyện chuẩn bị bắt đầu sau cùng thu hoạch thời điểm một luồng khí tức nguy hiểm đ ố n g nhiên từ đằng xa t ư ở n g cao khóa lại định chính mình lấy phương n g u y ệ t thực lực hôm nay còn có thể cảm thấy loại này tim đập nhanh cảm giác nguy cơ điều này nói rõ thực lực của đối phương tất nhiên cũng có nhân cấp cao giai tiêu chuẩn lại tuyệt khó đối phó vô ý thức n g n g đầu hướng t ư ở n g cao bên kia nhìn lại phương n g u y ệ t lập tức con người co vào ngựu tọa chương bảy trăm hai mươi lăm khó l ư ợ n g một năm thu đặt mua đứng ở trên tường thành toàn thân cột trắng thần dây băng nam nhân thình lình liền là phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa đứng đầu n g u tọa hắn mang theo bằng sắt đầu trâu mặt nạ mô phỏng phật vương người bao quát chúng sinh bị khám phá a ngưu tọa nhìn xem không ngừng chuyển di hạch tâm p h ả n phất chật vật cầu sinh nhu miên quỷ k h ẽ lắc đầu nhu miên quỷ thí nghiệm chỉ có thể dừng ở đây rồi làm quỷ dị áp dụng cùng loại quỷ linh căn lịch hướng thao tác cắm vào nhân loại nguyên tố đem người cùng quỷ kết hợp lại lấy quỷ dị làm hạch tâm trước mắt hiện ra kết quả liền là đề cao lớn linh trí cùng tăng nhanh thực lực tăng lên tốc độ bất quá nhu miên quỷ là phượng hoàng tổ chức tuyển chọn tỉ mỉ ra thí nghiệm bên trong độ phù hợp cao nhất một nhóm kia quỷ dị cùng phổ thông quỷ dị vẫn là có rất lớn khác biệt bởi vậy muốn sáng tác ra càng nhiều cùng loại n u miên quỷ đặc thù quỷ dị vẫn tương đối phiền phức đương nhiên nếu là như sau mặt những cái kia nhỏ yếu lại cũng không đủ linh trí quỷ dị k i a chế tắc lên cũng không tính rất khó khăn bất kể như thế nào trận này thí nghiệm theo một ý nghĩa nào đó đã thành công bởi vì bộ phận trọng yếu nhất đã được đến nghiệm chứng đó chính là quỷ dị nịch hướng cắm vào biến thành ngụy quỷ linh căn về sau có thể có cực mạnh tính bí mật để đại bộ phận cũ kỹ loại hình trận pháp không cách nào kiểm chất ra cái này phía sau đại biểu quá nhiều có thể thao tạt tính mọi người đều biết thanh thành loại này thành phố lớn sở dĩ có cực cao tính an toàn cực ít có quỷ dị xâm lấn tin tức xuất hiện cũng là bởi vì trận pháp cường đại kiểm tra năng lực có thể để cho tất cả quỷ dị tại vào thành trước đó liền lộ ra nguyên hình ở ngoài thành liền bộ phát chiến đấu cũng trực tiếp tiêu diệt giải quyết lại thêm thanh quốc có c h â n quốc thạch sư cùng trong hoàng cung những cái tia cường đại võ giả tự nhiên sẽ trở thành toàn bộ thanh quốc an toàn nhất t h à n h trì nhưng mà cho dù là thanh thành trận pháp cũng không phải lúc nào cũng đổi mới mà là cách mỗi mười năm tiến hành một lần lớn kiểm tra tu sửa mà lại cũng chỉ là lớn kiểm tra tu sửa mà thôi vẹn vẹn chỉ là bảo đảm trận pháp có thể bình thường vận hành muốn tăng cường trận pháp hoặc là tăng thêm mới trong trận pháp cho hán độ khó chi cao không thua gì trùng kiến chọn bộ trận pháp cần mời đại lượng đỉnh cấp trận pháp nhân t à i hội tụ thanh thành tiến hành dài đến mấy năm lâu nghiên cứu hòa hợp làm mới có thể ra tay tiến hành trong trận pháp cho sửa chữa cùng tăng thêm cái này mang ý nghĩa thanh thành trận pháp cùng những thành thị khác đồng dạng tồn tại to lớn thai hoàng ẩm đó chính là ký. cũ kỹ cũ kỹ trận pháp là không cách nào thích ứ n g thời đại mới nghiên cứu ra được kỹ thuật xâm lấn thanh、thành. rất có triển vọng cái này chính là ta lật bàn phượng hoàng tổ chức mạnh nhất át chủ bài cũng là ta vào kinh thành về sau trực diện phượng vương cùng hoàng hậu lực lượng hoàng nghĩ ngươi cái gì đều không cần biết ta sẽ phá vợ phượng hoàng tổ chức trả lại ngươi chân chính tự do nắm chặt nắm đấm mưu tọa hít sâu một hơi cho sau lưng đám người này thủ hạ một ánh mắt bắt đầu thu về kế hoạch nhu miên quỷ thần phượng chân huyết còn có chân chính quỷ linh căn ta tất cả đều lớn đúng đám người hiểu ý n a o n a o từ dưới tường thanh đi c ậ p trung nhảy vọt bên trong đ ú nhu g là t i n c h ẩ n hướng Nhu miên quỷ liền làng ngưu tọa bọn hắn thả ra phương hoàng tổ chức người tại tổ chức nhân thủ thu về nhu miên quỷ phương nguyệt lại làm như không thấy chỉ là ngầm đầu nhìn chằm chặp trên tường thành ngưu tọa không nói một lời thế cục sớm đã không phải những ngày việc nhỏ không đáng kể quyết định vô luận là phương n g u y ệ t hay là ngưu tọa trong lòng phi thường rõ ràng cấp cao chiến lược Quyết thảy. hết định khi hắn hoặc là đối phương tại đón lấy bên trong chiến đấu bên trong quyết ra thắng bại một khắc này sự t ì n h khác liền sẽ toàn bộ đạt được giải quyết một cái đứng tại tường cao phía trên một cái đứng tại đất bằng phía trên lung lay đối mặt vẹn vẹn chỉ là như thế liền có thể lập tức cảm giác được bầu không khí trở nên nghiêm nghị trong tiếng gió đều phảng phất mang theo nồng đậm sắt ý khi thế tại kéo lên hết t h ả y chung quanh phảng phất đều tại làm nhạc song phương trong tầm mắt chỉ còn lại lẫn nhau n g h i u tọa phương nguyện một tay giơ cao băng n a o lạnh lùng nhìn thẳng phía trên trả lời ta an đông nhi ở đâu n h ư u tọa k h ẽ nhũ mày thần phượng chân huyết cũng thế gia hỏa này cũng thế bọn hắn làm sao đều là hướng về phía an đông nhi tới cầm ự c chi thể tiếp cận nhất â m sai thể chất loại kia tư chất người liền xem như ta đều không thể giữ ở bên người quá lâu các ngươi lại có gì năng lực đem nó đoạt lại càng đừng đề cập coi như an đông nhi ở ta nơi này các ngươi từ trong tay của ta đoạt lại đi phải không bao lâu các ngươi phải đối mặt liền là toàn bộ phượng hoàng tổ chức tạo áp lực là tam hát vũ là phượng vương hoàng hậu đích thân tới loại kia trận thế liền xem như đặt ở thanh thành đều p h như như hại hại giống t o như ta lúc ban đầu đồng dạng trả lời ta an đông nhi ở đâu lại một tiếng ồn ào quá lớn lấy phương nguyệt làm trung tâm chung quanh trăm mét mặt đất văng xương nhao nhao mà ra hình thành một mảnh ngưng bằng trí điện an đông nhi đã bị hắc vũ đại nhân mang về thanh thành ngươi nếu muốn gặp nàng ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i ta tự sẽ dẫn ngươi gặp đến nàng phương nguyện sắc mặt lập tức biến ảo mấy lần thanh thành an đông nhi lại thật bị mang đến thanh thành rồi nhìn đến vũ đội trưởng tin tức xác thực là hậu lấy mưu tọa giờ phút này biểu hiện ra ngạo mạn cùng loại kêu phản phất đối với thế cục rõ như lòng bàn tay cao cao tại thượng thái độ không giống như là sẽ ở loại vấn đề này trên nói láo người bất quá vũ đội trưởng tại rút đi thần phượng hóa thân vũ đội trưởng chỉ là thân thể suy yếu cũng không cái khác di chứng giờ phút này nghe được phương n g u y ệ t la lên ở hậu phương lập tức ứng tiếng nói còn có thể động đậy sao đánh mời con quỷ dị cũng không có vấn đề gì vậy là tốt rồi phương n g u y ệ t cho vũ đội trưởng bên cạnh đấu hồng y dì một ánh mắt cái sau lập tức hiểu ý vừa rồi phương n g u y ệ t đã đem sơn đoán thành phượng hoàng tổ chức căn cứ vị trí nói cho đấu hồng y dì hiện tại y tứ tự nhiên là để đấu hồng y dì mang theo vũ đội trưởng bọn người cùng đi phượng hoàng tổ chức căn cứ điều tra đi nhưng như、Ngưu、tọa nói láo tiếng an đông nhi liền còn tại phượng hoàng tổ chức căn cứ nhưng như、Ngưu、tọa thực sự nói thật phượng hoàng tổ chức căn cứ cũng tất nhiên lưu lại một chút dấu vết để lại có thể tìm được điểm liên quan tới an đông nhi manh mối chỉ thấy đấu hồng y đưa l ô thai vài câu vũ đội trưởng con mắt liền phát sáng lên nằm đấm n ắ m chặt ráng chống đỡ lên thân thể hư nhược đứng thẳng người hắn từng t h ề nhất định phải cứu trở về an đông nhi hiện tại thời cơ đang ở trước mắt hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ dù là từ phương nguyện cùng mưu tọa đối thoại đến xem an đông nhi còn tại phượng hoàng tổ chức căn cứ khả năng rất nhỏ chương bảy trăm hai mươi sáu chết cùng băng giao phòng hai năm thu đặt mua nằm chặt nằm đấm vũ đội trưởng cuối cùng nằm đầu nhìn thật sâu một chút nhu tọa đôi mắt bên trong mang theo vô tận tức giận lúc trước liền làng ngưu tọa độc thủ giết chết mặc thôn tất cả người sống sót cưỡng ép mang đi an đông nhi thu này hắn sâu để trong lòng chỉ tiếc hắn giờ phút này còn không có đủ thực lực giết chết nhu tọa chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại phương nguyện trên thân quá yếu hiện tại ta thậm chí liền tại bên cạnh phụ trợ năng lực đều không có vũ đội trưởng âm thầm c ắ n răng đ è xuống cảm xúc đi theo đấu hồng ý, ý rất mau dẫn lấy một nhóm người rời đi chỉ để lại làm san dương điểm, điểm chủ trì đại cục những ngày hành động tự nhiên bị ngưu tọa thu hết vào mắt những mày ở giữa phía dưới một bộ phận người đã hướng đâu hồng ý bọn người rời đi vị trí đuổi theo nhưng sau một khắc như nhiệt độ đến điểm đông vẫn còn không kết băng qua nước lạnh phát động ngừng kế t hoạch đồng dạng làm những người này hai chân lại một lần nữa dẫm tại mặt đất kia một cái trước mắt hai chân của bọn hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ bàn chân đến đùi đi lên lan tràn cũng cấp tốc đông kết thành khối băng thậm chí những người kia cũng còn không kịp phản ứng như quan tính động tác tiếp tục hướng phía trước động đậy thân thể thân thể cùng nửa đời sau liền lập tức cắt đứt mà ra phảng phất xé toạc ra thịt não nửa người trên sông về phía trước đi nửa người dưới đông kết trên mặt đất cắt thành một đoạn nửa người trên lăn xuống trên mặt đất lôi ra một chỗ máu tươi trên mặt đất lăn lộn kêu lên t h n g thiết không bao lâu liền không có động tĩnh loại hiện tượng này cơ hồ là đồng thời phát sinh ở những người khác nhìn đến chỉ là một cái nháy mắt ở giữa những này di chuyển nhanh chóng võ giả liền lên nửa người cùng nửa người dưới thân thể tách rời biến thành từng đoạn từng đoạn thi thể một màn này do người kinh khủng tựa như quỷ dị xuất thủ hiện trường những người khác lập tức trợn tròn hai mắt hít vào hơi lạnh đây mới là giả đại nhân thực lực chân chính trong trước mắt liền đem nhiều cường giả như vậy đều dệt i sát đây cũng là nhân cấp trở lên v õ kỹ lực lượng bộc phát ở giữa có được như là quỷ r ù a đáng sợ hiệu quả p h ư ơ n g hoàng tổ chức những người còn lại còn người hơi co lại trong lúc nhất thời đều bị chấn nhiếp dừng ở tại chỗ không dám vọng động bọn hắn nhằm vào nhu miên quỷ là thiết kế một loại chuyên môn thu nhật khí cũng không phải là thật dựa vào n g ạ n h thực lực chấn áp cùng phương n g u y ệ t loại kia cường giả căn bản không so được thậm chí chỉ có tại nhu miên quỷ bị chấn áp chỉ còn hạch tâm tình n g dưới mới có thể tiến hành thu về dựa theo ban sơ kế hoạch là bọn hắn những người này đem nhu miên quỷ cái k h ắ c hạch o tâm đều thu về lưu lại nhu miên quỷ bản thể tướng ưu tọa đại nhân tự mình xuất thủ giải quyết còn sống bản thể cuối cùng bản thể chuyển rời đến thu nhận vật bên trong hạch o tâm hoàn thành chính thức thu về hiện tại nhu miên quỷ đã bị phương n g u y ệ t đánh cho ngay cả bản thể cũng còn không ngưng tụ không ra tự nhiên có thể nhẹ nhom thu về chỉ là hiện tại bọn hắn đình chỉ động tác thời điểm từng cái tay nhỏ tại phương nguyện vị trí chỗ ở cách đó không xa một cái mới nơi trọng yếu chậm rãi chui ra ngưng theo ụ t à n n h đại lý thuyết loại này chẳng kích đối nhu miên quỷ không đáng kể chút nào vài phút liền có thể ngọ ngoại tay nhỏ đem vết thương chữa trị trở về nhưng là giờ phút này bị kiếm khí chém làm hai nửa nhu miên quỷ những cái kia lít nha lít nhít tay nhỏ lại giống như là hoa c ỏ chết héo đồng dạng thủy nộn tay nhỏ nhao nhao biến chất làn da nếp h ố n huyết mục tuần hoàn lưu động trở nên chậm trở nên tựa như người chết đồng dạng bàn tay mỗi một cái tay nhỏ đều là như thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chất sau đó chết đi tất cả tay nhỏ khô héo mà chết khô q á t xẹp nát trên mặt đất trở thành một đống xứng khô n u miên quỷ bản thể cũng bởi vậy lần nữa bắt đầu chuyển di vô l u ậ n là phương n g u y ệ t công kích vẫn là ngưu tọa công kích n u miên quỷ đều gánh không được nhìn trước mắt n u miên quỷ hải cốt phương n g u y ệ t con người hơi co lại tại n u miên quỷ trên thi thể phương n g u y ệ t cảm thấy nồng đậm quỷ ruổi chi lực mà lại là cùng tuổi thọ trực tiếp liên quan liên phản g phất một kiếm kia thoát thể mà ra vung ra kiếm khí có thể trực tiếp cướp đoạt đi người khác tuổi thọ phương n g u y ệ t mắt nhìn thuộc tính giờ này khác này hạn tuổi thọ là tuổi thọ 46 n ă m 2 tháng vô l u ậ n là bình thường tuổi thọ mà nói vẫn là làm tu luyện võ học dự trữ mà nói cái này tuổi thọ lượng đều là phi thường khả quan cũng không biết ngưu tọa một kiếm kia uy lực đến cùng như thế nào ngần đầu nhìn đi trên tường thành ngưu tọa phương n g u y ệ t lập tức con người c o r ụ t lại chỉ thấy ngưu tọa lại chẳng biết lúc nào chính như thạch sùng hai chân dẫm tại trên tường thành tựa hồ là cảm thấy phương n g u y ệ t ánh mắt hướng phương n g u y ệ t cười lạnh hai chân có chút tối lượt và ảnh toàn bộ tường thành chỗ cao đông nhiên băng liệt mà ra lộ ra hình mạng n ệ n vết rách m a ngưu tọa bản nhân càng lại như như đạn tháo hướng phương nguyện thẳng tắp vào tới có thể phóng thích kiếm khí không có nghĩa là kiếm khí hình thái liền đại biểu một chiêu này cao nhất uy lực nội lực bám vào trường kiếm thoát điểm này nương h k h theo lấy như thái sơn áp đỉnh điên cuồng tạo áp lực tới đáng sợ áp lực phương nguyện liền đã có thể cảm giác được cồn phong ở bên thai gào thét vừa mới vẫn chỉ là một cái chấm đen nhỏ ngưu tọa cơ hồ trong nháy mắt liền đã vọt tới phương nguyện trước mặt ngưng băng tâm pháp xoa x o t xoa x o t xoa xoa t cực hàn ngưng băng chi lực điên cuồng trở về áp xúc phương n g u y ệ t chung quanh băng xương nhao n h a u lùi bước mà quay về ngoại phóng lực lượng đi đến áp xúc hội tụ ở quanh thân mười m p h ạ m vi kia cấu ngưng băng chi lực p h ả n phất ngay cả chung quanh hơi nước đều có thể đem nó trong nháy mắt đông kết chỉ có đỉnh đầu mưa đêm giống như là không nhìn hết thể đồng dạng xa suốt tại phương n g u y ệ t trên thân giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng đỉnh đầu màu đen vòng tròn lại tại thời khắc này đột nhiên mở rộng hóa thành mười m pha vi bao phủ tại phương nguyện đỉnh đầu Tí t á chương Tí tách. Tí tách. m a đêm đi đ màu theo bảy trăm hai mươi bảy nội lực lược điểm ba năm thu đặt mua đầy trời dọn nước bên trong như tọa trường kiếm mũi kiếm vị trí ngưng kết ra điểm năm, đặt bằng xương đồng thời lập tức thuận về sau lan tràn đến ngưu tọa trên cổ tay ngưu tọa lập tức cảm thấy cố này băng xương chi lực không giống bình thường không chỉ là cổ tay bị băng xương đông kết đó là ngay cả năng lực nhận biết nội lực c h u y ể n thâu đều nương theo lấy cố này băng xương chi lực lập tức chậm lại kinh nghiệm phong phú ngưu tọa trước tiên liền hiểu được phương n g u y ệ t cố này băng xương chi lực không giống bình thường bất quá chỉ là nương theo lấy đại lượng nội lực điều động hội tụ đến trên tay phải cố này băng xương chi lực lan tràn tốc độ liền lập tức chậm lại thậm chí đỉnh chỉ khuyết tán trường kiếm thế như chẻ tre phá vỡ nước mưa đâm thẳng phương miệt bể ngoài mà đi đúng lúc này t ừ n g mặt tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành cùng loại tâm chắn hình dạng đón đỡ tại trường kiếm trước mặt đồng thời một thanh hai m băng đao đã từ khía cạnh hướng hắn phần e o chém tới điều trùng tiểu kỹ ý niệm trong lòng hiện lên tích lũy nhiều năm nội lực đột nhiên từ thể nội chấn động mà ra cỗ này lực chấn động cùng bình thường nội lực bộc phát sơ lược có sự khác biệt phảng phất một cỗ vô hình gọn sóng trực tiếp khoách tản hắn ra phương n g u y ệ t hai m băng đao thân đao lập tức phát ra x o ạ x o ạ x o ạ x o ạ tiếng vang giống như là bị sóng âm chấn động xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng làm hai mét băng đao chặt trên người ngưu tọa lúc băng đao lại triệt để phá toái mà ra hóa thành đ ầ y trời vụ băng căn bản không đối ngưu tọa bản thể tạo thành bất kỳ tổn thương cùng lúc đó ngưu tọa trường kiếm đã xuyên qua phía trước tường băng tâm chắn một tầng hai tầng ba tầng trường kiếm thế như t r ẻ tre nhẹ nhõm xuyên thấu tất cả tường băng tâm chắn cũng đâm thẳng phương n g u y ệ t bề ngoài nhìn xem phương n g u y ệ t giống như là ngây ra như phông bộ dáng ngưu tọa trong lòng hiện lên cười lạnh quỷ linh căn tại còn không chân chính trưởng thành cũng chính là võ giả bình thường thôi không tới tiên cấp linh căn chi lực như thế nào thể hiện ra ngưu tọa không có ý định giết chết phương n g u y ệ t nếu không món này hắn sẽ dùng tới toàn lực bất quá bây giờ nhìn phương n g u y ệ t không có chút nào sức chống cự hắn đã tại thu lực chuẩn bị đâm bị thương phương n g u y ệ t đem người mang đi là được ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi lực lượng yếu bất một kiếm này uy lực lúc hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp một cỗ không cách nào nói rõ uy hiếp từ phương n g u y ệ t trên thân tản ra tựa như là cách càng gần liền càng có thể cảm giác được nào đó cỗ uy hiếp đồng dạng nguyên bản muốn yếu bất kiếm thế tại cái này một cái t r ớ c mắt không giảm trái lại còn tăng uy lực tăng vọt nội lực bám vào bên trong kiếm minh thanh nhãm ẩn vang lên uy lực bạo tăng bên trong trường kiếm bông nhiên ra tốc đ ầ m mà đi làm cả hai tiếp xúc một khắc này ẩm mặt đất bông nhiên băng liệt lõ mà m xuống lấy hai người làm trung tâm khí lãng nổ tung đem tạp vật cản quét mà ra hình thành một cái to lớn h ố trọn bụi mù tràn ngập hợp thành bên trong người chung quanh ánh mắt đều bị che đậy cho nên những người kia cũng không thấy được chân chính trần tướng đó là một loại gợn sóng m a n h liệt gợn sóng gợn sóng trống rông xuất hiện tại trường kiếm cùng phương nguyệt bề ngoài khoảng cách ở giữa t ầ n tầng chấn động ma mở liên đối lấy ngưu tọa cầm kiếm tay phải gan bàn tay đều đi theo chấn động lên ngưu tọa trước mắt một màn này cảm giác liền tựa như có một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt lại vô cùng dày đặc màn g mỏng cản trở trường kiếm tiếp tục thâm nhập sâu đi tổn thương phương n g u y ệ t bản thể đây là cái gì 467. nhẹ nhàng số lượng xuất hiện để ngưu tọa lập tức xứng sở tại nguyên chỗ hắn một kiếm này mặc dù là tại tối hậu quan đầu đ ố n g nhiên gia tăng uy lực nhưng hắn uy năng cũng đủ để diện sát phổ thông nhân cấp cao dài cờ giả kết quả lại chỉ là như thế thậm chí tên trước mắt ngay cả nhúc ních cũng không một chút ý tứ đón đỡ chiêu kiếm của mình khuất nhục hắn là đang vũ nhục ta ngưu tọa tay phải run nhẹ nhẹ trong lòng đã lâu cảm nhận được bị nhục nhã cảm giác thật can đảm ngưu tọa thật sâu nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t đôi mắt bên trong hiện lên hàn ý tuy nói không thể đem chân chính quỷ linh c ă n giết đi nhưng muốn cũng chỉ là hắn còn sống mà thôi chặt đứt tứ chi cái gì sẽ chỉ càng thêm thuận tiện trường khống mà thôi nhưng mà hắn lại không phát hiện phương n g u y ệ t đôi mắt bên trong đồng dạng hiện lên thật sâu kiên kỵ mới kêu một chút phương nguyện quỷ giá trị trực tiếp sụt giảm một mạng lớn quỷ mang tuy mạnh bởi vậy phương nguyện trong lòng minh bạch muốn lấy được thắng lợi chỉ có tốc chiến tốc thắng cho nên phương nguyện động tại nghiêu tọa chuẩn bị đem trường kiếm thu hồi lần nữa ra chiêu một khắc này phương nguyện động kiêm một cái chớp mắt phương n g u y ệ t hành động thật chỉ có thể dùng tĩnh như sự nữ động như thỏ chạy để hình dung động trong nháy mắt tốc độ nhanh đến mức cực hạn ngay cả ngưu tọa con mắt đều ẩn ẩn theo không kịp tiết tấu mỗi lần phương n g u y ệ t hành động qua đi hắn ánh mắt mới vừa vặn đuổi theo phương n g u y ệ t động tác tàn ảnh mà thôi mấy lần ánh mắt cấp tốc đi theo bắt giữ bên trong một vệ màu trắng hàn lưu đột nhiên chạm tại ngưu tọa trên cánh tay để hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có thật nhanh ngưu tọa trong lòng kinh hãi thật sâu cảm thấy rung động hắn còn chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy thân hình như thế nhẹ nhàng mau lẹ người đây cũng là quỷ linh căn thực lực chân chính đây mới là quỷ linh căn nên có độ cao n ư u tọa rung động trong lòng đồng thời cổ tay đã bị bằng đ a o phá vỡ vết thương một khắc này ngay cả cảm giác đau đều phảng phất kéo dài một hồi mới truyền lại đến đại não thậm chí máu tươi phun tung toé ra tốc độ đều là chậm rãi như vậy chờ một chút ngưu tọa lập tức cảm thấy không thích hợp khắc còn có thể lý giải cái này máu tươi phun tung toé ra tốc độ giống như là động tác chậm giống như hình tượng rõ ràng liền không được bình thường trước tiên ngưu tọa nghĩ tới là quỳ rủa đây là cái gì quỳ rủa ta lúc nào chúng chiêu không được không thể ngồi cho chết bị tên kia nắm mùi dẫn đi còn tiếp tục như vậy ta vô thành vô tức chết đi ta tại sao có thể chết ở loại địa phương này ngưu tọa đè xuống hoảng sợ trong lòng nội lực điên cuồng phun trào m ê n h n ô n g nội lực tại thể nội bộc phát ra ra bên ngoài khuyết t r ư ơ n g bộc phát ra coi như phương n g u y ệ t có so sánh nhân cấp cao d à i võ giả thực lực nhưng thực tế cảnh giới vẫn là nhân cấp sơ d à i nội lực dù tăng vọt nhưng vẫn cũ không cách nào cùng ngưu tọa loại này uy tín lâu năm nhân cấp cao thủ đối kháng nội lực bộc phát bên trong phương n g u y ệ t quả nhiên gánh không được áp lực bị nội lực đánh bay ra ngoài làm phương nguyện bị đánh bay về sau cổ tay vẩy ra ra màu tươi đại não suy nghĩ tốc độ còn có thân thể các loại năng lực nhận biết quả nhiên lập tức toàn bộ đồng bộ quý vị tư duy một lần nữa trở nên sinh động ngưu tọa lúc này mới chân chính ý thức được phương n g u y ệ t đáng sợ kinh nghi bất định nhìn phía xa vô vỗ cho đùi đứng thẳng người nam nhân ngươi ngươi đến cùng đã thức tỉnh năng lực gì phương n g u y ệ t không nói chuyện chỉ là nết miệng cười một tiếng mở ra chân liền hướng ngưu tọa đâm vật lên không hướng phía trước phóng ra một bước t r u n g quanh mười mét phạm vi băng sướng chi lực liền theo hướng phía trước đông kết mà đi phương nguyện cả người liền phảng phất di động cảnh tuyết những nơi đi qua băng tuyết khắp nơi trên đất chương 728, lẫn nhau kiên kỵ 4 n ă m thu đặt mua mặc dù đứng im thế giới đã bị ngưu tọa có chỗ phát giác nhưng vương n g u y ệ t vẫn có lòng tin chém giết ngưu tọa bởi vì vừa rồi nếu không phải ngưu tọa nội lực hùng hậu dùng nội lực bước lui mình trong tay hắn băng đao đã có thể chặt xuống ngưu tọa tay phải có thể chặt xuống tay phải bước kế tiếp tự nhiên là chặt xuống ngưu tọa đầu bất quá không đợi vương n g u y ệ t vọt tới ngưu tọa trước người ngưu tọa liền đông nhiên lần nữa quát lớn lên tiếng côn bạo nội lực lần nữa lấy n ư u tọa làm trung tâm buộc phát ra khí lãng buộc lên bên trong phương n g u y ệ t bị chạm mặt tới nội lực khí lãng lần nữa bước lui thân hình lập tức định ngay tại chỗ l i ê n l ạ như thế một cái trước mắt mưu tọa trên thân phản phát hiện ra hư hảo đầu c h â u cự tượng tàn ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn hướng hắn đâm v à o lên đứng im thế giới như ảnh một kiếm hai tiếng quát lớn gần như đồng thời vang lên tiếp theo một cái trước mắt mưu tọa thân ảnh lập tức trở nên chậm chạp đồng thời b õ bốn Ồ trong không khí phản phất chấn động lão như kịch liệt tiếng t âm thanh này không hề tầm thường chính là nội lực biến thành nói là mô phòng thanh âm kỳ thực là nội lực tại công kích hai lỗ thai cứ việc phương n g u y ệ t phản ứng rất nhanh lập tức điều động nội lực kèm ở hai lỗ thai chống cự nhưng bởi vì không có tính nhắm vào đối sóng âm loại công kích tiến hành qua phòng ngự phương n g u y ệ t phòng ngự thủ đoạn nhưng thật ra là phi thường thô giáp làm sóng âm công kích đến hai lỗ thai thời điểm phương n g u y ệ t lập tức phản phất tiến vào yên lặng thế giới toàn bộ thế giới đều trong nháy m ắ t nghẹn nào t i ê n tĩnh tới cực điểm hoàn cảnh bên trong mưu tọa hóa thân cự tượng tàn ảnh đã cùng mình càng ngày càng gần phương nguyện ngưng tụ băng đao đưa tay đi đ ó đỡ đã thấy mưu tọa tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ lập tức bộc phát cùng phương n g u y ệ t trong nháy mắt giao thoa mạ qua bốn trăm sáu mươi một bốn nghìn sáu trăm tám mươi hai hai đầu tổn thương trị số gần như đồng thời nhảy ra kinh ngạc ở giữa phương n g u y ệ t tay phải bị chém đứt bay lên máu tươi vẩy ra bên trong phương n g u y ệ t lập tức phản ứng lại nội lực điều động bên trong mặt đất băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên đem gãy mất tay phải đồng kết giữa không trùng nương theo lấy phương n g u y ệ t tay trái dán tại băng trụ tầng ngoài tay gãy cấp tốc trượt rơi xuống trong tay trái phương n g u y ệ t cái này mới quay người nhìn về phía rừng ở cách đó không s a n ư u tọa mới n ư u tọa đã bị đứng im thời gian ảnh hưởng giảm bớt tốc độ nhưng ra hỏa này đúng là trải qua một lần lập tức cầm chắc lấy hỏa hầu cố ý chậm lại ngay lúc đó tốc độ làm khoảng cách đầy đủ tiếp cận mình thời điểm mới hoàn toàn bung ô ra b ộ c phát một c h i ê u kiên nên có tốc độ một kiếm kia nếu như không có đứng im thế giới g i ả m tốc ta không tiếp nổi phương miệt đôi mắt bên trong hiện lên k i ê n kỵ ngưu tọa thực lực không có mình nghĩ đơn giản như vậy quỷ mang phòng ngự cũng có cực hạn ngưu tọa một kiếm kia phá vỡ quỷ m à n phòng ngự cũng trực tiếp thường tổn tới bản thể tại dạ chi hô hấp cấp tốc khôi phục bên trong hp nhanh chóng tăng lên quỷ màng từ lâu một lần nữa bao khỏa toàn thân nhưng tay cụt nghĩ khôi phục liền có chút phiền t o i nhỏ ta còn tưởng rằng n g ư ơ i mạnh bao nhiêu hơi làm ta sợ hết hồn kết quả cũng chỉ là như thế mà thôi ngưu tọa mỉm cười q u a y người máu tươi thuận trường kiếm m ũ i kiếm nhỏ xuống trên mặt đất nhưng loại tâm tình này còn chưa hoàn toàn nở rộ sau m ộ t k h ắ c lại đột nhiên ngưng kết bởi vì tại ngưu tọa phía trước phương n g u y ệ t đang dùng tay trái đem đấm máu tay cụt tay phải t h â bạo lại đơn giản cắm đến tay cụt trên vết thương l i ễ thịt n ú c n í c h bên trong tay cụt cùng vết thương vị trí lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại một lần nữa liền lên cái này cái này mẹ nó là cái gì khôi phục thủ đoạn ngưu tọa kinh ngạc quỷ dị đều không dám có mạnh như vậy năng lực khôi phục kết quả ra hỏa này lại chẳng lẽ đây mới là quỷ linh căn uy lực chân chính trước đó cái chủng loại kia yếu bất năng lực nhận biết ngược lại là tiểu đà tiểu náo ngưu tọa kinh nghi bất định nhìn xem phương n g u y ệ t trong lòng nhanh chóng ước định lấy phương n g u y ệ t năng lực đồng thời lập tức làm ra quyết định bình thường mà nói năng lực khôi phục là có mấy loại phân loại thường thấy nhất liền là có hạn mức cao nhất có thể là khôi phục cường độ hạn mức cao nhất có thể là khôi phục số lần hạn mức cao nhất chỉ cần mình ra chiêu rất nhanh đủ hung ác năng lực khôi phục liền sẽ theo không kịp tiêu hao triệt để báo hỏng ngược lại là mặc cho lại cát mặc dù tìm được ứng đối phương pháp nhưng hưu tọa cảm giác lại có chút quái dị bởi vì giờ khác này hắn cảm giác đối mặt mình không phải nhân loại v õ giả mà là quỷ dị loại này đối mặt năng lực đặc thù cần mạch suy nghĩ chuyển đổi rõ ràng là gặp được quỷ dị lúc mới cần suy nghĩ còn có đối mặt năng lực đặc thù cần lợi dụng các loại phương thức đi từng cái ứng nghiệm cuối cùng khám phá năng lực trần tướng đồng dạng là đối mặt quỷ dị mạch suy nghĩ giờ k h ắ c này phương n g u y ệ t tựa như là một cái hình người quỷ dị rõ ràng là cái nhân loại lại phải dùng quỷ dị mạch suy nghĩ đi ứng đối và giải quyết cả hai kết hợp lại lệnh ngưu tọa đều cảm thấy có chút khó giải quyết nhưng cũng chỉ là như thế sau lưng hiện ra đầu châu cự tượng tàn ảnh ngưu tọa lần nữa hướng phương n g u y ệ t bắn vọt mà đi giờ phút này phương n g u y ệ t tay phải vẫn còn khôi phục giai đoạn vẫn chưa hoàn toàn tay cụt nặng ngay cả tự nhiên là càng nhanh xuất thủ càng tốt lại tốt nhất một kích có hiệu quả không dây dưa dài dòng đứng im trước h Nhiêu thân ảnh chậm ế giới. nhưng tọa tốc tức độ lập tức chậm lại, nhưng vẫn ấ t đặt t nhanh, đến r đó, đó băng mình đao cũng thế bị nội lực trực tiếp chấn động đến vỡ vụn hoàn toàn không cách nào hình thành hữu hiệu sát thương phương nguyện sắc mặt khó coi bắt t r ư ớ c ngụy trang chiếc nhẫn tệ nạn liền là cái này nó hoàn toàn ỉ lại vào nội lực bởi vậy làm địch nhân đối với nội lực trưởng khống càng thêm tinh diệu thời điểm ngưng thái giới chỉ uy lực ngược lại muốn giảm b ấ t đi nhiều phương n g u y ệ t đối ngưng thái giới chỉ trưởng khống cũng chỉ là miễn miễn cước cưỡng xa không có hàn đại nhân loại kia cấp độ bởi vậy tại ngưu tọa loại kia tại nhân cấp cao dài chờ đợi nhiều năm như vậy tích lũy hùng hậu nội lực đồng thời với nội lực trưởng khống phi thường thành t ạ o người mà nói phương nguyện những này băng thứ băng đao đều là thủ đoạn nhỏ dùng nội lực buộc phát liền có thể phá mất thế cục lâm vào gây bất lợi cho phương n g u y ệ t cục diện m a ngưu tọa lại thế như t r ẻ tre một đi ngang qua đến vụn băng trải đường trong trước mắt đã vọt tới phương n g u y ệ t phía trước cũng may lúc này phương n g u y ệ t tay phải đã được sự giúp đỡ của dạ chi hô hấp hoàn toàn khôi phục ngưu ảnh nhất kiếm ám n g u y ệ t đao pháp băng đao ẩn vào hắc cám bên trong trường kiếm kiếm mang đối phương n g u y ệ t ngược đâm tới t ầ n g tầng băng xương ngưng tụ cùng nơi ngược đồng thời ẩn vào hắc á m băng đao đ ố n nhiên chật hiện bổ về phía trường kiếm nhìn xem chạm mặt tới băng đao n ư u tọa trên mặt hiện ra cười lạnh chi ý nội lực bộc phát bên trong Đồng bộ c ộ n g h ư ở n g t r ự c tiếp hướng băng đao tạo á ngũ tầng tầng cái mà này i một thuận hai âm thanh gần như đồng thời vang lên chương bảy trăm hai mươi chín âm hưu đầu châu năm năm thu đặt mua ông mũi kiếm đâm đến quỷ màng bên trên đó là một loại nhàn nhạt gần như không thể gặp từng tia từng tia hắc khí hình thành nhàn nhạt màng mỏng dù rất mỏng lại dị thường cứng cỏi ngưu tọa vốn cho rằng sẽ giống trước đó như vậy tùy tiện đâm rách quỷ màng lại không nghĩ rằng lần này hắn cảm thấy trở ngại quỷ màng tựa hồ biến trước đó muốn dày đ ặ t một chút hắn một kiếm này lại ẩn ẩn không cách nào đâm xuyên chẳng lẽ hắn cũng giấu chiêu rồi tại ngưu tọa kinh ngạc ở giữa lúc trước phá toái băng đao đã ở giữa không trùng giống như là bị người vì khống chế đồng dạng hóa thành đẩy trời vụ băng hướng hắn bao trùn mà tới s i u s i u s i u s i u s i u n sưu cái sưu n ư u y tay n hắn cổ của thời i sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu i ư u sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu h ư u n g u sưu s h u n ư u sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu s n u sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu s ư n h ư u sưu sưu sưu sưu sưu s h u sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu s n u s n u sưu sưu t ư u sưu n ư u s ngưu tọa thân thể liền run run một chút d â y đặc vụ băng đánh cho toàn thân hắn thủng trăm n g à n lỗ m á u bắn tung tóe tựa như bị cơ quan súng liên tục đánh trúng ngưu tọa đã muốn đi chống cự đi điều động nội lực đi chống cự mà ở đứng im thế giới bên trong tư duy có thể sinh động thân thể hành động lại không biện pháp đuổi theo càng đừng đề cập làm cái thứ nhất vụn băng xuyên qua thân thể một khắc này ngưng băng tâm pháp kia câu ngưng băng chi lực đã ăn mòn thân thể của hắn để suy nghĩ của hắn tốc độ đều trở nên chỉ độ đến lúc cuối cùng một viên v ụ băng xuyên qua thân thể của hắn lúc hắn mới mở to hai mắt nhìn nội lực bạo phát ra đem hết t h ể chung quanh toàn bộ thổi bay phương nguyện thuận thế lui lại tại lần này giao phong bên trong toàn thân lông tóc không tổn hao gì mà ngưu tọa thì toàn thân đều là lít nha lít nhít l ỗ máu máu tơi ư chảy đầm địa đứng ở đó sắc mặt tâm trầm ngưu tọa đại nhân ngưu tọa đại nhân lại rơi xuống hạ p h ò n g sao lại thế đây chính là ngưu tọa đại nhân g i a hỏa này đến cùng là nguyên bản chuyên tâm thu về nhu miên quỷ phượng hoàng tổ chức nhân viên giờ phút này nhìn thấy n ư u tọa ở vào hạ phong cùng nhau mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ kinh ngạc mặt mũi tràn đầy không dám tin bởi vì trong lòng bọn họ ngưu tọa đại nhân là phượng hoàng tổ chức thập nhị tọa đứng đầu cũng là sơn đoán thành vua không ai cương đại như thế ngưu tọa đại nhân lại sẽ ở loại tiểu nhân vật này trong tay ăn phải cái lô vốn đây là bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua sự tình gia đại nhân là dạ đại nhân chiếm thượng phong gia đại nhân gia đại nhân gia đại nhân sơn đoán thành những người sống sót thì nhao nhao i e o họ lên tiếng dương điểm điểm càng là sĩ khí tăng vọt mang theo một nhóm người hướng những cái kia phượng hoàng tổ chức thu về nhân viên giết tới song p ư ơ n g chiến cùng một chỗ tiếng la rết vang lên liên miên Thế cục trở cục người ê lên. n hôn loạn n Bất quá u quanh loạn t ợ n cũng không có ảnh hưởng g có chiến đấu bên trong hai người. Người, như g n tọa hướng miệng bên trong đưa sắc mặt tâm trầm nhìn xem phương n g u y ệ t vốn cho rằng mười phần chắc chín sự tình không nghĩ tới phương n g u y ệ t khó giải quyết trình độ vượt ra khỏi mình dự đoán g i a hòa này là thật có đánh với mình một trận thực lực giờ phút này phương n g u y ệ t tay phải đã nối liền hoàn toàn khôi phục thậm chí ngay cả khí huyết đều tại dạ chi hô hấp duy trì dưới khôi phục lại mát trị số chỉ là quỷ giá trị cùng nội lực tiêu hao bị tổn thương không dạy nổi đứng im thế giới cùng quỷ mạng hai cái này năng lực đều là cùng quỷ giá trị móc đ ố i quán thâu quỷ giá trị càng nhiều uy lực liền càng mạnh mới phương n g u y ệ t liền là đem quỷ giá trị trên phạm vi lớn chuyển v ậ n qua mới khiến cho cả hai uy lực đồng thời tăng lên một cái mát trị số thay đổi thế cục hiện tại ngưu tọa đã thụ thương tình huống đã dần dần tiến vào mình tiết tấu ẩm ẩm đỉnh đầu màu đen vòng tròn lôi m i n h nổ vang mưa đêm liên miên phương n g u y ệ t không nói gì y mắng nuốt thuốc đồng thời hắc khí quấn quanh hai chân hướng n ư u tọa phóng đi tốc độ đống nhiên tăng vọn cơ hồ hóa thành bóng đen Bất quá p h ư ơ nội g Nguyệt tốc đ dù n h lực tại buộc phá cứng cứng. phát bên trong khí lãng lấy mưu tọa làm trung tâm tầng tầng nổ tung trước đó mưu tọa đều là lấy chiêu này biến nguy thành an nhưng là lần này hắn phát hiện nhưng Nguyệt đối mà trong lòng của hắn phi thường rõ ràng như vậy động tác tại phương nguyện trong mắt chỉ sợ cũng cùng động tác chẩm không có khác nhau căn bản là không có cách hữu hiệu đón đỡ ở công kích nghĩ không ra ta sẽ bị bước đến như thế tuyệt cảnh phải dùng một chiêu kia sao cái này vốn là là cho phượng vương hoàng hậu chuẩn bị đại lễ cũng được liền để ngươi cái này không biết thiên điệu dạy t i ể u t ử túi h mở mắt một chút đôi mắt bên trong hiện lên hàn ý ngưu tọa đột nhiên như từ bỏ c h ố n g lại ngừng trường kiếm đón đỡ động tác bình tĩnh nhìn xem điên cuồng bắn vọt tới phương n g u y ệ t tại trận hóa, hóa đứng im thế giới bên trong hư hảo tiếng trung đột ngột vang lên chung chung điệp điệp tiếng trung giống như là từ đáy lỏng của người ta chỗ sâu trực tiếp vang lên đồng dạng quanh quẩn tại mỗi người bên hai cái này một cái trước mắt thế giới nghẹn n à o cái này một cái trước mắt phương n g u y ệ t đứng im tại nguyên chỗ tại chỗ thất thần nương theo lấy chung rơi xuống mưu tọa trên người dây băng t ầ n g tầng rơi xuống lộ ra xấu xí lại vặn vẹo thân thể kia là một cái bị sởi tơ khâu lại lên lồng ngực theo băng vải rơi xuống lồng ngực sởi tơ nhao nhao băng liệt lồng ngực từ trên xuống dưới thật dài vết thương tại chỗ vỡ ra lộ ra bên trong lẫn nhau quấn quít lấy nhau thịt thối thịt não thành đống thịt não giống như là dấu ở quá mức chen chúc nhà kho tại cửa lớn mở ra một khắc này tranh nhau chen lấn từ n ư u tọa lồng ngực tuân ra mù lưu cùng thịt nhão lăn xuống trên mặt đất mà tại thịt nhão về sau là một cái nhắm mắt lại quỷ dị đầu trâu từ trong lồng ngực trôi ra cơ hồ chiếm cứ ngưu tọa lồng ngực vết thương toàn bộ vị trí đông lại một đường tiếng chuông văng lên mà tại lúc này phương n g u y ệ t đã lấy lại tinh thần nhìn thấy thay đổi bộ dáng ngưu tọa sửng sốt một chút vẫn một đ a o bổ tới thử máu đen vẩy ra bên trong băng đao tinh chuẩn chém vào ngưu tọa lồng ngực đầu trâu bên trên nhưng lại không cách nào lại xâm nhập băng đao bị kẹt tại đầu trâu bên trên cùng lúc đó n g u tọa chậm rãi nhắm mắt lại m như nhưng mà là người h h m c mắt trâu, thì đầu cảm h thấy dùng mình chính là tại đứng im thế giới bên trong ngưu tọa lồng ngực đầu trâu cặp mắt kia lại đi theo thân đao di động mà di động nó lại đứng im thế giới bên trong theo kịp động tác của mình cắn răng một cái phương n g u y ệ t tăng tốc băng đào quy tích mặc kệ ngưu tọa xuất hiện biến hóa gì đầu không có kia thủ đoạn gì đều không cứu nổi băng đ à o nhanh như thiềm điện trực tiếp chém vào ngưu tọa trên cổ cũng không chút nào dừng lại xẹt qua cắt mất ngưu tọa đầu đầu bay cao bên trong lớn t r ừ n g miệng chén vết thương đã bị cực băng ngưng kết đông kết chờ ngưu tọa đầu rơi trên mặt đất phương nguyện mới lăng nhìn xem trong tay nhốn máu băng đao cái này giải quyết nhìn xem đứng ở trước mặt thi thể không đầu cùng trên thi thể đầu、châu. bình tĩnh hai con ngươi nhìn mình chằm chằm phương n g u y ệ t trong lòng cảm thấy hoang mang trọng yếu nhất chính là hệ thống nhắc nhở cũng không có vang lên phương n g u y ệ t đang chuẩn bị lần nữa tiến hành b ổ đao xoạt xoạt cổ đột nhiên truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt giống như là bị người dùng trọng quyền bỗng nhiên đập một quyền cổ vặn vẹo bên trong phương n g u y ệ t bị cỗ này quái lực bỗng nhiên từ khía cạnh đánh bay ra ngoài đến mấy mét khoảng cách năm trăm sáu mươi mốt ngồi trên mặt đất lăn vài vòng làm phương n g u y ệ t đứng dậy lúc lại cái gì cũng không thấy thậm chí đối công đánh tới từ nơi đâu như thế nào tiến công đều không có đầu mối k i nghi h n bất định đến mà nhìn xem mưu tọa thi thể không đầu phương n g u y ệ t đem méo xẹo cổ cưỡng ép xoay chính nương theo lấy xương cốt chính vị soạt soạt tâm thành phương n g u y ệ t trên đầu toát ra hai chữ số tự mình hại mình tổn thương trị số bị dạ chi hô hấp vài phút trở về tới vừa rồi đến cùng là đứng im thế giới thu hồi lại phương n g u y ệ t xa xa nhìn chăm chú lên thi thể không đầu mưu tọa đại nhân không sao lại thế chết rồi mưu tọa đại nhân chết rồi phương hoàng tổ chức những người khác cái này mới nhao n a o lên tiếng kinh hô nhìn thấy mặt này không trách bọn hắn tại đứng im thế giới bên trong ngoại trừ cường giả chân chính người bình thường thậm chí ngay cả thời gian tốc độ chạy trở nên chậm đều khó mà cảm giác được tại bọn hắn phân tâm thời điểm dương điểm điểm mang theo người nhao nhao tiến hành công kích thế cục lập tức chiếm cứ thượng phong tiếng la rết bên trong từng c á i ngón tay từ mặt đất chui ra một đoạn nhỏ giống như là vây xem nhìn trộm đồng dạng vây quanh song phương chiến trường chập trùng lên xuống không hề chết hết nhu miên quỷ liền như vậy tiềm phục tại bên cạnh mỗi lần có người n g ã xuống liền lập tức chui vào thi thể bên trong tiến hành thôn vệ lặng lẽ khôi phục nhanh chóng lực lượng biến số này không bao lâu liền bị song phương phát hiện dương điểm điểm phân tâm đi xử lý nhu m i ê n quỷ thế cục lập tức lại lần nữa cứng đờ mà tại chiến trường chính bên này phương nguyệt đã bình tĩnh lại vừa rồi hắn phi thường xác định n h ư u tọa thi thể không đầu không có tiến hành bất kỳ động tác nói đúng là ở đây bên trong ngoài ra còn có tồn tại gì ra tay với mình thế nhưng là mình lại một điểm cũng không cảm giác được ẩm ẩm lôi mình lên đỉnh đầu nổ vang mưa đêm rơi xuống tốc độ lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần phương nguyệt nhũ mày chấm rái hai mắt nhắm nghiển tiếng mưa rơi tiếng gầm g ừ tiếng la diết những này tạm tâm ở trong lòng đều thối lui phương n g u y ệ t toàn bộ lực chú ý ngưng tụ tại nội lực cảm giác bên trên nhưng mà không thu hoạch được gì hắn lặp đi lặp lại dùng nội lực q u é t h ì n h cuối cùng bất đắc dĩ mở hai mắt ra không có không có bên thứ ba tồn tại chỉ có thể nói ngưu tọa thi thể dùng một loại nào đó mình không cách nào cảm giác thủ đoạn công kích chính mình từng tia từng tia hắc khí từ trên thân lan chặn g ra quấn quanh ở băng đao cùng trên hai chân phương n g u y ệ t một cái ám ảnh bộ pháp người vọt thẳng đến ngưu tọa đầu bên cạnh mấy đao hạ xuống đem đầu cắt mấy phần đã thấy mưu tọa thi thể không đầu giống như là cái gì cũng không có phương pháp nhữ n g mạnh ở giữa ngưng băng tâm pháp xương lạnh lấy phương n g u y ệ t làm trung tâm đ ỗ n g nhiên quyết tán phạm vi lập tức bạo tăng đến khoảng trăm mét mặt đất tầng tầng kết xương hóa thành thế giới băng tuyết phương n g u y ệ t đây là từ bỏ cường độ cao ngưng băng chi lực lấy phạm vi làm chủ yếu đường tắt gia tăng thăm dò thủ đoạn mà lần này quả nhiên có thu hoạch làm phương n g u y ệ t chuẩn bị lần nữa phóng tới đầu châu thi thể không đầu công kích hắn lồng ngực đầu châu l ú đông mưu tọa thi thể phía trước đ ỗ n g nhiên bị dâm ra một cái hình người lớn nhỏ thật sâu dấu chân băng xương bị trực tiếp dấm nát muốn để người coi nhẹ đều không có cách nào đó là cái gì phương n g u y ệ t đầu tiên là xứng sở lập tức lập tức cảm giác một cỗ cảm giác quen thuộc loại kia vô hình c h i vật phản phất như là không chờ phương n g u y ệ t nghĩ sâu không đầu n g mưu tọa phía trước băng xương mặt đất đ ỗ n g nhiên nổ tung v ụ băng bay loạn bên trong phương n g u y ệ t ngay cả phản ứng cũng không kịp gào thét quyền phong liền đã hướng trên mặt mình chào hỏi tới cứ việc nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng nhất cử nhất động ở giữa đối khí lưu đối hoàn cảnh mang đến biến hóa tất cả đều có thể cảm giác ra theo một ý nghĩa nào đó cái đồ chơi này chỉ là bộ ẩn hình da m à thôi không giống cùng vật kia không giống phương n g u y ệ t lập tức lấy lại tinh thần lui lại nửa bước đồng thời trở tay một đao trực tiếp bổ tới giống như là chặt trong không khí đồng dạng kinh ngạc dưới phương n g u y ệ t cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách lui lại quá trình bên trong băng đao pha thoái hóa thoá thành băng vũ lít nha lít nhít trước đó vị trí phủ tới phạm vi lớn công kích rơi xuống kết quả chỉ là tại mặt đất kích thích liên tục phá t o á i âm thanh đem băng xương mặt đất nhào nhào đánh tan tuy nói là ẩn thân nhưng đúng là s ợ không được nhưng nếu như là như vậy chứ phương nguyệt hai mắt n h u lại thân hình bạo động bên trong từng tia từng tia hắc khí quấn quanh băng đao một đao b ổ tới một đao kia lập tức cùng lúc trước có chút khác biệt phương nguyệt cảm thấy tắc cảm giác cực kỳ yếu ớt yếu ớt gần như không thể phát giác tắc cảm giác nhưng s á t thực tồn tại nói cách khác bao vây lấy quỷ giá trị một đao kia là có thể trước mặt chạm đến đồ trời kia quả nhiên không phải âm sai phương nguyệt lập tức xác định tuy nói không biết mưu tọa đến cùng từ chỗ nào làm ra cái này cùng âm sai tương tự quỷ dị thậm chí để hắn nghe lời bất quá nói cho cùng chỉ là cái bắt trước được tới tên giảm bạo phương nguyệt thanh sở nhớ kỹ mình là vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều không cách nào đụng tới âm sai một chút thậm chí liền nhìn đến âm sai đều cần phải mượn mưa đêm mới được mà trước mắt cái này một con vẹn vẹn chỉ là quỷ giá trị b á m vào liền có thể có chỗ hỗ động chỉ cần thêm tại băng đao trên quỷ giá trị nhiều tới trình độ nhất định liền nhất định có thể chém chết đầu này quỷ dị bất quá mình tựa hồ cũng không cần thiết nhất định phải cùng đầu này quỷ dị cùng chết thân hình phát một cái phương nguyện vọn tới không đầu mưu tọa trước mặt một cái chớp mắt dừng lại phương n g u y ệ t chớp mắt ngoại trừ mười mấy đao điên c u ồ n g chém vào ngưu tọa thi thể không đầu lên chương bảy trăm ba mươi mốt mất không chê âm hư tháng một năm một không cầu đặt mua s i ê u s i ê u s i ê u lưới đ a o như ảnh lít nha lít nhít rơi trên người ngưu tọa ngưu tọa trên thân lập tức bao tố ra rất nhiều máu hoa bị chém vào liên tục bại lui thân thể hoàn toàn mất hết trước đó cường độ chỉ có ngực đầu trâu cứng rắn như sát để phương n g u y ệ t nhiều chặt mấy đao mới chém ra vết thương làm phương nguyện thu đao một khắc này n ư u tọa đã bị chém ngã xuống đất bên trên lồng ngực đầu trâu d n g bình tĩnh lại ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn từ phản hồi xúc cảm đến xem phương n g u y ệ t băng đao chém vào n g h i u tọa trên thân liền như là tại c h ặ t thi thể l i ê n tựa như ngoại trừ lồng ngực đầu trâu còn sống n g h i u tọa cái khác thân thể sớm đã hoại t ừ đồng dạng trở tay nắm chặt băng đao đang muốn đem n g h i u tọa lồng ngực đầu trâu cho một đao xuyên qua hô hô hậu ô h phương bỗng nhiên vang lên tiếng gió gào thét theo bản năng túi người một cái quyền phong từ đỉnh đầu gào thét mạ qua đồ chơi kia tại sau lưng sắc mặt chấm xuống hắc khí quấn quanh băng đao phương nguyện trở tay chặn ngang chém tới ông thân đao cắt qua sau lưng giống như là chém vào trong nước sinh ra ngưng lại cảm giác cũng xuyên qua mà ra bởi vì không cách nào trông thấy âm hư tình huống phương n g u y ệ t tại xuyên qua qua đi lập tức chuẩn bị chặt xuống đao thứ hai nhưng lúc này đây không chờ hắn xuất thủ trên mặt hốt nhiên nhưng chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức giống như là bị ai dùng nắm đấm đối diện hành kích một quyền giang bắn bay đồng sự người bay rớt ra ngoài rơi xuống đất ổn định thân hình phương n g u y ệ t l e o đi khỏe miệng vết máu không nói những cái khác cái đồ chơi này lực sát thương vẫn là rất mạnh miệng bên trong mầm thịt n ú c n í c h bên trong giang được sự giúp đỡ của dạ chi hô hấp nhanh chóng dài đi ra tổn thất hp cũng nhanh chóng khôi phục lại phương n g u y ệ t cảm giác được cái đồ chơi này đang trưởng thành mới một quyền kia hắn thậm chí đều không có cảm giác đều quyền phòng liền đã trúng chiêu liền tựa như nó đem quyền thế kéo theo thanh thế toàn bộ ẩn nấp lên tiến hành cách dâm một quyền đánh gây hắn tứ chi ngưu tọa lồng ngực đầu trâu cái này lạnh lùng mở miệng phương n g u y ệ t vướng mày nơi nào còn có thể để hắn như ý hướng n ư u tọa vào tới đông vừa tới nửa đường phương nguyện bỗng nhiên chú ý tới phía trước mặt đất bỗng nhiên băng liệt mà ra giống như là có người dùng lực dẫm trên mặt đất di chuyển nhanh chóng đầu dạng ngưng băng tâm pháp băng xương hướng phía trước đông kết m à đi lại chỉ là một mảnh phong tuyết thổi qua cái gì đều không lưu lại sau một khắc một cỗ bao hàm cự lực nằm đấm trực tiếp đánh vào phương n g u y ệ t trên bụng hắn bắn vọt thân hình lập tức đống nhiên tại nguyên chỗ một q u y ề n này lực đạo chi lớn đánh cho phương n g u y ệ t con ngươi có chút quyết tán không đợi phương n g u y ệ t lấy lại tinh thần đầu c h u y ê n đến một cỗ hướng phía dưới đánh kịch liệt đau đớn thân thể trực tiếp nhập vào trong lòng đất phình một tiếng cho hưởng mặt đất băng liệt bụi mù tràn ngập cảm giác được sắp theo nhau mà đến công kích phương n g u y ệ t nghiêm nghị quát lớn đứng im thế giới ngưng băng tâm pháp hai cái đại chiêu đồng thời dùng ra xương lạnh k h u ế c h tán ra đồng thời quấn quanh hắc khí băng đao hướng lên trên mới ngay cả đâm mười mấy đao một khắc này phương n g u y ệ t rõ ràng cảm giác được trước mặt tồn tại mỗi lần bị băng đao đâm đến đều sẽ đứng im một cái trước mắt liên tục mười mấy đao đứng im để nó động tác trở nên nước quãng mặc dù nhìn không thấy nhưng từ băng đao phản hồi bên trên lại có thể cảm giác được rõ ràng sắc mặt vui mừng phương nguyện đang chuẩn bị tăng lớn cường độ lại đột nhiên cảm thấy một không thích hợp quấn quanh ở băng đào trên hắc khí tản quỷ giá trị về không toàn bộ hao hết trong lòng lộn b ộ một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt phương n g u y ệ t mặt liền lập tức cảm thấy áp lực nắm đâm áp lực giống như là bị áp chế âm hư bán ngược cường lực đánh trả c h ầ m rãi vô hình chi quyền ép ép trên mặt của hắn đ ọ c lại da của hắn để mặt của hắn nghị kể sát tại pha lê trên biến hình ngay sau đó là xương cốt cảm thụ được quyền ép mang tới kịch liệt chấn động phát ra không chịu nổi phụ trọng xoạt x o ạ xoạt â m thanh tại đứng im thế giới mất đi quỷ giá trị trẻo trống pha toáy qua đi trong nháy mắt v â n h phương n g u y ệ t đầu bị quái lực trực tiếp đánh vào mặt đất tầng ngoài phía dưới hình thành một cái thật sâu quyền lớn vết lõm chỉ có thân thể của hắn còn tại mặt đất dừng lại đổi thành người bình thường như thế khoa trương tình huống cũng sớm đã mất mạng nhưng là phương n g u y ệ t còn có thể kháng trụ bởi vì dạ chi hô hấp đang nhanh chóng trợ giúp hắn hồi máu bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là âm hư như vậy dừng tay nhưng mà âm hư căn bản không có ý tứ này đông đông đông đông đông đông đông, đông. vung v ẩ nằm đấm giống như là điên cuồng loạn truy đồng dạng đánh mặt đất băng xương ngưng kết mặt đất n g a o n g a o pha toái kích thích đẩy trời đá vụn lần này liền xem như bên ngoài sân người cũng đã thấy rõ phương n g u y ệ t tại cùng cái gì vô hình c h i vật tiến hành chiến đấu mà lại chính ở vào hạ phong mất đi khắc chế c h i vật phương n g u y ệ t thậm chí ngay cả công kích đến âm hư khả năng đều không có gia đại nhân nhìn xem phương n g u y ệ t bên này loạt tượng trong lòng mọi người dâng lên làm làm lo lắng c h i tình mà đối ứng chính là phượng hoàng tổ chức đám người cảm xúc tăng vọt thậm chí tổ chức lên phản kích đục nước béo có nhu miên quỷ càng là thừa cơ khôi phục một phần lực lượng bất quá giờ phút này nó tham lam hai mắt chính nhìn chòng chọc vào phương n g u y ệ t bên kia tựa hồ đang đợi ăn thời cơ nhưng rất nhanh ánh mắt của nó liền trở nên khốn hoặc bắt đầu bởi vì nó cảm giác được phương n g u y ệ t tại di động dưới đất di động âm hư kia một trận l o ạ n truy lại căn bản không đánh tới phương n g u y ệ t t r ê n thân ở đây bên trong không chỉ có là nhu miên quỷ cảm thấy phương n g u y ệ t dị thường ngưu tọa cũng lập tức cảm giác được hắn ở phía dưới ẩm ngưu tọa dưới chân mặt đất b ỗ n nhiên nổ tung một cái động lớn một thanh băng đao thế như chẻ che mặt đất trôi ra cũng tại chỗ quán xuyên nhu tọa lồng ngực đầu châu nhu tọa thanh em im bặt mà rừng con ngươi phóng đại đồng thời ngơ ngác hướng dưới mặt đất cửa hàng nhìn lại chỉ thấy phương n g u y ệ t chính ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười khẽ gật đầu bên trong thử băng đao hết thảy trực tiếp đem nhu tọa lồng ngực đầu châu nhất đao lưỡng đoạn không nhu tọa kêu lên thảm thiết thi thể ngã trên mặt đất lồng ngực đầu châu cũng bị cắt thành hai nửa nhu nhãn k h u y ế t tán tựa h ộ tại dần dần mất đi ý thức người có biết hay không mình đang làm cái gì ngu xuẩn âm hư muốn không kiểm soát khó khăn phun ra hai câu nói ngưu tọa thi thể chảy ra máu tươi c h i t để không có động tĩnh bất quá chờ phương n g u y ệ t từ cửa hang n ả y ra lại nhịu nhũ mày đối ngưu tọa thi thể tiến hành liên tục bổ đao nhưng hệ thống nhắc nhở lại vẫn không có văng lên cái này cũng chưa chết phương n g u y ệ t sửng sốt mà tại lúc này b õ bốn ỏ châu gọi âm thanh đột nhiên từ tiền phương văng lên như ma âm lọt vào thai chấn động toàn trường ầm ầm đỉnh đầu mưa đêm trong tiếng lôi mình ở đây tất cả mọi người lập tức chừng lớn hai mắt chỉ thấy lôi mình nhấp n ô âm thanh bên trong mưa đêm nhỏ xuống phía dưới một cái hình người tồn tại bóng đen hình dáng ngay tại nhanh chóng trở nên cơ bản hình cũng lên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng trâu b õ bốn ọ lại là một tiếng hét lên như rác âm hư c h ú n g quanh hải cốt n h à o n h à o bị khí lãng thổi bay hình thành một mảnh đất trống chương bảy trăm ba mươi hai ngừng tay cho ta tháng hai năm một không c ầ u đặt mua làm lôi minh rơi xuống làm mắt thường sắp nhìn không thấy như rác âm hư thời điểm nhìn thấy chính là cơ hồ có ba tầng lầu cao to lớn như rác âm hư một q u y ề n hướng phương nguyện bên này đánh xuống tới hình tượng dạ đại nhân cẩn thận dạ đại nhân mau tránh ra dương điểm điểm bọn người lên tiếng kinh hô phương n g u y ệ t lại sớm tại bọn hắn lên tiếng trước đã nhanh lùi lại mà tại phương n g u y ệ t nhanh lùi lại thời điểm đông như rác âm hư triệt để đập vào mặt đất toàn bộ sơ loãn thành đều kịch liệt chấn động một cái lấy như rác âm hư năm đấm là điểm rơi mặt đất trực tiếp bị n g n ra một cái to lớn q u y ề n hố c u ồ n c u ộ n bùi mù tràn ngập đem phương n g u y ệ t thân hình bao trùm lôi m i n h biến mất như rác âm hư thân ảnh cũng triệt để không thấy phương nguyện trong lòng cảm giác nặng nề tuy nói như rác âm hư vẹn vẹn chỉ là bị mưa nhỏ cấp bậc mưa đem lôi mình liền có thể bị hiển lộ ra thân hình bài trừ vô hình chi thể cùng âm sai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nhưng mắt khống chế sau tăng vọt thân thể còn có đột nhiên tăng phúc thực lực quả thực để người có chút khó giải quyết phương nguyện sắc mặt khó coi lần này hắn đã không cần dùng mắt thường đi xem đến hình dáng bởi vì n u ư rác âm hư hình thể khổng lồ nhất cử nhất động ở giữa trực tiếp liền có thể nhìn ra ra hỏa này cụ thể động tĩnh chỉ thấy n u ư rác âm hư nện xong một q u y ề n kia về sau lập tức liên tục ra mấy q u y ề n ở những người khác cao giọng tiếng kinh hô bên trong đúng là quỷ dị dừng lại an tĩnh một hồi ngay sau đó là lao nhanh động tĩnh đông, đông. đông mặt đất liên tiếp chấn động kịch liệt như i á c âm hư đúng là hướng dương điểm điểm bọn hắn vào tới lần này nhưng làm dương điểm điểm bọn hắn d o a sợ lập tức từ bỏ cùng phượng hoàng tổ chức chiến đấu điên cùng nhanh lùi lại phượng hoàng tổ chức người viên cũng thét lên liên tục bị như i á c âm hư một cái trọng quyền bao trùm mà xuống đông đ á vụn bay loạn b ù i mù tràn ngập phản ứng hơi chậm một chút phượng hoàng tổ chức nhân viên bị nhao nhao ném ra bay ra ngoài c h ậ m nữa một chút tại chỗ bị nện thành thịt nát xuất liên tục gâm thanh thời cơ đều không có hiện trường lập tức loạn thành một bầy tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu ngay cả ở cùng nhau mà những âm thanh này lần nữa kích thích như i á c c âm hư để nó khóa chặt mục tiêu đồng thời lần nữa ra chiêu đông đông đông đông mặt đất không có dấu hiệu nào hướng xuống lom sụp đổ hình thành quyền ấn hô sâu đồng thời một quyền tiếp một quyền liên miên không ngừng mất đi khống chế như i á c c âm hư căn bản không quan tâm phượng hoàng tổ chức vẫn là sơn văn thành chỉ có nguyên thủy nhất phá hư dục vọng m à thôi tựa hồ ai phát ra âm thanh náo ra tối động tinh lớn như rác âm hư liền sẽ đi công kích a y nhu miên quỷ những cái tia tay nhỏ từ thi thể đóng bên trong chui ra như quần hoan nhảy múa đem những thi thể này thôn vệ lực lượng của nó đang nhanh chóng khôi phục phương n g u y ệ t nhìn xem hỗn loạn hiện trường trao mày mà nhìn chằm chằm vào ngưu g i á c âm hư phương hướng nhìn thoáng qua vừa mới khôi phục đi lên ném một cái ném quỷ giá trị phương n g u y ệ t ánh mắt di động nhắm ngay phượng hoàng tổ chức chạy trốn nhân viên cùng nó để ngưu g i á c âm hư giết không bằng tự mình động thủ thân ả n h khéo động phương n g u y ệ t như mánh hổ hạ sơn nào về phía đám người vị trí cùng cùng ngưu tỏa những tồn tại này chiến đấu khác biệt đối diện với mấy cái này ra hỏa phương nguyện hoàn toàn liền là nghiền ép tư thái triển đi qua tại phượng hoàng tổ chức đám người còn tại thét lên chạy chỗ lúc băng sương đã như bạo phong tuyết bao trùm m à tới tại chỗ nhóm này thân thể người ngưng kết ra băng sương đông kết tại nguyên chỗ d ầ m d ầ m tiếng mưa rơi bên trong phương nguyệt hai chân hắn tại băng sương phía trên hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh cùng phượng hoàng tổ chức đám người giao thoa m à qua ông một tiếng đao minh vang lên tất cả băng điêu bị chém làm hai nửa hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết phượng hoàng tổ chức thành viên nộ tính tăng lên một điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết lạc di tiết ban thưởng ngự lực năm mươi tá lực năm mươi tuổi thọ tháng một quỷ cảnh tiến độ một hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết phượng hoàng tổ chức thành viên dày đặc hệ thống nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên làm phương n g u y ệ t thu lao quay đầu nhìn thời điểm trên mặt đất chỉ có một chỗ phá toái băng điêu chỉ là một chiêu phương n g u y ệ t liền trực tiếp hoàn thành thanh t r ạ n g hưng phấn ăn thi thể nhu m i ê n quỷ càng l à dọa đến tại chỗ rút vào trong lòng đất dạ dạ đại nhân là dạ đại nhân đến giúp đỡ dương điểm, điểm bọn người kinh hỉ lên tiếng liền chạy trốn đều tạm thời quên liền là như thế một cái sơ sẩy vô hình nằm đ ấ m đã hướng bọn họ bao trùm mà xuống đã có người cảm giác được thời khắc sinh tử kịch liệt uy hiếp đã có người vô ý thức trở mặt bắt đầu chạy trốn có người hởn ẩ n thấy được đèn kéo quân ở trước mắt hiện lên nhưng mà đông một tiếng bạo hưởng kết thúc hết thảy máu tươi như huyết tương nổ tung ra bên ngoài bay tuôn ra đi mặt đất đ ố n g nhiên hướng xuống lõ một m mạng lớn thi thể cùng mặt đất trồng chất đè ép cùng một chỗ lọt vào trong tầm mắt kinh tâm hương phấn hô to dương điểm điểm mở to hai mắt nhìn tựa hồ đến chết đều không kịp phản ứng mình sắp gặp vừa r ủ i Một m ả ngưu rác gâm hư ơ n g một cốc n h kia tuy nói chỉ là giết chết hơn trăm người nhưng cái này hơn trăm người lại là sơ loạn thành sau cùng chủ lực chiến lược cái khác còn sống sót đều là dân chúng bình thường võ giả bình thường không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói tại ngưu i á c âm hư uy hiếp phía dưới hoàn toàn liền là đợi làm thịt cứu non manh ngưu tử ôm ngất đi dương hường hà n g ngác ngẩng đầu hắn nhìn không thấy ngưu i á c âm hư không phải là bởi vì ngưu i á c âm hư tính đặc t h ủ mà là bởi vì hắn là mù lòa ánh mắt của hắn liền là nhìn không thấy đồ vật nhưng là cùng này đối ứng hắn tu luyện công pháp tính nhắm vào tăng cường rất nhiều phương diện khác cho nên hoặc cần hoặc hiện bên trong hắn so với thường nhận cảm giác mạnh hơn cũng càng sớm cảm giác được một con vô hình to lớn nằm đấm đã hướng bọn họ bên này rơi xuống kia tựa như to lớn c h i quyền kinh khủng tồn tại ngay cả nhân cấp cường giả dương điểm điểm đều không thể đón lấy một kích càng đừng đề cập khiến cho bọn hắn những này võ giả bình thường mặc dù như thế manh n ư u tử vẫn là trước tiên cóng lên dương hồng hà ra bên ngoài chạy nhưng đỉnh đầu áp lực lại càng ngày càng gần càng ngày càng gần phảng phất thái sơn áp đỉnh đem chung quanh tất cả mọi người bao trùm muốn chết ta sẽ chết ở chỗ này tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt phảng phất muốn nhảy ra cổ họng manh n ư u tử chưa từng như hiện tại như vậy như thế cảm giác được rõ ràng m chương bảy trăm ba mươi ba màu đen viên cầu tháng ba năm một h ư ơ i cầu đặt mua manh ngưu tử vô ý thức bay đầu nhìn lại lập tức con ngươi co vào chỉ thấy dưới bóng đêm một đầu như ẩn như hiện hát tuyến đột ngột từ mặt đất mọc lên xét qua chân trời như một đường thẳng Từ đỉnh đầu bọn họ sẽ cccc không không máu xì xì xì xì. đen điên quần g phun tung toái mà ra như rác âm hư cổ tay phải bị cắt chém mà ra rơi xuống mà xuống như i á c âm hư càng là bởi vì cổ tay phải bị cắt chém chặt đứt thân thể mất cân bằng té ngã trên đất、Ấm、ẩm ẩm bụi mù tràn ngập bên trong như rác gâm hư thân hình lần nữa ẩ n ấp trở nên mắt thường không cách nào có thể gặp cùng lúc đó hát tuyến cũng đã vững vàng rơi xuống đất quay đầu nhìn mọi người một cái tất cả dân chúng tản ra đạo m ệ n h tự cầu bình an những võ giả khác thu thập hộp gỗ vật chứa đem nó phá hủy ra lệnh một tiếng mọi người mới nhao nhao hoàn hồn là dạ đại nhân là dạ đại nhân đã cứu chúng ta vừa rồi đầu kia to lớn quỷ dị các ngươi nhìn thấy không nó kém chút một quyền đem tất cả chúng ta đều giết chết đầu kia hát tuyến là dạ đại nhân là hắn chặt đứt quỷ dị tay phải đã cứu chúng ta đừng phát xứng sở tất cả mọi người nghe theo dạ đại nhân chỉ huy dân chúng bắt đầu tứ tán đ ằ n g bệnh rốt cuộc phương n g u y ệ t cũng không trông cậy vào những người này có thể có tác dụng gì mà còn lại võ giả thì nhao nhao thu thập chết đi phượng hoàng tổ chức thành viên trên người hộp gỗ vật chứa đây chính là nhằm vào nhu miên quỷ thu về c h i vật có chút bên trong đã góp nhặt nhu miên quỷ hạch tâm đem nó phá hủy liền khắc chế nhu miên quỷ phục sinh tuy nói phương nguyện hiện tại mục tiêu chủ yếu là giải quyết n ư u giác âm hư nhưng nhu miên quỷ ở bên xúc tích lực lượng sự tỉnh phương nguyệt cũng không có quên tuy nói nhu miên quỷ ăn một nhóm lớn thi thể nhưng muốn lực lượng khôi phục lại còn cần thời gian bởi vậy đối những người khác uy hiếp cũng không nghiêm trọng như vậy vừa vặn có thể để bọn hắn hỗ trợ xử lý nhu miên quỷ hạch tâm chờ hạch tâm đều bị phá hư mình lại tìm cơ hội đem nhu miên quỷ chân chính giết chết ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước phương nguyệt cho mày vừa rồi hắc khí c u ố n quanh thân ao chạm kích nhu rác â m hư thời điểm từng ngắn ngủi đem thân hình của nó hiện hiện lấy hiệu quả mà nói cùng mưa đêm không sai biệt lắm chỉ bất quá mưa đêm tình huống ngoại trừ mình loại này căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu mà hắc khí kia là mình tự mang đồ vật phương n g u y ệ t híp mắt lại quỷ giá trị có thể để cho âm hư hiện hình là hắn không nghĩ tới rốt cuộc trước đó quấn quanh quỷ giá trị tại thân đao cũng chỉ là để thân đao có một loại tắc phản hồi có loại kia chém chúng cái gì cảm giác hoàn toàn không có vẻ hình năng lực mà muốn trước khi nói chẳng kích cùng vừa rồi một đao kia khác nhau đó chính là quỷ giá trị đưa vào lượng trước đó bởi vì cùng mưu t h o ạ chiến đấu quỷ màng phong ngự còn có đứng im thế giới tiêu hao để quỷ giá trị đã hạ xuống tới trình độ nhất định còn lại ẩm ẩm phương t nguyện n không h n có i l g Mà vừa rồi, tại phương Nguyệt đang h nghĩ ngợi đâu đỉnh đầu lôi minh nổ tung chiếu sáng xa xa ngưu g i á c âm hư tất cả mọi người lần nữa thấy được ngưu rác âm hư hiện hình mà lúc này ngưu giác cầm hư chính c h e lấy gây mất bàn tay phải dùng đầu nhắm ngay phương nguyện phương hướng hai cái sừng trâu ở giữa hát cám tinh tế dòng điện lẫn nhau kết nối tư tư rung động hình thành một cái tựa như như lô đen màu đen viên cầu nhỏ màu đen viên cầu nhỏ giống như là đạt được năng lượng bổ sung cấp tốc biến lớn toàn thân tư tư tỏa ra màu đen thiềm điện chỉ là phát ra tràn ra ngoài năng lượng liền khiến người cảm thấy trong lòng r u n sợ t r u n g quanh trước đó bị cự thủ vách tường đập vụn kiến trúc hải cốt giống như là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng lại trôi nổi bắt đầu hướng màu đen viên cầu dựa sắt và mà đi hấp xả vào bên trong ngay sau đó là mặt đất hạ cát miếng đất còn có thi thể đồ vật loạn thất bát a o nhao nhao bị hấp xả gần màu đen viên cầu bên trong thoát đi đám người quay đầu thấy cảnh này tất cả đều mở to hai mắt nhìn run lầy bầy một khắc này như g i á c âm hư tựa như d i ệ t thế ma thần chấn nhiếp tất cả mọi người b ỏ bốn ọ một tiếng châu gọi phá vỡ bóng đêm yên tĩnh màu đen viên cầu thoát ly sừng châu mà ra hướng phương nguyệt vị trí bắn ra mà đi ra đại nhân ra đại nhân cẩn thận xem xét màu đen viên cầu bắn ra ngoài phương hướng đám người lập tức lên tiếng kinh hô ì xì, xì, xì. màu đen viên cầu những nơi đi qua gỗ vụn đá vụn h ả i cốt n h a u n h a u bị hấp xả lấy dung nhập trong đó tan dã không thấy đối mặt thanh thế như vậy màu đen viên cầu phương n g u y ệ t tự nhiên là nhanh lùi lại n ể tránh hắc khí c u ố n quanh hai chân tốc độ bạo tăng bên trong phương n g u y ệ t trái rời tránh đi sừu màu đen viên cầu cùng phương n g u y ệ t giao thoa m à qua cây sắt đất mà đi mặt đất trực tiếp bị thôn vệ ra một đầu danh sâu h o á ra chờ phương nguyện quay đầu nhìn lại thời điểm màu đen viên cầu lại giống như là có ý thức dừng lại tại nguyên chỗ tựa hồ là cảm thấy phương n g u y ệ t ánh mắt lập tức hóa chặt phương n g u y ệ t vị trí v è o một cái lần nữa truy sát mà đến phương n g u y ệ t nơi nào còn dám dừng lại xoay người chạy đỉnh đầu lôi mình đã rơi xuống không nhìn thấy ngưu rác âm hư vị trí phương n g u y ệ t chỉ có thể căn cứ ngưu rác âm hư cuối cùng biến mất phương vị b ắ n vọt mà đi một người một cầu một đuổi một chạy ở giữa những nơi đi qua đám người nhao nhao tránh đi còn sót lại kiến trúc cà bã thì nhao nhao bị màu đen viên cầu hấp thu đoạn đường này tới màu đen viên cầu lại càng biến càng lớn đã có năm sáu mét tri cự nếu là bị âm ảnh báo phủ có thể nói che khuất bầu trời mà tại lúc này phương nguyệt đã vọt tới trước đó ngưu g i á c gâm hư vị trí chỗ ở giờ k h ắ c này hắn nhắm hai mắt lại hắn tại dùng nội lực đi cảm giác đi thăm dò chung quanh khí lưu biến hóa tiếp theo một cái trước mắt phương nguyệt lập tức cảm giác được cái gì đông nhiên mở hai mắt ra đứng im thế giới thời gian tại thời khắc này phản phất chậm lại x ư ơ n g lạnh c h i lực hướng phía trước lan tràn mà đi lờ mờ có thể ngưng kết ra quyền đầu nhàn nhạt h ỉ n h dáng nhưng tầng này băng xương rất nhanh bị hậu phương truy kích tới màu đen viên cầu hấp xạ tới hóa thành vụ bằng bị đều hấp thu mà phương n g u y ệ t bản nhân thì tại thời khắc này nhảy lên thật cao hướng phía trước nhảy vọt mà đi veo m ộ t cái từng tia từng tia hắc khí quấn quanh bên trong phương n g u y ệ t cảm giác mình tựa như là nhảy vào nước sâu bên trong có một loại kỳ diệu tắc cảm giác loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh chờ phương n g u y ệ t rút đi hắc khí người liền thông thuận từ nhìn không thấy n u ư rác âm hư bên trong thân thể xuyên thấu mà qua tại như rác âm hư công kích thất bại còn không kịp phản ứng thời điểm màu đen viên cầu trạng mà tới võ bốn ỏ ai cũng không biết như i á c âm hư thời khắc này bồi dối chỉ nghe một tiếng trâu gọi văng lên như rác âm hư liền bị màu đen viên cầu đối diện đụng vào ẩm ẩm sau một khắc ở những người khác thị giác bên trong màu đen viên cầu giống như là đụng phải cái gì lại oanh nổ tung màu đen ánh sáng tựa như tấm màn đen che đậy bóng đêm ngăn cản thị giác làm tấm màn đen tán đi màu đen viên cầu không thấy bóng dáng cùng lúc đó giống như là cái gì vật nặng t r u n g điệp té ngã trên đất mặt đất cực kỳ lớn lượng cho bụi mặt đất hình thành một cái to lớn hình người hố to phương n g u y ệ t thấy thế đúng là đi mà quay lại trước tiên về tới hiện trường đỉnh đầu mưa đêm ẩ m ẩ m trong tiếng lôi mình như g i á c âm hư âm ảnh hình dáng lần nữa ẩn ẩn hiện hiện thình lình đã ngã trên mặt đất thoi thót trong lòng vui mừng phương nguyện thể nội hắc khí lan tràn mà ra n g n g tụ tại tay phải băng đao phía trên ẩn ẩn đem băng đao nhuộn thành màu đen kịt nội lực quán thâu bên trong băng đao điên cùng kéo dài đến bốn mươi m chiều dài vọt tới ngưu rác âm hư bên cạnh bốn mươi m đại đao đã r ơ i lên cao cao nhắm ngay ngưu rác âm hư cổ liền là dùng sức trả xuống ngưu rác âm hư hốt hoảng đưa tay đ ó nữa nhưng băng đao đã rơi xuống nhắm ngay cổ của nó trùng điệp trả xuống quen thuộc t ắ c cảm giác xuất hiện lần nữa băng đao giống như là chém vào trong nước không xuống đất mặt thử máu đen phun tung t o á mà ra ngưu rác âm hư trên cổ xuất hiện một cái không sâu không cạn vết thương không ngừng ra bên ngoài tràn ra máu đen mà Má ngưu rác âm hư càng là dùng đầu trâu thở h nhìn n n h chằm c h ậ p phương n g u y ệ t làm lôi mình biến mất nhưng rác âm hư biến mất thời điểm phương n g u y ệ t đã lần nữa nhức đau rơi xuống thử máu đen lần nữa toái lên giờ phút này phương n g u y ệ t nếu là có thể nhìn thấy nhất định có thể phát hiện như rác âm hư vết thương trên cổ từ không sâu không cạn trình độ lập tức gia tăng đến sâu hơn trình độ mà phương n g u y ệ t đau thứ ba lần nữa tinh chuẩn rơi xuống b ỏ bốn ỏ như rác âm hư hét t h ả m lên vết thương trên cổ đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng phá vỡ ra cùng huyết n h ụ lộ ra bên trong xương cốt máu đen như suối nước nóng bản phun ra ngoài ừ nhưng g ngăn không được. Nương theo lấy máu đen ra, như đều k ô n g đ ợ c ư mà tại h lúc ấ y máu này t ngưu n giác âm hư t sừng châu ở giữa bắt đầu ấp ủ lên viên thứ hai màu đen viên cầu nó diện mục dữ tợn phát ra châu tiếng đều tựa hồ muốn cùng h ư ơ n g nguyện đồng quy vô tận nhưng mà võ bốn g ọ tại như rác h o nó âm hư sau cùng tiếng kêu bên trong phương nguyện băng đao hung hăng rơi xuống bảy m ư i sáu năm nghìn hai trăm tám mươi một kếch xù tổn thương thứ như r a c âm hư đỉnh đầu toát ra không giống với trước đó mấy đao một đao kia xuống dưới như rác âm hư vết thương trên cổ theo tiếng soạt soạt đứt gãy đầu trâu đầu lăn xuống trên mặt đất t r ừ n g lớn như nhãn như lư đồng thật lớn lại là không một tiếng động máu đen rầm rầm chạy đầy đất hiện trường lập tức an tính lại chết rồi như i á c âm hư chết rồi tất cả mọi người chừng to mắt không dám tin mặc dù vừa rồi nhìn thấy phương n g u y ệ t một mực chiếm thượng phong nhưng đối với phương n g u y ệ t có thể không thể giết chết như i á c âm hư trong lòng mọi người vẫn có chút không chắc giờ phút này nhìn thấy phương n g u y ệ t thật đem như rác âm hư đầu trâu cho chặt đi xuống n ư n g rác âm hư cũng không có động tính bọn hắn mới thật sự xác định như rác âm hư đã bị phương nguyện đánh giết g i a đại nhân g i a đại nhân g i a đại nhân lấy lại tinh thần toàn trường đều tại hô to ba chữ này tất cả mọi người nhìn về phía phương n g u y ệ t ánh mắt tựa như đang nhìn thần minh vô luận là xẹt qua chân trời hóa thân hắt tuyến kia một cái trước mắt vẫn là giờ phút này chém giết ngưu g i á c âm hư trong náy mắt đều làm người trong lòng mọi người rung động không thôi tất cả mọi người đối phương n g u y ệ t là tâm phục khẩu phục mà phương n g u y ệ t bản nhân thì ngơ ngác nhìn trên đất ngưu g i á c âm hư thi thể sở dĩ ngay cả phương nguyện đều xác nhận đây là thi thể là bởi vì hệ thống nhắc nhở đã vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết ngưu i á c âm hư ban thưởng ngự lực h ồ n g tá lực h ồ n g tuổi thọ năm năm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh ngự lực giá trị cảnh giới đột phá độ mà phương n g u y ệ t đao thứ ba lần nữa tinh chuẩn rơi xuống Bỏ Nguyễn Giác Câm máu đen như suối nước nóng bản phun ra ngoài rừng đều ngăn không được nương theo lấy máu đen tuôn ra ngưu rác âm hư thân hình lần nữa bại lộ tại trong tầm mắt mọi người nhìn thấy ngưu rác âm hư thảm trạng đám người ngốc trệ một chút lập tức phát ra như san hô hải khiếu tiếng hoan hô dạ đại nhân làm được là dạ đại nhân thắng lợi bất luận cái gì q u ỷ dị đều không phải là đối thủ của dạ đại nhân tâm tình hưng phấn cảm nhiễm đám người mà tại lúc này ngưu rác âm hư sừng châu ở giữa bắt đầu ấp t h lên viên thứ hai màu đen viên cầu nó diện mục dữ tợn phát ra châu tiếng đều tựa hồ muốn cùng phương n g u y ệ t đồng quy vũ tận nhưng mà phương n g u y ệ t không chuẩn bị cho nó cơ hội này chỉ thấy phương n g u y ệ t đứng tại n h g i á c âm hư bên cạnh bình tĩnh nhìn xem n h g i á c âm hư vung xuống đôi mắt p h ả n phất tại nhìn một người chết dơ cao trong tay phải hắc khí liên tục không ngừng phóng thích mà ra thuận băng đao trôi đao c u ố n quanh mà lên bao trùm toàn bộ bốn mươi mét đại đao thân đao võ bốn ọ tại n h g i á c âm hư sau cùng tiếng kêu bên trong phương n g u y ệ t băng đao hung hăng rơi xuống bảy sáu n ă m h a i t á m m ộ t kết xù tổn thương thứ như rác âm hư đỉnh đầu toát ra không giống với trước đó mấy đao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 là bởi vì hệ thống nhắc nhở đã văng lên.、Hệ、thống n Hệ h ắ chúc n ở c h mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh g i ế t ngưu giác cấp hư ban thưởng ngự lực không tá lực không tuổi thọ năm năm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh ngự lực giá trị cảnh giới đột phá độ chương bảy trăm ba mươi năm lệ cấp tiến hóa tháng 5 năm năm một cầu đặt mua không sai n ư u tọa kiếm pháp thực tế chiến đấu cùng tiếp xúc bên trong trực tiếp có thiêu đốt tuổi thọ quỷ r ù a chi lực phương n g u y ệ t không có biện pháp tốt tương đối tại cùng mưu tọa chiến đấu bên trong tuổi thọ bị đốt rủi không ít cũng may đều là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhìn xem thuộc tính lần nữa đến cực h ạ n phương n g u y ệ t trong lòng hưng phấn ý vị này hắn nhanh có thể đột phá nhân cấp sơ dài cảnh giới bất quá thực lực tăng lên nhanh như vậy có thể hay không cảnh giới bất ổn à thật phiền n ã o nha lúc này phương n g u y ệ t đột nhiên rất là hoài niệm mưu như ở thời gian rốt cuộc vợ xẹo lẹt h ờ i điểm bên cạnh lại không người đi theo gạo to hai tiếng trung quy là thiếu một chút hương vị mang theo hộp gỗ vật chứa người toàn bộ hướng bên này dựa s á t vào giải quyết xong n h g i á c c âm hư phương n g u y ệ t trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra xếp bằng ngồi dưới đất mặt hướng đám người la lớn những người khác nhau nhau hoan hô hướng bên này dựa s á t vào chỉ cần giải quyết hết nhu miên quỷ còn lại cũng chỉ có chẳng biết đi đâu mưu tọa phương n g u y ệ t là người chơi không có hệ thống nhắc nhở vang lên hắn là kiên định mưu tọa còn sống chỉ là g i a hỏa này đến cùng giấu đi đâu rồi thân thể kia đã chết đến triệt đề chung quanh cũng cảm g i á qua không có mưu tọa khí tức phương nguyện chính tự hỏi đâu chợt thấy phía trước ôm hột gỗ tới gần đám người cùng nhau dừng bước lại chứng to mắt hoảng sợ mà nhìn mình hậu phương phía sau của ta không cũng chỉ có ngưu g i á c gâm hư thi thể chờ chút hẳn là cái này ngưu g i á c gâm hư còn có thể phục sinh hay sao trong lòng lột bột một tiếng phương n g u y ệ t nhanh lùi lại đồng thời đông nhiên quay đầu nhìn lại sau một khắc sắc mặt hắn lập tức gâm châm xuống chỉ thấy ngưu g i á c gâm hư thi thể còn sót lại cái k i a đầu trâu vị trí lượng lớn tay nhỏ chính tầng tầng lớp lớp từ mặt đất hiện lên mà ra đem đầu trâu hoàn toàn báo khỏa thôn vệ nhu m ê n quỷ bước chân dừng lại phương nguyện quắt lớn lên tiếng đồng thời hướng nhu m ê n quỷ phóng đi k tầng tầng lớp lớp một, là một đám tay t nhỏ lít nha lít nhít cấp tốc nhúc nhích bên trong như rác cơm hư đầu trâu lấy mắt chẩn có thể thấy biến mất cúc n g a y cho ta làm phương nguyện tiếng thứ hai quát lớn vang lên thời điểm người đã trải qua vọt tới nhu miên quỷ hắc quang loại lên cắt ngang một đao toàn bộ nhu miên quỷ hội tụ tay nhỏ t r ự bởi ế p vì một đau kia rõ ràng là đâm vào chạy trốn nhu miên quỷ bên trên nhưng trong tay phản hồi nhưng lại có chém chúng như rác âm hư cảm giác loại kia kỳ diệu tắt cảm giác xuất hiện lần nữa nhu miên quỷ đã hấp thu như rác c âm hư bộ phận đặc tính trường thanh tính quỷ dị đáng sợ liền đáng sợ ở loại địa phương này phương n g u y ệ t sầm mặt lại ngưng tụ lại quỷ giá trị từng tia từng tia hắc khí c u ố n quanh băng đao một cái bước xa đổi kịp dưới mặt đất chạy trốn nhu miên quỷ một đao lần nữa hướng mặt đất chém tới ẩm đá vụn bay loạn bên trong máu đen phun tung tóe mà ra mặt đất bị chém ra một đạo to lớn vết đao máu đen từ vết đao tuân ra lít nha lít nhít tay nhỏ như thi thể nằm ở bên trong rời đi ở đâu phương nguyện bung ra cảm giác sắc mặt lại càng ngày càng kém bởi vì hắn đã dần dần cảm giác không đến n u miên quỷ tồn tại l i ê n tựa như nhu miên quỷ kết hợp âm hư đặc tính trở nên khó mà bắt giữ phương vị hạch tâm đem tất cả hạch tâm lấy tới đám người nghe vậy mới nao n h a o hoàn hồn đem h ộ p gỗ hướng phương nguyệt thả tới h ộ p gỗ chỗ ở giữa không trung phương n g u y ệ t còn chưa xuất đao một con lít nha lít nhít tay nhỏ tạo thành đại thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên một tay c h u ộ t vào những cái tia hột gỗ ngay tại lúc này ông bốn mươi m băng đao c u ố n quanh hắc khí lần nữa cắt ngang xuất đao tất cả hột gỗ hợp thành một tuyến bị một đao chém làm hai nửa liên đối lấy n u miên quỷ đại thủ bàn tay đều từ giữa đó áp đặt đoạn máu đen vương vai xuống phương nguyệt thì tiến lên lần nữa xuất đao nhu miên quỷ giống như là bị đ a u hướng dưới mặt đất thẳng đi lại bị phương nguyệt một đao chặt đứt cánh tay đại thủ k h i n h đảo mà xuống rơi vào mặt đất hạch tâm đã sớm bị phượng hoàng tổ chức thu thập hoàn toàn hiện tại lại thêm bị phương n g u y ệ t đều phá hư nhu miên quỷ đã chỉ còn bản thể chân chính nguy cơ sinh tử đã giáng lâm đến nhu miên quỷ trên đầu cô cô cô nhu miên quỷ rõ ràng hoảng loạn rồi phát ra cổ quái tiếng tê ơ nhưng phương nguyện làm sao đối quỷ dị lưu thủ không đề cập tới n u miên quỷ tàn sát sơ loãn thành máy tính chỉ là trước đó có muốn giết động tác của mình cũng đủ để phán nhu miên quỷ tử hình bốn mươi mét đại đao cắt vào nhu miên quỷ cánh tay ở giữa giống như là một cơ cắt chém phương nguyện ta a a gào thét lớn đem nhu miên quỷ cánh tay từ giữa đó dựng thẳng mở ra một đường chạy một đường hết hạy máu đen một đường cao cao phun tung tóe tựa như hạ một trận máu đen chi vũ đám người rung động địa chừng to mắt nhìn xem phương n g u y ệ t tựa như sắt thần đồng dạng gào thét lớn hướng phía trước lao nhanh mở ra nhu miên quỷ cánh tay thế cục tại thời khắc này phảng phất dừng lại hạ màn kết thúc tại phương nguyện tiếng la giết bên trong Tại nhu miên quỷ của cổ c ô n thanh bên trong tại máu đen trì vũ tắm rửa bên trong hết thảy lại đột nhiên im bặt mà dừng nhu miên quỷ tại trước mắt bao người lại quỷ dị hư không tiêu thất máu đen đột n g ộ t đỉnh chỉ phun tung tóe phương n g u y ệ t bốn mươi m lại đ a o đ g ừ n g ở giữa không trung không thấy sửng sốt một chút phương n g u y ệ t đối không khí liên tục vung vẩy lại cái gì đều không có cảm giác đến tình huống như thế nào đám người giật n ả y mình tất cả đều là không hiểu ra sao mà tại lúc này ẩm ẩm đỉnh đầu lôi minh nổ vang một đạo như ẩn như hiện bóng người lại trôi nổi tại giữa không trung kia là một cái từ tay nhỏ tạo thành bóng người có cùng phương n g u y ệ t giống nhau tạo hình bốn mươi mét đại đao đỉnh đầu vòng tròn khác biệt duy nhất chính là ám ảnh tiểu nhân mọc ra một bộ sừng trâu phương n g u y ệ t lập tức mở to hai mắt nhìn cái đồ chơi này lại loại này sống chết trước mắt c h i t để thôn vệ n h ư giác c ấ m hư hoàn thành tiến hóa một c ố khó tả lực lượng như ẩn như hiện quấn quanh ở nhu miên quỷ quanh thân bên người thậm chí ẩn ẩn hiện lên nhàn nhạc huyết vụ lệ cấp quý dị phương nguyện trong lòng cảm giác nặng nề loại kia quanh thân quấn quanh nhàn nhạc huyết vụ đặc thù thình l i n h liền là lệ cấp quỷ dị đặc thù mà như là cùng lệ cấp quỷ dị đối ứng vân cấp cường giả thì tại đồng dạng có thể tại quanh thân trôi nổi ra nhàn nhạt mây mù chỉ bất quá một cái là huyết sắc một cái là nhạt màu trắng mà thôi phương n g u y ệ t s a còn chưa đạt tới vân cấp cấp độ dù cho có rất nhiều phụ trợ cưỡng ép cất cao hạn mức cao nhất tối đa cũng liền nhân cấp đình phong đối mặt đồng đẳng với vân cấp cường giả lệ cấp quỷ dị không biết có thể hay không gánh vác được ngay tại phương nguyện nghĩ đến những ngày thời điểm hắn chợt phát hiện một cái chi tiết người một chút lên người hắn cảm g i á được giữa không trung n u miên quỷ đúng là đang phát run run dày phát run nó tại sợ hãi lấy thứ gì chương 736, lao nương tại tháng sáu năm một không cầu đặt mua bộ k i a n u n lẩy bảy bộ dáng tựa như dịu dàng ngoan ngoan cựu non cảm thấy đàn sói tiếp cận như rùa đen rút đầu dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám hơi thở thở mạnh cũng không dám hơi thở chỉ là chừng kinh hãi sợ hai mắt tìm kiếm chung quanh tình huống như thế nào đến cùng tình huống như thế nào nó đang sợ cái gì rõ ràng đã tấn cấp đến lệ cấp quỷ dị trên thực lực thậm chí đã siêu v i t a vì sao sẽ còn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi phương n g u y ệ t không hiểu ra sao chỉ là trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cảm giác không ổn ngay cả lệ cấp quỷ dị đều e ngại kinh khủng tồn tại mình lại không cách nào cảm giác được mảy may loại kia trong lúc vô hình áp lực để phương n g u y ệ t cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh cũng đồng bộ địa cứng tại tại chỗ phù phù phù phù phù phù, phù, phù. tim đập tốc độ dần dần tăng tốc chờ lôi m i n h biến mất một khắc này phương n g u y ệ t lập tức chừng lớn hai mắt con ngươi co vào chỉ thấy giữa không trung n u miên quỷ lại không có dấu hiệu nào thẳng tắp ngã quỷ mà xuống phương nguyện không thấy được n u miên quỷ rơi xuống đất lôi là người không cách nào lại nhìn thấy nhu miên quỷ đ ộ n g tĩnh một màn này không chỉ có phương n g u y ệ t nhìn thấy liền ngay cả những người khác cũng nhìn nhất thanh nhị sở tất cả mọi người hoảng sợ chừng to mắt không dám vọng động ánh mắt cầu trợ nhao n h a u nhìn về phía phương n g u y ệ t nhưng mà phương n g u y ệ t cũng hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy chỉ là có một loại từ sâu trong linh hồn tuân r a tim đập nhanh cảm giác làm hắn toàn thân phát run căn bản là không có cách động đậy cái này một cái trước mắt hắn cảm nhận được nhu miên quỷ vừa rồi cảm giác minh mạch n u miên quỷ vì sao chỉ có thể phát run nhưng không có khởi hành đạo tàu bởi vì nó trốn không thoát kia cỗ chạm đến linh hồn h ắ n ý làm người không thể động đậy hắn ẩ n ẩ n cảm giác được có đồ vật gì tại triệu mình chậm rãi đến gần kia là chạm đến linh hồn tồn tại kia là có thể dập tắt sinh mệnh mình chi hỏa tồn tại kia là âm âm âm âm âm âm sai v a n h a n h a nhà ngươi ngươi ngươi ngươi trêu chọc thứ đ ổ gì a cứu mạng a thương thiên a mặt đất a bản giấy người giấy nếu không có âu âu â ta còn, còn trẻ như vậy vẫn là như hoa như ngọc n h ĩ n kỷ vì cái gì xui xẻo như vậy vừa tỉnh dậy liền gặp gỡ cái này trời ạ đáng giết ngàn đao phương n g u y ệ t ta cùng ngươi không đội trời chung ấm sai đại nhân cần không cần tấm da dê a ta rất hữu dụng phương n g u y ệ t dê tấm da dê g i a hỏa này tỉnh trong t u y ệ t cảnh đột nhiên tỉnh lại tấm da dê tựa hồ thành hy vọng duy nhất nhưng là g i a hỏa này tại mình não hải xuất hiện văn tự thật là khiến người không nhịn được muốn đem nó cho xe rách ngươi nha kêu cái gì tấm da dê cứ gọi đầu tường giấy được rồi lao tử còn sống đâu nhanh cho ta nghĩ biện pháp ta gọi phương nguyện ta xuất hiện trước mặt nhìn không thấy s ợ không được âm sai nó đến gần tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hứng thú vây quanh thân thể của ta ngửi một hồi tay chậm rãi cắm vào trái tim của ta theo âm sai trong tay âm đến dần dần sáng tỏ ta tuổi thọ nhanh chóng hao hết chậm rãi mất đi ý thức ta chết đi phương n g u y ệ t đừng đừng chết nhanh như vậy ta còn có thể dãy dụ h ạ to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái chán toát ra hắn cảm giác được kia cố làm người sợ hãi kinh khủng tồn tại đã đứng tại trước mặt mình mặc dù nhìn không thấy mặc dù chỉ là một loại cảm giác nhưng phương nguyện trải qua quá nhiều nguy cơ sinh tử loại này thời khắc sinh tử cảm giác thường thường đều là phi thường linh nghiệm âm sai đang ở trước mắt gần trong căng tấc chỉ là không giống với lần trước lôi minh mưa s ố i xả lệ vũ phía dưới vạn vật hiện tượng lần này âm sai ngay cả nửa điểm vết tích đều không nhìn thấy toàn bộ nhờ mình phán đoán mà thôi ma chết sớm ma chết sớm ma chết sớm ma chết, chết sớm làm gì n g ợ n ra chạy mau a ta muốn thân thể có thể động khẳng định sớm chạy a ẩm ẩm lôi minh lên đỉnh đầu nổ vang mưa đêm liên miên từ mưa nhỏ tiến dài đến mưa vừa nhưng mà đối mặt âm sai loại này tồn tại điểm ấy mưa rơi căn bản ngay cả âm sai cái bóng đều không nhìn thấy quay lại quay lại trạng thái sau đó ta cho ngươi mượn lực lượng chúng ta cùng một chỗ trốn tấm da dê văn tự trong đầu o n g nóng nóng vang lên không ngừng phương n g u y ệ t trong lòng s ư ơ n g sở lúc này mới nhớ tới tấm da dê tỉnh lại cùng n ó liên quan thủ đoạn liền có thể thi triển đồ đẩn đồ đẩn đồ đẩn tức chết bản giấy dây kéo đừng nói nhảm chuẩn bị kỹ càng lúc chi cô phương nguyện ý niệm trong lòng đột nhiên gián đoạn giống như là ý thức tư duy bị chặt đứt t r ứ n g to mắt há to miệng hắn cảm giác được bộ ngực của hắn bị một cái tay sâu xuyên vào trái tim bị cái n à y bàn tay vô hình n ắ m ở trong tay phù phù. phù phù phù phù phù phù trái tim càng nhảy càng nhanh càng ngày càng gấp rút phương n g u y ệ t cảm giác được mình linh hồn chi lực bản nguyên chi lực hết thể tất cả đang lấy một loại nào đó phương thức đặc thù thông qua cái tay này bị mang rời khỏi bên ngoài cơ thể bị hút vào âm sai âm đến bên trong không giống với lần này âm sai đột nhiên thu tay lại lần này nó đúng là thật muốn tới lấy mạng phương n g u y ệ t trong lòng sợ hãi đan sen lại không thể làm gì tại loại này kinh khủng tồn tại trước mặt thực lực của hắn hắn lực lượng tất cả đều giống như trẻ con mềm yếu bất lực không hề có tác dụng hệ thống nhắc nhở tuổi thọ giảm bớt một năm hệ thống nhắc nhở tuổi thọ giảm bớt một năm hệ thống nhắc nhở tuổi thọ giảm bớt một năm hệ thống nhắc nhở giống như là quỷ đòi mạng điên cuồng v ă n g lên vẹn vẹn như thế một cái t r ớ c mắt phương nguyện đã bị hút đi trí ít mười năm tuổi thọ tại âm sai trước mặt liền xem như có trên trăm năm hơn ngàn năm tuổi thọ bị hút hầu như không còn cũng liền trong nháy mắt sự tình muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết ta sẽ chết ở chỗ này chết tại âm sai trong tay phương nguyện hoảng sợ t r ừ n g to mắt thân thể lại ngay cả động đậy một chút năng lực đều không có hắn hoàn toàn cảm nhận được nhu miên quỷ một khắc này sợ hãi loại kia trước khi chết sợ hãi cơ hồ muốn đem người bước điên chủ quan chủ quan chủ quan rõ ràng là cái nguy hiểm như vậy thế giới biết rất rõ ràng quỷ linh căn sẽ dẫn phát âm sai xuất hiện vì cái gì ta lại không đề cập tới sớm đề phòng hối hận cùng sợ hãi quấn quanh ở trong lòng phương nguyện trong lòng hiện lên hàn đại nhân hiện lên viên tỷ hiện lên người đã chết nhóm ý thức giống như là như đèn k é o quân hiện lên đã từng hình tượng trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu cái kêu nổi điên suy nghĩ cơ hồ khiến trong lòng hắn gào thét lên tiếng ta không muốn chết ta cho ta lan đi cơ ú Cút! Cút! Cút! Cút! Cút! t Cút!、Cơ、hồ tại phương n g u y ệ t trong lòng gào thét lên tiếng một khắc này cơ hồ tại tấm da dê văn tự ở trong lòng hiện hiện một khắc này lit nha lit nít h cúc chữ tại phương n g u y ệ t quanh thân điên c u ồ n g đổi mới có chỉ là tiếp tục một cái trước mắt ngay cả trước mắt thời gian đều không có liền biến mất không thấy gì nữa có kéo dài một hồi lâu mới hóa thành mảnh vỡ tiêu tán không thấy d â y đặc lại tấp nập c ú t chữ như quỷ vẽ bụa p h ù văn điên cuồng tại phương n g u y ệ t quanh thân đổi mới mà cố này tụ lại c ổ n nôn chi lực hóa thành một cố lực lượng vô hình c ú t vê anh chỉ nghe một tiếng bạo hưởng phương n g u y ệ t trước mặt trống giống nổ tung một cố khí lãng giống như là đem thứ gì đ ố n g nhiên đẩy ra đồng dạng phương nguyện ngực giống như là bị nhân thủ cắm vào dị dạng cảm giác đột nhiên biến mất kia cố làm người run dày cảm giác cũng tại đồng bộ đi bộ tấm da dê. dê văn tự rơi xuống trong nháy mắt phương n g u y ệ t lập tức cảm giác được thân thể hết thảy đều tại quay lại nhưng là quay lại cũng không thuận lợi giống như là chuyển động bánh răng bị cái gì vật cứng kẹp lại đồng dạng mỗi một lần chuyển động đều mang x o ạ t soạt soạt o ạ t i ế n g ma sát tuổi thọ điên cùng t i ê u đốt giống như là dùng man lực cưỡng ép thôi động bánh răng chuyển động thời gian quay lại bắt đầu có hiệu lực kia cố làm người run sợ cảm giác lập tức như sóng chiều thối lui giờ phút này phương n g u y ệ t nếu là có thể nhìn thấy âm sai động tĩnh tất nhiên sẽ phát hiện âm sai khi nhìn đến phương n g u y ệ t khôi phục tự do hành động một k h ắ c này xuất hiện phảng phất kinh ngạc ngắn ngủi dừng lại liền làm ộ t cơ hội như vậy phương nguyện đã nhanh lùi lại mà đi, điên cùng rời xa nơi này nhanh phương nguyện tốc độ nguyên bản đã rất nhanh hắc khí c u ố n quanh hai chân quả thực hóa thành bóng đen điên cuồng nhanh lùi lại nhưng mà tấm da dê còn ngại phương nguyện chạy quá chậm cầu n ô n chi lực ra chỉ dưới tốc độ lần nữa bạo tăng một đoạn người cơ hồ hóa thành một vệt đen xuyên qua nửa cái sơn đ o a n thành loại này chạy trốn tốc độ phóng nhãn toàn bộ sơn đ o a n thành không người có thể so sánh tiếp xuống làm sao bây giờ tiếp tục trốn ta không thể ném vũ đội trưởng mặc kệ ngừng không cần ý của ta là chờ chúng ta sau khi an toàn lại quay đầu đi liên hệ hắn ngừng a đồ đẩn nó đuổi theo tới cái gì phương n g u y ệ t biến sắc đông nhiên dừng lại quay người nhìn chằm c h ậ p phía trước nhưng mà ngoại trừ tùy thời tùy chỗ đi theo đỉnh đầu mưa đêm bên ngoài t r u n g quanh cái gì cũng không có an tính ngay cả rớt xuống cùng châm đều có thể nghe được nhất thanh n h ị sở ở đâu âm sai ở đâu nó đuổi theo tới n g ư ờ i xem đến nó ta cũng nhìn không thấy vậy làm sao n g ư ờ i biết lần này tấm da dê không trực tiếp trả lời phương n g u y ệ t vấn đề mà là dùng một loại phương thức khác tại phương nguyện trong lòng hiện ra văn tự ta gọi phương nguyện ta tại bỏ mạng lao nhanh tránh lẽ sau lưng âm sai truy kích ta tốc độ chạy trốn rất nhanh nhưng lại không nhanh bằng âm sai còn chưa chạy ra sơn văn thành ta liền bị âm sai đ u ổ i kịp bàn tay vô hình trực tiếp xuyên qua lồng ngực của ta ta tại chỗ bạo chết ốc này bằng vào ta quỷ giá trị t ă n g phúc còn có tấm da dê c ổ ngôn chi lực ủng hộ dạng này c u ầ n bạo tốc độ xuống âm sai lại vẫn hơn một chút phát sau mà đến trước đ u ổ i kịp mình còn đem mình giết phương nguyện sắc mặt khó coi nắm chặt trong tay băng đao hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ trốn không thoát có thể làm sao nhanh giải trừ khế ước của chúng ta ta muốn đầu nhập vào âm sai đại nhân đi nam đấm cứng rắn đã đang tức giận đừng nói nữa chúng ta đồng sinh cộng tử ta liền lá chết đều muốn mang theo người cùng chết giấy giấy khóc lớn ồ ồ ồ ta làm sao lại bày ra ngươi cái này thái tình ngươi có còn hay không là người p h ạ m lạc có chút lương tâm đều muốn thả ta cái này đáng thương hèn m ọ n nhỏ yếu tiểu giấy giấy anh anh anh cái quỷ ta mẹ nó quỷ linh căn chỉ có một nửa là người tốt ta đừng nói nhảm mau nói chúng ta có cơ hội hay không tử âm sai trong tay sống sót không có khả năng a ta chỉ là cái đáng thương vũ cấp q u vật mà ngươi chỉ là nhân cấp v õ giả bằng lực lượng của chúng ta lấy cái gì cùng âm sai đấu tốt tang tấm da dê tốt tang không được nhất định phải kích phát tấm da dê đấu chi a ôi ôi ôi ngươi thật là cái kia vĩ đại mà cao quý vũ cấp quỷ vật tấm da dê đại nhân sao mấy ngày không thấy như thế kéo không phải liền là một cái âm sai ngươi khẳng định có biện pháp vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân chưa từng có kéo hồng thời điểm vậy thì nhanh lên phương n g u y ệ t lời còn chưa dứt bỗng nhiên thanh em im mặt mà dừng lập tức chừng lớn hai mắt bởi vì hắn cảm dắt được trên lưng của mình đ ỗ n g nhiên nặng nề một đoạn thật giống như một loại nào đó tồn tại d á n tại trên lưng mình âm sai đến phương n g u y ệ t thân thể cứng đờ không thể động đậy đồng thời một con lạnh buốt tay phải từ hắn phía sau lưng xuyên qua mà vào cầm trái tim của hắn chỉ cần âm sai nhẹ nhàng bóp trái tim của hắn liền sẽ lập tức bạo chết tại chỗ bạo chết d thời gian quay lại hai người ăn ý sớm đã đến nhất định đồng bộ ý niệm mới vừa n ư u n g một bên khác đã làm được đáp lại tiếp theo một cái t r ớ c mắt âm sai tay phải bị một cố lực lượng vô hình cứ thế mà như lộn ngược lui trở về tốt chúng ta rút lui đừng trốn ta dự báo đến càng tiếp cận ngươi tử vong thời gian ta dự báo nội dung liền càng phong phú chi tiết càng đầy đạn cho nên ta dự báo đến là hư rác ngươi nhanh dùng hư rác đâm hướng phía sau đây là chúng ta sau cùng mạng sống thời cơ càng tiếp cận tử vong tấm da dê dự báo năng lực liền càng máy liệt càng cụ thể điểm này phương n g u y ệ t từng cùng tấm da dê nghiên cứu thảo luận qua chỉ là không nghĩ tới tấm da dê lúc này thế mà tìm được sinh lộ cơ h ồ là ngay cả suy nghĩ chỗ trống đều không có tại tấm da dê lên tiếng trong nháy mắt phương nguyệt đã nghe lời lấy ra một con hư g i á c n ắ m trong tay chở tay liền là đối phía sau hung hăng đâm tới tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt hắn đã hoàn toàn chạy không đại não đi bắt sau cùng sinh tử một đường đâm hư hảo văn tự cổ đại t ừ phương n g u y ệ t tay phải nổi lên vừa mới đưa tay phương n g u y ệ t tay phải bỗng nhiên chuyển đến một cỗ kinh khủng l ự c đẩy đem hắn lực lượng trước mắt đẩy tới đ ỉ n h phong thậm chí siêu việt đ ỉ n h phong đâm đâm hai người tiếng giống to gần như đồng thời dưới đáy lòng vang lên gào thét lên tiếng màu đen khí hình xoa đúc quấn quanh ở hư rác t r u n g quanh cũng đông nhiên hướng phía trước đâm tới siêu tiếng xe gió lên phương n g u y ệ t đã hoàn thành một nhát này h á n đâm chúng nhưng là sắc mặt của hắn như trắng bệnh như tờ giấy bởi vì vô dụng cái kêu một đâm lấy hư rác làm môi giới kết hợp tấm da dê lực lượng thiết thiết thực thực có đâm chúng thứ gì cảm giác nhưng là đó là một loại đâm đến khôi giáp trên cứng rắn chất phản hồi đối với hắn mà nói là siêu việt đỉnh phong lực lượng rơi vào âm sai t r ê thân lại như gai n g ư n ngứa không đau không ngứa chính là đến ngay cả ra đều không trả phá nói cứng là âm sai bị phương n g u y ệ t thoáng đẩy một chút cũng chính là như thế một chút mà thôi xong chúng ta chết chắc một người một giấy lòng như cho nguội kia là hai người liên thủ một k í c h mạnh nhất mà ngay cả đối âm sai phá phòng đều làm không được vẹn vẹn chỉ là đụng chạm lấy âm sai mà thôi xoạt xoạt xoạt xoạt bị phương n g u y ệ t xem như vũ khí con kia hư giác hiện ra lít nha lít nhít k h ẽ hở sụp đổ vỡ vụn hóa thành đầy trời m ạ n vỡ theo gió mà qua run rẩy sợ hãi tuyệt vọng các loại cảm xúc từ một người một tờ trong lòng dâng lên âm sai không thể nghịch vậy đang tức giận âm sai khẳng định đang tức giận phương n g u y ệ t toàn thân run rẩy lần này không còn là bởi vì âm sai khí tức mà là bản năng cảm giác được sợ hãi chương bảy trăm ba mươi tám đột nhiên rời đi tháng tám năm một không cầu đặt mua âm sai cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi phương n g u y ệ t nhận biết đây không phải vũ cấp quỷ dị đây là siêu thoát cấp quỷ dị siêu thoát phản tục thần bí khó lường không cũng biết không biết n ị c h loại này tồn tại đã vượt ra khỏi phương nguyện nhận biết cái này không phải hắn có thể đối phó tồn tại ầm ầm ngay tại phương nguyệt nghĩ đến cái này một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh đông nhiên lên đỉnh đầu nổ vang phương nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu đi xem hắn vốn cho rằng là đỉnh đầu mưa đem lại một lần buộc phát lôi mình nhưng mà chờ hắn hoàn toàn ngẩng đầu một khắc này một cái hình ảnh không thể tưởng tượng ánh vào đôi mắt của hắn cái kia hình tượng hắn khả năng suốt đời khó quên chỉ thấy tại kia tiếng oanh minh qua đi trên bầu trời đêm mặt trăng vỡ ra hai nửa biến thành em dương lưỡng cực hình dạng một nửa là đại biểu dương trăng đêm một nửa là đại biểu âm huyết n g u y ệ t huyết n g u y ệ t liền là thiên vệ thiên vệ lại đột nhiên không h i ể u gia tốc trực tiếp đem trăng tròn thôn vệ hơn phân nửa đem mặt trăng vỡ thành hai mảnh tại phương n g u y ệ t ngẩn người thời điểm hắn chỗ nhìn không thấy vô hình âm sai chính ngơ ngác nhìn bị thời gian quay lại đẩy đi ra tay phải sau đó lại túi đầu mắt nhìn vừa mới bị phương n g u y ệ t dùng hư rác đâm đến nơi ngực không có bất kỳ cái gì vết thương thậm chí ngay cả nửa điểm vết tích đều không lưu lại nhưng mà đây cũng là thời gian qua đi không biết nhiều ít cái kỷ nguyên đến nay lần thứ nhất bị người đụng chậm lấy âm sai ở tại chỗ giống như là tự hỏi cái gì lại giống là tại tiếp thu tin tức gì tại chỗ dừng lại một hồi mới chậm rãi n g n g đầu trên bầu trời đêm thiên vệ c h i nguyện như âm dương lưỡng cực treo bầu trời đêm giống như ngày tận thế tới canh giờ âm sai chậm rãi mở miệng thanh âm lại lấy một loại dù ai cũng không cách nào lý giải phương thức trong không khí truyền bá mà ra gợn sóng đ ẩ y ra lại không người biết được âm sai nói cái gì chỉ là theo một tiếng này rơi xuống âm sai cuối cùng nhìn thoáng qua phương nguyện thân hình đã t ố i lui biến mất không còn tâm tích hiện tại âm sai vừa đi kia cố áp lực bỗng nhiên biến mất giống như là đặt ở trong lòng đại sơn bỗng nhiên hư không tiêu thất đồng dạng phương nguyện lại lập tức có chút trống giống thần sắc đều có chút hoảng hốt ta không chết âm sai không thấy lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t lại toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng lớn thở dốc tựa như trở về từ coi chết mặc dù không dọa âm sai vì cái gì đột nhiên bông tha mình nhưng không hề nghi ngờ vừa rồi khi đó âm sai hoàn toàn có năng lực đem mình giết chết nhặt về một cái mạng phương miệt trên ngực trái tim v ẫ n t ạ i kịch liệt nhảy lên kịch liệt kia cố làm người sợ hãi cảm giác còn lưu lại tại thể nội sống còn sống chúng ta còn sống tấm da dê văn tự cái này mới phản ứng chậm một nhịp từ náo hải v ă n g lên quá tốt rồi quá tốt rồi d â y d â y kém chút cho là mình không có ô, ô ô ta mới vừa vặn khôi phục tự do không bao lâu thật vất vả gặp được như vậy nhược trí túc chủ Cũng không ta h như ể cứ vậy bị giết t ta. ta còn ở đây nghe một chút là tiếng người sao rõ ràng là cái tốt chủ lại ngay cả bảo hộ ta đều làm không được muốn ngươi có làm được cái gì không sai biệt làm được ca nắm đấm sẽ cứng rắn tấm da dê nhưng có thể cảm giác được kình phu c h i quyền thật đang nổi lên vội vàng trầm mặc kia âm sai vì cái gì rời đi rồi âm sai có thể hay không giết cái hồi mát thương đem chúng ta đều giết còn có đỉnh đầu thiên vệ là chuyện gì xảy ra phương n g u y ệ t vấn đề một cái tiếp một cái tấm da dê nhưng buồn bực biểu thị không biết nàng mới vừa vặn thức tình đâu vừa tỉnh dậy cứ như vậy kích thích sinh tử cục diện đều không dành dừng lại thật tốt tìm hiểu tình huống nơi nào sẽ biết phương nguyện cái này một đống phá sự nhưng bất kể như thế nào đề nghị của nàng liền là chạy trốn cái này sơn văn thành đều thành bộ dáng này cũng không có gì tiếp tục chờ đợi giá trị càng đừng đề cập âm sai là ở chỗ này tìm tới bọn hắn vậy dĩ nhiên là rời xa nơi này vi d i ệ u không đ ổ i âm sai đã rời đi hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không trở về ta đi trước đem những người còn lại đều tập hợp tìm hiểu tình huống sau đó lại đi cùng vũ đội trưởng tụ hợp mang vũ đội trưởng cùng rời đi sơn văn thành phương n g u y ệ t vừa rồi bỏ mạng lao nhanh nhanh vượt ngang nửa cái sơn văn thành giờ phút này đi trở về ngược lại là cần hao chút thời gian rốt cuộc lúc đến thế nhưng là mình tốc độ toàn bộ bộ c phát cộng thêm tấm da dê c ổ nôn c h i lực hiệp trợ đâu vừa cùng tấm da dê giao lưu phương n g u y ệ t thế mới biết tấm da dê đang ngủ say qua đi lực lượng có tăng lên trước k i a muốn sử dụng c ổ nôn c h i lực ít nhất phải cho ăn ngân thạch mới có thể thông qua phương nguyện thân thể làm được lực lượng ngoại phóng mà bây giờ tấm da dê chỉ dựa vào mình liền có thể làm sử dụng c ầ nôn tri lực chỉ là loại này c ầ nôn tri lực không dùng đến quá nhiều bởi vì tấm da dê bây giờ có thể vận dụng cầu ngôn trí lực tổng lượng có hạn nếu có ngân thạch các loại t à n g đã ăn lực lượng của nó cường độ và số lượng đều có thể lên một tầng nữa có thể làm được siêu việt vũ cấp lực lượng sao vũ cấp phía trên chính là tiên nếu như là tiên cấp lực lượng nói không chừng liền có thể cùng âm sai đối kháng một hai nhưng tấm da dê lại không lưu tình chút nào hồi phục n g ư ờ i đang suy nghĩ gì ta làm sao có thể đột phá cực hạn của mình đâu tối đa cũng liền là phát huy vũ cấp đỉnh phong lực lượng đi không đúng vấn đề này trước đó ta không phải cùng ngươi đã nói dễ quên dễ quên dễ quên dễ quên yêu dễ quên thối phương n g u y ệ t đây không phải ngươi ngủ một giấc nói mình lực lượng mạnh lên mà phương n g u y ệ t trợn trắng mắt không muốn để ý đến nàng nhưng tấm da dê lại kỷ kỷ cha cha hỏi tới phương n g u y ệ t tình hình gần đây từ khi thanh t i huyện trận chiến kia về sau tấm da dê rơi vào trạng thái ngủ say một mực ngủ cho tới bây giờ nó đối với phương n g u y ệ t tại sơn o ã n thành kinh lịch hoàn toàn không biết trước đó có thể nói ra hư giác đơn thuần là dự báo thấy được kết quả cho nên mới biết phương nguyện đối tấm da dê ngược lại là không có gì g i u giếm tấm da dê một mực ký túc trên người mình b ọ một một、so、nhìn một n về phía trước tụ tập đám người phương nguyện hướng bên kia phất phất tay sau một khắc một cái làm người không có nghĩ tới xưng hô từ đám người bên kia vang lên dạ ca thật là người dạ ca ha ha ha ha dạ ca rốt cục lại gặp mặt tiểu d ạ ai mợ mịt hướng đám người nhìn lại chỉ thấy ba cái bóng người quen thuộc từ trong đám người trổ hết tài năng hướng h ắ n bên này chạy tới thình linh chính là t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín nam cùng lại ở bên cạnh ta tháng chín năm một cầu đặt mua cảnh nam thanh thần lâm linh phương n g u y ệ t vạn vạn không nghĩ tới ba người kia thình linh liền n h l i là cảnh nham tổ ba người nhìn xem x ô n g tới ba người phương n g u y ệ t đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi lẫn vui mừng trên mặt lập tức tách ra thiếu dung hạn hán đã lâu gặp mưa lành tha hương nộ cố chi cái này câu thơ phương n g u y ệ t lúc còn rất nhỏ học tập qua nhưng chân chính cảm nhận được câu thơ này bên trong ý tứ cảm nhận được tha hương nộ cố chi cảm giác còn là lần đầu tiên mới tới sơ đoán thành cái chủng loại kia cảm giác cô độc không có bất kỳ cái gì người có thể tin được người có thể dựa chỉ có thể dựa vào tự mình một người đi tìm ra phượng hoàng tổ chức b ư ớ c lên nguy cơ sinh tử đi từng bước một điều tra cuối cùng đi đến hiện tại một bước này phương nguyện cơ bản đều dựa vào chính mình bởi vậy phương nguyện đối sơ đoán thành nhiệt độ nhưng thật ra là rất b ă n g lãnh cầu nguyện thôn mặc thôn thanh ti huyện những địa phương này một đi ngang qua đến chỉ có đối sơ n o ã n thành tình cảm tối mờ nhạt loại tia thân ở tha hương là dị khách cảm giác phương n g u y ệ t bản thân cảm nhận được bởi vậy giờ phút này đột nhiên nhìn thấy quen thuộc người bằng hữu quen thuộc xuất hiện ở đây phương n g u y ệ t thật từ đ ấ y lòng hiện ra vui sướng tâm tình kích động khoe miệng tiếu dung không tự chủ được triển khai các ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này ra ca quên rồi quên cái gì cảnh nham cùng thanh thân lướp nhau quay đầu nhìn về phía phương nguyện cùng kêu lên cười nói nếu ta còn sống sơn đ o a n thành gặp phương nguyện xứng sở lập tức hiểu rõ ra các ngươi là tới giúp ta phương n g u y ệ t con mắt hơi đỏ lên trong lòng cảm động hai người bọn họ vẫn là người chơi nhưng trò chơi sớm đã không còn chỉ là trò chơi tại cái này trong thế giới game tử vong trong hiện thực cũng đi theo tử vong cái này sự t ì n h từ khi nương theo lấy rượu pháp chết đi sớm đã công khai thiên hạ tại như thế tình hồ giới phần lớn người không phải vĩnh viễn rời khỏi trò chơi liền la trốn ở địa phương an toàn vụ trộm pháp d ụ không dám làm bất luận cái gì chuyện nguy hiểm mà tại r ư ớ c thanh g i ti huyện phương nguyệt mặc dù đem lâm linh từ phượng hoàng trong tổ chức cứu gia nhưng lâm linh một mực ở vào trạng thái hôn mê ngoại trừ xác nhận không có nguy hiểm tính mạng bên ngoài cái khác hoàn toàn không biết bây giờ thấy lâm linh ngoại trừ độc nhãn long đồng dạng mắt phải đóng chặt bên ngoài cái khác ngược lại là đều rất bình thường tinh thần cũng cực kỳ khỏe mạnh tích cực dáng vẻ không hề giống phổ thông tàn tật nhân sĩ theo phương Nguyệt biết như gãy chi độc nhãn loại hình tương thế muốn trị liệu là cực kỳ khó khăn rốt cuộc giống dạ chi hô hấp loại này khoa trương năng lực khôi phục không phải ai đều có thân thể tàn tật cơ bản cũng là đoạn mất võ đạo chi lộ giống lâm linh như thế mạnh hơn thế mà không có như vậy ý thức tinh thần x a sút hoặc là cam chịu thậm chí thực lực so trước đó còn tăng lên một đoạn đây là phương n g u y ệ t không có nghĩ tới bất kể như thế nào loại này tích cực biến hóa trung quy là tốt người con kia c ò n mắt thật không hy vọng sao phương n g u y ệ t có chút trần trờ mà h ỏ i t h ă m nhưng hắn nhìn về phía lại là thanh thần người bên ngoài khả năng không biết nhưng phương n g u y ệ t là rõ ràng thanh thần là ai gia hỏa này đối với quỷ dị nghiên cứu phi thường tấu triệt có thể nói hoàn mỹ kế thừa phượng hoàng tổ chức những cái kia kỹ thuật nếu như lấy quỷ dị thủ đoạn nói không chừng có thể cấy ghép một cái con mắt đến lâm linh trên thân nhưng đối mặt phương nguyệt tra hỏi ba người lại đột nhiên cùng nhau cười thần bí liếc mắt nhìn nhau ánh mắt ở giữa tựa hồ còn có giao lưu bầu không khí lập tức trở nên có chút cổ quái cùng mập mờ, mờ nam cùng lại ở bên cạnh ta g và g phương n g u y ệ t lập tức cứng đờ ngươi các ngươi lúc nào biến thành loại quan hệ này phương n g u y ệ t vốn định như thế đặt câu hỏi nhưng nghĩ đến đây là trò chơi cũng không thể để bọn hắn ngay cả điểm ấy yêu thích đều tất đoạt nhưng là nhưng là trong hiện thực nhất định phải, phải thích đáng yêu nữ hải từ a phương n g u y ệ t chính tiến hành kịch liệt nhân sinh triết học suy nghĩ đâu ba người trước mặt bỗng nhiên nói ra một đoạn để nhân ý nghĩa không rõ đối thoại muốn làm sao hiện tại ngay ở chỗ này để hắn xem một chút đi chờ chút đây là muốn làm gì nhìn ba người tăng cao kích động cảm xúc phương n g u y ệ t trong lòng có chút c h o n g váng mà đúng lúc này lâm linh mở ra đóng chặt mắt phải phương n g u y ệ t con ngươi co r ụ t lại sau một khắc thân thể lại so tư duy càng nhanh một bước triển khai hành động ba người chỉ cảm thấy hoa mắt phương nguyện liền đã bỗng nhiên xích lại gần lập tức băng lên lâm linh cổ áo sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lâm linh hô hấp rộn rợp người làm sao dám vì cái gì con mắt này là hàn đại nhân người tại sao muốn động hàn đại nhân di thể trận chiến kia hàn đại nhân bị bóc nát hóa thành đầy trời huyết vũ phương n g u y ệ t vốn cho rằng hàn đại nhân là hài cốt không còn không nghĩ tới hàn đại nhân còn lưu lại một con mắt mà lâm linh hiện tại mắt phải trên con mắt thì n h lình liền là hàn đại nhân ai con mắt đều có thể động vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn động hàn đại nhân ta nghe nói hàn đại nhân xuống mồ lúc đều là thu thập huyết vũ xuống mồ người sao có thể sao có thể phương n g u y ệ t con mắt từ đỏ biến thành đen tràn ra máu đen từng tia từng tia hắc khí lấy song trọng hình dạng xoan ốp từ t r u n g quanh lên cao c u ố n quanh ở bên cạnh đây là đã thật sự nổi giận nhập thổ vi an hàn đại nhân đã chết sau cùng a n b ì n h đều bị phá hư liền xem như lâm linh làm ra loại sự tình này cũng làm cho phương n g u y ệ t không thể nào tiếp thu được ba người không nghĩ tới phương n g u y ệ t phản ứng to lớn như thế cùng nhau giật nảy mình thanh thần vội vàng đi lên bắt lấy phương n g u y ệ t ống tay áo nói hiểu lầm hiểu lầm hàn đại nhân còn sống chúng ta làm như vậy vì để cho hàn đại nhân phục sinh cái hàn đại nhân phục sinh phương n g u y ệ t ngơ ngác buông lòng tay ra đại não tư duy giống như là chậm nửa nhịp mới hiểu được thanh thần ý tứ hán thời bỏ tay đang phát run toàn thân đang run r u dậy thật thật có thể làm được sao làm sao có thể không ta nói là lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t kích động có chút nói năng lộn xộn cảnh nham cái này liền tranh thủ thanh thần nghiên cứu nói một cách đơn giản cho phương n g u y ệ t nghe phương n g u y ệ t nghe những thí nghiệm này lý luận trong lòng kích động tuy nói đây vẫn chỉ là dừng lại tại thanh thần lý luận tri thức bên trên nhưng ngay bắt đầu lo dịp trước sau như một với bản thân mình giống như chỉ cần thuận lợi thật sự có thể phục sinh hàn đại nhân lâm linh ngươi bây giờ là thực lực gì hậu thiên đình phong ta đến giúp ngươi tu hành minh bạch là tình huống như thế nào phương n g u y ệ t tâm tình kích động nắm chặt lâm linh tay nhưng sau một khắc phương n g u y ệ t liền thấy lâm linh cấy ghép hàn đại nhân con kia con mắt chậm dại biến thành đen nhuộn thành màu đen k ị tràn ra máu đen chương bảy t h ư ợ n g kinh tri ý tháng m ư năm m ộ cầu đặt mua đây là quỷ linh can phương n g u y ệ t lập tức sửng sốt Không không không, đây chỉ là đem hàn đại nhân ngay lúc đó đặc tính di thực tới không phải chân chính quỷ linh c a n mà lại lâm linh còn không thể mở mắt quá lâu dù chỉ là phổ thông trạng thái thanh thần đơn giản giải thích một câu sau đó nói tuy nói lâm đội trưởng tại cấy ghép hàn đại nhân con mắt về sau thực lực tiến bộ có thể nói đột nhiên tăng mạnh nhưng muốn tăng lên tới cảnh giới cao hơn vẫn là cần không ít thời gian mà lại lý luận của ta còn có không ít chỗ thiếu sót nếu như dạ ca có thể sớm ngày đến vũ cấp tiếp xúc bản nguyên chi lực vậy ta liền có thể càng thâm nhập tiến hành nghiên cứu nói không chừng có thể thật to tăng tốc hàn đại nhân phục sinh tiến độ vũ cấp phương nguyệt t â m thầm nắm chặt nắm đấm chớ nhìn hắn thực lực bây giờ tăng lên cực nhanh nhưng khoảng cách vũ cấp vậy vẫn là có tương đối lớn t r ê n l ệ n h nhân cấp phía trên là vân cấp siêu việt vân cấp mới là vũ cấp vũ cấp chưa ra thiên hạ tranh phong trong thiên hạ vân cấp đã là đỉnh phong chiến lược vũ cấp tất cả đều là lao quái vật cấp bậc mà lại rất ít nghe nói có người từ vân cấp tấn cấp đến vũ cấp càng nhiều hơn chính là kẹt chết tại vân cấp cảnh giới này trung thân không cách nào tiến thêm mặc dù vũ cấp tồn tại không tiên cấp như vậy chỉ tồn tại nghe đ ồ n rằng nhưng thưa thất trình độ cũng có thể xưng quốc bảo cấp bậc còn nhớ kỹ mới gặp hàn đại nhân thời điểm phương n g u y ệ t còn tưởng rằng vũ cấp mặc dù rất lợi hại nhưng đều xuất hiện tại tân thủ thôn loại này trong thôn nhỏ hơn phân nửa cũng không có gì đặc biệt theo kiến thức tăng trưởng gặp qua càng ngày càng nhiều người phương n g u y ệ t mới càng phát ra không minh bạch vũ cấp cường giả bốn chữ này đến cùng có dạng gì hàm kim lượng tại thế nhân trong nhận thức biết vũ cấp cường giả chính là, thanh quốc đỉnh phong, chính là đến chung quanh các nước đình phong tiên cấp không gian niên đại vũ cấp cường giả có tuyệt đối thống trị lực t hàn u ộ c c về sống truyền thuyết. đại mặt nhân có t h con mắt cải biến tư chất của ta không tới ba năm năm năm ta nhất định có thể tăng lên tới nhân cấp nếu là như vậy đều không thể để hàn đại nhân khôi phục vậy liên lại dùng mười năm thời gian hai mươi năm đột phá đến vân cấp phương nguyện không nói chuyện lâm linh lòng tự trọng rất mạnh một mực hy vọng dựa vào mình lực lượng đột phá tu vi chỉ là ba năm năm năm phương n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn thiên vệ sau âm dương tri nguyện trong lòng thở dài thời gian không chờ người thiên vệ sắp đến dù ai cũng không cách nào cam đoan còn có ba năm thời gian năm năm lưu cho lâm linh chậm d ã i phát triển phương n g u y ệ t có thể làm liền là phụ trợ lâm linh tu luyện để hắn sớm ngày phục sinh hàn đại nhân còn có liền là cam đoan lâm linh an toàn hàn đại nhân đối với mình có ân lâm linh cũng đối với mình có ân phương n g u y ệ t không biết thiên vệ sau sẽ phát sinh cái gì hắn chỉ muốn tận cố gắng lớn nhất bảo hộ bên người, người. nhìn phương nguyện ngẩng đầu nhìn trời cảnh nam nhịn không được hỏi cảnh a sao? ta cái cái căn cứ được tức phát thiên phệ ngươi biết Thiên sinh biết, tin này tình huống như nào ngày Không nhưng nghe nhìn, không là thế phệ phệ gì? sẽ đó i c h u y ệ gì tốt, tựa ồ là t h i ê nham ạ đại loạn hoạt tượng. Cảnh n h thở dài h ắ n loại thực lực này thấp duy cơm không người mỗi ngày hôn phần cơm cũng không dễ dàng cũng đừng trong trò chơi lại xảy ra chuyện gì thời gian kia thật là liền không có cách nào l a n lộn lâm linh cái này đã ổn định lại hướng phương nguyện hỏi đúng rồi vì sao không thấy được vũ đội trưởng hắn không cùng ngươi tụ hợp sao cảnh nham ba người vào thành thời điểm vừa lúc là v õ quyết phong thành thời gian tiết điểm bọn hắn vây quanh sơ noan thành lượn quanh một vòng không tìm được thích hợp thời cơ và o thành về sau trong thành phát sinh hỗn loạn bọn hắn mới tìm được thời cơ chuồn em tiến đến cho nên đối với trong thành sự tỉnh ngược lại là không có chút nào cảm kích trực tiếp xen lẫn trong trong đám người muốn trộm trộm nghe ngóng tình báo trước kết quả là nhìn thấy phương n g u y ệ t từ đằng xa trở về lúc này mới có hiện tại một màn này vũ đội trưởng đúng hắn mang theo người đi phượng hoàng tổ chức tại sơ noan thành căn cứ bên kia khả năng có an đông nhi manh mối bất quá hy vọng không lớn an đông nhi hẳn là bị chuyển rời đến thanh quốc quốc đô thanh thành bên kia chỉ có thể hy vọng vũ đội trưởng có thể tìm tòi ra một chút tương quan thư tín tìm ra an đông nhi bị mang đến thanh thành cụ thể địa phương nào ba người nghe vậy không khỏi cùng nhau ngây ra một lúc bọn hắn tới đây liền là đến giúp đỡ phương n g u y ệ t giải cứu an đông nhi kết quả an đông nhi không ở nơi này là chúng ta tới trễ một bước không là ta động tác quá chậm phương n g u y ệ t có chút tự trách nếu như mình động tác nhanh một chút sớm một chút cha ra phượng hoàng tổ chức tình báo nói không chừng liền có thể tại an đông nhi chuyển di trước đem người cấp cứu ra hiện tại người đã đã bị chuyển rời đến thành quốc quốc đô cái tiêu ngư lòng hôn tạm thanh thành lại nghĩ đem người cứu ra, coi như muôn vàn khó khăn dưới chân thiên tử đ ộ n thổ nào có chuyện dễ dàng dạ ca bây giờ không phải là tự trách thời điểm có thể xác nhận an đông nhi còn sống đã là lớn nhất tin tức tốt lần này chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ thượng kinh huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim phương nguyệt nhìn về phía ba người chậm rãi gật đầu、tốt. chúng ta cùng một chỗ thượng kinh sơn văn thành thất bại đúng là nhân thủ vấn đề nếu có thể sớm một chút nhiều phương diện điều tra nhất định có thể sớm tìm ra an đông nhi hạ lạc sự tình cũng sẽ không phát triển đến bây giờ một bước này đi trước tìm vũ đội trưởng chúng ta năm người tụ hợp cùng đi thanh thành đúng lúc này đám người truyền ra một cái yếu ớt thanh âm đêm da ca ngươi nếu là muốn đi thanh thành mang ta một cái chứ sao phương n g u y ệ t hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại rõ ràng là manh n h ư u tử vị này là ba người nghi ngờ nói chờ một chút sẽ giúp các n g ư ờ i giới thiệu phương n g u y ệ t đi tới hỏi dương hồng hà đâu nàng không cùng ngươi cùng một chỗ Đại đấu đại đoàn. lại. tiểu tối hơi hơi nói, chiếu thương. Manh như tử thần sắc tối xâm lại. Phương Nguyệt thấy thế, sắc mặt thanh thấp nói, chết、sao? Ta tốt thương xuống, Manh như Phương chầm chầm phân phó đấu hồng gì ấy, chiếu cố tốt nàng đại dương hồng nàng gì xâm âm sao? sắc sắc sẽ có lữ y vẻ không không không, không chết liền là đầu gặp va chạm trọng thương hôn mê lại bị y sư khẩn cấp trị liệu không chết vậy ngươi biểu lộ thâm trầm như vậy làm gì phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen buồn bực nói vậy ngươi liền trở về buổi tiếp dương hồng hà hộ nang an toàn vào kinh sự tỉnh trễ chút bàn lại vung tay lên phương nguyện mang theo cảnh nham ba người hướng vũ đội trưởng trước đó rời đi phương hướng mà đi lưu lại một mặt ngộng bức sơn đoan thành đám người có người muốn mở miệng giữ lại lại không biết nói cái gì cho phải bọn hắn đã sớm không có dẫn đầu người r ắ n mất đầu lại nhìn bừa bộn một mảnh hóa thành một vùng phế tích hiện trường có thể nói toàn bộ sơn đoan thành bách phế đại hưng â m dương chi nguyệt chậm rãi chìm xuống một vòng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông mặt trời mới mọc quang huy chiếu rọi tại trên mặt mọi người mà rời đi phương nguyện lại tại cái này nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức nặng ký người nói cái gì d u ti ti thi thể bị da da của nàng mang về rồi bước chân đột nhiên dừng lại quấn quanh lấy hắc thủ l ù a tay phải đ ố n g nhiên mím chặt nằm đấm chương bảy trăm bốn mươi mốt lại nói ở chỗ khác tháng một năm một không cầu đặt mua dạ ca đừng xúc động đây chính là thanh thành du gia thanh thành một trong tứ đại gia tộc đâu đúng a thanh thành loại địa phương kia thế nhưng là dưới chân thiên tử chúng ta đi cứu người còn tốt nếu là cùng du gia lên xung đột một trăm cái chúng ta cũng không là đối thủ a tiểu dạ thanh thành ta không đi qua nhưng ta nghe qua tứ đại gia tộc loại này tồn tại chí ít có vân cấp cường giả toa c h ấ n thậm chí khả năng có vũ cấp lao tổ chúng ta tuyệt không phải là đối thủ phương n g u y ệ t hô hấp dồn dập sắc mặt tâm tình bất định hắn đương nhiên biết thanh thành du ra là cỡ nào không dễ t r ọ n tồn tại nhưng là bọn hắn làm sự tình thực sự quá phận lại muốn cầm du ti ti thi thể đi hoàn thành người chết không thể phục sinh du ti ti ngay trước mình mặt chết thảm tại trước mặt phương n g u y ệ t tận mắt nhìn thấy người đều chết rồi còn bị móc ra mang về thành hôn đây không phải là, là cái gì biến thái toàn gia biến thái cảnh nham ba người hai mặt nhìn nhau cái này có lẽ r a r a của nàng không phải ý tứ kia kia là có ý gì phương n g u y ệ t l ệ n h quay sang nhìn chăm chú về phía cảnh nham cái sau lập tức cứng đầu mặt đuối bên cạnh thanh thần nháy mắt ra hiệu xin giúp đỡ r a ca tỉnh táo thanh thần trần trờ nói du r a lão da tử nguyên t h o ạ i là chết cũng phải sống tới nói không chừng du ra có cái gì đặc thù biện pháp để du ti ti phục sinh đâu phương n g u y ệ t đầu tiên là s ứ n g sở liền hô hấp đều đột nhiên ngừng một cái t r ớ c mắt vội vàng kích động nhìn về phía thanh thần thật chứ đừng kích động đừng kích động miệng lớn hô hấp bảo trì hô hấp thông thuận cũng đừng không có bị âm sai chơi chết ngược lại tâm tình mình kích động một hơi thở không được n í n chết có ngươi chuyện gì ô ô ồ giấy giấy bị y khuất khuất phương n g u y ệ t không để ý tới tấm da dê chỉ là nhìn chằm c h ặ m thanh thần bị phương n g u y ệ t như vậy nhìn chằm chằm thanh thần sắc mặt hơi cương c a y c h á n tràn ra mồ hôi lạnh nghệ chỉ là có khả năng mặt của ngươi đừng rời ta gần như vậy khả năng có bao nhiêu khả năng có bao nhiêu thanh thần há to miệm cuối cùng lại nhắm lại tránh đi ánh mắt nhỏ bé yếu ớt môi âm thanh mà nói thật xin lỗi ta vừa rồi miệng này loại sự tình này gần như không có khả năng không sai cơ hồ khả năng người chết không thể phục sinh đây là tự nhiên định luật dù là mạnh như thanh quốc đương kim thánh thượng mắt nhắm lại như thường không cách nào hồi hồn càng đừng đề cập chỉ là du ti ti du ra một cái con cái mà thôi chỉ là hồi tưởng lại ngày đó du ra láo ra tử như vậy thái độ thanh thần luôn cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản như vậy bất quá nhìn phương n g u y ệ t nghe nói như thế rất là thất lạc đổi phế thất thần bộ dáng cảm xúc thay đổi rất nhanh liền không nhắc lại việc này sợ lại kích thích phương nguyện bất kể như thế nào đi thanh thành về sau ta muốn đích thân bãi p h ỏ n g một chút du ra mang về du ti ti thi thể chí ít để nàng nhập thổ vĩ an phương n g u y ệ t tại cảm xúc hơi ổn về sau nắm chặt trong tay khăn tay lạnh gặp nói chúng ta cùng ngươi đừng tìm du ra lên xung đột là được cái kia vũ đội trưởng vẫn chở chúng ta đâu tốc độ tăng tốc bốn người thường thường trước m à đi phương hoàng tổ chức sơn đ o a n thành căn cứ phụ đấu hồng y mở to hai mắt nhìn quan sát đến chung quanh cái này khổng lồ tổ chức ngầm liền xây dựng ở sơn đoán thành bên ngoài một mảnh dưới đất trống bên trong không gian chỉ lớn cơ hồ có thể so với cỡ nhỏ thành trấn bốn phương thông suốt thông đạo thông hướng từng cái khu vực gian phòng giờ phút này đấu hồng y liền đi tại mảnh không gian này chủ đạo bên trên ban đầu sông lúc tiến vào đấu hồng y còn gặp chút giống dạng chống cự nhưng rất nhanh bọn hắn tựa như là đạt được tin tức như sóng chiều thối lui lui hướng c u ố i thông đạo một cái cự trong gian phòng lớn an đông nhi an đông nhi nhất định ở nơi đó vũ đội trưởng t r ợ n quát một tiếng dẫn đầu vọc tới đôi mắt tơ vàng lấp lóe vọc tới to lớn gian phòng trước mặt đối mặt cao không thấy đỉnh to lớn cánh cổng kim loại một quyền liền trực tiếp đánh tới không cho phép đóng cửa đông kim loại run dày kịch liệt tiếng vang vang lên nhưng lớn cánh cổng kim loại trực tiếp bị nện ra một cái n ă m đấm lỗ khảm có thể làm tới giúp ta cùng một chỗ phá vỡ đạo này cửa sắt vũ đội trưởng tiếng la lập tức đạt được đám người đáp lại đấu hồng y cũng không ngoại lệ gia nhập trong đó đám người cùng một chỗ công kích cửa sắt cửa sắt rất nhanh phát ra không chịu nổi phụ trọng thùng thùng tiếng vang tại sao cùng một chút hợp kích bên trong、Ấm、ẩm ẩm bụi mù tràn ngập vụn sắt bay loạn cửa sắt bị oanh mở một cái cao hơn một mét lô lớn vũ đội trưởng bọn người nối đuôi nhau mà vào an đông nhi an đông nhi ngươi ở đâu vũ đội trưởng cao r ộ n g hô to nhưng mà chờ bùi m ù tàn đi lại làm cho hắn lập tức sững sờ ngay tại chỗ trong cả căn phòng to lớn hình tròn không gian bên trong t r ắ n g đoán một mảnh màu trắng vách tường màu trắng sàn nhà chỉ có tối vị trí giữa đứng thẳng một cái cùng loại thí nghiệm khoang thuyền hình ống vật một bộ nhân thể yên t ĩ n h mâm đang quản chạm vật bên trong ngẫu nhiên đùng ổ cục toát ra b ậ khí mà phượng hoàng tổ chức những người khác thì toàn bộ vây quanh ở thí nghiệm khoang thuyền chung quanh một bộ thể sống chết bảo hộ thí nghiệm khoang thuyền dáng vẻ đây là thứ độ gì cẩn thận đi xem vũ đội trưởng căn bản nhận không ra thí nghiệm trong khoang thuyền người kia là một người đàn ông xa lạ bên trái một nửa mặt là thanh tú mặt em bé bên phải một nửa mặt thì lại như bị liệt diễm đốt cháy qua như hủy khuôn mặt đồng dạng nửa gương mặt chỉ nhìn bất luận cái gì nửa mặt đều cảm thấy còn tốt nhưng cả hai hợp tại khuôn mặt bên trên lại cho người ta một loại cảm giác quái dị làm người cảm giác không quá dễ chịu đó là ai bọn hắn tại bảo vệ tên kia khả năng này là bọn hắn sau cùng lật bàn thủ đoạn đều cẩn thận một chút vật thí nghiệm nên là phượng hoàng tổ chức vật thí nghiệm mới ta liền cảm giác kỳ quái kia mặt cửa sắt nhìn dày như vậy thực nhưng trên thực tế chất liệu phi thường đặc thù không hề tưởng tượng cứng rắn là ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua kim loại chất liệu có phải là vì bọn hắn làm thí nghiệm lúc phòng ngừa cái gì tiết ra ngoài mà chuẩn bị đặc thù cửa lớn đám người mồm năm miệng mười nghị luận nhưng vũ đội trưởng lại trong lòng cảm giác nặng nghề bởi vì người hắn muốn tìm vẫn không có tìm được an đông nhi ở đâu các người đem nàng giấu đi đâu rồi vũ đội trưởng quát lớn lên tiếng thân thể đã trước một bước s ô n g về phía trước đi hắn phải bắt được nhóm này người để bọn hắn toàn bộ sự tình đều tung ra chơ một chút vũ đội trưởng không muốn đấu hồng y vừa muốn đưa tay đi bắt đi ngăn lại vũ đội trưởng lại đã chậm bắt không lập tức không khỏi sắc mặt biến hóa quá vọng đ ộ n g rồi rõ ràng cái gì cũng không trả nổi giải liền lăng đầu thanh giống như s ô n g về phía trước đây là muốn xảy ra chuyện bọn gia hỏa này liều mạng trốn về nơi này khẳng định có chỗ ỉ lại dù sao đã chiếm cứ lại thế chậm rãi xử lý chính là làm gì gấp gáp như vậy đấu hồng y trong lòng âm thầm sinh khí lại không tiện nói gì rốt cuộc vũ đội trưởng trước đó liều chết cứu vớt bọn họ hình tượng còn rõ mồn một trước mắt đâu đuổi theo cùng một chỗ sông chạy tới hiểm hộ vũ đội trưởng không có cách nào kiên trì đoàn người cũng chỉ có thể cùng tiến lên nhìn xem bạo sông tới vũ đội trưởng những cái k i a phượng hoàng tổ chức người sống sót nhao nhao lộ ra bồi dối vẻ hoảng sợ hán bọn hắn giết tới n g u tọa đại nhân n g u tọa đại nhân cứu mạng n g u tọa nghe được bọn hắn sụp đổ hô to âm thanh vũ đội trưởng trong lòng giật mình lập tức d ư n g bước ngẩu hướng thí nghiệm trong khoan thuyền nhìn lại cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó ngâm tại thí nghiệm trong khoang thuyền nam nhân kia chậm rãi mở hai mắt ra hai người bốn mắt nhìn nhau chương bảy t r ư ơ i hai ngưu tọa lại tập tháng hai năm một không cầu đặt mua ngưu tọa đầu tiên là ngây ra một lúc tựa hồ thần sắc còn có chút hoảng hốt ký ức còn dừng lại tại cuối cùng bị phương n g u y ệ t chặt đứt lồng ngực đầu trâu hình tượng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nhìn phía dưới kinh ngạc vũ đội trưởng ngưu tọa thần sắc giữ tợn cười một tiếng được đến toàn không đồng phí công phu xoạt xoạt xoạt xoạt thí nghiệm khoang thuyền chung quanh pha lê nhao nhao xuất hiện vết dạn g dịch dinh dưỡng thuận khe hở chảy ra ngoài nương theo lấy mưu tọa nội lực chấn động và ảnh pha lê chia năm xe bảy mưu tọa bóng người l ó e lên bịch một tiếng bạo hưởng đã một tay đặt tại vũ đội trưởng trên mặt đem cả người hắn theo trên mặt đất sàn nhà băng liệt hình thành một cái hình người hố to vũ đội trưởng đấu hồng y lên tiếng kinh hô mà tại lúc này bị chế phục vũ đội trưởng kịch liệt dãy ruộng nghiêm nghị quát lớn bên trong kim mang sáng rõ mưu tọa hơi biến sắc mặt đúng là bị cố lực lượng này bắn bay ra ngoài hung hăng đâm vào thí nghiệm khoang thuyền bên trên ném ra một cái hình người lỗ khảm ngưu tọa đại nhân phượng hoàng tổ chức đám người kinh hô nhưng mà ngưu tọa chỉ là sắc mặt âm trầm từ hình người lỗ khảm bên trong đi ra xoay bông nhúc nhích b ả vai hoạt động gân cốt thản nhiên nói không cần lo lắng bọn hắn lại không nổi sòng gió nói xong ngưu tọa chậm rãi giơ cao tay phải lên trước mắt bao người tay phải của hắn lại mắt trần có thể thấy biến thành trong suốt c h i sắc biến mất không thấy gì nữa đỉnh đầu càng là chậm rãi gạt ra hai cây sừng trâu bộ răng kia liền như là còn sống âm hư n ư u tọa đại nhân đây là đây là thí nghiệm thành công ở những người khác hoang mang trong tầm mắt phượng hoàng tổ chức những người khác nhao nhao kích động thân thể run r u dày cảm xúc của nhiệt không sai ta đã hoàn toàn dung hợp âm hư c h i lực đáng tiếc ho một tiếng như tọa khỏe miệng tràn ra màu tươi hắn lợi dụng đặc thù bí pháp võ kỹ cùng từ vũ đội trưởng trên thân rút ra thần phượng chân huyết tại thí nghiệm về sau thực hiện chết thay hiệu quả nhưng m ờ i thân thể hao hết trong tay hắn tích lũy nhiều năm như vậy toàn bộ tài liệu quý hiếm mới có hiện tại thành quả đem âm hư tri lực hoàn toàn dung nhập thể nội biến hóa để cho bản thân sử dụng. chỉ o b là, là hiện n tại vừa mới bị phương nguyệt giết chết một lần thân thể cực kỳ suy yếu giải quyết trước mắt nhóm này người tự nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu là gặp gỡ phương nguyện hắn tuyệt đối không thể còn sống rời đi căn cứ tốc chiến giải quyết nhanh thân ảnh l o i lên di động cao tốc bên trong ngưu tọa thân thể phản g phất hóa thành màu trắng lưu quang ở nửa đường trực tiếp hoàn toàn trong suốt biến mất làm vũ đội trưởng vừa mới kịp phản ứng thời điểm đông l ô n g ngực của hắn trực tiếp lom xuống dưới một cái q u y ề n ấn từ sau l ư n g t u ô n ra b à ảnh nhị đoạn tổn thương nổ tung ngực trực tiếp nổ tung một cái lô máu hai mắt thất thần dưới trực tiếp mới ngã xuống đất đấu hồng y bọn người ngơ ngác nhìn đổ xuống vũ đội trưởng lại lúc ngầm đầu đã chỉ còn hoảng sợ e ngại tri xác phát run hai chân run rẩy mang theo thân thể quay người chạy trốn trốn trốn nhưng thế nhưng là vũ đội trưởng còn tại kia đấu hồng y không nói chuyện chỉ là quay đầu bỏ mạng lao nhanh hắn nghe được đằng sau phát ra liên tiếp k ê u thê lương thảm thiết â m thanh nhưng mà hắn lại cũng không quay đầu lại một chút bởi vì hắn rõ ràng đánh không lại n g ư tọa tên kia căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại đấu hồng y không biết mình chạy hướng về phía nơi nào không biết chạy bao lâu tinh thần một mực ở vào căng cứng h o à n g hốt t r ạ n g thái thẳng đến ẩm một tiếng cho hưởng hắn giống như là đụng phải một mặt tường ngã trên mặt đất mới hồi phục tinh thần lại ngần đầu nhìn lại bên hai lại vang lên kinh hỷ âm thanh đấu hồng y ỉa quá tốt rồi ta còn phiền nao đi cái nào tìm các ngươi đâu đúng vũ đội trưởng bọn hắn ở đâu nghịch nhân hồn đèn đuốc ánh sáng đấu hồng y miễn cưỡng thấy rõ người lên tiếng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc dạ đại nhân là ta phương nguyệt đem đấu hồng y đỡ dậy cùng bên cạnh ba người đồng dạng kỳ quái nhìn một chút lấy đấu hồng y ỉa là đã xảy ra chuyện gì sao làm sao như thế dáng vẻ chật vật bên kia xảy ra chuyện gì đúng đúng rồi g i đại nhân mau cùng ta đến vũ đội trưởng gặp nguy hiểm vũ đội trưởng xảy ra chuyện rồi biến sắc phương n g u y ệ t vội vàng đuổi theo có đấu hồng y dẫn đường mấy người rất mau trở lại đến trước đó địa phương nhưng mà hiện trường ra một mảnh hỗn độn cùng một chỗ thi thể bên ngoài căn bản không có cái khác bất luận cái gì người sống vũ đội trưởng thi thể không có ở nơi này hắn khả năng bị mang đi cảnh nham kiểm tra về sau rất nói mau nói ngưu tọa phương n g u y ệ t nắm chặt n ắ m đ ấ m trước đó ngưu tọa tử vong nhưng vẫn không hệ thống nhắc nhở hắn liền vẫn cảm thấy rất kỳ quái hiện tại biết mưu tọa từ thí nghiệm trong khoang thuyền phục sinh ra còn đem vũ đội trưởng mang đi trong lòng càng là trầm xuống đừng để ta bắt được ngươi nếu không thủ mới hạ cũ ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh hít sâu một hơi phương n g u y ệ t để cho mình tỉnh táo lại hỏi có biện pháp biết bọn hắn bỏ chạy nơi nào sao thanh thần trầm mặt dưới chỉ chỉ phía trước tên kia ở bên kia lưu lại chữ lưu chữ phương n g u y ệ t vừa cố lấy thăm dò hơi tở xem xét có hay không người sống sót sống sót ngược lại là không chú ý thí nghiệm khoang thuyền tình huống bên kia đến gần xem thử phương nguyện lập tức con ngươi hơi co lại sắc mặt âm trầm xuống dạ s ắ c lê minh nếu muốn vũ đội trưởng mạng sống đến thanh thành một lần nhắn lại d ư ớ i g ó c phải còn lưu lại ký tên rõ ràng là ngưu tọa hai chữ ngưu tọa ẩm phương nguyệt một quyền nện ở mặt đất thật sự là mất cả t r í lẫn trải chủ quan hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này có thể tại sơ loạn thành bạo sau khi chết tại phượng hoàng tổ chức căn cứ phục sinh ra còn đem vũ đội trưởng mang đi đây rốt cuộc là cái quỷ gì năng lực hẳn là hắn cũng cùng vũ đội trưởng đồng dạng có phục sinh phượng gãy chi lực phương nguyện nghi ngờ trong lòng nhưng không hề nghi ngờ mặc kệ ngưu tọa có thể phục sinh bao nhiêu lần có thể làm tới trình độ nào lần sau gặp mặt phương n g u y ệ t tất yếu đem ngưu tọa oanh sắt đến t ậ n bã thanh thành ngưu tọa như về thanh thành sự tình nhưng liền thiền thoái kia là phượng hoàng tổ chức hát hổ cũng là bọn hắn tổng bộ sân khách tác chiến gây bất lợi cho chúng ta cảnh nham mặt lộ vẻ lo lắng nhưng thanh thần lại khẽ lắc đầu kỳ thật không sao thanh thành là dưới chân thiên tử phượng hoàng tổ chức nói cho cùng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức ngầm bọn hắn không dám tùy tiện làm việc mà chúng ta lại có thể mượn nhờ ngoại lực tá lực đ ạ lực cứu r a vũ đội trưởng phương n g u y ệ t cái này cũng bình tĩnh lại hỏi ý của ngươi là quan phủ có tứ đại tổ chức thanh thi lam san hồng bộ tử điện đối với tiêu diệt phượng hoàng tổ chức loại này đại công lao bọn hắn tổng sẽ không bỏ qua thế nhưng là coi như muốn tiêu diệt phượng hoàng tổ chức bọn hắn cũng không lý tới từ hợp tác với chúng ta húng chi phượng hoàng tổ chức tồn tại nhiều năm như vậy một mực tiềm phục tại thanh thành, thành k i a mảnh đất cũng không gặp quan phủ từng góp sức chương bảy trăm bốn mươi ba chỉ còn chờ cơ hội tháng ba năm một không cầu đặt mua kia、yeah, đó là bọn họ cũng không đủ lý do đấu hồng y cái này run âm nhỏ giọng nói phía trên những người kia tính tình phần lớn đều một cái dạng không có chỗ tốt thời điểm là sẽ không xuất thủ làm nhiều nhiều sai bớt làm không sai bo bo giữ mình đây chính là đại đa số cao tầng phương thức làm việc ít có ngoại lệ nếu là dạ đại nhân thật có thể cung cấp tiêu diệt phượng hoàng tổ chức thời cơ những người kia khẳng định cực kỳ nguyện ý cùng dạ đại nhân hợp tác phương n g u y ệ t ngoại ý muốn mà liếc nhìn đấu hồng y gì ấy tuy nói ra hỏa này bỏ xuống vũ đội trường chạy để phương nguyện trong lòng có chút không chào đón hắn nhưng phương nguyện trong lòng rõ ràng g i a hỏa này dù cho thật lưu tại tại chỗ, cũng l ê n không là cái gì tác dụng hơn phân nửa cũng chỉ là nhường đất trên nhiều một cỗ thi thể mà thôi. Mưu tọa thực lực xa xa không phải đấu hồng y có thể đối kháng căn cứ đấu hồng y nói muốn tìm đến tiêu diệt phượng hoàng tổ chức thời cơ kia xem ở nơi này có thu hoạch gì bất quá ngưu tọa bọn hắn tuy nói rút lui bồi dối nhưng trước sau hành động đến xem tựa hồ đã sớm chuẩn bị. cũng không phải nói đã sớm nghĩ đến ngưu tọa sẽ chết mà là giống đã sớm làm qua ứng đối ra sao thất bại cục diện làm qua ab hai loại dự tuyển phương ăn ứng đối mà thôi dưới loại tình huống này còn có tại phương nguyện cứ, phát biểu qua đi bọn hắn rất nhanh vận chuyển đổi thành đấu hồng y kể nhóm này người khả năng còn có chút cái gì tiểu tâm tư nhưng thấy là phương n g u y ệ t dẫn đầu mọi người liền lập tức thành thành thật thật làm việc phương n g u y ệ t một đường từ võ quyết lôi đài thi đấu g i ế t tới thiên vong xuyên chạy trốn g i ế t tới quỷ dị rút lui g i ế t tới ngưu tọa bỏ mình từng bước tới bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến loại tình huống này ai dám mắt không mở đi t r e o chọc phương n g u y ệ t a tuy nói phượng hoàng trong tổ chức lưu lại vật tư đều để cho người trông mà t h è m a một đám người hoạt động tại phượng hoàng tổ chức căn cứ đem tìm tới vật tư trồng chất đi ra bên ngoài các cái khác người kéo đến sơn văn thành sơn văn thành bị hủy hơn phân nửa bách phế đại hưng những tư nguyên này đều sẽ thành trọng yếu trùng kiến tiền vốn mà phần này công lao sẽ tiến hành báo cáo sau đó là nhớ tiếng phương n g u y ệ t công h â n trong ghi chép Dạ đại nhân dạng này thật được không thân phận của ngươi thế nhưng là đấu hồng y vẫn là coi là phương n g u y ệ t là vũ cấp cường giả đâu không giả ta ngả bài ta chính là dạ sắc lê minh thanh ti lưu manh một viên thân phận lộ ra ánh sáng đấu hồng y lập tức mở rộng tầm mắt kia、yeah, nhưng ngươi đỉnh đầu mưa đêm phương nguyện đỉnh đầu màu đen vòng tròn đã lần nữa có vào về tới lớn nhỏ chỉ xối đến phương nguyện một người chỉ là mưa đêm tốc độ cùng quy mô cố định tại mưa vừa trình độ tại không có dạ chi hô hấp ban ngày liền xem như phương n g u y ệ t cũng chỉ có thể vượt qua căn thuốc thời gian cũng may phượng hoàng tổ chức trong căn cứ vơ vét ra tồn kho đang ăn dược cũng không phải ít hoàn toàn đầy đủ phương n g u y ệ t bổ sung mình tiểu k i m cố phương n g u y ệ t xem như phát hiện từ khi thanh ti huyện về sau đỉnh đầu màu đen vòng tròn cũng chính là ô vũ q u ỷ rủa giống như là có ý thức của mình đồng dạng làm phương n g u y ệ t gặp được nguy cơ thời điểm nó liền bắt đầu tăng cường mưa đêm cường độ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đánh chó mù đường mà khi phương nguyện vượt qua nguy cơ màu đen vòng tròn liền sẽ có vào giống như là xúc tích lực lượng chờ đợi hạ một cơ hội đồng thời bất kể như thế nào ô vũ quỷ r ù a cường độ sẽ chỉ càng ngày càng cao mưa đêm liên miên không ngừng một ngày nào đó sẽ chơi chết mình trên thực tế tuy tiện đổi thành một cái không phải vũ cấp v õ giả đối mặt loại này quỷ r ù a cơ hồ đều là khó giải không có dạ chi hô hấp phương n g u y ệ t căn bản chịu không được mưa đêm ăn mòn thậm chí dạ chi hô hấp không có khôi phục tính kháng dược tác dụng chỉ là cắn thuốc phương n g u y ệ t liền phải đem mình cho gặm chết rồi còn tốt bây giờ còn có thể gánh vác được nhưng cũng đã tại cắn thuốc cực hạn biên giới thăm dò chờ mưa đêm tiến hóa đến mưa to mưa xối xả lệ vũ phương n g u y ệ t không có chút nào sức chống cự vũ cấp nhất định phải nhanh vũ cấp hoặc là tìm đến mai vũ tiên tử để cập qua thiên giao cung cầu cứu giải trừ quỷ rùa v ề phân ô vũ quỷ rùa bên cạnh chưa hề hiện hình không biết quỷ rùa phương n g u y ệ t ngược lại là không để ở trong lòng vừa đến cái đồ chơi này ngay cả trạng thái đều không hiện hiện căn bản không phải cái gì thứ hai nó ra từng có một lần ngắn ngủi địa để cho mình mất khống chế trở nên càng thêm thị sắc ngoài ý muốn giống như cũng không có cái gì có lẽ thiên giao cung vị đại nhân kia khả năng giúp đỡ mình nhìn ra một hai dù sao cũng là ngay cả ô vũ quỷ r ù a đều có thể giải quyết người loại này không hiện hình tiểu quỷ r ù a xử lý hẳn là sẽ thoải mái hơn a đấu hồng y sau khi hiểu rõ tình huống liền đem sơ đoán thành những công lao này đều ghi lại ở phương n g u y ệ t trên thân đương nhiên phương n g u y ệ t cũng không đối hắn lộ ra quá nhiều chỉ là để hắn đừng tiếp tục tiếp tục hiểu lầm mà thôi thanh t i công h â n tác dụng vẫn là rất lớn ngoại trừ hối đ o á i những cái kia võ học quỷ vật tài liệu các loại vật tư phương diện bên ngoài còn có thể tốn hao công vân mời người xuất thủ cái sau là phương nguyện trước mắt coi trọng nhất hắn muốn đi thanh thành cứu người nếu có cao thủ t ư ơ n g t r ợ nhất định có thể để cao thật lớn sát xuất thành công đương nhiên t ố t vừa muốn dùng tại trên l ư ớ i đ a o hết thể chờ đến thanh thành tại làm dự định hiện tại ngược lại không gấp gia đại nhân gia đại nhân có có thu hoạch trên đầu đeo băng dương hường hà hưng ơ phấn địa vội vàng chạy tới trong tay còn cầm một phong thư phong nàng mặc dù đầu gặp trọng kích nhưng trải qua trị liệu đã chậm lại nghe được phương n g u y ệ t bên này cần hỗ trợ không để ý thương thế liền đến tại phía sau của nàng thì là đi theo phía sau manh n ư u tử cam đoan an toàn của nàng thu hoạch gì phương n g u y ệ t không thèm để ý tiếp nhận phong thư cùng loại loại này thư tín hắn đã nhìn qua mười mấy phong đều không có gì đặc biệt vật có giá trị phần lớn đều cùng sơ l o a n thành có quan hệ có chút còn ghi chép nào đó một năm tài chính tình huống v â n v â nội n dung vô cùng phân tán không hoàn chỉnh có chút thậm chí làm người xem không hiểu không có trên dưới văn liên tục bất quá trước mắt dương hồng hà tìm đến cái này bức thư tín lại cùng trước đó những cái kia thư tín có một chút không giống nó như thế nào đây chỉ là sơ lấy liên có một loại cao cấp cảm giác cảm nhận phi thường dễ chịu cùng lúc trước mười mấy phong thư phong thô giáp xúc cảm có cách biệt một trời như h u y n h thân khải phong thư bên trên viết long phi phượng vũ bốn chữ nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cái gì vẽ xấu đâu loẹn loẹn mở ra phong thư bên trong lại chỉ viết sáu chữ to cùng một cái đặt bút vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội thanh thiên dương cái này tám chữ phương n g u y ệ t còn không có cảm giác gì nhưng chờ nhìn thấy đặt bút ký tên một khắc này cả người đại nào ông một tiếng trống rỗng thanh thiên dương thanh quốc đương kim đại hoàng tử chương bảy trăm bốn mươi b ố đặc sứ tiến đến tháng bốn ă m một mươi cầu đặt mua phương nguyệt lập tức ngộng thanh quốc đại hoàng tử làm sao lại cùng phượng hoàng tổ chức cấu kết phương nguyệt nhạy cảm bắt được mức độ nghiêm trọng của sự việc ở những người khác đưa đầu tới muốn nhìn rõ phong thư trên nội dung lúc phương nguyệt đã bất động thanh sắc đem thư kiện c ấ t kỹ có một số việc như đấu hồng y dương hồng h ạ bọn người biết ngược lại là hại bọn hắn thanh thiên dương thanh quốc đại hoàng tử nguyên lai địch nhân của ta ngay tại thanh thành hoàng cung ngồi ở kia cao cao tại thượng vị trí xem thường chúng sinh phương nguyện nắm đấm nắm chặt đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe thanh quốc tình huống hắn vẫn là có h i ệ u qua thánh thượng tuổi già cựu long đoạt đích từ đại hoàng tử đến cựu hoàng tử đều tại vì thái tử chi vị tranh đến đầu rơi máu chạy minh tranh ám đấu sóng ngầm máy liệt chỉ là không nghĩ tới đương kim đại hoàng tử có thể bị ổi đến cùng phượng hoàng tổ chức loại này buôn bán dược nhân hắc á m tổ chức cấu kết thậm chí khả năng liền là chủ sử sau màn đem những người khác đề ra phương nguyệt đem cảnh nham bọn người gọi tới tập hợp một chỗ chia sẻ tin tức này cảnh nham cùng thanh thần còn tốt chỉ là chấn kinh đối thủ cường đại thôi nhưng lâm linh lại là lập tức lựa giận dâng lên thiên hạ hôm nay quỷ dị hoành hành hoàng tử không vì dân n h ư u phúc ngược lại cùng phượng hoàng tổ chức cấu kết loại hoàng tử này nếu là thượng vị thành đ ư ờ n g kim thánh thượng bách tính nơi nào còn có cái gì ngày sống dễ chịu phương n g u y ệ t n g o ạ i ý muốn mà liếc nhìn lâm linh không nghĩ tới hắn còn rất yêu quốc yêu dân phương n g u y ệ t cùng thanh thần bọn người nghĩ đều là địch nhân khó giải quyết ngược lại không nghĩ tới đại hoàng tử liền có cái gì đặc thủ càng đừng đề cập á n giận c h i tình làm người chơi bọn hắn đối với bản thổ cái chủng loại kia hoàng đế cùng cân quý căn bản không có gì lòng tính sợ nếu là lúc trước loại kia đời cũ trò chơi dám sáng thanh máu bọn hắn có thể dùng vô hạn phục sinh năng lực điểm phục sinh còn thiết trí bên cạnh điều kiện như vậy đầy đủ dưới đừng nói đại hoàng tử liền là đương kim thánh thượng bọn hắn cũng dám xông đi lên chém người đáng tiếc trò chơi này chết một lần toàn bộ lành lạnh mạng nhỏ quan trọng nha chỉ có thể chầm chầm mưu toan kỳ thật cũng không nhất định đại hoàng tử liền là chủ sử sau màn cảnh nham cái này chầm ngâm nói ngươi cũng có loại cảm giác này thanh thần cảm thấy ngoại ý muốn nói sau đó hai người này liền lẫn nhau ánh mắt trao đổi dưới nhìn phương nguyệt có chút n ộ hai ngươi t ì n huống như thế nào Con mắt có bệnh sao? Đừng chỉ chấp chuyện vì cái gì cảm sao? hoàng bệnh Đừng nói mắt mau mắt, thấy tử A đại gì vì không n h ấ thanh đ ị n là chủ sử s u m t a n h thần cùng cảnh nham lúc nham này mới dừng lại gây bên trong gây gây mới lại khắc í ánh m t giao lưu. k h Thanh thần khách khi nói ngươi tới nói được cảnh nham tiếp lời đầu phân tích nói dạ ca ngươi có chú ý tới phong thư trên kia bốn chữ sao như huỳnh thân khải đúng dạ ca thử nghĩ nếu như ngươi là phượng hoàng tổ chức chủ sử sau màn đối một cái chỉ là thập nhị tọa đứng đầu n ư u tọa cần khắc khi như vậy xưng hô như huỳnh hai chữ chúng à n g g ta c g i không biết đại hoàng tử cùng mưu tọa quy hoạch kế hoạch gì nhưng từ cái này tám chữ đến xem đại hoàng tử là đang chờ mưu tọa bên này cho tín hiệu góp đủ sau cùng gió đông điều kiện mà cái này đồng dạng là người hợp tác mới có giao lưu ngữ khí cả hai kết hợp đến xem đại hoàng tử nhiều nhất là cùng phượng hoàng tổ chức có thân mật quan hệ hợp tác nhưng lại xa xa không tính là chủ sử sau màn hai người một phen phân tích ngược lại là lập tức thuyết phục phương n g u y ệ t nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng cảnh nham vẫn không quên lắm miệng một câu đương nhiên đây chỉ là hai ta trước mắt phân tích nói không chừng đại hoàng tử là đang giả heo an hổ làm bộ người hợp tác thân phận kỳ thực liền là chủ sử sau màn phương n g u y ệ t liếc mắt vừa định khen hai người này kết quả lại cho vòng trở về cái kia còn một trận phân tích cái gì tóm lại đại hoàng tử người ngay tại thanh thành Chúng sau đó phương nguyện bọn người tiếp tục điều tra phượng hoàng tổ chức tình huống bởi vì muốn tỉ mỉ tìm kiếm không đông tha bất luận cái gì chi tiết cho nên vơ vét tiến độ là tương đối chậm một ngày thời gian xuống tới tiến độ cũng mới thúc đẩy một phần ba mang theo vật tư mà quay về nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai tiếp tục như thế một phen bận rộn thẳng đến ngày thứ ba sự tình mới xuất hiện chuyện cơ cũng không phải từ phượng hoàng tổ chức tìm được thứ gì mà là đặc s ứ đến tìm tìm ta phương nguyệt mộng nhìn xem vội vã chạy tới báo tin tức đấu hồng y dì lăng lăng dùng quấn quanh khăn tay tay phải n g ó tay chỉ mình mặt sau đó lại mở mịt nhìn xem chung quanh đồng dạng mở mịt cảnh n h a ba người tình huống như thế nào hoàng cung đặc sứ cố ý phái xuống người đến sơn h o ạ n thành tới tìm ta truyền đạt thánh dụ ta cùng đương kim thánh thượng cũng không có gì gặp nhau a phương nguyện suy nghĩ Mình t ố、so、lớn, lớn là, là vậy cũng không đúng bên này sự tình bộc phát vừa mới quá khứ ba ngày đâu kinh thành tin tức có linh như vậy không mà nên nay thánh thượng chỉ là đến tuổi già cũng không phải lão hồ đồ làm sao có, là có t đừng nhìn đấu hồng y tại sơn hoãn thành làm mưa làm gió địa vị siêu nhiên nhưng đối mặt hoàng cung ra đặc xứ hắn ngay cả thả cái dám tư cách đều không có càng đừng đề cập đến hỏi cụ thể chuyện gì đặc sứ đại nhân nói chỉ có nhìn thấy ngươi bản nhân mới có thể tuyên cao thánh dụ mặc dù không có gặp bản nhân nhưng từ đấu hồng y buồn bực ngự khí đến xem tựa hồ không ít bị khinh bỉ bất quá có thể thay thánh thượng truyền đạt thánh dụ người hoàng quên đắc cách hẳn là thánh thượng bên người hồng nhân ai dám đắc tội khí diễm phách lối điểm cũng là bình thường nói khó nghe chút sơn đoan thành loại địa phương này người khác còn t r ư ớ n g mắt đâu thanh thành mới là toàn bộ thanh quốc hạch tâm duy nhất chỉ định hoàn thành xem như mặt đất mới người xuống tới tuần sát địa phương nhỏ nửa điểm sự tỉnh mã thôi chương bảy trăm bốn mươi lăm thiếu niên áo trắng tháng 5 năm năm một nghìn cầu đặt mua cùng đấu hồng y cùng một chỗ trở lại sơn v a n thành phóng nhãn nhìn lại vụ mặt lẻ tẻ đã có rất nhiều phòng ở một lần nữa kiến tạo bắt đầu mặc dù đều là tương đối thô giáp nhà bằng gỗ nhưng đến cùng xem như tại phế tích bên trong bắt đầu trùng kiến gia viên mà trong đó một tòa lớn nhất trang trí phong cách nhìn xa hoa nhất phòng ở thì đứng ở phế tích chính giữa vô luận độ hoàn thành vẫn là trang trí xa hoa độ đều là tốt nhất nhà này phòng ở chung quanh còn có một tầng mái vòm tấm màn đen ngăn cách trong ngoài mắt thường không cách nào nhìn thấy phòng tình huống bên trong nên là cái gì ngăn cách trận pháp phương nguyệt hai ngày trước nhìn thấy gian kia nhà thời điểm còn tưởng rằng là tu kiến bắt đầu cho đấu hồng y một mình ở hiện tại mới hiểu được đây là đã sớm nhận được tin tức đặc biệt vì đặc s ứ chuẩn bị chuyên môn chiêu đãi điểm t r u n g quanh phế tích so sánh phòng này xa hoa lại cao cấp lộ ra không hợp nhau công vị trí càng là bố trí lấy hai tên thủ vệ cùng mười mấy tên tuần tra thủ vệ đều là thành t i cùng làm san hảo thủ tại phía bên mình đều nhân thủ thiếu nghiêm trọng tình huống giới còn cố ý điều ra những người này phục vụ tại vị kia đặc xứ có thể thấy được đấu hồng y đối việc này có để tâm thêm ngọt cho ngọt đến cuối cùng không có gì cả à phương n g u y ệ t nhìn xem bên cạnh nhiệt tâm đấu hồng y gì k h ẽ lắc đầu đặc s ứ loại này ở lâu thanh đô hoàng cung người trên người đấu hồng y dù cho lại thế nào định bợ người khác đoán chừng cũng trừng mắt trừ phi thật sự có cái gì hấp khí đồ chơi có thể xuất kỳ chế thắng để người khác cho lưu lại chút ấn tượng mới có thể để đặc s ứ tại thánh thượng bên người thoáng nói ngọt hai câu Dạ đại nhân. Dạ đại đại nói nhân. nhân nhớ thêm trở ra nhớ ký s chỉ cần có thể để cho ta ổn thỏa sơ đ o a n thành người đứng đầu là được đừng để làm san không hàng cái quá lợi hại ra hỏa tới tại phương nguyệt đi vào trước đó đấu hồng y dắt lấy phương nguyệt tay lưu luyến không rời địa lập đi lập lại nhắc nhở thằng đến phương n g u y ệ t buồn bực biểu thị sẽ tận lực đề cập hắn đấu hồng y mới mặt mày hớn hở bông lòng tay cảnh nham ba người thì là bị ngăn ở bên ngoài chỉ có thể ở cổng rỗi dài đầu hiếu kỳ hướng bên trong nhìn đấu hồng y kìa cái kia đặc s ứ dáng dấp ra sao a có phải hay không thái á m a n g â n g â n ô cảnh nham mở miệng liền là không chút kiên kỵ nào mà hỏi do a đến đấu hồng y sắc mặt cả một chút trắng bệnh vội vàng ngăn chặn miệng của h ắ n suỵt ngươi đừng nói lung tung đương kim thánh thượng bên người hồng nhân đúng là hóa o quan bất quá đấu hồng y sắc mặt biến đến cổ quái bởi vì lần này tới đưa tin không phải vị kêu hoạn quan phía dưới thế lực mà là thất hoàng tử thế lực người loại sự tình này nếu như không phải biết ba người này cùng dạ đại nhân quan hệ phi phạm đấu hồng y liền là chết cũng sẽ không ra bên ngoài lộ ra thất hoàng tử chẳng lẽ thánh thượng sùng ái nhất tin là thất hoàng tử muốn đem thái tử chi vị truyền cho thất hoàng tử Thanh、thần a n h h t nghi hoặc hỏi cái này ai biết bất quá theo ta được biết thất hoàng tử tại cửu long đoạt đích bên trong một mực là loại kia yếu nhược thế địa vị ngày thường du lịch núi chơi đ ù a quảng giao h ả o hữu thiện lâm thơ làm vui thích nghe khúc thường vui đối thái tử chi vị một mực biểu hiện không quá nhiệt tâm không nghĩ tới vừa ra tay liền để thánh thượng cho phép thất hoàng tử người thân tín thay truyền đạt thánh dụ chỉ sợ cái này thật vất và phai nhạt ra khỏi tầm mắt thất hoàng tử sẽ lần nữa bị hoàng tử khác chỗ chú ý tới coi là uy hiếp cảnh nam gỡ ra đấu hồng y tay b ư u môi loại này cho cắn chó sự tình bọn hắn cũng không để ý đang nghĩ ngợi đã thấy thanh thần thần sắc dần dần c h u y ể n thanh nghiêm túc phát tin tức tới nghe đấu hồng ý ý tứ thất hoàng tử là phai nhạt ra khỏi đoạt đích sự t ì n h một mực kiến tạo nhàn vân giã hạc hình tượng lần này lại vì một cái truyền đạt thánh dụ danh lệch t r i ể n lộ p h o n g mang cái này cực kỳ không tầm thường chúng ta cùng g i ả ca đều là người chơi ngoại trừ phượng hoàng tổ chức sự tình bên ngoài cùng thanh quốc hoàng thất cũng không có gì gặp nhau như đối phương không phải hướng về phía phượng hoàng tổ chức sự tình tới vậy cũng chỉ có thanh thần tin tức phát đến nơi này ngừng lại sau đó cùng cảnh nham đồng thời phát ra tin tức vũ đội trưởng hàn đại nhân vũ đội trưởng thanh thần kinh ngạc hàn đại nhân cảnh nham sửng sốt hai người trầm mặt dưới cuối cùng cảnh nham mở miệng trước thanh thần vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy thất hoàng tử là vì hàn đại nhân mà đến biết hàn đại nhân còn sống hoặc là nói khả năng người sống chỉ có chúng ta mà thôi người sai người chết có đôi khi cũng là có giá trị một cái nửa bức vũ cấp cường giả vẫn là tin tức dù là đặt ở thanh quốc hoàng thất cũng là nặng cân tình báo đáng giá có ít người mạo hiểm làm ra cực đoan sự tình dạ ca mặc dù thực lực rất mạnh nhưng đối phương diện khác kỳ thật hơi chút chậm chạp hắn không phát hiện được vấn đề chúng ta mà nhìn c h ậ m chằm vào điểm thanh thần để cảnh nham khẽ n h ư mày khẽ gật đầu có đạo lý đợi lát nữa nhìn xem kia đặc s ứ rốt cuộc là ý gì đi như cứ vậy rời đi đồng thời cùng dạ ca giao lưu chỉ là phổ thông truyền đạt thánh dụ chính là chúng ta lo ngại nếu không vậy thì do chúng ta nhìn c h ậ m chằm xem hắn muốn đùa nghịch hòa giặc gì ân đúng ngươi tại sao lại cảm thấy đặc xứ là hướng về phía vũ đội trường tới bởi vì vũ đội trưởng c á i chủng loại kia phục sinh năng lực cực kỳ không hợp t ố i thường n g ư ờ i không cảm thấy sao liền ngay cả chúng ta người chơi đều không bản sự như vậy đương nhiên ta nói chính là trò chơi vừa khai phục kia đoạn thời điểm khi đó người chơi là có thể phục sinh có thể đối luận võ đội trưởng phục sinh chi lực căn bản là tiểu vũ gặp đại vu cho nên ta hoài nghi thất hoàng tử là nghe được nghe đồn biết vũ đội trưởng động hướng về sau nghĩ đến đối vũ đội trưởng làm những gì nếu là như vậy vũ đội trưởng bị phượng hoàng tổ chức bắt đi thất hoàng tử ngược lại có thể trở thành chúng ta bên này trợ lực phương diện này ngược lại là thanh thần sơ sót bởi vì thanh thần trước kia tại phượng hoàng tổ chức làm việc đối mặt đều là các loại quái vật cấp bậc quỷ dị đặc thù nhân loại đối với nhân loại thể chất đặc thù cái gì hơi chóng vũ đội trưởng phục sinh năng lực mặc dù đặc thù nhưng ở trong mắt thanh thần cũng chỉ là cùng những cái k i a thể chất đặc thù người hoạch ngang bằng mà thôi vô dụng đặc biệt ánh mắt đi khác nhau đối đãi nhưng mà trong mắt người ngoài vũ đội trưởng năng lực có thể xưng ơ người tiên bất kể như thế nào chúng ta phỏng đoán đều chỉ là phỏng đoán còn phải xem dạ ca ở bên trong là cái tình huống như thế nào hai tầm mắt của người đồng thời nhìn về phía bên trong trong phòng an t ĩ n h nửa điểm thanh âm gì đều không có bọn hắn minh bạch đây là cách âm trận pháp ngăn cách nghe lén chờ nghe lén thăm dò thủ đoạn trong phòng phương n g u y ệ t vừa tiến vào đại s ả n h liền thấy đại s ả n h trên ghế ngồi ngồi đặc s ứ kia là một cái thiếu niên áo trắng bức dứt ngồi tại vị trí trước mặc trên người mặc dù lộng lẫy nhưng tựa hồ toàn thân không được tự nhiên thỉnh thoảng sẽ khó chịu chuyển chuyển bờ mông nhìn thấy phương n g u y ệ t tiến đến mới vội vàng ngồi ngay ngắn gương mặt non nớt bên trên giả ra dáng vẻ như người lớn nghiêm túc dạng làm bộ mở miệng người tới thế nhưng là thanh ti dạ bạch di ỉa vâng gặp qua đặc s ứ đại nhân phương n g u y ệ t đi hành lễ đặc s ứ lại không vội vã tuyên cáo thánh dụ mà là động lên con mắt trên dưới giỏ xét phương n g u y ệ t một lát sau phun ra ba chữ nhân cấp cảnh đúng chương bảy trăm bốn mươi sáu thiên kiếm c h i đồ tháng sáu năm một h ô n g cầu đặt mua phương n g u y ệ t trong lòng có chút kỳ quái cái này đặc s ứ không mau nói thánh dụ tại cái này cùng ta trò chuyện cái gì về nhà mà tại lúc này đặc s ứ thiếu niên đã từ trên chỗ ngồi đứng lên vây quanh phương nguyện chuyển hai vòng sau đó gật gật đầu dùng non nớt ngữ khí bắt t r ư ớ c lao đầu tự nói chuyện dáng vẻ không tệ không tệ lấy ngươi tuổi như vậy cảnh giới võ đạo có thể có nhân cấp cảnh xác thực được sưng ơ tụng nhân kiệt hai chữ tuổi như vậy phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ cổ quái đặc sứ đại nhân biết ta nhiều ít tuổi、Ngày. nhìn g ạ n h rất nghiên kỷ hơn hai trăm tuổi ha ha ha ha ha ha. phốc phốc phốc phốc phốc phốc hai trăm tuổi hai trăm tuổi phương n g u y ệ t hắn nói ngươi hơn hai trăm tuổi lạc lạc lạc lạc lạc phương n g u y ệ t còn chưa lên tiếng tấm da dê ngược lại là trong đầu xuất hiện ngươi ngầm miệng phương n g u y ệ t sắc mặt tối s ầ m hắn lấy trò chơi tuổi tác để tính liền hai tháng lớn hai tháng từ p h à m nhân sung kích đến nhân cấp sơ cảnh cái này gọi nhân kiện cái này mẹ nó gọi yêu nghiệt t ố t ta lời nói cũng sẽ không nói mà từ thân thể tuổi tác mà nói cũng chính là chừng hai mươi n i ê n kỷ làm sao lại hơn hai trăm tuổi không điểm nhãn lực hình đương nhiên những lời này phương n g u y ệ t cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ không có khả năng nói ra được làm sao ta đoán không đúng sao vậy ngươi có chút lao a là có năm trăm tuổi ta tuổi thọ coi như chỉ tính thu hoạch tổng cộng đều không qua năm trăm số này đâu、Khủ. tuổi tác không trọng yếu không biết đặc s ứ đại nhân khi nào tuyên cao thánh dụ a đúng rồi đúng rồi ta là tới tiện thể nhắn thiếu niên tuổi tác có mười ba mười bốn tuổi nhưng thần thái ngựa khí động tác tư duy đều khinh u hướng non nớt giống như là nhà ấm bên trong mở lớn vá hoa không trải qua thế tục hiệp ác điểm này đến xem chỉ lớn hắn mấy tuổi du titi ti, quả thực thành thục phá trần trở lại chỗ ngồi ngồi xuống đặc s ứ để đấu hồng y bọn người tiến đến cảnh nham bọn người nối đuôi nhau mà vào tò mò đánh giá đặc xứ không nói chuyện c á nửa nửa hiện hiện sau một r khắc thanh âm lập tức trùng trùng điệp điệp truyền ra ngoài đồng bộ vang vọng toàn bộ sơn văn thành giờ khắc này gần như toàn bộ sơn văn thành người đều nghe được thanh âm ăn ăn vật kia có thể ăn từ ấ m da dê hôm n h nay bắt đầu triệu bạch di thanh vệ dạ sắc lê minh đến hoàng cung đưa tin chuyến âm truyền đạt đến sơn đoán thành mỗi một cái góc đám người đầu tiên là sửng sốt lập tức xôi chảo nghị luận ở mỹ cái gì thánh thượng muốn dạ đại nhân đi hoàng cung diện thánh dạ đại nhân là muốn nhất phi trung thiên hoàng cung thanh thành hoàng cung đời ta đều không đi qua đâu dạ đại nhân dạ đại nhân toàn bộ sơn đ o a n thành đều đang nghị luận việc này mà vừa mới niệm xong thánh dụ đặc s ứ thiếu niên lại lập tức nửa quỳ trên mặt đất phản phất khí lực hao hết cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh thở hừng hộp đặc s ứ đại nhân đấu hồng y lập tức thời cơ đi lên đỡ lấy lớn hiến ân tình mặt mũi tràn đầy lo lắng chi tình bên trong trong lòng càng là đại hỷ cuối cùng có mình cơ hội biểu hiện tại đấu hồng ý biểu trung tâm thời điểm phương n g u y ệ t bọn người lại lập tức xứng sở tại nguyên chỗ hoàng cung ta phương n g u y ệ t lập tức sửng sốt đợi đến đặc s ứ để phương n g u y ệ t tiếp chỉ mới hồi phục tinh thần lại liền tranh thủ thánh dụ thu tới tay bên trong cho ta cho ta ta cam đoan chỉ ăn một chút xíu mặt ngoài không nhìn ra đợi lát nữa lại nói không cần c h ờ s ẽ không cần c h ờ s ẽ hiện tại liền muốn hiện tại liền muốn đừng làm rộn không để ý hầu gấp tấm da dê phương n g u y ệ t nhìn cảnh nham ba người một chút sau đó trầm ngâm mà hỏi tham đặc s ứ đại nhân Thánh dụ đã truyền đạt, người ta không tại có trên không hệ, người quan dụ đã lấy giới có vừa õ đạo mà nói, dứt lời phương n g u y ệ t còn chưa lên tiếng đâu người chung quanh lập tức cùng nhau lộ ra chừng to mắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh c h i s á c như đá rơi rơi vào trong hồ trong lòng hù dọa kinh đảo hải lãng ngơ ngác nhìn thiên thụy trì há to miệng thiên thụy trì cái gì đặc xứ đại nhân liền là thiên thụy trì thanh thành thiên kiếm tri đồ phong trâm kiếm thiên thụy trì thiên kiếm tri đồ phong châm kiếm thiên thụy trì gia hỏa này rất nổi danh sao phương n g u y ệ t nghi ngờ trong lòng cảnh nham mấy người cũng là một mặt m ở mịt ngược lại là đấu hồng y cái này vội vàng tới thấp giọng giải thích nói gia đại nhân thiên kiếm chính là thanh thành thiên sơn kiếm phái tông chủ thực lực thâm bất khả chắc thần lòng không thấy hắn ôi trong cả đời chỉ lấy một thân truyền đồ đệ liền là gần nhất thu thiên thụy trì đại nhân nghe đồn thiên thụy trì đại nhân trời sinh kiếm sương kiếm đạo con đường tiến triển nhanh chóng n i ê n kỷ tuy nhỏ nhưng thực lực phi phạm chút thời gian trước thiên thụy trì đại nhân cầm trong tay phong châm kiếm một người một kiếm Đối đánh người, khởi xướng khiêu chiến, đánh bại nhiều thanh thành thế hết thanh thành rất nhiều thủ. Chỉ ở cực tông cực thánh hệ Chỉ cao cùng xướng băng băng nữ cực cực ở việc ba, tay thua cùng cái lúc chỉ cùng chiến, nói trong ăn vốn, xuống lần trận, này đỉnh điền không kỳ tài tin tức. quái phải rơi mới khiêu i lưu có mộ lô v này tại thanh thành truyền đi xôn xao xem như gần đây sốt dẻo nhất đại sự không nghĩ tới yên lặng về sau thiên thụy trì đại nhân là thay thánh thượng làm việc đến chúng ta sơ loan thành tới vĩ ba phương n g u y ệ t trong lòng k h é động hắn có đoạn thời gian không cùng vĩ ba liên hệ không nghĩ tới lúc này sẽ từ đấu hồng ý trong miệng nghe được tin tức liên quan tới vĩ ba nếu là thiên đạm chỉ r i ê n g vũ tại chắc chắn sẽ cao hứng nhảy múa không kịp chờ đợi muốn gặp vĩ ba bất quá hai người này trong hiện thực có thể thường thường chạm mặt trong trò chơi có gặp hay không cũng không có gì đi bất kể như thế nào có vĩ ba tin tức vẫn là để phương n g u y ệ t thật cao hứng không biết vĩ ba thực lực bây giờ như thế nào qua thế nào vĩ ba ngươi nói là cực băng tông vĩ ba sao cảnh nham cùng lâm linh lập tức kích động truy vấn chỉ có thanh thần có chút m ở mịt vĩ ba là phương nguyện bọn hắn tại c ầ nguyện thôn đến mặc thôn giai đoạn kia nhận biết về sau rời đi mặc thốt lúc liền riêng phần mình tách ra đối phía sau tục kinh lịch chỉ có tại thiên đạm chỉ diên vũ ngẫu nhiên chuyện phiếm bên trong nhắc qua mà thanh thần là phương n g u y ệ t thanh ti huyện lúc nhận biết cùng vĩ ba có thể nói không có chút nào gặp nhau các ngươi nhận biết vĩ ba thiên thụy trì cái này cũng đông nhiên quay đầu nhìn về phía cảnh nham bọn hắn sắc mặt rõ ràng không tốt lắm cảnh nham lập tức đã hiểu đối phương thái độ vội vàng nói nhận biết không quen lâm linh nhìn xem cảnh nham sau đó vội vàng cũng nói theo ngạy đúng không quen hừ không cần như thế ta cùng nàng lân đoán sẽ không lan đến gần người bên ngoài lần sau ta sẽ dùng của ta kiếm đạo đường đường chính chính đánh bại nàng Trưng tiếp, tháng đặt Nguyệt thấy Thiên thủy thiên thừa tình thế thế, Nguyệt, Thiên biết thánh thượng ta thành Thánh th Phương ngược Ngược Phương năm ngoài muốn nói chuyện Vân vân vân, thiên đại nhân kiếm đạo vô song chỉ là vị ba, không đáng nhắc đến、Đấu、hồng ý thừa cơ lớn hiến ân、tình. Cảnh nham cùng lâm linh thấy thế, không nói nữa này huynh, không biết thánh thượng chuyển ta vào kinh thành, Cần làm chuyện giao gì gì lại đại kiếm lời lại hỏi mua ba, đạo vào chỉ Chỉ cảm lâm làm Cầu cơ lúc Đấu là là là ý ý dễ vô vị thiên thụy trí ngay vậy lập tức tiến vào trạng thái lại giả ra bộ kia cổ lỗ mọc lan tràn bộ dáng giống như là phản xạ có điều kiện giống như phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ cổ quái không tiếp tục truy vấn vừa vặn hắn vốn là chuẩn bị thượng kinh hiện tại có thánh dụ tương đương với nhiều một đạo hộ thân phù đâu g i ả huynh nếu là không chuyện gì vậy liền sớm một chút chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta liền lên đường đi ngày mai phương n g u y ệ t sửng sốt một chút vội vã như vậy thánh dụ nói là từ hôm nay bắt đầu liền đi hoàng cung đưa tin éo không được phương nguyện không nói chuyện chỉ là gật đầu đáp ứng cảnh nham cái này cho phương n g u y ệ t trừng mắt nhìn phát tin tức đi qua giã ca gia hỏa này là thất hoàng tử người hán ngoại trừ truyền đạt thánh dụ còn hỏi qua ngươi chuyện gì khác sao thất hoàng tử người phương n g u y ệ t đại não tìm tòi hạ liên quan tới thất hoàng tử tin tức cơ hồ trống rỗng hỏi phía dưới mới biết đại khái thất hoàng tử là hạ người gì hoặc là nói trong truyền thuyết là dặm gì v ề phần thiên thụy chỉ hỏi qua vấn đề gì phương n g u y ệ t ngược lại là một năm một mười cùng cảnh nham bàn giao giã ca nghe ngươi nói như vậy thiên t h ụ chỉ giống như lối ngươi cảm thấy rất hứng thú không rõ ràng chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến chính là đấu hồng y cái này nói đặc s ứ đại nhân ngày mai lên đường lời nói vậy ta trong đêm làm ấy vị đại nhân làm tốt xuất hành chuẩn bị ân đi thôi chờ một chút thất hoàng tử đại nhân nói qua nếu ta cảm thấy ai nhìn thuận mắt có thể ở trước mặt hắn sách hạ danh tự người tên gì đấu hồng y lập tức thân thể một cái giật mình đấu đấu đoàn triệu thanh t i hồng y kể đấu đoàn triệu nhớ kỹ thiên thụy trì giả ra đại nhân bộ dáng phất phất tay một bộ dáng vẻ lão thành đấu hồng y ngược lại là không quan tâm những chuyện đó nghe được thiên thụy trì trên mặt trực tiếp cười nở hoa liên tục gật đầu rời đi dạ huynh ban đêm ở cái này đi chúng ta nhiều tâm sự đuổi đi đấu hồng y kỉa thiên thụy chỉ lại lần nữa để mắt tới phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t bị hắn c h ầ m c h ầ m cảm giác là lạ hẳn là nam cùng lại ở bên cạnh ta Ngậy! ta quen thuộc sống một mình tốt ta chúng ta trên đường có nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện thiên thụy chỉ ngược lại là không có dấu cảm xúc rất rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng trở về phòng bên trong đi phương n g u y ệ t cùng những người khác trao đổi một hồi cũng riêng phần mình về nghỉ ngơi nằm ở trên giường p h ư ơ người Nguyệt t tìm r chơi. ta n thiêm hội trưởng mang theo đại bộ phận phân bộ người đã chuyển rời đến hải ngư thị đi bất quá chuyển di quá trình tương đối dườm già bởi vậy thu độ cổ thác chờ một số nhỏ người còn tại giang hải thành phố hắn người hắn đã rời đi viên tỷ biết phương n g u y ệ t không đi về sau cũng kiên trì lưu lại muốn cùng phương n g u y ệ t cùng rời đi hiện tại phương n g u y ệ t tại sơn đoán thành không có gì nguy cơ mấy ngày nay ngoại trừ ở trong game xử lý sự tính bên ngoài trong hiện thực cũng làm chuẩn bị không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai liền nên xuất phát đi hải ngư thị không giống với trong trò chơi thấp giao thông hiệu suất trong hiện thực muốn đi một cái khác thành thị một cái máy bay quá khứ không được bao lâu liền có thể đến húng chi mục đích vẫn chỉ là sát vách lân cận thành mà thôi phương n g u y ệ t lập tức đến phòng làm việc của ta một chuyến có một số việc muốn cùng ngươi nói được ra cửa phương n g u y ệ t đầu tiên là đi tìm viên tỷ a n g u y ệ t viên tỷ cảm xúc tại bạch tiểu nhã sau khi chết một mực tương đối thấp rơi bất quá theo thời gian trôi qua nàng cũng trầm trầm tiếp thu sự thật này cảm xúc ổn định không ít hôm nay làm sao sớm như vậy liền rời khỏi trò chơi là có chuyện gì không ân không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta ngày mai an vị máy bay đi hải ngư thị ngươi làm xuống chuẩn bị chuẩn bị viên tỷ nhìn xem gian phòng bên trong sớm liền thu thập xong to to nhỏ nhỏ hành lễ gượng cười nàng liền chuẩn bị tốt rời đi bạch tiểu nhã cái chết đối nàng đả kích rất lớn nàng đã sớm muốn rời đi cái này sẽ mang đến thống khổ ký ức thành thị phương n g u y ệ t c h ấ n an một hồi viên tỵ cảm xúc sau đó mới đi hướng về phía chút điện bậc thang chuẩn bị đi thu độ cổ văn phòng thang máy mở ra bên trong đứng đấy một người có mái tóc như là cây khô lộn xộn giống như là cả ngày lẫn đêm ngủ không được khỏe mắt rất rõ ràng nam nhân người còn chưa đi sao nam nhân chừng lên mí mắt không có chút nào tinh thần mà liếc nhìn phương n g u y ệ t hồi khương bộ trưởng chúng ta ngày mai liền đi ân tiếng nói vừa ra k ư ơ n g bộ trưởng liền không nói hắn có chút trầm mặc ít nói là liên thủ hội phía trên phái xuống tới tiếp nhận bọn hắn nhóm này người trưởng quản thanh thủy khu bộ trưởng thực lực như thế nào không được biết nhưng từ kia đổi phế quái dị bộ dáng đến xem hẳn là mang theo quỷ vật thiên vệ sơ hiện quỷ độ tuyến tiêu t h ă n g các nơi quái sự bắt đầu tấp nập xuất hiện nếu như không có chút thủ đoạn căn bản là không có cách chấn áp hiện tại cục diện này không nói thanh thủy khu liền xem như phương n g u y ệ t sắp trôi qua hải ngư thị cũng là như thế hai người trầm mặc đứng tại mất điện bên trong đợi một hồi đến thang lầu số tầng cương bộ trưởng mới trước một bước rời đi phương nguyện nhìn đối phương có chút lưng c ò n thân ảnh âm thầm lắc đầu hiện tại giang hải thành phố đã càng ngày càng loạn cũng may cục diện còn có thể khống chế được nổi liên thủ hội tựa hồ đối với loại cục diện này đã sớm chuẩn bị các loại thủ đoạn ứng đối tầng tầng lớp lớp cứ thế mà đem cục diện ổn định nhìn xem thang máy số tầng lần nữa lên cao phương n g u y ệ t chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần thiêm hội trưởng đã mang theo đại bộ phận vốn có nhân thủ rời đi mà nơi này cũng bắt đầu lục tục ngao ngoe bắt đầu có liên thủ hội tổng bộ tinh anh nhân viên tại bọn hắn cao ốc cẩn hiện tiếp quản p h i ế khu vực này chỉ có như phương nguyện cùng thu độ cổ này một ít người còn không có triệt để chuyện gì lưu lại tiến hành giao tiếp công việc cơ bản đều là một ít tư liệu các phương diện giao phó giảm xuống quỷ độ tuyến tìm kiếm đột nhiên xuất hiện hư hư thực thực quỷ dị chờ nguy hiểm công việc tạm thời không cần đến hai người đoán chừng chờ đến hải n g ư thị mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu phương diện này công việc mà bọn hắn tại giang hải thành phố còn lại công việc thì giao cho đồng nghiệp mới tới khương bộ trưởng liền là bây giờ thanh thủy khu đầu lĩnh là tổng bộ phái xuống tới người không biết có phải hay không ảo giác tại thiên vệ uy hiếp phía dưới toàn bộ liên thủ hội đều vận hành lên trong không khí đều phảng phất mê mang lấy một loại không khí khẩn trương phảng phất tại cùng thời gian g i n h g i t từng giây len keng thang máy đến phương n g u y ệ t đi ra thang máy thuận hành lang nhìn ra ngoài trên bầu trời đêm thiên p h ệ âm dương c h i n g u y ệ t thình lình treo móc ở không cùng trong trò chơi tình huống giống nhau như lúc chương bảy trăm bốn mươi tám rung động tin tức tháng tám năm một không cầu đặt mua thiên p h ệ phương n g u y ệ t thu tầm mắt lại đi vào thu độ cổ trước phòng làm việc gõ cửa một cái cửa không có khóa vào đi đẩy cửa vào thu độ cổ một cái ngựa ra sau nằm trên ghế làm việc trên mặt bàn một sấp thật dày tư liệu thu độ cổ đưa tay xoa xoa giữa lông mày vượt bực phản nằm nói người đã đến a thêm i hội trưởng cũng thật là chạy nhanh như vậy lưu lại nhiều chuyện như vậy giao cho ta xử lý phương n g u y ệ t đ ú n đ ú i b a i tại nguyên bản liên thủ hội thanh thủy khu thu độ cổ liền là người đứng thứ hai thêm i hội trưởng có việc tự nhiên là giao cho chỗ hàn lý thu độ cổ cái này từ trên ghế ngồi đứng lên từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một bình rượu đỏ mở ra rót hai chén đưa cho phương n g u y ệ t sau đó đi tới to lớn cửa sổ sát đất trước nhìn xuống phía dưới phương nguyện cầm chén rượu đi vào bên cạnh đi theo nhìn xuống đi giang hải thành phố bóng đêm thu hết vào mắt xa hoa trụy lạc nơi g ự a xe như nước. n này là trung quốc phồn vinh nhất thành thị tương tự làm trong trò chơi thanh quốc như vậy nơi đây liền là kinh thành thanh đô nhìn nhiều xem đi ngày mai liền không thấy được nói không chừng về sau đều không thấy được thu độ cổ có ý riêng mà nói phương n g u y ệ t nhữ mày bi quan như thế thiên vệ về sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì liên thủ hội có phải hay không đã sớm biết hết thảy thu độ cổ mắt nhìn phương n g u y ệ t trần trừ một lúc nói ngươi làm thật m u ố n biết、hết. muốn phương n g u y ệ t nghiêm túc nhìn xem thu độ cổ hai mắt cái sau trầm mặt dưới thở dài cái này sự tỉnh vốn là muốn tại thời khắc cuối cùng mới có thể tiến hành thông chi cho dù là tại liên thủ hội giống như ngươi chức vị không cao nhân viên cũng chỉ có ngày đó mới có thể biết chân tướng sự t ì n h bất quá ngươi đến cùng không giống thu độ cổ hít sâu một hơi thâm thủy ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời âm dương c h i nguyệt hiện tại nói cho ngươi cũng không sao thiên vệ hoàn toàn thành hình một khắc này lam h ả i sẽ giáng lâm thế giới của chúng ta cái gì phương n g u y ệ t lập tức chừng to mắt đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng thế mà lại là hàng giáng lâm không nói là giáng lâm cũng không nghiêm cẩn nói đúng ra là d u n g h ợ p đồng bộ gian lận người trước khi ngủ say lưu lại tiên đoán tại cái kia thời gian đến thời điểm hai thế giới đem hòa làm một thể thông đạo triệt để mở ra đến lúc đó quỷ dị giáng lâm tận thế đánh tới tất cả chúng ta đều đem mạng sống như treo trên sợi tóc chỉ có l i ề u mạng xúc tích lực lượng mới có tư cách sống sót đúng là như thế đúng là như thế phương n g u y ệ t trong đầu lập tức hiện lên những ngày kia quỷ dị ẩn hiện tại hiện thực cùng trong trò chơi xảy ra chuyện trong hiện thực cũng đi theo tử vong sự tình hết t h ầ hết thầy tựa hồ đột nhiên có đáp án thế giới kia ngay tại dần dần cùng bọn hắn thế giới hiện thực hòa làm một thể dần dần đồng bộ thông đạo thu độ cổ vừa mới nói là thông đạo tấm da dê cũng đ ể cập tới nếu như nếu như đem thông đạo đánh sập đâu thông đạo đánh sập có phải hay không liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy đem thông đạo đánh sập thu độ cổ cười khổ một tiếng ngẩng đầu nhìn lên trời không nói thêm gì mà là chỉ chỉ trên bầu trời đ ê m âm dương c h i nguyệt ngươi biết phía trên xảy ra chuyện gì sao không biết mặt trăng thật sự rõ ràng vỡ ra làm hai nửa phương n g u y ệ t đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới bỗng nhiên hiểu được thu độ c ổ ý tứ ngươi ý của ngươi là mặt trăng đã nứt ra vật lý trên ý nghĩa đúng vật lý trên ý nghĩa đã nứt ra hai nửa đại biểu dương bình thường nửa v ầ n g trăng chúng ta còn có thể dùng vệ tinh quan c h ắ c đến nhưng một nửa khác huyết n g u y ệ t thì là chỉ có thể nhìn thấy lại không cách nào đụng chạm lấy chúng ta thử qua trước mắt bất kỳ thủ đoạn nào ngay cả quỷ vật đều đã vận dụng không cách nào cùng huyết n g u y ệ t sinh ra nửa điểm hỗ động như có như không tựa như tận thế đến n ư ợ c phương nguyện sắc mặt trầm xuống điều này có ý vị gì Ý vị nếu à y tận t h gần. Gian lận người tiên đoán ngày, cũng nhanh đến. Gian lận người. ngày. Phương g lận tiên đoán nhanh đến. lận Tiên đoán Thiên n vệ. y ệ t như ắ m c ặ t trong trò chơi tử vong, hiện thực cũng đi theo tử nắm vong, hiện cũng vong, cũng n đấm. làm đi đã đầy đủ Chỉ chơi là g ờ i trong u Nếu y ệ t t vọng. như trò chơi những cái kia q u ỷ dị cũng d á n g lâm đến thế giới hiện thực n à y sẽ là một bộ dạng gì tận thế tình cảnh phương n g u y ệ t quả thực không dám tưởng tượng ngoại trừ bọn hắn những n à y có được quỷ vật có sức tự vệ bên ngoài tất cả những người khác đều đem đứng trước nguy cơ sinh tử phải biết bọn hắn liên thủ hội mới nhiều ít người trên thế giới phần lớn người đều là người bình thường mà thôi một khi quỷ dị giáng lâm cả hai thế giới dung hợp hậu quả khó mà lường được tận thế cái này chính là đúng nghĩa tận thế kia liên thủ hội có cái gì biện pháp giải quyết các ngươi nhất định có làm chuẩn bị a vì nhân loại sau này liên thủ hội tự nhiên có chỗ chuẩn bị bất quá cụ thể đến làm cái gì liền xem như ta cũng không biết thiêm hội trưởng đoán chừng biết đến cũng không hoàn toàn nhưng có một chút là khẳng định đó chính là gian lận người là chúng ta sau cùng vương bài mà tại ba ngày trước thiên vệ tri nguyệt đột nhiên ra tốc vỡ ra vỡ thành hai mảnh một khắc này gian lận người bên kia có người thức tỉnh gian lận người thức tỉnh phương nguyệt há to mồm ngơ ngác nhìn thu đ ộ cổ làm sao lại không phải nói chỉ có tiên đoán đến ngày đó gian lận người mới có thể thức tỉnh sao vì sao lại sống tỉnh là là ai thức tỉnh nàng muốn làm gì gian lận người sẽ cứu vớt chúng ta sao không biết liên quan tới gian lận người tình báo là cấp cao nhất giữ bí mật tin tức ta có thể nói cho ngươi chỉ có gian lận người có người thức tỉnh mà thôi tình huống cụ thể cần liên thủ hội phía trên nguyện ý đem tin tức truyền thừa sau đó thiêm hội trưởng nói cho ta đồng thời cho phép ta tiết lộ cho ngươi mới có thể biết bộ phận tin tức thu độ cổ trong lòng có chút kỳ quái phương n g u y ệ t phản ứng theo lý thuyết phương n g u y ệ t hẳn là không cùng gian lận người tiếp xúc qua mới đúng nhưng từ phản ứng đến xem tựa hồ đối với gian lận người có hiểu biết bất quá đây chỉ là một loại cảm giác l ó e lên một cái rồi biến mất không có bị thu độ cổ để ở trong lòng tại phương n g u y ệ t trong mày giống như là đang tự hỏi cái gì cực kỳ chuyện quan trọng thời điểm thu độ cổ thở dài nói ta cho ngươi biết những tin tức này ngươi không muốn ra bên ngoài truyền nếu không toàn bộ liên thủ hội cũng sẽ là địch nhân của ngươi mặt khác cái này sự tình nếu như bị đại chúng biết sẽ chỉ gây nên to lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn đến lúc đó đều không cần thiên vệ thời khắc đến thế giới liền sẽ mình xong đời ta có chừng mực phương nguyện tướng tiếng suy nghĩ còn đang tiêu hóa thu độ cổ lộ ra tin tức nặng ký thiên vệ tạm thời không đề cập tới kia không phải tự mình một người có thể xử lý vấn đề là toàn bộ thế giới cần cân nhắc vấn đề ngược lại là gian lận người thức tỉnh tên kia có phải hay không là mai vũ phương nguyện gặp qua mai vũ tiên tử phân thân không biết hiện tại mai vũ có thể hay không nhận biết mình còn có gian lận người có phải hay không thật đều bảo lưu lấy bên trong lúc thực lực đây chẳng phải là nói thức tỉnh gian lận người giống như là nhân gian tri thần chương bảy trăm bốn mươi chín may mắn không phải ngươi trước tỉnh tháng chín năm một mươi cầu đặt mua phương n g u y ệ t tần ẩn cảm giác sự tỉnh trở nên càng ngày càng phức tạp hướng càng ngày càng đáng sợ phương hướng phát triển phải biết gian lận người cũng là người là từ trong trò chơi thu được lực lượng người tay cầm vô địch chi lực lại không người nào có thể ngăn được tình hướng dưới thức tỉnh gian lận người đến cùng sẽ làm thế nào tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch cứu vớt thế giới vẫn là hủy d i ệ t hết thảy dù ai cũng không cách nào biết tiên cấp hiện tại ta dù là mượn nhờ tấm ra dê lực lượng cũng xa xa không tư cách cùng t i ê n cấp cường giả đối kháng phương nguyện tâm thầm nắm chặt nắm đấm không phải phương n g u y ệ t đem nhân tính nghĩ quá xấu mà là hắn bản thân trải nghiệm qua có được siêu phàm lực lượng cảm giác loại kia vô câu vô thúc không có bất kỳ quy tắc nào khác trói buộc t r ả thái rất dễ dàng kích phát một cái nội tâm chân thật nhất bản tính căn cứ hắn biết tình báo gian lận người là từ trong trò chơi bên cạnh kết thúc một khắc này tập thể thu được trong trò chơi lực lượng trở thành siêu phả người sau đó chung chế định cứu thế kế hoạch tại giai đoạn này gian lận người là một đoàn thể là có chung lý tưởng lẫn nhau có ngăn được lực lượng đoàn thể mà bây giờ thì là đơn độc gian lận người thức tỉnh tại hạ một cái gian lận người thức tỉnh trước đương kim thế giới không một người có thể ngăn được loại này tồn tại nói cách khác thế giới t ồ n vong tất cả cái kia gian lận người một ý niệm hy vọng sự tình đường hướng xấu nhất cục diện phát triển liên thủ hội tổng hội nghị phòng đại biểu cho toàn trung quốc tối cao quyền lực mười vị hội trưởng vây quanh bàn tròn mạng ngồi một hồi dài cũng chính là liên thủ hội tổng hội trưởng trên bàn hai tay ôm quyền kéo lấy cái cằm kéo kéo phản quang kính mắt ánh mắt liếc nhìn ở đây còn lại chín người chậm rãi mở miệng vẫn là không tin tức tiếng nói vừa ra mặt khác chín người hai mặt nhìn nhau không có gian lận người bên kia từ khi ba ngày trước chuyển ra gian lận người thức tỉnh tình báo về sau liền lại không đến tiếp sau nhìn đến chúng ta lúc trước dự đoán không sai gian lận người không thể tin thế giới cuối cùng vẫn là cần chúng ta đến thủ hộ cái gọi là gian lận người chỉ là đạt được lực lượng người bình thường thủ hạ tang ư ờ i mạnh nhất cái kia đã s u n g kích đến tiên t i ê n cảnh thời gian tại cho chúng ta một chút thời gian làm thiên vệ hoàn thành một khắc này chúng ta sẽ có được thuộc về mình lực lượng có thể khống chế lực lượng may mắn lúc trước bọn hắn ngủ say thời điểm chúng ta liền không đem tất cả hy vọng thả trên người gian lận người thiên hành kiện không ngừng vươn lên chỉ có tự thân cường đại mới là thờ đám người mồm năm miệng mười nghị luận mở toàn bộ hiện trường ầm ĩ như cái đầu đường chợ bán thức ăn giống như tổng hội trưởng sắc mặt âm chầm xuống hừ lạnh một tiếng tất cả đều ngầm miệng nghe được tổng hội trưởng lên tiếng chín người khác mới nhao nhao chỉ còn nhìn về phía tổng hội trưởng phát tin tức đến gian lận người bên kia như hắn ngày mai mặt trời lặn trước còn không chủ động liên hệ chúng ta kia cái khác gian lận người cũng không thức tỉnh cần thiết tổng hội trưởng mới nói được cái này trên cái bản tròn bỗng nhiên lấp lóe hai lần sáng lên một cái lập thể hình người hình chiếu các vị hội trưởng thật sự là hầu gấp A, bất quá là vừa mới thức tỉnh bỏ ra chút thời gian xác nhận một ít chuyện mà thôi các ngươi liền như vậy vội vã không nhịn nổi thanh em lười biếng từ hình chiếu bên trong chuyền g a đám người hơi b i ế n sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hình chiếu người ồ、oh. lại chủ động tiếp thông chúng ta bên này thông tin tổng hội trưởng khẽ é ngầm đầu ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hình chiếu người nguyên lai tỉnh là ngươi tô bạch dung hình chiếu người phát ra cười khanh khách thâm thanh xinh đẹp dáng người trước sau lắc lư một hồi lâu mới ngừng lại được nhìn nét mặt của các ngươi rất thất vọng sao thật có lội a tên kia còn đang ngủ hừ vô luận ai trước t h ứ c tỉnh đối với chúng ta liên thủ hội đều không hề khác gì nhau ngược lại là ngươi ngươi bây giờ muốn thế nào thực hiện lúc trước cùng chúng ta liên thủ hội lập hạ lời t h ể vẫn là có ý định khác hình chiếu người túi người ngón tay đặt ở bên ngôi trừng mắt nhìn h o ạ t b á t mà nói ngươi đoán tổng hội trưởng trầm mặc nhìn c h ầ m c h ầ m tô bạch dung c h ầ m rãi mở miệng ngày mai mặt trời lặn trước mở ra gian lận người căn cứ ta muốn đích thân tiến vào bên trong nhìn xem tình huống không được a khế đ ước bên trong không có đầu này ngươi đừng sai lầm ta là tại mệnh lệnh ngươi hì hì ta vậy là hai người đối chọi gây gắt bốn mắt nhìn nhau ở giữa trong không khí ẩn ẩn có dòng điện đụng vào nhau cuối cùng là tổng hội trưởng lui về phía sau một bước ta không đi qua cũng được chúng ta liên thủ hội lưu tại gian lận người căn cứ nhân thủ đâu để bọn hắn cùng ta bắt được liên lạc ta muốn thời thời khắc khắc biết gian lận người căn cứ tình huống bọn hắn a tô bạch dung khỏe miệng treo một t i ê u tà mị độ cong có chút tránh ra bên cạnh điểm thân vị hoa một chút nguyên bản chỉ hình chiếu tô bạch dung một người mặt bàn lập tức mở rộng mà ra phân bộ khắp cả phòng họp đem tô bạch dung giờ phút này trô g i a phòng toàn diện biểu hiện ra tại trước mặt mọi người mặt đất Máu t hai mắt chỗ, nhau tám thụ nằm áo lại tổng hội trưởng lạnh như băng nhìn về phía tô bà dung người đem ta người giết ta chán ghét con rồi n g ư ờ i tại khiêu chiến chúng ta liên thủ hội danh giới cuối cùng sau đó thì sao ta không thích một cái thoát ly trưởng không quân cờ thật là đúng d ì ba ta cũng vậy tô bạch dung nhàn nhạt mà cười tựa hồ căn bản không đây hết thể để vào mắt ẩm tổng hội trưởng đ ố n g nhiên vừa gõ cái bản người từ bản trên đứng lên chín người khác càng là đồng bộ đứng dậy cho thấy cùng tổng hội trưởng cộng đồng đánh lui lập trường nhìn xem tô bạch dung hình chiếu tổng hội trưởng lạnh lùng tốt h n g ư ờ i quá đắc ý quyết hình ngươi căn bản không biết chúng ta liên thủ hội lực lượng thật sao tô bạch dung tiếu dung vừa thu lại như cao cao tại thượng tần h minh xuyên thấu qua hình chiếu nhìn xuống chú nhân g n chậm rãi mở miệng ta lại cảm thấy là các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là t i ê n cấp lực lượng ông từ chữ thứ nhất lên tiếng một khắc này phòng họp m ư ờ i người lỗ thai lại đồng bộ tràn ra máu tươi p h ả n phất thanh n ấ m ngay tại bên thai nổ vang đồng dạng nhao nhao ngã trên mặt đất Hi hi hi hi hi, hi hi hi hi hi ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Hiện cắc cắc cắc cắc, tức trường, an tính lập lại, chỉ có tô bạch liền là tiên nhân cái này liền là tiên cấp lực lượng là p h à m nhân vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng lực lượng tô bạch dung vô cùng may mắn mình là sớm nhất thức tỉnh gian lận người bởi vì gian lận người bên trong tồn tại mạnh hơn nàng tồn tại mai vũ may mắn không phải ngươi trước tỉnh chương bảy trăm năm mươi d i ệ t tiên kế hoạch tháng mười năm một không cầu đặt mua tô bạch dung trong lòng phi thường chúc mừng nếu là hiện tại là mai vũ trước thức tỉnh như vậy thì không có nàng chuyện gì bất kỳ người nào khác vô luận đấy lòng có ý nghĩ gì suy nghĩ đều muốn thần phục với mai vũ ý chí phía dưới trở thành tay chân của nàng, của lực ư trước, người, người cưỡng bước i đi việc. liền ai kia gian giới người lại, đào, đồng đám nàng làm làm làm thành theo hoạch, theo hoạch vì vũ vất tùng cùng cộng lận ấn những còn tuân nàng. tùy thế chí khác bách Lúc lấy lập l có cứu của ý kế kế đầu, ép lượng bản thân chỉ tại không ngừng trôi qua không tại nắm giữ lực lượng thời điểm đi làm muốn làm sự t ì n h ngược lại muốn đi cứu vớt thế giới đây là cái gì hoang đường suy nghĩ ấu trí tô bạch dung nắm chặt n ắ m đấm c ả m thụ được thể nội mênh mông lực lượng nhưng sau một khác thân thể của nàng lại lập tức cứng đờ con mắt chừng to lớn phản phất cảm giác được cái gì không dám tin sự tình ta lực lượng đâu không không có khả năng lực lượng của ta đi đâu đáp lại tô bạch dung là hình chiếu phía bên kia tổng hội trưởng phát giác được không thật là t r í đ ộ đâu gian lận người bên trong ngươi chính là ngu xuẩn nhất một cái kia hiểu chưa ngu xuẩn nhất tổng hội trưởng một tay che lấy đổ máu l ô thai một bên cắn răng v i ệ n cái b à n đứng lên những người khác cũng đều là như thế tiếp nhận tô bạch dung công kích bọn hắn lại chỉ là bị thương nhẹ cũng không trí mạng cái này trước kia là tuyệt không chuyện có thể xảy ra bởi vì trước tiên nàng thế nhưng là có tiên nhân chi lực làm cái gì các ngươi làm cái gì tô bạch dung diện mục dữ tợn nghiêm nghị gầm thét lên đương nhiên bị chúng ta phong ấn giống các ngươi gian lận người như vậy tồn tại nguy hiểm ngủ say lâu như vậy ngươi cảm thấy chúng ta liên thủ hội sẽ không hề làm gì đơn thuần chờ các ngươi tỉnh táo lại sao phong ấn không có khả năng các ngươi làm sao loại kia kỹ thuật ta thế nhưng là tiên nhân thân thể chuyện ta chi pháp người cũng là tiên nhân thân thể ngươi cảm thấy dựa vào cái gì chúng ta sẽ phong ấn không được ngươi lực lượng truyền cho ngươi chi pháp tô bạch dung lập tức sửng sốt trong đầu trực tiếp nổi lên hai chữ mai vũ tô bạch dung diện mục dữ thợn nghiến răng nghiến lợi hận hận quay người lại nhìn hướng phía sau cuối cùng chiếc kia to lớn quan tài thủy tinh tài quan tài thủy tinh tài bên trong nằm một nữ nhân thình lình liền là phương nguyện từng ở trong game thấy qua mai vũ chỉ là giờ phút này mai vũ tiên tử yên t ĩ n h địa nằm tại trong quan tài xuất trần không nhiễm tựa như không dính khói lựa trần gian tiên nữ tô bạch dung tiến lên đối quan tài thủy tinh tài ngay cả đánh mấy quyền lại ngay cả tại quan tài thủy tinh tài trên lưu lại quyền ấn đều làm không được càng đừng để cập phá hủy đ ừ n g thử ngươi không phá hư được cỗ quan tài kia còn có những cái kia thí nghiệm con thuyền đều không phải ngươi bây giờ có thể phá hư tô b ạ c h dung thở hổn hển dần dần tỉnh táo lại nhìn về phía vừa mới phát sinh máy chiếu bên kia không đạo lý tiên nhân thân thể tiên nhân chi lực liền xem như mai vũ cũng không cái năng lực kia phế bỏ m ớ i đúng quỷ vật ngàn ngàn vạn tại ngươi ngủ say thời điểm thế giới thế nhưng là phát sinh rất nhiều biến hóa hiện tại ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi tổng hội trưởng lời còn chưa dứt tô bạch dung liền đã tiện tay giật xuống bên cạnh một khối miếng sắt đập bể thông tin thiết bị không đúng khẳng định có chỗ nào không đúng thiên kia tuyệt đối là đang hư trương thanh thế chờ chút loại cảm giác này là lực lượng lực lượng xông tới tô bạch dung kinh ngạc mở ra tay trong tay ngưng tụ lực lượng trình độ rõ ràng là hậu thiên tam lưu cảnh lực lượng đồng thời đang không ngừng kéo lên hội nghị khẩn cấp đem giang hải thành phố tất cả nắm giữ quỷ vật nhân viên tác chiến toàn bộ khẩn cấp triệu tập lại Tổng hội trưởng tại ổ n trưởng g hội t t hiện ô n g t n bị phá hư thực thế giới là có cực hạn trên một vòng thiên vệ thời điểm lấy mai vũ bọn người làm đại biểu người chơi bản cờ lò xét bệ tạ đạt được trong trò chơi mới có tiên nhân thực lực nhưng là thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực liên hệ cũng vào thời khắc ấy gián đoạn bởi vậy thiên nhân lực lượng trong cơ thể là chỉ tiêu mà không kiếm mỗi một sử dụng một phần liền sẽ thiếu một p h ầ n lực lượng thậm chí dù là không hề làm gì đều sẽ theo thời gian nhanh chóng trôi qua còn sót lại tiên h nhân chi lực chỉ có nội lực tổng lượng lại chưa hồi phục nội lực thủ đoạn như vậy nếu là liền như thế không hề làm gì chờ đợi tiên đoán ngày đến bọn hắn lực lượng sẽ chỉ triệt để trôi qua sạch sẽ không cách nào cứu vớt thế giới cho nên mai vũ dùng tuyệt đối lực hiệu triệu cùng mánh liệt cứu thế chi tâm cùng liên thủ hội đạt thành hiệp nghị tất cả thiên nhân rơi vào trạng thái ngủ say bảo toàn lực lượng mà đối đãi cái kia thời gian đến tỉnh lại cứu vớt toàn dân sắn cao ốc c h i tướng nghiêng đây là cỡ nào to lớn kế hoạch nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy mai vũ như vậy cao thượng tình cảm sâu đậm người chi r ụ c vô cùng tận lúc trước có mai vũ chấn áp toàn trường b ư ớ c bách tất cả mọi người một lòng bây giờ tô bạch dung sớm thất tỉnh lại không có bất kỳ cái gì cứu thế chi tâm thật muốn mình tiêu dao khoái hoạt sống đủ vốn là đầy đủ nàng là điển hình hủy diệt chủ nghĩa người thế giới không thể cứu thế giới không có cứu. Thế giới, vốn nên diệt tư tưởng, không giới giới, vong. Cùng loại loại vốn nên này đoan tư còn có cứu. cực có mỗi ấ y vị khắc hoặc là chỉ bảo hộ đặc biệt nhân chủng cùng có đặc gian người, trung tưởng, trường người. biệt tiến hóa lợn lập là lập tư bảo m cái tiên nhân ý nghĩ kỳ thật đều có khác biệt chỉ là năm đó có mai vũ t r ấ n áp không người dám phản kháng không người dám lên tiếng mà bây giờ sớm thức tỉnh tiên nhân không ai có thể có thể quản được bọn hắn muốn làm gì mai vũ không cách nào làm được sự tỉnh liền từ chúng ta tới làm thế giới của chúng ta chính chúng ta cứu vớt tổng hội trưởng nắm chặt nắm đấm nhìn phía dưới khẩn cấp triệu tập tới nhân viên tác chiến tô b ạ c h dung vẫn là tiên nhân thân thể nhưng cũng không phải là vô địch mai vũ lưu lại quỷ vật truyền thụ cho phương pháp lại thêm chính liên thủ hội nghiên cứu đã sớm đối ngủ say gian lận người động tay động chân nguyên bản ngủ say gian lận người lúc đầu chỉ là đông kết lực lượng chờ thức tỉnh một k h ắ c này liên có thể lập tức khôi phục lực lượng mà liên thủ hội làm thì là để bọn h ắ n lực lượng bắt đầu từ số không khôi phục hậu thiên cảnh thiên thiên cảnh nhân cấp vẫn cỡ vũ cỡ tiên cỡ theo thời gian trôi qua sau khi tỉnh dậy gian lận người lực lượng sẽ khôi phục nhanh chóng điên cuồng tiêu thăng mà duy nhất có cơ hội giết chết những n à y gian lận người thời cơ liền là tại bọn hắn lực lượng còn không khôi phục như cũ sơ kỳ triệt để diệt s á t về phần tô bạch dung tình huống chỉ có thể nói thí nghiệm còn có chút tí vết để vừa mới thức tình người còn lưu lại một bộ phận tiên nhân chi lực hiện tại là chúng ta hiệp đây là đoạn thương thủy lại tên diện tiên thủy cực kỳ hy hi hữu là chân chính có thể thương tổn được tiên nhân thân thể đồ vật cũng là chúng ta liên thủ hội trong tay át chủ bài đợi lát nữa các ngươi đem vũ khí nhiễm lên này nước sau đó đi hướng gian lận người căn cứ nhiệm vụ mục tiêu chỉ có một cái giết chết gian lận người tô bạch dung đoạt lại gian lận người căn cứ quyền khống chế gian lận người tô bạch dung đã điên rồi trở thành uy hiếp toàn bộ thế giới an nguy tồn tại nếu vô pháp diện trừ nàng tất cả chúng ta đều phải chết nhân loại sinh tử tồn vong ở phen này rõ chưa tổng hội trưởng mệnh lệnh không người dám không theo nhưng đứng tại phía dưới nghe được mệnh lệnh phương nguyện lại có chút nộng đối tình huống hiện tại hoàn toàn là hai mắt đen thui không biết phát sinh cái gì gian lận người không phải người của mình sao vì cái gì chương bảy trăm năm mươi một không người đào nhỏ một bốn cầu đặt mua tại vài phút trước phương nguyệt còn tại thanh thủy phân bộ cùng thu độ cổ nói chuyện phiếm chuẩn bị hai ngày nữa cùng rời đi giang hải thành phố đi hải ngư thị cùng ký hội trường tụ hợp kết quả đột nhiên liền nhận được khẩn cấp thông c h i tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đổi u tới tổng bộ tại hoàn toàn không có đầu mối cảm xúc giới liền bị thu độ cổ mang theo cùng thương bộ trưởng cùng một chỗ chạy tới tổng bộ thậm chí liên thủ hội tổng bộ là dạng gì cũng không kịp cẩn thận quan sát liền được đưa tới quảng trường này cùng những người khác kêu loạn nhét trùng một chỗ nghe người ở phía trên lên tiếng phương n g u y ệ t mới ý thức tới phía trên cái kia mang theo kính mắt trung nhân nhân một mặt lạnh lùng bộ dáng trung nhân nhân liền là liên thủ hội tổng hội trưởng giang vạn xuân đoạn thương thủy d i ệ n tiên gian lận người một hồi lâu phương n g u y ệ t mới tiêu hóa bộ phận này tin tức rốt cuộc là ý gì gian lận người thế mà làm phản rồi thu độ cổ sắc mặt khó coi bây giờ đứng ở chỗ này đại bộ phận đều là liên thủ hội cấp cao chiến lược địa vị tự nhiên cũng sẽ không quá thấp đúng gian lận người cũng hiểu rõ nhất định thiên nhân không tiên hương bộ trưởng như gỗ khô lộn sổ tóc theo gió bay múa thần sắc dần dần băng lãnh liên thủ hội nội bộ đối với gian lận người thái độ kỳ thật vẫn luôn có hai loại thanh âm một loại là thân cận phái mai vũ cầm đầu những cái kia gian lận người vì nhân loại sinh tử tồn vong là thế giới sống sót làm rất nhiều cố gắng tranh thủ đại lượng người hảo cảm mà đổi thành một loại thì là căm t h ủ phái bọn hắn cho rằng đã dị biến gian lận người đã không tính là nhân loại loại kia siêu nhiên lực lượng nếu không phải có nội quy thì c h ó i buộc đã sớm để thế giới thay đổi hiện tại làm phản tô bạch dùng liền là chứng minh tốt nhất khẩn cấp triệu tập lại đội ngũ bị phân làm ba đội ngoài ý muốn chính là hương bộ trưởng tại liên thủ hội địa vị không thấp c ư nhiên trở thành ba đội đội trưởng theo đội ngũ xác định giang vạn xuân ba ba vỗ tay hai tiếng các ngươi còn có m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian chuẩn bị bên kia gian phòng mỗi người đều có thể đi vào tuyển một kiện quỷ vật làm nhiệm vụ lần này ban thưởng chuẩn bị hoàn tất về sau liên thủ hội sẽ an bài máy bay mang các ngươi trực tiếp đi gian lận người căn cứ đ ả o nhỏ thời gian cấp bách chúng ta tại cái này lãng phí mỗi một giây thời gian đều sẽ để cho địch nhân càng mạnh một phần sự tình phân p h ó i song tất tổng hội trưởng giang vạn xuân đem sự t ì n h giao cho liên thủ hội hai hội trưởng xử lý mình thì về tới trước đó họp phòng họp tại chỗ ngồi của hắn bên trên gần trăm cái hình chiếu tại đồng thời phát ra mỗi người đều đang lịu i dịu nói không ngừng đem loại này số liệu tình báo phân tích chờ tin tức hồi báo cho tổng hội trưởng người bình thường muốn đồng thời xử lý nhiều như vậy tin tức là chuyện không thể nào nhưng sông còn chơi nhẹ nhàng sờ lên bên phải lỗ thai bình thường ngoại hình lỗ thai lại đột nhiên biến nhọn dài ra phảng phất tinh linh thay phải sau một khắc lộn xộn tin tức tổng hội trưởng đệ nhất sư máy bay không người lái đại quân ngay tại sông lên a mục đích công kích sắp tiếp xúc mục tiêu tổng hội trưởng đạn hạt nhân khởi động đã được đến cho phép nhân viên sơ tán mệnh lệnh đã hạ đạn chờ đợi ngài tự mình mở ra đến ngược tổng hội trưởng cuối cùng hủy diệt kế hoạch đạt được giải tỏa chờ đợi cái khắc chính vị hội trưởng cho phép từng đầu tin tức nhanh chóng từ tổng hội trưởng đại não loại bỏ cũng phân tích ra tin tức hữu dụng ấn mở trong đó một cái màn hình lớn giang hải thành phố bờ biển duyên hải khu vực vị trí nhao nhao nhô ra pháo đầu ầm ầm ầm ầm bắn ra đạn đạo siêu siêu siêu như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời hướng xa xa mặt biển bay đi tại trí tuệ nhân tạo nhanh c h ó n g tính toàn d ư ớ i bọn chúng dọc theo dự định con đường bay thật nhanh dần dần kéo cao cao độ chọc vào mây xanh đang phi hành tốt một khoảng cách về sau mới rốt cục có thể xa xa nhìn thấy phía dưới có một tòa lẻ loi trơ trọi tứ phía toàn biển không người đảo nhỏ nhưng mà chỉ muốn đọc qua trên mạng các loại địa phương tư liệu đều sẽ không tìm được bất luận cái gì liên quan tới loại này đảo nhỏ tình báo liền như là thế giới điểm mù đồng dạng lại hoặc là đã từng cái kia thần bí ma quỷ vùng châu thổ đồng dạng chỉ có mắt thường tận mắt nhìn thấy mới có thể chân chính biết vùng biển này bên trên còn đứng thẳng một tòa không người đảo nhỏ công kích ở xa giang hải thành phố tổng hội trưởng ra lệnh những cái kia cao áp đạn đạo lập tức nhao nhao chìm xuống khoảng cách nương theo lấy vanh một tiếng bạo tạc trước hết nhất rơi xuống cao áp dày đặc b u ộ c trạm đạn đạo ẩm vang nổ tung như nở hoa hóa thành đ ầ y trời dày đặc tiểu thiết cầu vương vai xuống ẩm ẩm nho nhỏ thiết cầu vừa rơi xuống đến không người đảo nhỏ trên mặt đất liền điên cùng phát sinh liên hoàn bạo tạc lựa nhỏ mây một đoá tiếp nối một đoá bay lên tựa như từng cái cẩn thận đạn hạt nhân làm người nhìn thấy mà giật mình mà theo bạo phá phát sinh không người đảo nhỏ bị tạc đến mất mô lộ ra dưới mặt đất phức tạp giao thoa mái vỏm trạng công trình kiến trúc cái kia liền là gian lận người căn cứ ban đầu là liên thủ hội cùng mai vũ những n à y gian lận người liên thủ kiến tạo mà thành là cam đoan gian lận người an toàn tồn tại nhưng bọn hắn liên thủ hội cũng tương tự nắm giữ phản chế thủ đoạn những n à y cao áp dạy đặc buộc trạm đạn đạo liền là thủ đoạn một trong Dầm dầm dầm. tất cả cao áp dạy đặc buộc trạm đạn đạo tại thời khắc này tập thể nổ tung hóa thành đầy trời tiểu thiết cầu như mưa rơi vương vãi xuống một màn này nếu để cho phương nguyện nhìn thấy chắc chắn sẽ giật này cả mình bởi vì loại thủ đoạn này cùng trong trò chơi mưa đêm rất có điểm dị khúc đồng công chi diệu thật giống như loại thủ đoạn này là từ mưa đêm thu giữ linh cảm mai vũ giao cho chúng ta liên thủ hội đồ vật cũng là rất nhiều tổng hội trưởng cười lạnh nhìn chằm chằm màn hình cùng lúc đó s i u s i u s i u trong màn hình đầy t r ờ i tiểu thiết cầu vươn g b a y xuống tại tiếp xúc đến mái vòm công trình kiến trúc một khắc này dầm dầm dầm cách màn hình đều cảm nhận được kịch liệt liên hoàn bạo t ạ cầm vang bắt đầu toàn bộ đảo nhỏ đều rung động dữ dội ánh lửa ngút trời mà lên đốt cháy ghét đảo nhỏ tất cả cây cối thảm thực vật thậm chí đem mặt đất đều nổ cháy đen một mảnh hóa thành màu đen cắt đất cắt bụi bay lên điên cồn bạo phá bên trong mái vòm công trình kiến trúc bị tạc đạt được từng đạo khe hở ở sau đó liên hoàn bạo phá bên trong đem mái vòm công trình kiến trúc mái vòm ẩm vang nổ bay nổ ra một cái to lớn lỗ hổng thuận lỗ hổng nhìn xuống đi t h i n h l i n h có thể nhìn thấy một nữ tử đang dùng băng lánh hai mắt n g ử a đầu đi lên mà tại lúc này còn lại cao áp tiểu thiết cầu n h o nhao hướng về nữ tử vị trí rầm rầm ánh lửa bạo phá bụi mụ tràn ngập bên trong nữ tử sừng sững tại tại chỗ c ớ i lạnh quanh thân chậm rãi hiện ra một tầng nhàn n h ạ t khí thuẫn chương bảy trăm năm mươi hai đại phương hướng hai bốn cầu đặt mua bạo tạc khí áp nổ khí thuẫn lúc sáng lúc tối ngẫu nhiên hiện ra pha lê phá toái khe hở nhưng rất nhanh lại bị chữa trị tới tiên tiên lồng khí liên thủ hội tổng hội trưởng sắc mặt trầm xuống thật nhanh nàng lực lượng khôi phục thật nhanh chút điểm thời gian này đã từ p h à m nhân tri lực tăng lên tới tiên tiên tri lực thường quy tiên tiên cảnh v õ giả lại không có khả năng gánh vác được loại này thế công chỉ là tên kia là tiên nhân nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu đợt thứ hai đợt thứ ba đợt thứ tư. c a o áp d à y đặc buộc trạm đạn đạo cùng một chỗ phát sạn ngón tay vung lên một sóng lớn hỏa lực á p chế sắp theo nhau mà đến giang hải thành phố bờ biển hỏa lực âm thanh liên tiếp không ngừng ánh lửa chật hiện toàn bộ giang hải thành phố đều bị chấn động đến địa c h â n núi dao tựa như ngày tận thế tới nhưng mà cùng chân chính tận thế so sánh tất cả mọi thứ ở hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu c a o áp d à y đặc buộc trạm đạn đạo là đặc biệt nhằm vào gian lận người đặc biệt mở ra đạn đạo thời gian quá ngắn bọn hắn có thể nghiên cứu ra được nhằm vào tiên nhân bởi vậy liên thủ hội đại bộ phận chuẩn bị đều rơi vào hứng đối quỷ dị bên trên muốn tổn thương đến tiên nhân thân thể những thủ đoạn này đều chỉ là phụ trợ chân chính chủ lực là những người kia a nhìn trên màn ảnh bạo phá liên tục ánh lửa ngốc trời toàn bộ đảo nhỏ đều giống như lung lay sắp đổ hình tượng tổng hội trưởng sắc mặt khó coi ta gọi phương n g u y ệ t ta nghe theo liên thủ hội an bài đi tham gia vây quét tiên nhân chuẩn bị nhưng ta cũng không biết làm ta đến hòn đảo nhỏ kia một khắc này ta sẽ bị hắc cám nuốt hết trong bóng đêm ta mắt không thể thấy hay không thể nghe chung quanh đều là tiếng đ ề u thảm thiết ta ra sức d â y r u a kết quả lại bị gian lận người chú ý tới ta chết đi trước khi chết một khắc này ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái này liền là tiên nhân lực lượng cái miệng quạ đen của nhà ngươi ngay tại chọn lửa quỷ vật phương nguyện động tác cứng đở sắc mặt khó coi nghe tấm ra dê ý tứ mình cứ như thế trôi qua chẳng khác gì là đi chịu chết phương n g u y ệ t không muốn chết nhưng liên thủ hội mệnh lệnh hắn cũng vô pháp chống lại huống chi nếu là liên thủ hội đề u bại k i a toàn bộ thế giới mặt đối với kế tiếp thiên vệ thì càng không cứu bất quá liên thủ hội cùng gian lận người có loại cùng liên hệ nào đó quan hệ không đơn giản như vậy phương n g u y ệ t không tin liên thủ hội không có nhằm vào gian lận người làm bất kỳ phòng bị nào thủ đoạn liên thủ hội khẳng định là có phần thắng nếu không tại gian lận người thức tỉnh một khác này toàn bộ đầu hàng nằm ngửa liền xong việc Làm trong t bất chi bất giác ta dường như hồ thành liên thủ hội mạnh nhất nhân viên chiến đấu trong lòng ta cảm thấy kinh ngạc đồng thời chạy trốn cản xa trốn đi một đêm này toàn bộ giang hải thành phố đều không bình tĩnh mây hình nấm tại giang hải thành phố xa xa hải vực liên tiếp bay lên nhưng mà đó cũng không phải kết thúc địa chấn núi giao bên trong đáy biển núi lửa bộc phát thiên nhiên lực lượng hủy diệt hòn đảo hủy diệt nửa cái giang hải thành phố cũng hao hết tên hướng kia gian lận người tiên nhân tri lực gian lận người chết rồi liên thủ hội thu được thắng lợi ngày thứ hai bắt đầu thanh toán phản đồ ta bị truy nã viên tỷ cũng bị bắt lại viên tỷ bị uy hiếp dưới ta dứt khoát kiên quyết đứng dậy ta bị liên thủ hội bắt lấy giết chết trước khi chết một khắc này nếu như ta đang nghĩ nếu như ta nhận tâm một điểm lúc ấy sẽ phát sinh cái gì đáp án là viên tỷ b ỏ mình mà ta trải qua như chuột chạy qua đường thời gian khắp nơi chạy trốn tránh né liên thủ hội đ ổ i bắt không có nơi ăn thân hôn thiên địa ám không có chút nào hy vọng thẳng đến thiên vệ giáng lâm ngày đó hắc cám đem ta thôn vệ ta chết đi so với trước kia tấm da dê ngoại ý muốn linh hoạt rất nhiều nhân tính hóa không ít hẳn là nàng t ạ i biến tại thay đổi tại thay đổi vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trở nên càng c ư ờ n g đại khăn g ó i a đúng ngươi sau khi chết ta không sao nha nói đến trách không được có ý tốt vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân bởi vì liên thủ hội sai lầm siêu thoát cấp định vị bị cao cao c u n g p h ụ n g hô hô hô vui vẻ vui vẻ cái quỷ ta còn chưa có chết đâu phương n g u y ệ t sắc mặt tối s ầ m cái này chết tấm da dê hơi khen hai câu liền đắc ý đắc ý làm sao kéo đâu nào pháp luật quy định tấm da dê không thể được ý rồi thân là tấm da dê ngay cả đắc ý quyền lợi cũng không có sao ô ô ô khí l ạ n h run run lầy bẫy n g ư ơ i mẹ nó cái nào học những đồ chơi này học thêm chút dương gian đổ vật không tốt sao thân là tấm da dê như thế âm phủ ngươi là tìm không thấy đối tượng tìm không thấy đối tượng chẳng lẽ trên đời này còn có công tấm da dê ta nào biết được không đúng trọng điểm không phải cái này ngươi ngầm miệng đ ừ n g đánh loạn ta mạch suy nghĩ không nhìn tấm da dê thở phì phò ở trong đầu mình hiện ra yêu mỹ văn tự phương n g u y ệ t ổn định lại tâm thần suy nghĩ từ tấm da dê lộ ra tình báo đến xem liên thủ hội đúng là có năng lực chấn áp phản b ộ gian lận người chỉ là mặc dù có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhưng là đại giới lại có chút thảm liệt loại kết quả này đối với song phương mà nói đều là t r a m hại vô lợi ích thuộc về song thua kết quả nhưng mà tại sự tình còn không phát sinh trước hai bên phương nào đều sẽ không cho là mình sẽ thua hoặc là thắng được t h ả m liệt rốt cuộc song phương đều cầm át chủ bài cùng thủ đoạn đâu chỉ có phương n g u y ệ t thông qua tấm da dê t i ê n đoán thấy được bộ phận tiên cơ nhưng biết đây hết thảy lại không cái gì chứng d ụ n g đây chỉ là đại thế phương n g u y ệ t tại cục diện này bên trong có thể làm sự t ì n h tình có hạn chủ động đi theo đại bộ phận cùng một chỗ tiến công hạ trang đại khái xuất lại biến thành tấm da dê dự báo như thế bị gian lận người giết chết cái gì gọi là đại khái s u ấ t vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân chưa từng phạm sai lầm đừng nói chuyện phương n g u y ệ t không nhìn tấm da dê không đi theo đại bộ đội công kích lựa chọn chạy trốn viên tỷ sẽ bị bắt tiến tới bị liên thủ hội dùng để uy hiếp chính mình phương n g u y ệ t để tay lên ngực tự hỏi không có khả năng đặt vào viên tỷ sinh mệnh an nguy mặc kệ cho nên sau cùng s u thế sẽ chỉ càng ngày càng tuyệt vọng kết hợp những tin tức này phương n g u y ệ t minh bạch mình đại phương hướng đã xác định kiên quyết đi theo liên thủ hội hốn chạy trốn cái gì không cần nghĩ không nói liên thủ hội là thống trị trung quốc tối cao chính phủ tổ chức chỉ là nó mới là người t h ắ n g sau cùng điểm này cũng đủ để cho người làm ra lựa chọn càng đừng đề cập mình chạy trốn tương đương với xã hội tính tử vong đoạn tuyệt tất cả quan hệ nhân mạch bị liên thủ hội cả nước phong s á t truy nã trải qua chuột chạy qua đường thời gian cuộc sống như vậy dù cho sống tạm đến tiên vệ ngày đó mình cũng sẽ không tốt hơn chương bảy trăm năm mươi ba bí mật chính xác ba bốn cầu đặt mua xác định đại phương hướng còn lại liền là dọc theo đại phương hướng làm ra cải biến tương lai cử động để cho mình sống sót phương n g u y ệ t mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng muốn trong chiến đấu sống sót trước mắt nhóm này quỷ vật lựa chọn liền trở nên rất là trọng yếu mặc dù chỉ có thể lựa chọn một kiện quỷ vật nhưng cũng lựa chọn phạm vi lại rất lớn đầy dây lang ra quỷ vật bày ra trong phòng cung cấp người chọn lựa chỉ là cái nào quỷ vật càng dùng tốt hơn liền không có đặc biệt kỹ càng nói rõ chỉ có thể giản lược đơn miêu tả cùng người kinh nghiệm lại phán đoán cùng chọn lựa bất quá đây chỉ là nhằm vào những người khác phương nguyện k h ỏ miệng hơi vệnh đứng tại một mặt không biết cái tác dụng gì tấm gương liếc mắt nhìn hai phía trong lòng hô lớn t ấ một ra dê, á loại không phải người siêu nhiên khí tức vô hình khoách tán ra người chung quanh kinh ngạc nhìn về phía phương nguyện theo bản năng thối lui một chút khoảng cách liền là loại cảm giác này ta hiện tại là phân phận như một chậu nước lạnh từ đầu tới xuống phương nguyện tâm tình kích động lập tức hóa thành băng lãnh ngơ ngác n g ầ n đầu phương n g u y ệ t kinh ngạc gửi thư tín đỉnh đầu của mình thế mà đồng bộ xuất hiện ô vũ tộc quỷ rùa cái kia màu đen vòng tròn giờ phút này liền trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu băng lanh nước mưa lung tung đập tại trên gương mặt của hắn để hắn nhìn có chút chật vật thất thất tình chuyên dụng quỷ vật tấm gương này không đơn giản lần sau nơi nào hết nước có thể dùng đến đáng tiếc cái đồ chơi này đối với chiến đấu không trợ giúp không phải ta ngược lại thật ra thật muốn, muốn. người chung quanh đối phương nguyện chỉ trỏ nghị luận ở mỹ đã hoàn toàn cứng đờ phương nguyện miệm lúc n í c h dưới phun ra một ngụm nước mưa mà không thay đổi ở trong lòng nói tấm da dê hủy bỏ đồng bộ thu được tuổi thọ tổng thể không trả lại nha đỉnh đầu màu đen vòng tròn như trong suốt làm nhạt biến mất thể nội trào lên c u ồ n g bạo lực lượng cũng theo đó không thấy phương n g u y ệ t biến trở về người bình thường nhưng trong lòng tâm tình lại không bình tĩnh mới phương n g u y ệ t chỉ là muốn dùng vào trò chơi bên trong giải tích đồng năng lực đi xem một chút hiện trường cái gì quỷ vật tương đối tốt dùng kết quả lực cùng nhau bước quỷ rủa thế mà cũng đi theo đến đây động tính này lập tức liền trở nên quá lớn quá mức làm người khác chú ý cái này cũng không quá tốt yên lặng kết thúc đồng bộ về sau phương n g u y ệ t đẩy ra đám người đi ra ngoài nhanh rời đi thời điểm còn quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới đám người vây xem đúng kia cái gương chen trúc mà đi không phải sờ liền là chiếu tựa hồ nghĩ lại xuất hiện màu đen vòng tròn tình cảnh nhưng mà bọn hắn nơi nào có thể nghĩ đến đây là phương n g u y ệ t tự mang căn bản cùng kia cái gương không có quan hệ gì che mặt chạy đến vũ khí khu phương n g u y ệ t nắm tay bỏ vào một thanh màu làm trực đao bên trên tấm da dê dự báo dưới đao này dùng tốt sao ta là phương nguyện ta cầm lên ủy vật trôi làm đao cưới máy bay trực thăng đi hướng gian lận người căn cứ đến vị trí về sau hát cám đem ta bao phủ ta chết đi rát rưởi phương n g u y ệ t buông tay đặt ở thanh thứ hai màu đỏ trên ao dù sao cũng là muốn đi sát tiên người cái kia thanh vũ khí nhiễm lên diện tiên thủy mới có thể cao hơn tỷ lệ đem tiên nhân cho giết chết cho nên vũ khí tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên mà những cái k i a bản thân liền có vũ khí loại quỷ vật người mới có thể tại lúc này có hạn cân nhắc cái khác quỷ vật bổ mạnh thực lực. xuất phát đi gian lận người căn cứ bóng tối bao trùm ta chết đi đổi đao t h a n h thứ ba đao là cựu hoàn đao tạo hình phương n g u y ệ t một chút liền thật thích tay mới vừa lên đi ta chết đi người đánh gây ngâm sướng đâu vừa mới có chút tiểu tâm tình kích động phương n g u y ệ t lập tức sắc mặt tối sầm đổi đao t h a n h thứ bốn đao là đường đao tạo hình bất quá phương n g u y ệ t còn không sở lên tay đâu chết phương n g u y ệ t làm sao cái gì quỷ vật đều không cải biến được kết cục này ngay tại phương nguyện chuẩn bị đổi lại tiếp theo thanh đao thời điểm cương bộ trưởng bỗng nhiên nâng lên cánh tay Đăng cao nhất hô. đình ă n nhất g cao hô. đ chỉ quỷ vật chọn lựa máy bay trực thăng đã chờ ở bên ngoài đợi chúng ta lập tức xuất phát phương n g u y ệ t nghe xong lập tức có tiểu tâm tình lúc này mới vài phút chạy đi đầu thai đâu ta nhưng là chọn lựa quỷ vật trên chiến trường g i ế t tiên nhân đâu không h ả o h ả o tuyển cái siêu thoát cấp quỷ vật bảo mệnh chẳng lẽ cầm rác rưởi đi chịu chết sao tựa hồ là cảm giác được phương n g u y ệ t ánh mắt hương bộ trưởng đi thẳng tới phương n g u y ệ t trước mặt quỷ vật chọn xong chưa còn không chọn tốt cũng không cần chọn lấy tay không trực tiếp trên máy bay trực thăng cũng không tệ lắm đao này ta thích hương bộ trưởng khương bộ trưởng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nhiều mắt phương n g u y ệ t ừ một tiếng hài lòng là được mau tới máy bay trực thăng có thể không hài lòng sao lại không hài lòng tới tay quỷ vật liền không có bất quá chờ khương bộ trưởng quay người lúc sắp đi lại bị phương n g u y ệ t bắt lại cổ tay khương bộ trưởng làm sao gấp gáp như vậy à chúng ta nhưng là muốn đối mặt tiên nhân đều chuẩn bị chút thời gian nhiều một chút phần thắng không phải thời gian cấp bách khương bộ trưởng qua loa một câu nhưng ở nhìn thấy cái này đi tới thu độ cổ về sau dừng lại một chút thấp giọng đúng thu độ cổ cùng phương nguyện hai người nói tên i kia gian lận người thực lực mỗi phút mỗi giây đều đang mạnh lên chúng ta sớm xuất phát càng có phần thắng tin tức này là chờ sẽ lên máy bay trực thăng sau mới có thể thông chi cho những người khác cáo chi gian lận người kỹ càng tình báo hiện tại sớm nói là xem ở thu độ cổ trên mặt m ũ i theo thời gian mỗi phút mỗi giây mạnh lên đây không phải so quỷ dị còn quỷ dị chẳng lẽ đây chính là tiên nhân thực lực phương miện trong lòng c h ấ n kinh không rõ tình huống cụ thể chỉ nghe câu này miêu tả gian lận người thực lực quả thực kinh khủng mà thông qua tấm da dê dự báo mình dù cho ngồi máy bay trực thăng đi qua Cũng chỉ là m ộ tấm con chết. căn có cách cải biến cục diện trước、mắt. Chờ chút, thời gian chuyển con đao đường Thanh này đường bản không biến diện gian mạnh lên. Phương Nguyệt con mắt, dần dần phát sáng lên, phản thời rời. giây phút phát h vật, mắt. mắt, là quỷ Mỗi mỗi p t tại trong tuyệt cảnh, thấy t con cảnh, vọng đường. hy được ấ da dê bắt đầu dự báo phương n g u y ệ t tư duy tư tưởng trong đầu tấm da dê đều là có thể đồng bộ biết đến cho nên mới tại phương n g u y ệ t trong lòng hô to thời điểm tấm da dê đã bắt đầu dự báo ta gọi phương nguyện ta cầm quỷ vật lưu vân nào n h i m lên diện tiên thủy tại biết gian lận người căn cứ vị trí về sau tại chỗ thoát ly đội ngũ tại vô số chất vấn cùng gào thét uy hiếp tâm thanh bên trong ta mở ra g á n g lâm thiếu đốt tuổi thọ lao nhanh trên mặt biển thời gian liền là sinh mệnh ta lấy so máy bay trực thăng càng nhanh hướng mục đích khởi s ư ớ n g công kích sóng lớn tại phía trước gào thét hỏa vân ở bên người nổ tung làm ta vọt tới gian lận người căn cứ một khắc này ta gặp được thiên nhân giờ này khắc này nàng xa yếu tại ta mật mã chính xác chương bảy trăm năm mươi bốn như thế kéo bốn bốn cầu đặt mua phương nguyện hai mắt phát sáng ánh mắt sáng tỏ l i ê n là cái này l i ê n là cái này hắn kích động đập thẳng đùi sinh lộ cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị xuất hiện ở phía trước phương n g u y ệ t không đi sao nhìn thấy phương n g u y ệ t quái dị cử động chuẩn bị đi cùng đăng ký thu độ cổ sửng sốt một chút hỏi phương n g u y ệ t không trả lời thu độ cổ mà là ngẩng đầu thẳng tắp nhìn xem thu độ cổ chậm rãi nói thu độ cổ người tin ta sao tự nhiên tin ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này ngươi không cần sợ lần này là liên thủ hội tập thể tác chiến gian lận người vẫn luôn tại liên thủ hội dưới mí mắt không làm nổi lên sóng gió gì được xác thực gian lận người không làm nổi lên sóng gió gì được cũng liền đem chúng ta đoàn diệt sau đó bị liên thủ hội chơi chết mà thôi vấn đề liên thủ hội không có việc gì chúng ta sẽ x o n g đợi a sắc mặt tối đen phương n g u y ệ t nói ngươi như tin ta liền trực tiếp nói cho ta gian lận người căn cứ ở đâu đã muốn đi giết gian lận người phương diện này tin tức liền không còn là bảo mật lấy thu độ cổ địa vị nên có thể sớm biết một chút tin tức dù là không biết hắn cũng có tư cách đến hỏi khương bộ trưởng thu độ cổ không trực tiếp tự tuyệt mà là nghi hoặc nghĩ hỏi lại cái gì phương n g u y ệ t trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn không nên hỏi vấn đề gì nói cho ta đáp án ta sẽ giải quyết hết thẻ vấn đề nếu không chúng ta đều là một con đường chết nhìn phương n g u y ệ t không giống như là nói dối do dự một chút thu độ cổ đem gian lận người căn cứ vị trí trực tiếp cáo chi cuối cùng nói ngươi không nên hiểu lầm ta cho ngươi biết những tin tức này là muốn cho ngươi chấn định lại đừng tự tiện hành động liên thủ hội nhất định có sắp xếp thu độ cổ đúng liên thủ hội có tuyệt đối trung tâm cùng lòng tin l i ê n như là ta đúng tấm da dê có tuyệt đối tín nhiệm đồng dạng không nghĩ tới ta tại trong lòng ngươi trọng yếu như vậy còn không phải ngươi cả ngày nhìn trộm ta ý nghĩ m u ố n tín nhiệm ngươi cũng không có cách nào biết mục đích như vậy sau đó phải làm liền là nhiễm lên để lưu vân đao nhiễm lên diệt tiên thủy một bước này ngược lại là đơn giản nhất bởi vì diệt tiên thủy mỗi người đều sẽ gửi đi một bình nhỏ cần dùng thời điểm đem lớn chừng ngón cái cái bình trên một nhét mở ra đem bên trong diệt tiên thủy nhỏ vào đến vũ khí bên trên liền có thể ngắn ngủi có được tổn thương tiên nhân thân thể hiệu quả vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội nhìn xem phía trước xếp hàng nhận lấy diệt tiên thủy trường long đội ngũ phương nguyệt đ n g nhiên hướng phía trước bước ra một bước giáng lâm đồng bộ vê anh vô hình khí lãng lấy phương nguyệt làm trung tâm đ n g nhiên tầng tầng đẩy ra đám người chỉ cảm thấy một cố kình phong đánh tới toàn bộ đội ngũ lập tức ngã trái ngã phải ngã xuống đất một mảnh bọn hắn cùng nhau kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh niên đỉnh đầu màu đen vòng tròn cầm trong tay lưu vân đường đ a o chính từng bước từng bước hướng bọn họ đi tới rầm rầm cơ h ộ tại người thanh niên này rậm chân đồng bộ lơ lửng màu đen vòng tròn lập tức rầm rầm như bay chạy xuống như thác nước vai xuống nước mưa đem thanh niên cả người đều xối ngoa t à o đây là cái gì quỷ vật quỷ r ụ a hiệu quả khoa trương như vậy rất đẹp trai ta liền thích loại này mang đặc hiệu quỷ vật hắn trên tay k i a thanh đ a o sẽ không phải là siêu thoát cấp quỷ vật đi đám người khiếp sợ nhìn xem phương nguyệt không nhìn đội ngũ trên ngã xuống đất đám người đi đến phía trước nhất nhận lấy diệt tiên thủy sau đó thân ảnh n h ó á n g một cái màu đen tàn ảnh từ trước mặt bọn hắn hiện lên nương theo lấy vẹo một tiếng trực tiếp không thấy bóng dáng hắn lại chạy trốn đám người một hồi lâu mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần Úc này. nhận quỷ vật liền chạy hắn không muốn sống nữa đi đây chính là liên thủ hội đồ vật vô dụng đ à o binh lão tử xem thường nhất liền là loại người này thanh thế lớn như vậy thua thiệt ta còn tưởng rằng ra hỏa này là cái gì cường giả đâu kết quả là cái này cái này đám người khịt mũi coi thường đúng loại hành vi này cực kỳ xem thường đồng thời trên mặt nóng lên vì chính mình mới vừa rồi bị phương n g u y ệ t c h ấ n n hiếp không dám hành động mà cảm thấy khuất đục tại loại tâm tình này dưới trong miệng mọi người phun ra ngôn ngữ lập tức trở nên càng thêm y u mỹ dễ nghe thẳng đến tất cả đều ngầm miệng mới vừa nói lời nói hiện tại liền lên cho ta máy bay trực thăng thời gian không đợi người các ngươi còn có tâm t ư nát miệng nói chuyện thình l i n h liền là khương bộ trưởng sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm trong đội ngũ xuất hiện đ à o binh hắn c á i này ba đội người phụ trách là muốn hổ thẹn liên thủ hội tổng hội trưởng đem sự tình giao cho hắn đến xử lý đem đội ngũ giao cho hắn đến mang lĩnh kết quả còn ra loại sự tình này hắn hận không thể hiện tại liền trực tiếp lao ra đem vương nguyện đổi trở về tại chỗ tháo thành tàm khối tạ tội nhưng là không được hắn không là tiểu hải tử không thể tùy hứng làm vậy hết thảy phải lớn cục làm trọng liên thủ hội mệnh lệnh cao hơn hết thảy hắn nhiệm vụ chỉ có một cái đó chính là mang theo nhóm này nhân thủ thẳng hướng gian lận người căn cứ thẳng hướng tòa kia không người hoang đảo mà cái khác hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn trong đội ngũ phản đồ tự sẽ có người tiến hành xử lý phản đồ hạ tràng như thế nào hắn càng là nhất thanh nhị sở từ phản đồ lựa chọn phản bội liên thủ hội một khắc kia trở đi phản đồ nhân sinh liền đã kết thúc tuyệt không lật bản khả năng cương bộ trưởng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh kinh ngạc thu lộ cổ thủ hạ đắc ý đại tướng phản bội chạy trốn ngươi có ý nghĩ gì sao thu độ cổ vốn muốn nói chút gì cuối cùng lại lắc đầu hán không phải loại người này ta tin tưởng hắn thương bộ trưởng nghe vậy c ư ờ i lạnh hai lần không nói gì vì cái gì thu độ cổ nhiều năm như vậy vẫn là người đứng thứ hai tự nguyện khuất tại ký hội trường phía dưới mà không phải độc lập ra ngoài trên lệnh chính là ở đây ngây thơ quá ngây thơ rồi như thế ngây thơ người là không cách nào ứng đối tiếp xuống chuyện sắp xảy ra thế giới ngay tại biến đổi toàn bộ thế giới cách cục đều đang biến hóa nếu như không để cho mình trở nên tàn khốc tàn nhẫn liền không cách nào trong sự biến hóa này đoạt được một chút hy vọng sống hít sâu một hơi thương bộ trưởng để cho mình tỉnh táo lại phía trên xử phạt đã tránh không được như vậy còn lại cũng chỉ có đem công bổ quá gian lận người đầu người ta quyết định được đem tất cả mọi người từng lượt tan bài trên máy bay trực thăng một đội hai đội ba đội ba con đội ngũ cùng một chỗ từ liên thủ hội căn cứ xuất phát bay hướng đường ven biển phương hướng mà đi đường ven biển bên kia tiếng pháo không nớt g như pháo hoa đạn đạo liên tiếp không ngừng phát xạ mà ra phản phất tại tiễn biệt bọn hắn đồng dạng ôi ôi ôi đ â y k h ô n g phải không ư bộ trưởng Mấy nhà ngươi thấy, h n kia tòa nhà phòng ở ta dự định à quay đầu hội trưởng trách tội xuống tới ngươi cửa nát nhà tan ngươi cam đoan mở giá cao bán nhà ngươi phòng ở ha ha ha, ha. hai đội đội trưởng hình chiếu cũng đi phương i nhiên, ệ n h nguyện bội chạy trốn sự tình, đã ra. Khương bộ trưởng tại chạy tình, trốn truyền liên phương n g u y ệ t phương Nguyệt. Khương bộ trưởng tức dẫn đến nghiến răng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm mà đúng lúc này trên trực thăng ba đạo lớn màn hình giả lập đầu màn hình không có dấu hiệu nào giống như là lâm thời khẩn cấp cắm vào đồng dạng gần như đồng thời xuất hiện tại ba vị đội trưởng trước mặt chỉ một cái lên mắt ba vị đội trưởng lập tức cùng nhau mở to hai mắt nhìn ngơ ngác ha to mồm phảng phất nhìn thấy cái gì không dám tin hình tượng lập tức ngẩn người tại chỗ phương n g u y ệ t chương bảy t r ư ơ i năm cấp tốc điểm đen 1-2, cầu đặt mua trước mắt ba đạo to lớn giả lập đầu màn hình thứ hai màn hình cùng thứ ba màn hình đều là hát màn hình trạng thái mà cái thứ nhất giả lập đầu màn hình bên trên biểu hiện chính là vài phút trước liên thủ hội căn cứ tổng bộ hình ảnh theo dõi hình tượng là hiện ra nhìn xuống thị giác cổng thủ vệ ngay tại lẫn nhau trò chuyện với nhau thuận ngoài cửa lớn con đường có thể nhìn thấy hai bên chứa đầy hoa cỏ đang theo gió chập trờn giám sát trước mấy giây là như thế yên tĩnh tường hòa cái gì đều không phát sinh dưới góc phải thời gian cũng tại bình thường lưu động nhưng biến hóa liền phát sinh trong n g á y mắt trước hết nhất chú ý tới giám sát biến hóa là k hương bộ trưởng hắn phát hiện giám sát hình tượng giống như là kẹp lại đồng dạng đột nhiên dừng lại phảng phất đứng im hình tượng đồng dạng cổng thủ vệ giống như là mất đi nguồn điện người máy đột ngột duy trì lấy lên tiếng trước giao lưu tư thế lại không bước kế tiếp động tác con đường hai bên theo do chập trần hoa cỏ cũng tại thời khắc này đình chỉ động tác duy trì lấy bị gió thổi phật tư thế đứng im bất động thậm chí ngay cả dưới góc phải lưu động thời gian đều đột nhiên đình chỉ biến hóa đứng im tại một khắc này phát sinh cái gì hình tượng kẹp lại làm sao có thể chúng ta thế nhưng là tại liên thủ hội tổng bộ tín hiệu không có khả năng kém như vậy ngay tại ba người nghi hoặc lúc biến hóa đột nhiên giáng lâm đầu tiên là thanh âm đông đông đông đông đông đông thùng thùng hình ảnh theo dõi bên trong một loại nào đó hai chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất chấn động âm thanh cơ hồ nối thành một mảnh nhưng lại giống như là bởi vì thanh âm liên tục bộc phát đè ép cùng một chỗ hiện ra một loại quái dị trói hai cảm giác ngay sau đó là vây anh tại sự vật khác toàn bộ duy trì lấy đứng im động tác hình ảnh theo dõi bên trong liên thủ hội tổng bộ cửa lớn bị cái gì người ẩm vàng phá tan cánh cổng kim loại bắn bay đi ra đồng thời một đạo h ấ t ảnh vẹo một cái từ giám sát trên màn hình t r ợ t l ó e lên phảng phất một đầu thẳng tắp hắt tuyến trong chốc lát liền đã đi xa rời đi hình ảnh theo dõi cực hạn khoảng cách đây hết thạy phát sinh quá nhanh quá mức cấp tốc chính là đến ba người đều cùng nhau ngần ra kém chút không kịp phản ứng thàng đến hình ảnh theo dõi bên trong dưới góc phải đại biểu tốc độ thời gian trôi qua số lượng lại bắt đầu lại từ đầu lưu động bọn hắn mới bông nhiên lấy lại tinh thần cùng lúc đó ồ ồ ồ đạo kia hát tuyến c u ồ n g bão tốc độ đưa tới c u ồ n g phòng mới vừa vặn gào thét mà tới đem chúng quanh hoa cỏ thổi đến lá r ụ n g đầy trời thậm chí nhổ tận gốc thổi bay ra ngoài cổng thủ vệ càng là kinh ngạc bị thổi ngã xuống đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ mờ mịt hiển nhiên căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì trên trực thăng ba vị đội trưởng thấy cảnh này cùng nhau con ngơi co vào mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc Ta, ta không nhìn lầm đi vừa rồi không phải giám sát xảy ra vấn đề mà là vừa rồi phát sinh hết thảy tất cả đều tại kia trong một giây hoàn thành mà giám sát chỉ là tại cái kia thích hợp thời cơ đem tốc độ thời gian trôi qua t r ầ m phong tới nó tính năng cực hạn nhưng chính là như thế đều không thể bắt được tên kia tung tích đầu kia hát tuyến cái kia từ liên thủ hội căn cứ tổng bộ lao ra ra hỏa đến cùng là ai quỷ dị ạ không có khả năng nếu có phát hiện quỷ dị xuất hiện tại tổng bộ khẳng định sẽ trước tiên phát hiện ba người sắc mặt ngưng trọng đúng đầu kia hát tuyến chân thân cực kỳ trọng thị bọn hắn lập tức liền muốn xuất phát thảo phạt gian lận người hiện tại xuất hiện cái không biết nơi nào tới tồn tại còn mạnh đến mức không còn gì để nói dáng vẻ cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt mà tại lúc này thứ hai giả lập đầu màn hình từ hắc màn hình dần dần sáng lên kia là hai phút đồng hồ trước đường ven biển hình ảnh theo dõi như t r ă m hoa đua nở một đợt nối một đợt cao áp đạn đạo từ đường ven biển phát xả mà ra hướng xa xa hải vực bay đi sau đó tại một giây sau hình tượng đột nhiên đứng im đầy trời cao áp đạn đạo kéo lấy thật dài đuôi khói đứng im giữa không trung không. không phải đứng im hương bộ trưởng chú ý tới trong tấm hình cao áp đạn đạo là có chậm rãi lưu động động tác chỉ là động tác quá mức chậm chạp mắt thường quan sát nếu không nhìn kỹ sẽ coi là một điểm biến hóa đều không có mà tại lúc này vèo một tiếng bạo hưởng một đạo hát tuyến thẳng tắp từ cao áp đường đạn phía dưới vượt qua đường ven biển thẳng đến biển cả chỗ sâu mà đi đầu kia hát tuyến tốc độ nhanh đến cực hạn chân đạp mặt biển lại như giống trên đất bằng hắn những nơi đi qua sau lưng mặt biển hoa một chút một phân thành hai lưu lại một đầu xâm nhập đáy biển mấy chục mét cống ranh kích thích trăm mét nhiều cao sóng lớn một màn này ánh vào ba vị đội trưởng đôi mắt bên trong tại chỗ cả kinh bọn hắn chừng lớn hai mắt khẽ nhất miệng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng kinh khủng quá kinh khủng cái tốc độ này thực lực này như đầu kia hát tuyến là quỷ dị ba người bọn họ tuyệt không phải là đối thủ thậm chí tăng thêm ở đây tất cả nhân viên đều có thể không phải là đối thủ cái kia tốc độ quá khoa trương giám sát trong màn hình tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường cao áp đạn đạo gào thét hướng nơi xa bay đi bị đầu kia hát tuyến kích thích nước biển rầm rầm rơi xuống đường ven biển nước biển một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh nhưng trong máy bay trực thăng ba người nội tâm lại như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng kinh hại không thôi tâm tình chập trùng không chừng tốc độ thật là đáng sợ đồ chơi kia là địch hay bạn đều đừng nói chuyện cái thứ ba màn hình sáng lên cái thứ ba màn hình rốt c u ộ c không còn là hình ảnh theo dõi mà là thời gian thực trực tiếp là máy bay không người lái tại quay nhiếp trực tiếp hình tượng liên thủ hội trước hết nhất p h ả i đi ra cái đám kia máy bay không người lái xác định đầu kia hát tuyến liền là hướng về phía gian lận người căn cứ đi đầu kia hát tuyến đến cùng là thứ đồ gì bởi a n vì tốc độ quá nhanh dù cho máy bay không người lái đem thị giác kéo đến cực kỳ cao rộng sưng phạm vi rất lớn nhưng vẫn đang bị điểm đen rất nhanh bỏ lại đằng sau chạy ra trực tiếp hình tượng bên ngoài cũng may máy bay không người lái máy ảnh hoán đổi tốc độ cực nhanh một cái khác đài càng trước mặt máy bay không người lái lần ậ p này hình tượng mặc dù vẫn là nhìn xuống thị giác nhưng lại tại một giây sau lập tức ống kính rút ngắn động thái bắt giữ dưới khóa chặt phía dưới di động cao tốc điểm đen miễn cưỡng hiện ra một cái có thể làm cho người thấy rõ rõ ràng hình tượng nhưng mà trong tấm hình biểu hiện người kia lại lệnh ở đây ba người cùng nhau trừng to mắt lộ ra mặt mũi tràn đầy ngốc trệ vẽ không dám tin phương n g u y ệ t trong tấm hình d ẫ m t ạ i mặt nước di động cao tốc lôi kéo ra hát tuyến thậm chí đem hậu phương mặt biển đều một phân thành hai người thình lình liền là trước đó bị phán định là phản bội chạy trốn phần tử phương n g u y ệ t cái k i a ba đội phản đồ thu độ cổ thủ hạ đắc ý đại tướng chương bảy trăm năm mươi sáu đình chỉ công kích hai hai cầu đặt mua hán hán đang làm gì là cái k i a ba đội phản đồ sao làm sao có thể cái kia không phải người đồng dạng tốc độ hai gã khác đội trưởng mặt mũi tràn đầy trấn kinh tự lẩm bẩm chờ lấy lại tinh thần mới chính thức ý thức được chuyện đáng sợ cái kia phản đồ lại có cái này thực lực như thế nếu như hắn cùng gian lận người là cùng một bọn đưa ra ý nghĩ này đội trưởng một đội chỉ cảm thấy toàn thân không lạnh m à tốt